trương năm mươi tư đây trời đều là ngôi sao nhỏ a văn ba huynh đệ trợn mắt lên miệng run cầm cập thấy một đôi chân trôi nổi ở đồng nghị mấy người phía sau dương mắt theo chân nhìn lên một tấm trắng bệ mặt chính mặt không hề cảm xúc nhìn trầm trầm ba người quỷ a ba huynh đệ sợ đến thê thảm kêu gen liều lĩnh chạy ra cửa miếu đẩy mưa to nhanh chóng thoát đi mấy người hành động khác thường để đồng nghị vừa sợ lại đều trên mặt giữ vững bình tĩnh một trái tim đều sắp nhảy tới cổ họng thấy ba người kia ngoài phòng thất kinh chạy trốn bóng lưng lén nuốt nuốt một ngụm nước bọt đồng nghị đúng đùa gì thế bất kể là kiếp trước kiếp này Hắn vẫn đúng là chưa từng gặp qua cái gì tả môn sự tình. Từ lúc xuyên việt đến thế giới điện ảnh, hắn liền làm hết sức phòng ngừa đi mấy người tích hiếm thấy nơi. Mỗi ngày buổi tối tuyệt không chạy lung tung, vì là chính là phòng ngừa gặp phải không nên gặp phải sự tình. Dù sao rõ ràng là cái thế giới điện ảnh, biết rõ phía thế giới này có tai họa, còn đầu sắt hướng về trên ba, không phải ngốc chính là ngu. Đồng nghị thừa nhận hắn sợ quỷ, xem phim một chuyện, thân sinh trải qua lại là một chuyện khác. Nhìn thấy hoàng gia ba huynh đệ cái kia dáng dấp trần vật, đồng nghị không biết là không phải tâm lý duyên cớ, cảm giác lưng lạnh cả người, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Tiểu Ánh nhìn thấy đột nhiên nổi điên ba người, như một làn khói chạy mất tăm. Mặc dù là yêu thích trò đùa dai nàng, nội tâm cũng là một trận thất vọng. Chớ đừng nói chi là ai chân cùng Tiểu Mỹ, chỉ có Triệu mẫn lắc đầu cười mang đến. Hiện tại những này sú nam sinh, vì đáng sợ chơi cũng thật là đồng ý dưới chân tiền vốn. Nói xong xoay người, nhìn về phía phe mình phía sau, nói đến, được rồi, cái gì đều không có. Đồng nghị lập tức xoay người, khoe miệng cười mỉ một mặt ung dung đến. Ba người các ngươi cũng thực sự là, nói chuyện ma đáng sợ, quay đầu lại chính mình cũng bị dọa, phía sau căn bản không ai nhìn thấy phía sau đông tuyết, đồng nghị giờ khắc này ám thở ra một hơi, trong lòng tẩm mắng, ba người kia con bà đó, vì đáng sợ cũng thật có thể khoát đi ra ngoài, sợ đến lao tử thật sự cho rằng gặp tà. Ba vị nữ hải lúc này mới chậm rãi xoay người lại, quả nhiên phía sau căn bản không có một tia gì thường, từng người cẩn thận thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu Ánh đầy mặt không cam lòng, hống. Bang này nam sinh, biết rõ ta là diễn kịch dọa bọn họ, ngược lại bọn họ tương kế tụ kế, thật sự có đủ điểm túi. mấy người sau đó lại ngồi vây chung một chỗ, triệu mẫn đoán trách đến Tiểu Ánh, vừa nãy ngươi diễn quá chân thực, thật sự dọa ta. Tiểu Mỹ lập tức nói đến, đó là. Đó là, khi đó ta lo lắng chết rồi. Nghe vậy A Trần cũng là liền vội vàng gật đầu. Tiểu ánh hanh rên một tiếng, hai người các ngươi bình thường mỗi ngày treo ở bên mép nói chị em tốt phải nói nghĩa khí. Kết quả đây, nhìn thấy ta gặp nguy hiểm, liền đua sợ, vẫn là Đồng Nghị ca đối với ta tốt nhất, Liều lĩnh xông lên cứu ta. Nói xong tiểu ánh mang theo nụ cười vui vẻ, hơi hướng về Đồng Nghị nở nụ cười. Đồng Nghị không thể làm gì đến, ai bảo chỉ một mình ta nam, bất luận các ngươi ai gặp phải nguy hiểm ta đều sẽ không mặc kệ. Nhưng ta lúc đó nghe thấy, "Lão ca ngươi thật giống như sợ đến gọi mẹ a." A Trần nghi hoặc đến. Đồng Nghị vội hỏi đến, Không thể nào. Các ngươi có nghe thấy hay không? A Mỹ lắc lắc đầu, Triệu Mẫn, Tiểu Ánh cũng là. Thực mấy người khi đó bị Tiểu Ánh chỉnh sâu độc dọa đến, sự chú ý tất cả Tiểu Ánh trên người, đồng nghị đến cùng hô cái gì mới xông lên, vẫn đúng là không rõ ràng. Mà Tiểu Ánh sở hữu sự chú ý đều đang diễn trò trên, ở trong ấn tượng của nàng, đồng nghị có vẻ như mù hô một câu, sau đó chạy qua tới cứu mình, còn hắn đến cùng hô cái gì, vẫn đúng là không nghe rõ. Cũng chỉ có A chân trốn ở đồng nghị bên người, bị Tiểu Ánh dọa sợ đồng thời, mơ mơ màng màng nghe được một câu như vậy. Cái kia là đều rồi, A Trân ngươi nên là sợ sệt quá độ nghe lầm đồng nghị vương tay đến, nhưng trong lòng là nói thầm, ta thật sự có bị dọa đến gọi mẹ. đồng nghị cũng không rõ ràng, lúc đó chính mình thuận miệng hô một câu, người đang kinh hãi trong quá trình, có rất nhiều chuyện đều là không trải qua đại não bản năng phản ứng, tinh tế hồi tưởng đồng nghị cũng là ba phải cái nào cũng được. không lâu lắm, ngoài miêu tiếng mưa rơi dần dần nhỏ, một lát sau mưa cạnh, trong miêu mấy người lập tức thu thập một phen, chuẩn bị mang theo từng người trong tay đồ vật, dự định rời đi. đang lúc này, tiểu ánh đột nhiên ai nha một tiếng, đồng nghị nghe vậy quan tâm đến, làm sao? ta túi sách mang đứt đoạn mất. như vậy à? đồng nghị nhũ mày đến sau đó theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút, đột nhiên trong tầm mắt nhìn thấy cái kia thần án phía trên từ xà nhà trên buông xuống dây thừng, liền đi tới, tiện tay lấy xuống, đi đến tiểu ánh bên cạnh, dùng dây thừng đóng gói bó thật tiểu ánh túi sách, nói câu, trước tiên như thế làm đi, tạm tạm dùng. tiểu ánh gật đầu, nhấc theo dây thừng, cùng mọi người cùng đi ra cổ miếu. một bên khác, sườn núi trong rừng rậm, ba cái bóng người nhanh chóng thoăn hoảnh, dưới chân phát sinh dẫm đoạn lá khô cảnh cây âm thanh, a anh một bên chạy, vừa miệng lớn thở dốc, cảm giác mình hai chân như là quán trì bình thường, càng ngày càng theo không kiểm tha văn cùng a kiệt bước chân, liền nứt quán kết lên, chờ đã. Vân Vân ta. Vân Vân. Không giống nhau, không chờ nói xong, hai chân như nhôn ra hắn, bị trên đất cây khô xoa vấp ngã, quăng ngã một cái cầu gặp bùn. A Văn, A Kiệt hai người nghe được phía sau động tĩnh, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy A Anh lúc này chật vật đến cực điểm. Ba người mới vừa lâm một cơn mưa lớn, toàn thân sớm đã ướt đẫm, cộng thêm mặt đất ẩm ướt, A Anh này một suất, trực tiếp dính một thân bùn. Hai người thấy thế lập tức dừng bước lại, đi vòng vèo nâng dậy ngã chồng vó A Anh, A Anh miệng lớn thở dốc đến, anh hỏi, "Chúng ta, chúng ta hiện tại ở nơi nào?" A Văn nhìn xung quanh, đen kịt trong rừng rậm chỉ có lờ mờ bóng cây, hầu kết luận một vòng, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng nói đến, ta không biết ta cái gì, a anh cùng a kiệt lập tức kinh hãi đến biến sắc, a kiệt vội vàng hỏi, anh họ, không thể nào, ngươi đi đầu chạy, làm sao sẽ không biết đến nơi nào, Ngươi nổi điên a, lúc đó quái đạn, tình huống nguy cấp, ta khi đó đang nghĩ thoát thân, làm sao có khả năng lo lắng là phương hướng nào, a kiệt, a anh ngay vậy, vẻ mặt đưa đám, a anh tuyệt vọng đến, trời ạ, ta đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao như vậy đối với ta, a kiệt lập tức nuốt một ngụm nước và hỏi, anh họ. Vừa nay chúng ta ở trong miếu gặp phải vật bẩn thỉu, ngươi nói hắn có thể hay không còn theo chúng ta à? A Văn nghe vậy một trận run cầm cập, kinh hoàng nhìn một phía, không dám xác định đến, hẳn là sẽ không đi. Chúng ta đã chạy ra địa bàn của hắn, muốn gây phiền phức, cũng là tìm Tiểu Ánh các nàng. Nói đến đây A Văn lập tức hoảng loạn lên, lo lắng đến, không được, Tiểu Ánh các nàng còn ở trong miếu à? Chúng ta có muốn hay không thông báo các nàng? Chuyện này, A Anh do dự, suy tư một hồi, sau đó cắn răng gật đầu đến, quên đi quá mức không thèm đến sỉ cũng không thể nhìn các nàng không công làm mất mạng đi. Liên ba người dự định bẻ gãy quay trở lại, thông báo mọi người cùng rời đi. Chỉ là nhìn về phía khi đến con đường, bốn phía đều là rậm rạp thảm thực vật, trong lúc nhất thời không biết nên hướng về phương hướng nào bước đi. Mấy người như mày, A Kiệt lập tức vỗ đùi nói đến, hiện tại mưa cạnh nếu không chúng ta tìm xem thất tinh bắt đầu, liền có thể phân biệt ra được phương hướng. Nghe vậy ba huynh đệ ngẩng đầu nhìn thiên, a anh cao mày híp mắt đến, này đầy trời tinh, bắt đầu ở đâu a? Chương 55, Giã ngoại ngộ bảo. Hẳn là cái kia viên đi. A văn chỉ vào trong bầu trời đêm một vì sao nói đến. A Kiệt chép chép miệng, ta thấy thế nào không ra nó có cái cái mùi dáng rất a. A anh đếm đến không chung môi sao, ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói đến, ta tìm tới. A Văn, A Kiệt hai người hiểu kỹ, một bên nhìn bầu trời, một bên hỏi, làm sao? Làm sao? Ta xem một chút. A Anh giơ tay chỉ vào một vì sao nói đến, chính là cái kia viên. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái kia viên chính là trong truyền thuyết Thiên Sứ Tình. A Văn theo A Anh chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn một hồi, nghi hoặc đến, ta thế nào cảm giác không giống, chưa thấy có bảy vì sao, cũng không phát hiện cái mũi a. Ai nha? Đem đầu méo mó lại nhìn. A Anh bận biểu nói đến. A Kiệt, A Văn hai người nghe vậy, nghiêng đầu đổi lại thị giác nhìn về phía không trung. A anh bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếng, sai rồi, không phải đem đầu nghiêng đổ bên trái, là bên phải. Lập tức hai người nghe vậy, vội vã điều tiết tư thế, a anh chỉ vào không trung đến tới, 1, 2, 3, 7. Vừa vận bảy viên, các ngươi xem có phải là? A văn theo a anh chỉ thị, từng viên một nhìn sang, nghi hoặc chốc lát, đột nhiên trong mắt sáng ngời, vận bịu nói đến, đúng vậy, vẫn đúng là xem một cái cái môi. Chỉ có A Kiệt một người âm thầm kinh ngạc đến, ồ. Là ta mắt mù sao, ta tại sao không nhìn ra? A anh lập tức nói đến, được rồi Phương Bắc đã biết rồi, chúng ta là từ phía tây tới được nói đến đây, a nghị tại chỗ điều chỉnh đứng thẳng vị trí, hai tay khoa tay, trong miệng lẩm bẩm, tả tay lưu đông, trên bắc dưới nam. một trận thao tác sau, chỉ vào một phương hướng nói đến, phương tây, sẽ ở đó một bên. sau đó trước tiên bước đi, Avan, a văn, a kiệt lập tức đổi tới, lập tức ba người hướng về mới vừa chỉ phương hướng đi đến. ước chừng sau một tiếng, trong màn đêm, trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, bởi vì mới vừa trời mưa, liền ngay cả một điểm bỏ kêu chim hót âm thanh đều không có. ba người càng chạy quanh thân thảm thực vật càng là tươi tốt, theo lý thuyết đi rồi thời gian dài như vậy, cổ miễu nên đến nhưng là nhìn chu vi ngoại trừ lơ mờ bóng cây, căn bản không nhìn thấy bất luận người nào vì là dấu vết. Ba người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. cộng thêm trong ngày thường bọn họ kết phường giao du, ở ban đêm tỉnh cờ đều còn có thể nghe thấy vài tiếng giã thu tiếng hô, làm sao tối nay ở hòn đảo nhỏ này trên núi, trái lại không còn động tĩnh. Liên ba người ở tiến lên trong quá trình cũng càng ngày càng cẩn thận lên, chỉ lo từ trong rừng cây đột nhiên thoan ra một con giã thu hoặc là một cái rắn độc. Đột nhiên, hành tại ba người mặt trước a anh một tiếng kêu sợ hãi, một cước đạp hùng, mất tung ảnh. A anh, a anh, a văn, a kiệt hai người vội vàng lớn tiếng thét lên hướng về phía trước đi theo, liền thấy phía trước chống đỡ rầm rạp thảm thực vật, hai người ba chân bốn cẳng đẩy ra, chờ ngăn trở tầm mắt thảm thực vật đẩy ra sau khi phát hiện, trước mắt có một cái không sâu không cặn khe, lại nhìn a anh chính ngã trỏng vó lên trời nắm trên đất, nghe răng trợn mắt rầm rì liên tục. Hiện nhiên một cước đặc không, lần này rơi qua trường, a văn, a kiệt hai người thấy thế kinh hãi, chỉ lo a anh sẽ ra chuyện, liền nhìn chung quanh, phát hiện ở khe bên cạnh vách núi mọc ra không ít dây leo, vội vã đều tự tìm một sợi dây leo, theo dây leo bỏ xuống, hai người đi tới a anh bên người, vội vàng nâng a anh, a văn suốt rồi đến, a anh, người không sao chứ? Ai u, ai u, đau chết ta rồi. Giờ khắc này A Anh giữa nằm trong đất, nhai răng trợn mắt nói thầm đến, thật đau, ta cảm giác dưới mông các đến đổ vật. Sau đó tay hướng dưới mông sờ sạng, lấy ra vừa nhìn, liền ánh trăng một khối hình tròn kim loại lọe lọe tỏa sáng. Ba người sự chú ý một hồi bị khối này kim loại vật hấp dẫn, hiếu kỳ đánh giá đây là vật gì. A Văn nắm quá A Anh trong tay kim loại, tuy tiện ở bốn phía trích đến vài miếng cành lá, lung tung xoa xoa, vào mắt một mảnh vàng ló ánh. Cẩn thận nhìn lên, diễm môi kỳ quái đến, đây là vật gì đây? Nhìn qua như là đồng làm. Ta xem một chút, ta xem một chút bên cạnh a kiệt lập tức đoạt lại, kiếp mắt đánh giá đồ vật trong tay, sau đó gật gật đầu đến, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là người cổ đại môn dùng gương đồng, nói như vậy không làm được chúng ta phát hiện đồ cổ đi. a văn đại hỉ đến, vừa nghe đến cổ đồng nhị tự, a anh một hồi từ trên mặt đất đứng dậy, không lo nổi quanh thân đau đớn, vội vàng từ a kiệt trong tay đoạt tới, hai tay nâng nghi ngờ gương đồng vật phẩm, đầy mặt tham tài đến, Và phát ra phát ra phát ra. nhưng vào lúc này, a văn đột cảm thấy không đúng, một bóng người cao to, tựa hồ núp trong bóng tối, coi chính mình hoa mắt a văn, dùng sức xoa xoa hai mắt cẩn thận liếc nhìn nhìn. Xác nhận không có sai sót sao? Dụ lập cập đến rồi một câu. Ai? Ai? Ai ở nơi đó? Là người hay quỷ? A Văn này vừa nói chuyện, lập tức hấp dẫn á kiến. A anh chú ý, hai người theo A Văn nhìn tới phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn quả nhiên có bóng người, tựa hồ ngồi ở khe góc tối bên trong. Mấy người mồ hôi lạnh tràn trề, A anh đánh bạo thét lên, nói chuyện. Nếu không nói, nói đến này A anh nhìn trung quanh, phát hiện một tảng đá, lập tức không lưng nâng ở trong tay, sắc lệ bên trong tra đến, nếu không nói ta liền muốn đánh ngươi rồi. Mà khe nhai góc xó sỉnh bóng người, vẫn mĩnh mặt làm ngơ, không lúc ních, A anh cắn răng một cái nhắm chặt hai mắt, cầm trong tay hòn đá ném tới. ầm, một tiếng vang trầm thấp, cái kia không núp nhích bóng người ngã xuống đất, vẫn là không có bất luận động tác gì. Ba người thấy thế nuốt một ngụm nước bọt. A Kiệt, A Anh hai người hướng về A Văn nhìn lại. Nhìn bên cạnh hai người ánh mắt khác thường, A Văn một mặt khiêm nhường, mắng to đến, ngã sát mặt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Anh họ, ngươi có cần tới hay không nhìn? A Kiệt nhỏ giọng để nghĩ đến. Ba người chúng ta liền ngươi to lớn nhất. A Anh cũng là vội vàng phụ hoạn. Đánh dám, ta liền so với các ngươi đại mấy tháng, muốn xem đúng không? Ba người chúng ta đồng thời. Nói xong ba người hướng về bóng người kia nơi chậm rãi đi đến, đợi được phụ cận, thấy rõ người này rằng, rấp, lập tức lớn tiếng rít gào. Liền nhìn thấy một bộ khôi giáp phía dưới, một cổ thây khu khô khuôn mặt dữ tợn cùng bố, sợ đến ba người vội vàng xoay người chạy trốn theo dây leo bò ra khe. Có thể nhưng vào lúc này, A Kiệt phục hồi tinh thần lại nhắc nhở đến, trước tiên đừng đi đến. A Văn tức giận đến, không lên đi, lưu lại nơi này chờ thì biến a. Không phải, các ngươi có thấy hay không hắn cái kia một thân khôi giáp, không làm được người này là cổ đại tướng quân, cái kia thân khôi giáp khẳng định đáng giá nghe vậy mấy người lập tức tỉnh táo lại, lập tức đi đến bộ kia khô thi thể bên, nhẫn nhịn buồn nôn sợ sệt, ba chân bốn cẳng, đem thi thể này trên mặt mũ giáp, giáp trụ lao đi đến. Tiếp theo liều lĩnh bỏ ra khe, từng người ôm che kín cho bụi giáp trụ linh kiện, miệng lớn thở hổn hển. A Anh một bên miệng lớn thở dốc vừa nói đến, anh họ, ta xem chúng ta là lạc đường, mới vừa phát hiện các vì sao căn bản không phải thất tinh bắt đầu, làm sao bây giờ? A Văn tức giận quít một cái, còn có thể làm sao? Trước tiên tìm một nơi trốn đi, chờ mặt trời mọc sau lại nghĩ cách. Chương năm cạnh biển mặt trời mọc. Một đêm qua đi, sáng sớm biển đảo bị nhàn nhạt xương ngủ vây quanh, bốn phía từ từ hải lãng thanh truyền đến. Từ trên biển quất đến thanh phong bằng thêm mấy phần cảm giác mát mẻ, Đồng Nghị nằm ở cạnh biển bãi cát trong lều vải không kìm lòng được rụt cổ một cái, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, đêm qua mưa cạnh mấy người từ cổ miếu đi ra, tiếp theo đi đến cạnh biển bãi cát nơi, chi lên lều vải đối phó rồi một đêm. Ánh nắng ban mai bên trong lúc gần lúc hiện nghe thấy bên ngoài lều tiểu anh Âm Thanh, Đồng Nghị ca. Đồng Nghị ca, ngươi tỉnh chưa? Đồng Nghị đưa tay ra giỗi người, âm thanh lười biếng đáp lại đến, tỉnh rồi. Lập tức chui ra túi ngủ, ra lều vải, nhìn thấy Triệu Mẫn, tiểu Mỹ Ai chân ở cạnh biển nghỉ chân quan sát. Bên cạnh Tiểu Ánh hì hì nở nụ cười, vậy thì tốt. Nhanh cùng chúng ta đồng thời nhìn biển trên mặt trời mọc. Nghe vậy đồng nghị cùng Tiểu Ánh đồng thời đi đến cạnh biển, đứng ở mấy người bên cạnh. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn phía mực nước biển, lại nhìn chân trời đã hơi hiện ra ánh ban mai. Đồng nghị theo bản năng hít sâu một hơi, nghe thấy được chính là nước biển mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Bàn chân cảm thụ đạp ở thủy chiều xuống sau ở nước trên bờ cát sốt, để đồng nghị cảm thấy tinh thần thoải mái. Tiếp theo đồng nghị mọi người tìm một khối bãi cát một bên đá ngầm đứng lên trên, phóng tầm mắt nhìn tới xa xa trên mặt biển đầu tiên xuất hiện chính là một vệt ánh bình minh phía đông phía trước bị sương mù dày bao phủ. Một lát sau mặt trời từ trong sương mù dày đặc trầm dài, một chút bò ra, có vẻ như có chút nơm nớp lo sợ, xấu hổ xấu hổ địa ngọng ngẹt, run rẩy, màu sắc cũng từ hồng nhạt, trần bi từ từ biến hóa đến màu đỏ sẫm, cuối cùng bắn ra một vòng màu đỏ sậm vòng tròn lớn bắn xôi nổi chân trời. Nay cảnh sắc cũng không kinh diễm, nhưng cũng ẩn tình ngưng thê, có chút e thẹn ôn nu. lại thấy này ôn hồng mặt trời không lâu lắm, mới cung đỉnh lộ ra màu vàng nóng, nhìn này vàng nóng ánh từ từ hướng về phía dưới di động, dần dần đem màu đỏ sậm từng bước xâm chiếm. Mặt trời liền từ đỏ sậm, trần bi, màu da cam từ từ quá độ biến sắc. Cuối cùng một vòng màu vàng nóng mặt trời hiện ra ở chân trời, rất là mê người. Lúc này chân trời hào quang mặt bắn, một bó cột kim quang từ tầng mây nhiều chỗ khe hở bắn hướng về mặt biển, mặt biển khói khói kim quang, tàu đánh, cá chạy qua, kim ba dạng rỡ trong trèo. Ngay ở đồng nghị mọi người dành thời gian thưởng thức cạnh biển mặt trời mọc thời điểm, biển đảo nơi sâu xa trong rừng rậm, mấy người run run rẩy rẩy đi ra, hướng cạnh biển đi tới. Ai chân cái thứ nhất chú ý tới một bên cạnh biển động tĩnh, liền nhìn thấy hoàng gia ba huynh đệ, như là bị kinh sợ con tôm như thế, loạn cả lưng, trong ngực ôm cái gì, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh, rũ lập cập hướng mấy người đi tới. Ba người dáng dấp này lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, thân là lão sư Triệu mẫn giật mình đến, các ngươi đây là làm sao? A, anh Jun lập cập, thân thể run đến, Triệu lão sư, chúng ta tối ngày hôm qua lạc đường, ở núi rừng bên trong đợi một đêm. Ba người cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, trên tóc còn có nước sương. Thấy thế Đồng Nghị lắc lắc đầu, hắn tối hôm qua ngủ thẳng liêu vải, lại bao bọc túi ngủ, đều cảm thấy lạnh, này ba tiểu tử nhưng ở rừng sâu núi thẳm bên trong quá một đêm, không bị đông cứng xấu xem như là vận hạnh. Đồng Nghị lập tức nói đến, quên đi ba người các ngươi đi theo ta. Ai chân đem chúng ta mang cánh gà nướng một điểm phân cho bọn họ đồng nghị dẫn ba người đi tới lều vải của chính mình bên, bay lên lửa trại, ba người cởi ở ướt áo khoác, chỉ ăn mặc quần lót, ngồi vây quanh ở hỏa một bên sưởi ấm. Đồng nghị dương mắt nhìn về phía mọi người, phát hiện mấy người bên cạnh bày đặt một ít kỳ quái vật phẩm, liền hỏi, đó là cái gì, cùng cái cột thu lôi như thế. A văn nhìn một chút bên cạnh mình mũ giáp, nói đến, đây là chúng ta đêm hôm qua trong lúc vô tình phát hiện thôi giáp. Nghe vậy đồng nghị lập tức hứng thú, tiếp theo đi đến A văn bên người, cầm lấy này có một cái cột thu lôi mũ giáp quan sát đến, nhìn dáng rất kia, thật giống là thanh triều thời điểm lưu lại vật. Đồng nghị tự mình tự nói đến lại nhìn một chút mấy người bên cạnh hắn vị trí, chú đỉnh có khôi thường, chủ dưới có chei hai, hộ hạng, hộ cảnh, thân giáp vì là bố diện thiết giáp kết cấu, giáp thân toàn thể trải rộng giáp đinh, sắt thực thật là mãn thanh thời kỳ mới nắm giữ hình thức. Đồng Nghị vội vàng lật xem hắn linh kiện, duy nhất không giống chính là cái mông vị trí nơi cắm vào hai cái châm. Đồng Nghị ngở vực nhìn về phía mấy người, vật này các ngươi làm thế nào đạt được? Từ trên thân người chết bái hạ xuống. A anh lập tức nói đến. Dăm một tiếng, Đồng Nghị lập tức ném mất trong tay giáp trụ, nếu như thả ở kiếp trước hắn không sẽ để ý, có thể này dù sao cũng là thế giới của ảnh, không thể không để hắn cẩn thận. Sợ là sợ trong lúc vô tình xông tới đến cái gì phạm vào kỵ hủy sự, hắn cảm thấy chính mình tạm thời ở lại bình thường trong vòng theo người giao thiệp với là tốt rồi, cũng không muốn cùng một ít hư không mở mịt loạn ý dính liễu quan hệ. Coi như các ngươi vật khí, vật này đi một ít tiệm đồ cổ, nói không chắc còn có thể có cái giá tiền cao. Không tốn nhiều thời gian, lúc xế trưa, biển đảo đi thuyền đi tới, mọi người lập tức thu thập một phen, lên thuyền rời đi biển đảo. Vào buổi trưa mọi người tới đến nội thành, đồng thời ăn một bữa cơm trưa, tiếp theo từng người mỗi người đi một nhà. Đồng nghị, ai chân về đến nhà, phát hiện trong nhà không người, hai người đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. A chân cười híp mắt đến, cuối cùng cũng coi như là về nhà, đúng rồi lão ca. Chuyện gì? Tiểu Linh đây. Ngày hôm nay là chủ nhật, nàng làm sao cũng không ở nhà. Có thể theo ba mẹ đi ra ngoài, sau đó sẽ trở về. Nói xong, đồng nghị tẻ nhạt mở ra trong phòng khách TV màu, buồn bực ngán ngẩm xem ra TV đến, không tốn nhiều thời gian mỉ mắt mệt rã rời, thở dài một tiếng điệu môi. A chân thấy đồng nghị một mặt hề bài hề bài suy sụp, kỳ quay đến, lão ca ngươi làm sao, ta cảm thấy trong TV diễn rất tốt à. Đồng nghị bĩu môi, "Đó là ngươi chưa từng xem chân chính quốc tế tảng lớn, chờ xem qua sau đó ngươi liền biết có thật kẻ nhặt đi. Ngươi nói phim ngoại quốc a, ta cảm thấy vẫn được đi. Ta nói đúng lắm. Quên đi nói rồi cũng nói vô ích." Đồng nghị tiếp theo nói đến, "Ngươi trước tiên xem đi, ta đi ngủ." "Lão ca, ngày nắng to ngươi ngủ cái gì cảm thấy, nếu không chúng ta đi bên ngoài phòng chơi game đánh a ca." "Ai?" Đồng nghị nội tâm thở dài, cảm giác nhân sinh nhất thời không hề là thú, "Chạy đi chơi a ca, nào có kiếp trước các lười lớn dù, loại cơ lớn máy rời trò chơi đến hương." Lắc đầu nói thanh, "Không, có hứng thú, muốn đi chính ngươi đi." Ai chân chu môi bất mãn đến, nếu ngươi cái gì cũng không muốn làm, liền đi ngủ ngươi cảm thấy đi. Có điều ngươi không nên quên trường học phong trào thể dục thể thao biết, ngươi nhất định phải tới tham gia a. Biết rồi. Đồng nghị qua loa một tiếng, sau đó đi đến chính mình phòng ngủ, nằm ở trên giường, một mình suy tư hoàng gia ba huynh đệ sự tỉnh. Nhìn đối phương bây giờ là cái học sinh cấp ba, suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác mình không làm được một bước vào trường học kịch bên trong, đáng tiếc đồng nghị đối với loại này kịch loại không có hứng thú, vẫn đúng là chưa từng xem. Có điều nghĩ đến nên chính là nam sinh nữ sinh trong lúc đó những người yêu đương hoạt động, duy nhất xác định chính là nếu như nếu là có cái nào xú nam sinh dám đem chủ ý đánh vào chính mình muội muội trên người hắn tuyệt đối muốn tới người kia ra chớ cùng ta lôi cái gì yêu đương tự do ai không trải qua cao trung cao trung thời kỳ con trai cả đầu nghĩ cái gì hắn đồng nghĩ cũng là người từng trải làm sao có khả năng gặp không rõ ràng trương 57, mươi bảy muội muội chớ sợ go thời gian cực nhanh vào đêm một bên khác ở một gian tràn ngập thiếu nữ khí tức phòng ngủ bên trong tiểu ánh nằm ở trên giường ngủ say một cái dây thường bị nàng tùy ý bỏ vào gian phòng góc xeo một tiếng một người đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, người này một thân cổ trang, dáng dấp có chút gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, xuyên trang phục, nhìn kỹ bên dưới, không khó phát hiện là thanh triều quan phục. người này đỉnh đầu mũ miệng lông công, vỗ vỗ trên người mình triều phục, bốn phía đánh giá, phát hiện nằm ở trên giường tư thế ngủ tùy ý tiểu yến, thấy là cái nữ hài. lập tức cổ hủ che khuất con mắt của chính mình, lắc đầu điếu môi đến, ai nha? phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. nói đầu ngón tay hơi động, tiểu yến trên người áo ngủ đông dương trở nên chỉnh tề, che khuất nàng bại lộ ở bên ngoài da thịt. nhìn tiểu yến ngủ say sưa, người này lông mày nhíu lại trẫm bệnh trên mặt xấu xa nở nụ cười, lấy xuống chính mình quan mũ trên lông công, cũng chính là thành triều quan mũ trên cái kia khổng tức lông chim, đưa nó cầm ở trong tay, quay về tiểu oánh chân răng treo chọc lên. Một luồng ngứa kéo tới, tiểu oánh ngón chân lộn xộn, khóe miệng chậm rãi dương lên, bắt đầu không tự chủ được bật cười. Ngay lập tức, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được tiểu oánh chuyển tỉnh lại, mê hoặc hai mắt, giữa nằm đứng dậy xem hướng về hai chân của chính mình. Liền thấy một người, trên người mặc thanh triều quan phục đứng ở chính mình bên giường. Người này thấy tiểu oánh tỉnh lại, vội vã thu dọn vào áo, chắp tay hành lễ đến, tiểu sinh gặp vị cô nương này, bên này có lễ. Tiểu Ánh lập tức mở to hai mắt, một mặt sợ hái hô to lên tiếng, cứu mạng a, bất lịch sự a, có xác lang a, Sắc bén thê thảm tiếng vang lên, chói tai khó nhịn, này quái lạ người vội vàng che hai lỗ tai, nhay răng trợn mắt đến, cô đương hiểu lầm tại hạ rồi, hiểu lầm. Tiểu Ánh nhưng thất kinh, tứ chi loạn đạp trong miệng hô to liên tục, người này thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nói một tiếng, không thể nói lý, không thể nói lý. Xoay một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt đột phát tình hình, quỷ dị phi thường, Tiểu Ánh ha to mổm, sững sờ nhìn, thậm chí quên phát ra tiếng. Tiếp theo xoa xoa chính mình hai mắt, đánh giá phòng ngủ bốn phía, Môi Jun cầm cập nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nhấc lên chăn, trốn ở bên trong, run lẩy bẩy. Một lát sau, tiểu ánh sợ hai ăn nói linh tinh, mang theo tiếng khóc nước nở khoát chăn, nhanh chóng chạy hướng về phòng khách, đi đến chính mình điện thoại bên, hoảng loạn vùng vây đĩa quay gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Đồng Nghị trong nhà, đêm hôm khuya khoắt, phòng khách chuông điện thoại reo. Ken ken ken. Tiếng chuông trói tai, nằm ở trên giường Đồng Nghị, nhắm mắt cau mày có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, một cái dùng chăn che đầu của chính mình. Đồng Dưu trong phòng, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, chuông vang rục rã, Đồng Dưu tỉnh lại, bất đắc dĩ đứng dậy xem xét một chút bên cạnh vì mụ giờ khắc này chính tiếng ấy như lôi thở dài lắc lắc đầu tiếp theo xuống giường rấm dép, tâm nói sẽ không phải chạm cảnh sát bên trong sẽ ra chuyện gì đi vội vàng ra phòng ngủ đi đến phòng khách nhận điện thoại nói alo đồng nghị ca cứu ta cứu mạng a ta là đồng nhiêu ngươi là ai hùng cỡ ta là tiểu ánh a nhà chúng ta nhà chúng ta tiểu ánh nói đến đây có chút do dự sợ tự mình nói gặp quỷ không ai tin vội vã đổi giọng đến nhà ta có tật cái gì ngươi đừng có gấp ngươi nói cho hùng cỡ trong nhà của ngươi có mấy cái tật một cái. Một cái. Đầu bên kia điện thoại ấp a ấp ứng đến, Đồng Dưu lập tức giật đến, ngươi trước tiên bảo vệ tốt chính mình, trốn đi, tốt nhất trước tiên đi nhà hàng xóm tránh một chút, ta sau đó liền để Đồng Nghị lại đây. Không được, không được a. Tiểu ánh không biết chính mình gặp phải quỷ đồ vật hiện tại ở đâu, liền bận bịu nói đến, cái kia tặc ngay ở nhà ta ngoài phòng, ta không ra được. Tốt lắm, ngươi tuyệt đối không nên mở cửa. Nói Đồng Dưu không có cúp điện thoại, đặt lên bàn, đi đến Đồng Nghị cửa phòng ngủ một trận đánh. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Đồng Nghị miễn cưỡng mở hai mắt ra, không lại thở dài một tiếng, lười biếng đứng dậy ngáp một cái đi đến nơi cửa phòng, mở cửa nhìn thấy là Đồng U, liền trong miệng lầm bầm đến, cha, ngươi làm gì à? Hơn nửa đêm còn có nhường hay không người đi ngủ rồi? Y Tơ nói nhảm, Tiểu Ánh trong nhà chiêu tặc, ngươi mau nhanh mang xuống quá thứ. Cái gì? Đồng nghị kinh hãi, trong khoảnh khắc tỉnh cả ngủ, lập tức xoay người trở lại phòng ngủ, qua loa mặc quần áo vào, nằm lấy phôi thương. Cũng trong lúc đó, trong nhà động tĩnh để cùng ở một cái phòng ngủ Tiểu Linh cùng Ai chân tỉnh lại, Tiểu Linh nhắm mắt chua mỏ đến, tỷ tỷ, ngươi đi xem xem xảy ra chuyện gì, thật ổn. Ai Trân bất đắc dĩ lắc đầu đoán giận một câu, Tiểu Sâu cười sau đó đứng dậy ra phòng ngủ nhìn thấy đồng nghị chính thu thập chỉnh tề trong tay tiếp nhận đồng điêu chìa khóa xe liền muốn ra ngoài vội văn hỏi xảy ra chuyện gì tiểu ánh nhà chiêu tặc rồi đồng nghị bận điệu đáp lại đến cái gì ai chân kinh hãi lập tức nói đến chờ ta ta cũng đi nói xong lập tức trở về đến trong phòng ngủ mặc vào áo khoác ai nha ngươi đi làm gì sao thêm phiền sao đồng điêu thiếu kiên nhân đến chỉ là giờ khắc này ai chân đã mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ nói đến tiểu ánh là bạn thân ta ta không thể không quẳng cha không chịu ai chân đồng ý đến liền cùng nhau đi đi đồng nghị vội vã rủ, được rồi nhớ tới bảo vệ tốt người muộn muội tiểu ánh nhà không ở ta khu trực thuộc bên trong, ta sau đó gọi điện thoại thông báo bên kia trạm cảnh sát. không cần chỉ là một cái tiểu tặng ta bắt vào tay. đồng nghị vừa nói vừa ra cửa, á chân thuận thế đổi tới. đồng lưu vừa nghĩ cũng là đồng nghị này suy tử bình thường tuy rằng không được điều, có thể lúc này mới một thân một mình cầm nã chủng thổ phỉ, chính mình con trai này sát thực xuất sắc, liền tiêu vận dụng hắn cảnh lực ý nghĩ. lại nhìn lúc này đồng nghị hai người đã ra ngoài phòng, đồng lưu vội vã đến tới cửa, hướng về phía rời đi hai người dặn đến. Tiểu tử túi, cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Biết rồi. Đồng nghị hô to tiến vào thang máy đi xuống lầu. Đồng điu nghe vậy, tiếp tục trở lại phòng khách nhận điện thoại động viên bị kinh sợ tiểu ánh. Một lát sau, đêm khuya Hồng Công trên đường cái, vù. ô tô tiếng nổ vang dền nổi lên, một chiếc trắng bạc xe con nhanh chóng chạy. Đồng nghị một đường bao táp, a chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, gắt gao nắm lấy đai an toàn, mím chặt đôi môi, nói nhỏ đến, lão, lão, lão ca, người chậm một chút, lại chậm liền không kịp. Đồng nghị không để ý a chân ngăn cản, một đường chay như bay, đem đạp cần ga tận cùng. Chưa quá nhiều lúc, một trận tiếng thắng xe vang lên, ô tô xăm lốp bước lên khỏi trắng, đứng ở khu dân cư rìa đường. Đồng nghị vội vàng xuống xe, quay đầu hướng về bên trong xe tan dạt đến. A chân ngươi ở trong xe chờ ta, nhớ kỹ đừng xuống xe. Không được, ta cũng muốn đi. Nói A chân tự mình tự xuống xe, trong tay còn cầm bình thường thả ở trong xe dùng để để ngừa bất cứ tình huống nào cờ lê. Thấy thế Đồng nghị bất đắc dĩ, muốn ngăn cản, nhưng là tình huống khẩn cấp, không có thời gian cùng A chân tại đây hão, liền nói đến, đi vậy hành, nhưng ngươi nhất định phải trốn ở ta phía sau, biết chưa? A chân gật gật đầu, lập tức hai người vội vàng chạy hướng về tiểu bánh ở lại dưới lầu. Đi đến đơn nguyên cửa, dưới lầu cửa chống trụ mật mã, A chân thường đến vì lẽ đó nhớ rõ, chờ dễ dàng mở ra đơn nguyên sau cửa, hai người vô cùng lo lắng hướng về tiểu bánh tầng trên chạy đi. Tiểu bánh trong nhà, giờ khắc này nàng nắm chặt mì trộn phồn, trong phòng đèn đuốc sáng choang, một bên nghe điện thoại, một bên tự mình tự đánh giá bốn phía, trong mắt tất cả đều là khí đạm. Đầu bên kia điện thoại đồng điu cực lực động viên, tiểu bánh không muốn lo lắng, ngươi đồng nghị ca lập tức tới ngay, đúng rồi ba mẹ ngươi đâu? Ba mẹ ta đi tới Đông Nam Á nói chuyện làm ăn, khoảng thời gian này liền một mình ta ở nhà. Ai nha, thực sự là quên đi khoảng thời gian này đến nhà chúng ta ở đi. Có thể không, có cái gì không được. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Ánh vội vàng lớn tiếng thét lên, ai vậy? Là ta đồng nghị, ta, A Trần A. Ngoài phòng truyền đến hai người âm thanh, Tiểu Ánh nhất thời cảm giác trong lòng một trận đung, dung, quay về điện nói tới, là đồng nghị ca bọn họ đến. Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi mở cửa, để đồng nghị nghe điện thoại. Tiểu Ánh gật gật đầu, để điện thoại xuống, nhanh chóng chạy hướng về nơi cửa phòng mở cửa, chờ cửa mở ra sau, đồng nghị tay cầm vối thương, một mặt cảnh giác đến, tắt đây không có thật, có điều có thứ khác, đừng nói trước nhiều như vậy ủn cân nhường ngươi nghe điện thoại. Tiểu Ánh bận điệu nói đến, Đồng nghị đầy mắt nghi hoặc, thu hồi phối thương lập tức đi đến trong phòng nhận điện thoại. Ba, ta là Đồng nghị, chúng ta đến. Thế nào rồi, có hay không phát hiện gì? Đồng nghị nghe vậy nhìn về phía Tiểu Ánh, phát hiện nàng một mặt trắng sám, một bộ kinh hãi quá độ răng rấp, liền nói đến. Tiểu Ánh nhìn qua rất sợ sệt, hắn ta sau đó hỏi lại nàng, nàng hiện tại rất an toàn. Vậy thì tốt, nhớ tới lúc đi, dẫn nàng tới nhà chủ. Biết rồi, lập tức Đồng Nhị cút điện thoại lại nhìn này gặp tiểu ánh nơm nớp lo sợ ngồi ở chính mình trên ghế sofa, a chân chi kĩ cho nàng bừng tới một chén nước, đồng nghị đi đến tiểu ánh bên cạnh quan tâm đến, tiểu ánh, đến cùng xảy ra chuyện gì? tiểu ánh nhìn một chút a chân, đồng nghị một mặt do dự, cuối cùng nhỉ non nói đến, ta muốn là nói rồi, các ngươi có tin ta hay không? over chương 58, con đường sai lầm trở vào, đồng nghị ở phòng khách sofa ngồi xuống, nhìn đối diện tiểu ánh kiên trì hỏi, không có chuyện gì, ngươi nói trước đi, đến cùng là chuyện ra sao? tiểu ánh một đôi ánh mắt linh động hướng về trong phòng bốn phía dao động, mang theo run rẩy vân vân dã dả đến, có có có ma nghe vậy đồng nghị liền cảm thấy sau cổ lạnh cả người trong lòng kinh hãi trong lúc nhất thời nội tâm nổi sóng chập trùng gào lên đau đớn một tiếng xong đi xong đi làm sao càng sợ chuyện như vậy càng là muốn tìm tới cửa chẳng lẽ anh em rơi vào cái gọi là mù phi định luật bên trong đồng nghị thừa nhận lá gan của hắn thuộc về không lớn không nhỏ loại kia bất luận kiếp trước cái này tao nổ bất cứ chuyện gì chỉ cần là bình thường trong phạm vi hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có niềm tin nhưng là từ nhỏ đã sợ một ít gầm gừ gừ ngọn ý quảng tri xem phim biết rõ phim kinh dị là giả nhưng một ít tình tiết nếu như vượt qua hắn chịu đựng phạm vi ở nhà đi ngủ đều muốn mở ra đèn mỗi người đều có chính mình ưu điểm ngũ đại tam thôn người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ một con nho nhỏ con rắn có mấy người yêu thích mạo hiểm vượt núi băng đèo đi khắp đại giang nam bắc có thể chỉ có chính là không dám đi hồ bơi nhìn thấy cái ao liền choáng váng đầu đồng nghị hắn từ nhỏ liền đối với những này cổ quái kỳ lạ việc chẳng biết vì sao chỉ cần nghe nói sẽ đánh trong đáy lòng sợ hãi sợ muốn chết lại hiếu kỳ muốn chết nằm ở một loại phi thường mâu thuẫn trạng thái a chân nghe vậy nhìn một chút chính mình lão ca phát hiện đồng nghị im lặng không lên tiếng không biết đang suy nghĩ gì liền đi đến tiểu ánh bên cạnh ngồi xuống, khẽ vuốt tiểu ánh phía sau lưng, thấp giọng hỏi đến, "Tiểu ánh, thật hay giả, ngươi không nên làm ta sợ." Tiểu ánh lập tức đột nhiên cả kinh đến, "Muội như vậy, ta lừa các ngươi làm gì mà, thật sự có quỷ a? Cái kia quỷ trường hình dáng gì a? Cùng cương thi như thế, An Mặc Thanh Trang, hắn còn bất lịch sự ta. A chân trợn tròn hai mắt kinh hai đến, "Hắn bất lịch sự ngươi, bất lịch sự ngươi cái nào rồi? Hắn nạo ta lòng bàn chân." "Ê." A chân trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, nạo lòng bàn chân không tính là bất lịch sự đi. Một bên đồng nghĩ ngẫy vậy, cẩn thận từ sofa đứng dậy lén lút nuốt một ngụm nước bọn, đánh ra bốn phía, một tay nắm thật chặt cài ở bên hông phối thương, một bên ở bên trong phòng bốn phía nhìn trung quanh, nói tiếp đến, cương thi ở ba, không biết có phải là suốt sang thái quá duyên cớ, cổ họng đột nhiên phát, ách. háng dọng một cái, khát khủ, ta là nói cương thi ở nơi nào, tiểu ánh liền vội vàng nói đến, ta cũng không biết, liền nghe hắn huyên tuyên nói một trận, sau đó bá một hồi đã không thấy tâm hơi, ai chân nhưng là ngờ vừa đến, hay là ngươi hảo rất đi, tuy rằng ta cũng đã từng nghe nói rất nhiều tả môn sự tình, có thể rất ít người có thể thật sự gặp phải, không thể như thế lương thật sự gặp ta đi đồng nghị vội vàng trợn mắt lên nhìn a trần thầm mang đến nha đồng đốc, ngươi từ sáng đến tối loạn lập cái gì phở lạn vừa nghĩ tới điện ảnh bên trong định luật là xe tất nổ tung thông báo bị xe va phở lạn bay đầy trời còn có để đồng nghị bất đắc gì nhất nam nữ chủ đấu vật liền hôn môi mắt thấy mình đã phạm vào bên trong một hạng đồng nghị không nói hai lời tiểu ánh thu dọn đồ đạc khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở nhà ta tối hôm nay ngươi trước đem rồi cùng a trần chen một đêm ừ tiểu ánh gật gật đầu vội vàng đi đến phòng ngủ mình lấy ra hành lễ vali mặc lên chính mình món đồ cần thiết sau đó vội vội vàng vàng theo đồng nghị ra cửa A Trần đi theo hai người phía sau, cảm thấy chính mình lão ca tất yếu như thế ngạc nhiên mà, không vẫn không có xác định đến cùng có hay không chuyện ma quái đó sao. Đồng Nghị không biết A Trần đang suy nghĩ gì, nếu như biết chắc sẽ nói A Trần tầm lớn, không nói đã phở lạ, liền nói trên người mặc thanh trang, cái kia cương thi là không chạy, khen chốt này cương thi không giống dị vãng, chỉ có thể nhảy nhảy lóp nhót, hơn nữa còn gặp biến mất không còn tâm hơi, này không làm được đều thành tinh, Lâm đạo trưởng đến rồi cũng chưa chắc năm dưới, cũng không biết là cái nào hổng công hố tra biên kịch nói bừa ngọn ý, vì để người vạn nhất vẫn là mau chóng rời xa. Tuyệt vời sau đó mấy người xuống lầu đi đến ven đường vội vàng lên xe đồng nghị châm lửa khởi động một cước đạp cần ga tận cùng động cơ nổ vang đi nhanh mà đi một lát sau trên đường cái một đạo trắng bạc ô tô tàn ảnh xe qua bên trong xe ba người biểu hiện căng thẳng chỉ thấy cửa sổ xe hai bên đèn đường cực tốc thổi qua cực kỳ giống từng đạo từng đạo kia chớp tiểu ánh ngồi ở ghế sau trên một tay nắm thật chặt cửa sổ xe nơi lấy tay một bên rụt rẻ nói đến đồng, đồng nghị ca nếu không mở chậm một chút thế nào không có chuyện gì buổi tối lại không ai lại nói các ngươi ngày mai còn phải muốn lên học mau nhanh về nhà đi ngủ bà ngoại lão Lao ca, Lê lái phụ vị A Chân nói đến đây nuốt một ngụm nước bọn, nhìn trước mắt nhanh chóng sẹt qua cảnh vật, liền vội vàng nói đến, ngươi vẫn là mở chậm một chút đi, ta ta ta sợ sệt, có gần đạo có thể đi. Gần đạo? Đồng Nghị giật mình, liền mắt trợn trắng lên đoán giật đến, vậy ngươi không nói sớm, đến thời điểm có thể tiết tiết kiệm không ít thời gian. Cái kia gần đạo rất ít người đi, ta một sốt ruột liền đã quên, ngươi vẫn là sao gần nói, có thể mở chậm một chút. Đồng Nghị lập tức ở A Chân dưới sự chỉ dẫn dự định sao gần đạo về nhà. Nay điu gần đạo quả nhưng mà cùng A Chân nói tới bình thường, rất ít người chạy đi ngang qua. Nhìn qua là điều có năm tháng đường xưa, đường nhựa diện từ lâu che kín vết rách, đèn đường cũng ít, hai bên đều là chuốt rừng cây nhỏ. Bất đắc dĩ Đồng Nghị chỉ có thể chậm lại tốc độ vững vàng chạy, mà ngồi ở trong xe A Trần, tiểu ánh hai người, lúc này cũng không khỏi cẩn thận vô vô bộ ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ở chạy trong quá trình, đột nhiên xuất hiện hai cái đứa nhỏ bóng người, quay lưng bọn họ đi ở công giữa lộ. Hai người lại như là lăng không xuất hiện giống như, Đồng Nghị kinh hãi vội vàng một cái phanh lại, chi một tiếng, ở khoảng cách hai cái đứa nhỏ 2 mét nơi miễn cưỡng dừng lại. Đồng Nghị âm thầm vui mừng, may là chậm lại tốc độ xe nếu không không làm được chính là xe hư người chết nhà ai trẻ trâu hơn nửa đêm chạy lung tung đồng nghị mắng to một tiếng tới gian an toàn xuống xe đi đến trên đường cái ai chân cùng tiểu ánh không yên lòng cũng đi theo ra ngoài đồng nghị trước tiên một bước đi tới hai cái đứa nhỏ trước mặt hùng hùng hổ hổ đến ai tiểu quỷ đêm tối khuya quát không trở về nhà làm gì các ngươi ba mẹ đâu đêm hôm khuya quát chạy lung tung cẩn thận ta đánh các ngươi cái mông hai cái đứa nhỏ nghe vậy nhẹ nhàng vai bất động xoay người lại liền nhìn thấy một đứa bé trai một cô bé hai người sắc mặt như tờ giấy trắng xám khuôn mặt hai bên đỏ phừng phừng, mặc trên người xem tranh tết bên trong phúc ai trang phục, sắc thái đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Vụ, thời khắc này, đồng nghị trong đầu nổ vang, dường như xét đánh giống như tóc gáy nổ lập. Đồng nghị trong mắt bản năng một trận kinh hãi, dừng lại nửa khắc, lập tức thu lại nguyên bản hùng hùng hổ hổ tức giận chưa tiêu dáng vẻ, thái độ lập tức một cái 180 độ bước ngặt lớn, đầy mặt cười hí mắt, dùng dầu có từ tính âm thanh hòa ái dễ gần đến. Người bạn nhỏ, buổi tối không phải ở bên ngoài đi lung tung biết không? Sau đó chú ia, nhanh lên một chút về nhà đi. Nói xong xoay người liền muốn rời khỏi, nhìn về phía a chân, tiểu ánh lén lút máy mắt, liền thấy a chân. Tiểu Hánh hai người cũng là đầy mặt nụ cười, chỉ có điều cái chán nhưng che lại tinh tế một tầng vết mồ hôi. A chân gật đầu đến, đúng vậy người bạn nhỏ nghe Đại Ca Ca lời nói, mau nhanh về nhà, ngoan. Chính là, muốn như vậy không trở về nhà, ba ba mụ mụ muốn gấp hỏng rồi, bé ngoan liền không phải ở bên ngoài chạy loạn. Tiểu Hánh cười hì hì đến. Nói xong, mấy người phi thường có hiểu ngầm xoay người quay lưng hai cái đứa nhỏ, hướng về ô tô đi đến. Đại Ca Ca ba đại tỷ tỷ ba. Không chung vang vọng hai cái hài đồng thanh âm non nớt, đồng nghị trong lòng đột đột, sợ hai đến, thảo. Con mang về âm thanh hiệu quả, có muốn hay không như thế đáng sợ năm 59, nhân sinh như hí. Ba người nghe vậy, thân thể không tự chủ được dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi xoay người lại, mặt hướng hai cái như là chỉ chặt kim đồng ngọc nữ. Đồng Nghị sùng lịch nhìn hai cái quỷ em bé, chu mỏ bán manh đến, chuyện gì a? Nhà ta ngay ở phía trước, các ngươi đưa đưa chúng ta ba ba. Đứa nhỏ âm thanh ở bốn phía trôi nổi vang vọng, Đồng Nghị cười chần chờ một chút, nhìn phía sau A chân cùng Tiểu ánh, hai người cũng làm mỉm cười gật đầu đáp lại. Ba người cười hì hì theo hai cái đứa bé, hai cái đứa nhỏ lại như là ở trượt giống như, hai chân bất động trôi nổi du đáng. Mấy người đi theo quỷ em bé phía sau, đi đến bên đường dừng tay nơi Hai đứa nhỏ xoay người nhìn về phía ba người, lắc lắc tay nói đến, "Chúng ta đến." Sau đó bóng người bắt đầu trở nên trong suốt, cho đến biến mất. "Hoa, wow. thật thần kỳ ma thuật hay." A Trần vỗ tay đến. "Đó là, đó là, thật là lợi hại." Tiểu Hánh vội vã cười phụ hòa đến. "Mẹ nó, này hai nha đầu, lúc mấu chốt so với ta còn có thể diễn." Đồng Nghị thầm nhủ trong lòng, lập tức nói đến, "Quên đi, coi như nhìn một hồi miễn phí ma thuật, đi, chúng ta về nhà." Đột nhiên, một mặt khủng bố vết sẹo, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hồng quang đại thị người, Lăng không xuất hiện ở Đồng Nghị trước mặt, ngăn trở mấy người đừng đi đồng nghị trợn mở hai mắt há miệng nhưng cấp tốc mạnh mẽ thu hồi dùng sức nuốt một hơi những mảy mắng to đến ai làm gì người đáng sợ hù chết người có biết hay không tiểu yến a chân nguyên bản nghiêm mặt nhìn thấy đột nhiên đến một màn đôi lông mảy cứng ngắc nhíu chung một chỗ nghe được đồng nghị mở miệng có trách tiểu yến vội vã mang đến có bị bệnh không ngươi cho rằng đập đùa chúng ta chưa từng thấy chính là ngươi xem một chút ngươi hóa trang xấu chết rồi cũng không biết là cái nào tam lưu chuyên gia trang điểm thiết kế không có gì chơi vui a chân một mặt xem thường nói xong đồng nghị đẩy ra người này liền muốn mang a chân tiểu yến rời đi hướng một tiếng thê thảm vang lên, liền thấy một người thể diện tùng lôi kéo, đột ngột xuất hiện, hướng về phía đồng nghị Dương Nhanh muốn bước. đùng đồng nghị trực tiếp một cái lòng bàn tay thưởng cho người này, đào ra bản thân thể cảnh sát hung tỵ nói đến, làm gì ta là do đại, lao tử trong mưa bom bao đạn sờ soạng lần mò quá người, giang hồ liều mạng, ruột chảy đầy đất. nơi phát hiện vụ án thi thể bị tách rời phần vụn thi thể cái gì chưa từng thấy, đóng kịch liền đóng kịch, đừng tưởng rằng đầy một tấm mặt cức, ta con mẹ nó chỉ sợ ngươi, cút đi! đồng nghị bên cạnh Á Trân Tiểu Ánh vội vã ngẩng lên cằm, kiêu ngạo gật đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ rầm gì. Đột nhiên một bóng người hướng về Đồng Nghị kéo tới, tốc độ cực nhanh, một cái bóp lấy Đồng Nghị cái cổ, người này khuôn mặt dữ tợn, vết thương nằm dày đặc, trong mắt lóe ác độc. Đồng Nghị nổi giận đùng đùng, một cái xóa sạch người này bóp lấy chính mình cổ hai tay. Giang giác một tiếng móc súng lục ra, đẩy người này chán hung tợn nói đến: "Mẹ nó, không để yên không còn đúng không? Làm sao sợ ta không dám nổ súng a, ngươi có tin ta hay không lấy tập kích cảnh vụ nhân viên tội danh bắt ngươi." Nói xong quay đầu hướng về bên cạnh Á Trần, tiểu Hánh hai người nói đến: "Chúng ta đi, đừng để ý tới những này xì si tuyến." Mấy người đi chưa được mấy bước, liền thấy một người trôi nổi ở ba người đỉnh đầu, trong tầm mắt chỉ thấy được hắn một đôi chân. Đồng Nghị ngẩng đầu nhìn lại, một người khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt da thịt thối giữa, như là chịu đến mảnh liệt va chạm hình thành, người này con mắt lóe hồng quang, chính một mắt tác độc, ở trên cao nhìn xuống nhìn ba người. Đồng Nghị ngửa đầu ngón tay người này mắng to đến, thật ngươi cái con bà nó, bốn người các ngươi xong chưa, đóng kịch muốn xin, nếu như không có xin, ta liền lấy Hồng Công cảnh sát thân phận bắt giữ các ngươi, các các ngươi gây trở ngại công vụ. Đi cái quái liền thật sự coi chính mình gặp nhẹ nhàng, con bà nó dọa đứa nhỏ đây. Sau đó vung tay lên, hướng về phía tiểu bánh, a chân ồn ào đến, chúng ta đi, từ lâu tới mấy cái cổ vận. Ba người chậm chậm chạm con thai, lên ngang lên xe, ngay lập tức khởi động ô tô, sau cô vòng cực tốc xoay tròn, bao bọc lên từng trận khói đặc. Quỷ A3. Nam nữ hỗn tạp, cao vút thê thảm thanh từ bên trong xe trong nháy mắt truyền ra, như một làn khói đồng nghị ba người nhanh chóng thoát đi, chớp mắt liền mất tung ảnh. Bốn cái ác quỷ thấy thế trừng lớn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau lập tức phản ứng lại, bên trong một vị liền vội vàng nói đến, đuổi tới, lại dọa bọn họ một lần, để bọn họ mất hồn. Ngay ở bốn con ác quỷ không cam lòng, đồng bệnh đuổi tới đồng nghị mấy người cưỡi đuôi xe lúc, bụp một tiếng. Một cái giòi dài Lăng không quật mà đến, một roi xuống, bốn quỷ kêu gen, lan lộn ngã xuống đất. Nhìn chăm chú nhìn lại, nó xe nơi một người đứng sừng sững trên người mặc thanh trang, trong tay cầm dùng tóc mình tiên thành roi, thật dài suy vong. Trận tròn đôi mắt chỉ vào mấy người nói đến, Thái, nơi nào đến nghiệp trưởng, dám ở ta ngay dưới mắt làm cái kia hại người hoạt động, khuyên bọn ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không nhất định phải đánh cho bọn ngươi bọn đạo trích hồn phi phách tán. Bốn con ác quỷ vừa giận vừa sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đồng nghị mọi người đảo tàu. Không lâu sau, đồng nghị trong nhà, đồng ưu nằm trên ghế sa lông buồn ngủ đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận chói hai tiếng thắng xe một hồi thức tỉnh đồng yêu đồng yêu lập tức đi đến sân thượng chỗ cửa sổ nhìn lại chờ thấy rõ người tới trong miệng hùng hùng hổ hổ đến suy tử tệ bán ra điền không đau lòng có ngựa như vậy phanh lại à một lát sau liền nghe đến hành lang một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến sau đó là đóng cửa vặn vẹo âm thanh liền thấy đồng nghị a chân, tiểu ánh ba người cấp tốc vào nhà phịch một tiếng chăm chú đóng cửa phòng ba người dùng lưng gắt gao đứng vững ván cửa trong mắt kinh hãi và phẫn mồ hôi lạnh chảy ròng liên tục miệng lớn hồn hện hồn hện thở hồn hện nhìn mấy người này thất kinh dáng dấp, đồng như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới ba người trước mặt, vớt dưới bạn nào một đến, các ngươi làm sao? trong điện thoại không phải nói tốt tốt sao? xem các ngươi ba người như vậy, quái đẳng rồi. liền thấy mấy người như là gà con mổ tóc giống như, vội vàng liên tục gật đầu, đồng như một mặt kinh ngạc đến, đến cùng xảy ra chuyện gì? ta liền thuận miệng vừa hỏi, chớ cùng ta tại đây nào? cha, ta, ta nói đến đây đồng nghị nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng nói đến, chúng ta đang trên đường trở về gặp ta rồi. lúc này đồng nghị hai chân như nhũ ra, sắc mặt trắng bệnh, không biết ra bao nhiêu lạnh hán đồng nghị cũng không muốn chật vật như vậy, có thể đây là hắn sinh mà thành người, bất luận kiếp trước cái này, đầu một lần gặp tà, nếu là có người có thể làm được lần thứ nhất gặp tà, ôn hòa nhã nhặn, diện không chân thật đáng tin, đồng nghị trực tiếp quỷ xuống đến cho người này hát chính phục. bình thường khoác lác nói mò không đáng kể, nhưng chân chính nước đã đến chân, liền sẽ phát hiện nguyên lai like rất nhiều người thực đều là từ tâm lợi, liền từ tâm điểm ấy, đồng nghị cũng không cách nào ngoại lệ. lại hồi ức lại lên mới vừa phát sinh tất cả, đồng nghị bây giờ nghĩ lại, hắn lúc đó dĩ nhiên liền như vậy gắng gượng lại đây, chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. thật hay giả? đồng điêu một mặt ngờ vực nhìn ba người. A chân nghe vậy, môi ngọ nghễ đánh gục đồng biêu trong lòng ngực, ô ô ô khóc thành tiếng. Cha, vừa vặn đáng sợ, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi ba. Tiểu Ánh cũng là khóc sướt mướt tiến vào đồng nghị trong lòng ngực, không ngừng nẹn ngào nước nở, đồng nghị khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên, ta cũng muốn khóc cả, lớn như vậy lần thứ nhất gặp ta, không tại chỗ dọa đi đái là tốt lắm rồi. Đợi được A chân cùng Tiểu Ánh tâm tình ổn định, đồng nghị nội tâm thấp thỏm cũng hoan đến gần như, lập tức ở phòng khách đồng nghị đại thể đem mình đi Tiểu Ánh nhà, sau đó về nhà dọc đường tao nộ nói cho đồng biêu. Đồng biêu nghe vậy tao mày, nhìn ba người hoang mang biểu hiện biết việc này tám chín phần 10 là thật sự, thuần thức không nứt, an gửi đến, cũng còn tốt ba người các ngươi mạng cứng, ta nghe lão nhân đã từng nói, có cô hồn giả quỷ, bởi vì hồn mạng chỉ có thể vây ở tại chỗ, nhất định phải ở tại bọn hắn dương gian số tuổi thọ song xuôi sau đó mới có thể đầu thai, có oan khí trùng hoặc là mê hoặc người nào đó, để dùng đồng dạng cái chết chết một lần, trở thành hắn thế thân sau giải thoát. xem các ngươi nói, gặp phải hẳn là không có thành tựu, sợ là nghĩ nhân cơ hội dọa ném các ngươi hồn, sau đó bám thân thoát đi, chờ hồn đến chính mình canh giờ đến sau đó lại đi báo danh đầu thai. chương sáu biệt mũi nín thở, chờ đồng biêu nói xong. Sắp trời cũng càng ngày càng muộn, đồng Đổng động viên quá mấy người sau, Tiểu Hánh cùng A Chân đẩy ra trên một cái giường đi ngủ, đồng Nghị nhưng là trở lại chính mình phòng ngủ. Tối nay, ba người nhất định chưa chợp mắt, hôm sau trời vừa sáng, đồng Nghị không ăn điểm tâm ở trên giường ngủ nướng, túi đầu đi ngủ. A Chân, Tiểu Hánh hai người đẩy mắt gấu trúc, ăn xong bữa sáng xong cùng Tiểu Linh đồng thời bị đồng Dưu lái xe đưa hướng về trường học. Vào buổi trưa, Phi Mụ mở cửa phòng, nhìn trong phòng ngủ nằm đến ngã trọng vó lên trời đồng Nghị bĩu môi, tối hôm qua nàng ngủ đến quá sâu, sáng nay mới biết đồng Nghị mọi người tao lộ. Buổi chiều nàng hẹn mấy cái phụ nữ đi bên ngoài trời mặt trưa nhìn đồng nghị ngủ say như chết, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi đi giàn đến, suy tử gọi ngươi từ sáng đến tối chạy lung tung, lần này xong chưa, đụng tới không nên chạm đổ vật. bữa trưa ta đã làm tốt đặt ở trong tủ lạnh, ngươi nhớ tới lên nóng nóng ăn nữa. Ừm, biết rồi. Đồng nghị nằm lì ở trên giường, nhắm mắt lẩm bẩm một tiếng. nửa giờ sau, đồng nghị lúc này mới bỏ lên, rửa mặt một phen, thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Trân, Tiểu Hánh, Tiểu Linh đều ở trường học đến trường, buổi trưa không trở về nhà ở trường học căng tin ăn cơm. Đồng Biêu ở trên ban, tương tự ở trạm cảnh sát đối phó ngừng lại, to lớn một cái nhà cũng chỉ còn lại hắn một người kẻ nhặt hắn lại không chỗ có thể đi, tự mình tự ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, trong tay nâng mới vừa nhiệt tốt cấm nước, đặt ở trên khay trà, mở TV vừa nhìn vừa ăn. Nhưng vào lúc này, a chân trong phòng ngủ ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến. Góc tường tiểu ánh đem ra dương hành lý, chính không tên run run, có vẻ quỷ quẹt dị thường. Dần dần dương hành lý chính mình mở ra, một cái dây thường, như là xà bình thường, vặn vẹo chính mình thân thể, từ trong dương chui ra. Dây thường phản phất sống bình thường, không ngừng trên đất qua lại, sau đó chui ra phòng ngủ, xuyên qua hành lang, đi đến phòng khách nơi, dừng lại chốc lát, phát hiện có người lạc lẽ hướng về ngồi ở trên ghế sofa đồng nghị một chút tới gần. Alang ngươi đừng đi, ta không thể không có ngươi. Màn hình quang trên, một người phụ nữ khóc tan nát cõi lòng, đồng nghị trừng mắt một đôi mắt cá chết, một bên nhai nghiền ngẫm cơn nước, một bên mắt trợn trắng lên mũi môi, trong miệng lầm bầm đến. Mẹ kiếp, này máu chó về đến, thật không biết có gì đáng xem. Đang khi nói chuyện đồng nghị hơi nhướng mày, đột nhiên cảm giác an mặc dép tông mắt cá chân tại một trận nuốt nhẹ cảm kéo tới, để hắn cảm thấy ngứa khó nhịn. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình bên chân có thêm một cái dây thừng. Đồng nghị tiện tay kiếm lên, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn, thầm thì trong miệng đến ai đem này phá dây thừng thả phòng khách, nói xong, thả tay xuống bên trong chiếc búa, đem dây thừng bản thành một vòng, xách ở trong tay, đi đến tác vật, mở cửa tiện tay ném tiến vào. Tiếp theo đóng cửa, quay đầu muốn đi phòng khách, một cái xoay người, liền thấy một người cười híp mắt nhìn mình, người này sắc mặt trắng bệnh, không có một chút hường hào, đầu đội mũ miệng lông công, chắp tay hành lễ nói thanh, tiểu sinh gặp vị công tử này. Người này xuất hiện đột nhiên, mà không hề có một tiếng động, để hoàn toàn không có chuẩn bị đồ nghị, sợ đến một cái lảo đảo, dưới chân trượt, trong nháy mắt ngã xuống đất đồng nghị giữa nằm trong đất, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn người trước mắt này, miệng mở ra lớn, lập tức vụt lên từ mặt đất, bóp mũi lại, đừng thở. Lâm đạo trưởng từng bảo, trên đường đi gặp cường thi, bế khí làm đầu. Đồng nghị không biết như vậy có hay không hữu dụng, có điều dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. lại xem người trước mắt này, nghiêng đầu gai gai chính mình nào trước, nghi hoặc đến, vị công tử này, ngươi vì sao nắm bắt mũi của chính mình? ngươi lần này răng rớp, gọi ta rất kỳ quái à? thấy đồng nghị tiếp tục bịt mũi nín thở, không đi đáp lại. người này sau đó học theo dăm dắp đến, chẳng lẽ đây là bọn ngươi bây giờ làm việc lễ nghi, cũng được ta cũng nhập gia tùy tục hai người liền lớn như vậy mắt trừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau không núc đích ooo một lát sau đồng nghị hai mắt bắt đầu chậm rãi tròn tròn lại như là một đôi cá và mắt chán nổi gân xanh lên sắc mặt càng ngày càng sáng bạch nín đều sắp hai phút này cương thi tại sao còn chưa đi không xong rồi thực sự là nhịn không được phốc đồng nghị túi người hồng hục miệng lớn thở dốc trong mắt sợ hai đan sen người này từ vừa xuất hiện đồng nghị liền suy đoán người này tám chín phần mười chính là tiểu anh tối hôm qua trong miệng thanh triều cường thi không nghĩ tới a không nghĩ tới cái tên này vẫn đúng là theo tới đồng nghị sợ hãi đan sen, mắt thấy ở mức vô dụng, đã nghĩ trốn bán sống bán chết, khỏe có chết hay không, này cương thi liền chặn ở trước mặt của hắn, phía sau là tạp vật, căn bản không đường có thể đi. mà này cương thi dáng rất người, thấy đồng nghị không còn đỡ ức, cũng lập tức thu hồi nắm lô mũi mình đầu ngón tay, cười hỏi, công tử, ngươi và ta đã hành lễ nhận thức, tại hạ chu xuân tải, chính là hàm phong thời kỳ bảng nhãn, khi còn sống ở Hàn Lâm viện nhậm chức, không biết công tử sưng hôn như thế nào, mẹ nó, hắn đây mẹ còn là một anh quy cao cương thi, đồng nghị kinh hãi, trong sự nhận thức của hắn, cương thi đều là nhún nhảy một cái, như là dạ thu an tươi nuốt sống tồn tại. Một cái cương thi, đều đến nói chuyện trật tự rõ ràng, dòng suy nghĩ rõ ràng, chậm rãi mà nói mức độ, đạo này hành sợ là so với cái gọi là thi vương muốn không biết cao hơn bao nhiêu cái đẳng cấp. Đồng Nghị vội vàng cười ha ha đến, vị tiên sinh này, không phải, vị huynh đài này, ngươi và ta ngày xưa không đoán hôm nay không thủ, thực không dám giấu giếm, tại hạ từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, ẩn tật vô số, ngươi như cần máu người khỏa phúc, thế nào không tìm người khác tế ngươi ngũ tạm miếu, như vậy sạch sẽ một chút. Công tử sao lại nói lời ấy, ta muốn ngươi huyết thể có ích lợi gì? Chu Xuân tại buông tay đến, nếu không như vậy, ta ra tiền cho ngươi đi bệnh viện truyền máu số lượng lớn quản nho như thế nào? Xin mời vị huynh đài này dơ cao đánh khẽ. Bung tha ta đồng gia này chín đời đơn truyền, thân là cương thi, không hẳn cần phải uống mới mẹ huyết dịch, cách đêm cũng được à? Cương thi. Chu Xuân Tài một cái ngây người, tiếp theo đong nhiên tỉnh ngộ, rung đùi đắc ý đến. Lúc trước ta từng ở kỷ hiệu Lam Việt Vi Thảo đường trong muốt ký, đúng là nghe nói qua cương thi, chỉ tiếc chưa từng gặp. Sau đó lắc đầu bật cười đến, nghĩ đến công tử cho rằng ta là cương thi rồi. Phí lời, ngươi ngoại trừ có thể nói chuyện, Đồng Nghị bận biệu dùng ngón tay chỉ vào trên thân thể người ăn mặc, sợ hai đến, ngươi nói ngươi cái nào điểm không giống cương thi? công tử hiểu làm rồi. điện tịch ghi chép cương thi, hai mắt như đan xa, chỉ như câu khúc, hôn môi suy khí, máu tanh thông mũi, ngươi xem ta xem sao? Ta chính là một giới cô hồn giã quỷ mà thôi. vị huynh đài này, ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng là người nào, nếu không như vậy, ngươi rời đi trước nhà ta, không có chuyện gì đi nhà khác nháo đi. ta nguyện dâng nguyên bảo ngọn đến mấy ngàn, bày tỏ tâm ý, ngươi xem coi thế nào. chu xuân tài lắc đầu thở dài đến, công tử sao lại nói lời ấy à? ta chỉ là có việc muốn nhờ. đồng nghị làm hết sức giữ vững bình tĩnh, chỉ tiếc một mặt vết mồ hôi, bại lộ nội tâm của hắn. Đồng Nghị dùng run giọng hỏi: "Chuyện gì à, ta có thể nói cho ngươi, phàm là ta có thể làm được hoặc không làm được, ta đều sẽ không đáp ứng." "Công tử, làm gì như vậy để phòng đây, thực không dám giấu giếm, ta ở trong miếu thắt cổ tự sát, sau đó thành uổng mã quỷ, suốt ngày bồi hồi với cổ miếu vị trí biển đảo bên trong, vì là chính là sẽ có một ngày có thể đầu thai làm người. Mà ngươi mới vừa nhìn thấy dây thừng, chính là ta hồn phách cư, kính xin công tử mang theo cái kia sợi dây, đưa nó thả lại cổ miếu." Đồng Nghị nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt thoải mái: "Ta khi ngươi muốn nói gì đây, liền chuyện này a, việc nhỏ một việc, bác ở trên người ta." Chu Xuân Tài nghe vậy lại hỉ, vội vã bái tạ đến, "Vậy ta trước tiên ở đây cảm ơn vị công tử này, tiểu sinh xin cáo lui." Xèo một tiếng, mới vừa còn ở đồng nghị trước mắt hoạt bát nhảy loạn Chu Xuân Tài, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Đồng Nghị sau đó đi đến bên trong gian phòng của mình, vô cùng lo lắng thay đổi y phục, cầm cẩn thận cặp ra, mang theo phối thương, xuyên qua hành lang, mở cửa phòng, làm một cái chân miễn cưỡng bước ra lúc, một tiếng cao vút thê thảm tiếng vang lên, "Quỷ a!" Giờ khắc này, Đồng Nghị không để ý vì lẽ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, "Trốn." Chương 61: Quỷ thoại liên thiên nhưng lại ở đồng nghị dự định vắt chân lên cổ ven lúc một luồng lực cản vững vàng đem hắn cố định ở cửa để hắn căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó Chu Xuân Tài đột nhiên hiện hình gắt gao dùng lòng bàn tay trụ đồng nghị một mặt vất vả đến công tử vừa nhưng đã đáp ứng tại hạng vì sao không mang tới cái kia sợi dây. Oooh bởi vì ngày hôm nay ta có việc gấp hôm nào lại nói vậy cũng không phiền phức ngươi mang tới dây thừng a đồng nghị mắt thấy không cách nào này ma quỷ khổ sở dây dưa không thà cái gọi là tượng đất đều có ba điểm thổ tính thỏ cúng lên đều đỏ mắt đồng nghị trong khoảng thời gian ngắn lại sợ vừa tức đỏ mặt tía thay đến. Ngươi đem người làm sao điêu hạ? Cái gì đưa dây thừng về cổ miếu? Nghĩ như thế nào gạt ta bị lừa? Đi trên tòa miếu cổ điếu làm người chết thế à? Công tử hiểu lầm rồi. Ta tuyệt không lòng hại người, chỉ cần ngươi giúp ta đem dây thừng đưa trở về là được. Nghĩ hay lắm, ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đột nhiên cái này gọi là chu xuân tài người, nha không? Quỷ. Một hồi bung ra đầy đồng nghị tay, đồng nghị dùng sức quá mạnh, trực tiếp ngã xuống đất. Nhe răng trợn mắt đồng nghị giữa nằm trong đất, mắng to đến. Ngươi xong chưa? Đều nói rồi, ta sẽ không tin ngươi. Coi như ngươi quỷ thoại liên thiên, ta cũng sẽ không đem dây thừng đưa trở về. Chu Xuân tài lập tức lắc đầu đến, "Công tử, ta thật sự hoàn toàn không có lòng hại người, đêm qua công tử cùng trong nhà nữ quyến, đêm ngộ ác quỷ, ta cũng bỏ khá nhiều công sức a." Đồng Nghị nghe vậy nghi ngờ không thôi, đứng dậy lẩm bẩm hỏi, "Ngươi xảy ra điều gì lực?" "Đêm qua công tử ba người gặp phải ác quỷ, may mà công tử sự can đảm hơn người, không có cái kia quỷ đạo, khởi đầu ta cũng không có hiện ra thân." "Cái gì sự can đảm hơn người, ta sợ muốn chết có được hay không?" "Công tử có chỗ không biết, người này sau khi chết, gặp gỡ không giống nhau, tuyệt đại đa số đều lại vào luân hồi, chuyển thế thắc sinh, cũng có cái kia nguyện vọng chưa xong thật lâu không muốn rời đi." bên trong liền có một ít tuồng mạng người, những người hồn phách chỉ có thể khốn thủ một mấu ba điểm nơi, phải chờ tới dương thọ hết mới gặp giải thoát. mấy người năm rộng tháng dài sau, lòng sinh oán hận, van khí trùng thiên, đại nghị chào thế thân sớm ngày rời đi. mà công tử tối hôm qua gặp phải, còn chỉ là chết rồi mấy năm ác quỷ, may mà những người này không có thành tiệu, chỉ có thể dựa vào một ít đáng sợ thủ đoạn, khiến người ta sợ hãi chấn kinh mất hồn. công tử, tuy rằng nguy nội tâm sợ sệt, nhưng là nhưng miễn cưỡng nhét theo một cái lòng dạng, không có lớn tiếng tiêu gạo, vẫn cứ giả dạng làm như vô sự dáng vẻ, mới tránh thoát hai nạn này. đồng nghị nghe vậy càng nghe càng mơ hồ cái gì lòng dạ, ta làm sao nghe không hiểu. Chu Xuân Tài kiên trì nói đến, trên thân thể người có ba thanh hỏa, hai vai, đỉnh đầu mỗi người có một chiếc vô danh hỏa. Này ba thanh hỏa gặp tùy tùng vận mệnh cùng thể chất lúc cường lúc yếu. Nếu như bị kinh sợ, tâm can dũng khí có một sát na gặp trệ ngừng, lúc này ba thanh hỏa gặp tắt, đến lúc đó sẽ mất hồn, ác quỷ liền có thể thừa cơ mà vào. Mà công tử đây qua, nhưng là mạnh mẽ nhất theo một cái lòng dạ, không có để cho mình triệt để sợ hãi, vì lẽ đó những người ác quỷ mới bắt các ngươi ba người không có cách nào. Chi tiết, các ngươi ba người rời đi thời gian, lớn tiếng kêu cứu, triệt để tiết trước kia lòng dạ, bốn quỷ thấy thế có cơ hội để lợi dụng được, dự định đổi tới là ta đem bọn họ đổi rồi. Nói như vậy ngươi cũng có có chút tài năng, không đúng vậy, ngươi là thắt cổ tự sát, theo lý thuyết cũng là hưởng mạng người, ngươi nói ngươi là Hàm Phong thời kỳ chết, ngươi đã sớm nên đầu thai làm người, tại sao vẫn còn ở nơi này oan hồn bất tán? Đồng Nghị vừa nghĩ, liền cảm thấy trước mắt vật quỷ này khẳng định ở nói dối, Hàm Phong thời kỳ khoảng cách 1987 còn trẻ nói đều có hơn 100 năm, người này coi như là hưởng mạng, dương thọ sớm đã dùng xong xuôi. Chỉ thấy Chu Xuân Tài nói đến, ta cũng chẳng biết vì sao, khổ sở đợi hơn 100 năm, nhưng dù là không thể giải thoát, giành lấy cuộc sống mới. Vậy ngươi đến cùng làm cái gì? Như thế suy. Đồng nghị hoài nghi nhìn trước mắt người. Ta gấp lại, ta gấp lại. Chu Xuân Tài suy tư một phen, sau đó thủng thức đến, thực trước người cho nên ta thắt cổ tự sát, chính là bởi vì ở ta thi đậu bảng nhãn sau khi, vốn có thể ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, có thể nhân là một giới nghèo khổ thư sinh, không có bất kỳ cân cước, bị kinh thành quyền thế con cháu đá một cái bay ra ngoài, bất đắc dĩ chỉ có một cái bảng nhãn tít tuổi, nhưng không bảng nhãn tri thực. Thực ta là bị bán đầu hũ bên trong người, cung dưỡng đọc sách, trong khoảng thời gian ngắn không có mặt mũi thấy nàng, liền ngơ ngơ ngang ngác, ngác, một đường xuôi nam, đi đến một cái hải đảo làm trại. Một khi nghĩ không ra, liền ở Quan Âm miếu treo xả xá tự sát. Đợi được chết rồi oan hồn bất tán, nhưng không có cách ra cửa miếu, cảm thấy thẹn với thế tử, liền ở Phật trước cất nguyện, nguyện làm một con ma vui vẻ, dẹp yên thế gian chuyện bất bình, làm cho người ta mang đến hài lòng, nguyện dùng chính mình làm tất cả công đức, báo còn thế tử. Sau đó ta có thể trở ra cửa miếu, liền làm hết sức trong bóng tối trợ giúp thôn dân, đáng tiếc làng trại vẫn là biến mất rồi. Đồng Nghị nghe vậy nghi hoặc, nói thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Một ngày đến rồi một đội thanh binh, một đường đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, thôn dân từng cái từng cái chết đi lưu vong thương, trong lúc này dẫn đội đầu lĩnh muốn dở trò khiếm nhã một vị ngư dân cô nương, ta không nhìn nổi liền bám thân nữ tử này dùng chân gảy tóc đâm thủng hắn khoe giáp ở hắn bị đau thời gian thuận thế đẩy hắn rơi xuống vách núi sau khi làng trài xa xôi Thương Hải tăng điền đảo mắt trăm năm ta chỉ có thể ở biển đảo Chu Vi Du Đãng mãi đến tận gặp phải các ngươi ra khỏi biển đảo nhưng chẳng biết vì sao cách của Miếu chỉ có thể ở dây từng vị trí phụ cận hoạt động vì lẽ đó kính xin vị công tử này xin thương xót để ta trở lại chỗ cũ đợi được giải thoát ngày đồng nghị đứng dậy chân trời nhìn cái này gọi là Chu Xuân Tài Quỷ trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu suy nghĩ lên tuy rằng người này nha không phải quỷ, quên đi gọi không thốt miệng, liền tạm thời làm người đi. Tuy rằng hắn nói tình thâm ý thiết, đồng nghị nghe không hiểu một điểm bên trong kỳ lạ, nhưng là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người à? Hướng Chi châm luôn nói tốt, cái gọi là quỷ thoại liên thiên, không thể nhẹ tin. Chu Xuân Tài cũng là nhìn ra đồng nghị hoài nghi, vội vã thi lại đến. Công tử, tại hạ những câu là thật tuyệt không nửa điểm nói dối. Đồng nghị nghe vậy đau đầu xoa xoa mi tâm, liền nỗ lực làm khó dễ đến. Nếu không như vậy, ngươi trước tiên ở nhà ta đợi. Thế nhưng để người vắng nhất, ta muốn xem ngươi có phải là thật hay không cùng lợi ngươi nói như thế, là rất là xấu nói đến đây đồng nghị dừng một chút mới vừa ta nghe nói hồn phách của ngươi chỗ ở chính là sợi dây kia ta cũng không phải một người không nói lý chỉ cần ngày nào đó ta xác định ngươi đúng là thiện lương hạng người ta sẽ đưa ngươi về biển đảo có thể như quả ngươi dám dọa trò nói đến đây đồng nghị híp mắt cười lạnh đang cùng người này đối thoại trong quá trình đồng nghị bắt lấy một cái tin tức vô cùng trọng yếu cũng là bởi vì cái tin này hắn mới cảm giác mình cuối cùng cũng coi như có cùng người trước mắt giao lưu sức lực xem ngươi như vậy quan tâm sợi dây kia không biết ta một cây đốt đốt sẽ như thế nào đồng nghị nhẹ như mây gió đến rồi một câu như vậy a ngươi Chu Xuân Tài nghe vậy cả kinh, thân thể không khỏi một cái giật mình. Không nghĩ đến chính mình mới vừa móc tim móc phổi mấy câu nói, lại bị người trước mắt này nhạy cảm cảm thấy được chính mình ngứa điểm, muốn hắn làm trăm năm lá quỷ, dĩ nhiên cũng có bị người quản chế một ngày. Cầu ngữ có lời, nói chuyện lưu ba điểm, quả nhiên nát sẽ có đạo lý của hắn a. Ai? Làm sao ta Chu Xuân Tài dĩ nhiên nhất thời hồ đồ, tiểu tử này đạo. Chương 62, đuôi cáo. Nhìn thấy mặt trước Chu Xuân Tài, một bộ sợ hãi dạng, Đồng Nghị Nguyên bản cực tốc nhảy lên trái tim, bắt đầu hướng tới vũng vàng, nói thầm một tiếng, xem ra vẫn đúng là gọi ta cho không đúng rồi cũng còn tốt có biện pháp đối phó người này không được cái kia sợi dây cực kỳ trọng yếu đến phải tùy thời mang theo bên người từ đến đây nơi đồng nghị vội vàng nói đến trước tiên nhường một chút ta phải về nhà chu xuân tài muốn nói lại thôi nhưng cũng là không thể làm gì đứng ở một bên nhìn đồng nghị tiến vào cửa phòng đồng nghị cực tốc đi đến tạp vật đem chính mình tiện tay vứt bỏ dây thừng lấy ra sau đó vây quanh ở bên hông dùng áo khoác che quất vỗ vỗ chính mình lưng quần thỏa mãn gật gật đầu liền thấy một mặt kiên kỵ đi theo bên cạnh mình một tấc cũng không rời chu xuân tài đồng nghị nói đến ngươi cũng không cần sốt sáng như vậy ta làm như vậy cũng là để ngươi vất nhất, chỉ cần ngươi không có lòng hại người, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đoạn ngươi đường sống. công tử, tại hạ nói đều là lời tâm huyết, ngươi làm sao khổ làm khó dễ tại hạ đây? đồng nghị cảm giác bên hông mình quay chung quanh dây thừng, trong lòng sức lực mười phần, lại không nửa điểm sợn cả tóc gãy cảm giác, một mặt thả lỏng, lập tức nói đến, đừng nói trước nhiều như vậy, thực ta muốn hỏi ngươi, ngươi là đánh như thế nào phát ra cái kia bốn con suy quỷ? dùng ta bím tóc, đưa nó dài ra, một roi quất đi, những người hại người ác quỷ, tự nhiên không dám tới gần. đồng nghị gật gật đầu, nhìn trước mắt trên người mặc thanh trang chu xuân tải đi đến trước mặt hắn, vớt cằm, vòng quanh Chu Xuân Tài đi dạo, vừa đi dạo vừa nói đến, nói như vậy, ngươi so với tối hôm qua ta gặp phải quỷ đồ vật, lợi hại hơn đi. Ha ha. Chu Xuân Tài nghe vậy, trong mắt mang theo bệ ngễ, tự đã đến, thực không dám dầu dím, tại hạ mặc dù là một giới cô hồn giả quỷ, có thể ít nói cũng có trăm năm đạo hạnh, càng là bị Phật tân hồn ở thẳng, không nói tối hôm qua gặp phải những người bọn đạo trích, mặc dù là chân chính đã có thành tiểu thai hỏa, ta cũng dám cùng hắn đấu một trận. Nghe vậy đồng nghị trong mắt sáng ngời, ý tứ sâu xa nhìn người này, gật đầu nói đến, ồ, hóa ra là như vậy, cũng được chỉ cần ngươi có thể an phận thủ thường, chờ khảo sát kỳ mãn, ta sẽ đưa ngươi về biển đảo như thế nào. thật sự, Chu Xuân Tài đại hỉ đến, tiếp theo lại là trần chờ một chút, cẩn thận dò hỏi, vậy này cái gọi là khảo sát kỳ, cần được bao nhiêu thời gian? cái này mà, cái này, cái này sau này hay nói, ngươi yên tâm ta người này tuyệt không nuốt lời, nói đưa ngươi trở lại liền nhất định đưa ngươi trở lại, nếu như vi phạm hứa hẹn, ta con mẹ nó liền không phải người. đồng nghị hào khí can vân chỉ tiên nói đến, âm thầm bên trong lặng lẽ tự nói với mình, không phải người không liên quan, quá mức tự sương là tiên. chuyện này, Chu Xuân Tài trần chờ một chút suy nghĩ chốc lát, mang theo không cam lòng nói đến cũng được, xem ra chỉ có thể như vậy. đồng nghị thấy thế, chân mày cao lại đét miệng lên, trong mắt dị thải nã qua, sau đó như vô sự đến, đúng rồi ngươi ban ngày có thể không thể đi ra ngoài. có thể à? ồ, vậy thì tốt, vừa vặn ta phải đến chuyến bên ngoài, muội ý đồ theo ta đồng thời đến đây. sau đó hai người ra ngoài, đi đến nơi thang máy dự định xuống lầu, đợi được cửa thang máy mở rộng, chu xuân tài ở thang máy ở ngoài một mặt kỳ quái đến, đây là cái gì vậy? ừ, đây là thang máy. như thế nào thang máy? thang máy chính là, ngay ở đồng nghị còn muốn giải thích đột nhiên một người thao giọng nói lớn mang đến, xong chưa, đến cùng có vào hay không đến, không nhìn thấy ta không, có thời gian à? Đồng nghị tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy bên trong thang máy có một trung niên nội trợ, trong miệng ngậm thuốc lá, chỉ vào đồng nghị mắng to đến. người này xem tướng mạo chính là một mặt cay nhiệt tương, đồng nghị bĩu môi, trợn mắt khinh thường, lập tức tiến vào thang máy. đợi đến thang máy chìm xuống, đồng nghị quay đầu hướng về phía đứng ở trong ba người ương chu xuân tài hỏi, đúng, rồi, ngươi không sợ mặt trời sao? ta nghe nói các ngươi đều giống như e ngại ánh mặt trời à? nội trợ nghe vậy, thiếu kiên nhận đến, làm sao, có mặt trời liền không thể đi ra ngoài mà? cần phải chứa ở nhà, quá mức liền bị phơi đen một điểm, ai cần ngươi lo? Đồng nghị ghét bỏ xem xét một chút phụ nữ trung niên, lặng lẽ thầm mắng một câu, tiếp theo hiếu kỳ đến, nói như vậy các ngươi căn bản là không sợ mặt trời, chỉ có điều là tập tính gây ra, yêu thích buổi tối đi ra ngoài, ban ngày nghỉ ngơi. Phụ nữ ngậm thuốc lá, cao mày một mặt căm ghét đến, ngươi người trẻ tuổi này, ngươi coi ta là người nào, ta có thể nói cho ngươi, lão nương nhưng là người đứng đắn, lại không phải trong phòng khiêu vũ vũ nữ ngày đêm đi đảo, lại nói lung tung cẩn thận ta sẽ nát ngươi miệng. Nghe vậy, đồng nghị hai mắt trợn trừng, thật muốn một cước đá chết này xuống ba lập tức vứt tay không thèm để ý. Nói tiếp đến, ngươi yên tâm, ta không phải ở nhà nói cho ngươi mà, ta gặp phụ trách. Ở nhà, ngươi lúc nào tới nhà của ta rồi, phụ trách. Đừng tưởng rằng ngươi trường đẹp đẽ đã nghĩ bóp vũ lam đường, ngươi nhìn lầm người rồi. Đồng nghị ngửa đầu thở dài, lập tức tùy tiện xoa bóp một cái tầm trệt, chờ thang máy mở ra, Đồng nghị chỉ vào trung niên này nữ nhân mắng to đến, ngươi cái lao bắt chồng, ta nhẫn ngươi rất lâu, chít chít méo mo không để yên rồi, ngươi cho rằng ngươi là hoa một lan, tức tức phục tức tức, đi ra ngoài cho ta. Nói xong Đồng nghị đem chiêu này người phiền xúi bà tám cho đẩy đi ra ngoài, sau đó vội vàng đóng cửa cuối cùng nói câu, người khác nói chuyện, ngươi chó miệng bảo, nếu không là xem ngươi lớn tuổi, ta sớm ca ngươi. nay phụ nữ trong khoảng thời gian ngắn dưỡng sờ ở tại chỗ, nhìn thang máy cửa lớn đóng, này mới phản ứng được, chửi ầm lên đến, ngã sấp mặt, ta đỉnh ngươi cái phổi, ta điều ngươi lắm mẫu. bên trong thang máy đồng nghị thực tại tức chết rồi, hai tay chống nhảy hùng hùng hổ hổ đến, này số 38, không để yên không còn, ta đã nhường nặng rồi, còn theo ta kỵ vài cái không để yên, thực sự là cánh rừng lớn loài chim gì đều có. công tử, há tất cùng cái kia phố phường đàn bà ngang ngược trí khí đây. Ngươi mà rộng lượng, nếu công tử đã đáp ứng tại hạ sẽ đem dây thường đưa đến, cũng được. Cái kia khoảng thời gian này liền quay dậy. Đồng nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài, xua tay đến. Chu Hinh khách khí, cái gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu. Tứ Hải bên trong đều huynh đệ, tuy nói ngươi và ta người quỷ khác đường, nhưng lại bản không khác biệt. Người sau khi chết là quỷ, vốn là đồng căn. Ta cho rằng, người cùng quỷ, một cái là thân thể tồn tại sinh mệnh hình thức, một cái là thân thể hủy diệt sau tồn tại hình thức. Hai người hình thức không giống, nhưng bản chất tương đồng. Ngươi cùng ta tại đây dồn dập hỗn loạn thế gian có thể tương phùng, chính là duyên phận. Đôi bên cùng có lợi mới là ở trùng chi đạo tí tách tiểu thuyết vế nút vế nút vế nút mở tờ 1980 tháng cơm, Chu huynh ngươi nói xem." Đồng Nghị nói xong, khoe miệng lộ ra ý tứ sâu xa cười yếu ớt, cực kỳ giống một con hồ ly. Chu Xuân Tài suy tư Đồng Nghị lời nói, càng là hình thức không giống, bản chất tương đồng câu này, lập tức gật đầu đến, không nghĩ tới công tử đại tài, dĩ nhiên có thể nói ra như vậy tuyên truyền giác ngộ kiến giải, Chu Mộ thụ giáo, ngươi và ta bắt chuyện hồi lâu, còn không biết công tử xưng hô như thế nào. "Ừ, tại hạ họ Đồng, tên một chữ một cái nghĩ, ngươi có thể gọi thẳng ta tên." "Sao dám sao dám, này không hợp lễ pháp." Sau đó ta muốn nhúng tay vào người gọi Đồng Hinh. Cũng được." Đồng Nghị mỉm cười đáp lại đến. "Ken, thang máy đến lầu 1, cửa lớn tự động mở ra, Đồng Nghị lập tức giơ tay nói đến, "Chu huynh, ngươi xin mời." "Đồng Hinh cái gọi là khách theo chủ liền, ngươi chưa hết mời." "Không, ngươi trước tiên." "Không không không, ngươi trước tiên." "Này, lão huynh ngươi muốn làm gì? Nhiều người chờ như vậy thang máy, ngươi đến cùng xuống không được đến." "Nội điện a." Ở trong thang máy tự mình nói với mình. Liên thấy cửa thang máy, các trụ hộ chính một mặt thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm bên trong thang máy Đồng Nghị. Chương 63, tiếp trước nữ nữ. Đồng Nghị lập tức đi ra thang máy, nghi hoặc nhìn về phía mọi người, thấy một đám người một mặt khó chịu nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái, ngày hôm nay làm sao, từng chuyện mà nói đều như thế trùng. Đồng huynh, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện. Đồng Nghị nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài, mẹ hoặc đến, chuyện gì? Ta đã quên nói, những người kia là không nhìn thấy ta, ở trong mắt bọn họ ngươi chính là một người ở tự mình nói với mình. Mẹ nó. Đồng Nghị nghe vậy kinh hãi, may là phát hiện đúng lúc, nếu không thì hắn cần phải bị người làm bệnh thần kinh không thể. Lập tức hai người ra nhà lớn, đi đến đường phố, Thượng Hải tang điền trăm năm thời gian, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi từng cái từng cái mới mẹ sự vặn, đầy dây chu xuân tại con người. Hắn lại như là mười vạn cái tại sao như thế, vẫn để hỏi liên tục, Đồng Nghị cũng kiên trì rằng giải, từng cái đáp lại. Lúc chạng vạng, A Chân, Tiểu Hạnh, Tiểu Linh cớ đồng biểu xe về nhà, đi đến nhà sau khi, A Chân kỳ quái đến, "Mẹ, Lao ca người đâu?" Cái kia suy tử, ta sắp tới liền không thấy bóng dáng, sợ là ở nhà rảnh rỗi không chịu nổi, chính mình một người đi ra ngoài dã, thực sự là mới vừa gặp ta cũng không biết thu lại một hồi tính tình." Phi Mụ đáp lại đến. Sau đó Phỉ Mụ bắt chuyện mấy người ăn cơm, không dự định chờ Đồng Nghị, nhưng vào lúc này Lên ken một tiếng, tiếng chuông, cửa vang lên. Phi Mụ tức giận đi tới cửa, nghĩ đến hẳn là đồng nghị trở về. Mở cửa vừa nhìn, ngây người chốc lát, liền thấy một vị xa lạ nữ hài đứng ở ngoài cửa. Nữ nhân này tướng mạo có chút hôn huyết, ánh mắt mê ly, nụ cười vui tươi. Nhìn thấy Phi Mụ mở cửa, ngọt ngào nở nụ cười đến, bá mẫu được, xin hỏi nơi này là đồng nghị nhà sao? Đúng, ngươi là? Nghe vậy nữ hài đại hỉ, ta tên là Nhi, là phi hổ đội sắt vách bá vương hoa đội viên, cùng đồng nghị là cùng thuộc về một cái trạm cảnh sát đồng sự. Ừ, hóa ra là đồng nghị đồng sự a, mau mời vào. Phí Mụ lập tức nhiệt tình chào mời đến. Án Nghị nghe vậy gật đầu đi vào trong phòng, liền thấy người một nhà đang ngồi ở nhà hàng ăn cơm. A Chân thấy thế lập tức đứng dậy bắt chuyện đến, "Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt." Án Nghị gật đầu đáp lại đến, "Là đây, ngày hôm nay ta suy nghĩ, vì lẽ đó hỏi Phi Hộ đội đồng sự, muốn nhìn một chút đồng nghị đến cùng thế nào rồi." Phi Mụ lập tức nói đến, "Trước tiên đừng đứng, nhanh lên một chút ngồi, chúng ta mới vừa ăn cơm." A Chân đi cho vị tiểu thư này nắm phó bắt đũa. "Được rồi." A Chân lập tức chạy đến nhà bếp, Án Nghị mỉm cười nhìn về phía trong phòng mọi người phát hiện tiểu yến cũng ở nhưng giờ khắc này sự chú ý của nàng toàn bộ ở trên người một người, anh mỹ kinh hãi đến. đồng cảnh ti, đồng điệu nghe vậy, đứng dậy nghi hoặc nhìn người này trước mặt, lập tức bừng tỉnh, hả, tuần này ta đi bá vương hoa sát hoạch, gặp ngươi, nhanh lên một chút ngồi. đừng câu nệ, phi mu kỳ quái đến, các ngươi nhận thức, tuần này ta cùng inter đi bá vương hoa, gặp nàng, ở sát hoạch các nàng tiểu tổ mô phòng cứu viện thời điểm, thành công đánh gục đóng vai đạo tặc inter bất quá ngay cả ta cũng đồng thời bị các nàng mấy người thu thập. đồng điệu cười ha ha đến, xin lỗi đồng sơ, chúng ta lúc đó quá sốt sắng. Đồng Lưu xua tay đến, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngồi, cùng nhau ăn cơm. Án Nghị nghe vậy gật đầu ngồi xuống. Đồng Lưu nhìn bên cạnh bàn ăn ăn mì hỏi, ngươi làm sao tìm được đến nhà ta? Ta là Thác Phi Hổ đội viên hỗ trợ, nhìn Đồng Nghị điền địa chỉ gia đình, vừa vận mời nghỉ một ngày, thuận tiện tới xem một chút Đồng Nghị. Chỉ là ta không nghĩ đến, nơi này là ngài nhà, nói như vậy Đồng Nghị là ngài. Không sai, Đồng Nghị là con trai của ta, ngươi không biết. Án Nghi lắc lắc đầu, không biết, chưa từng có nghe Đồng Nghị nói quá. Tiểu tử thúi này còn rất có cốt khí, không nắm danh tiếng của lão tử đi ra ngoài giả danh lừa bịp đồng ưu trong lòng lén lút mừng rỡ, tiếp theo nói đến, trước tiên không cần nói nhiều như vậy, anh cơm, nếm thử lao bà ta tay nghề. Lúc này a chân đi đến nhà hàng, đem ra bát đuối đặt ở án nghị bên người, án nghị cầm lấy bát đuối, có vẻ có chút câu nghệ. Tiểu ánh nhưng là cười híp mắt hỏi, đại tỷ tỷ lại gặp mặt, hai ta thật là có duyên a. là đây, không nghĩ tới ngươi cũng ở đồng nghị nhà. đồng ưu nói đến, nguyên lai like các ngươi cũng nhận thức a, xem ra liền không cần giới thiệu. đồng nghị lập tức hướng về phía một bên tiểu linh nói đến, đây là ta con gái nhỏ gọi tiểu linh, mau gọi tỷ tỷ. tỷ tỷ được, tiểu linh được, thật ngoan. nhưng vào lúc này đóng cửa vặn mẹo tiếng vang lên, đồng nghị vai gánh thùng giấy đi vào, tiện tay đóng cửa sau, trong miệng gọi vào, A Trân, nhanh lên một chút giúp ta đem vật này chuyển tới các ngươi phòng ngủ. A Trân nhanh chóng đến tới cửa, kỳ quay đến, lão ca, ngươi mua cái gì đã về rồi? trồng chất giường, ta sợ ngươi cùng tiểu Ánh chen một cái giường khó chịu, vì lẽ đó buổi chiều đặc biệt xoay chuyển thật nhiều thương trường, mua tấm này giản dị trồng chất giường. Tiểu Ánh nghe vậy, trong mắt đại hỉ, lập tức thật cao hứng chạy đến đồng nghị bên cạnh nói đến, đồng nghị ca, ngươi đối với ta thật tốt, biết ta ngủ khó chịu, còn đặc biệt ngày nắng to, chạy một cái buổi chiều, chuyên môn vì ta mua cái giường, thật sự thật chi kỷ nói xong nhìn về phía ản ý hỏi đại tỷ tỷ ngươi nói đúng hay không đồng nghị vẫn luôn rất quan tâm người lần trước làm nhiệm vụ hắn liền đem gặp nguy hiểm lưu cho mình đến hiện tại ta còn nhớ đồng nghị nghe được âm thanh này lập tức sững sở, vội vã thả xuống trên vai cỡ lớn dùng giấy theo âm thanh nhìn lại một mặt tinh hỉ đến ản ý ản ý lúc này đã đứng dậy đi đến lối vào nơi hướng về phía đồng nghị ngọt ngào nở nụ cười mấy ngày không gặp ngươi vẫn tốt chứ đúng rồi ngươi trên chân thương không sao chứ đồng nghị bận bịu quan tâm đến không sao rồi vết thương đã khép lại đúng là ngươi lần trước làm nhiệm vụ sau nghe nói ngươi bị thương Vì lẽ đó ta đặc biệt xin nghỉ sang đây xem ngươi, cảm tạ ngươi quan tâm, còn có lần trước liệu lĩnh truy thằng máy, sợ ta có việc, từ Soho Jun một hơi đổi tới tầng 10, ta còn chưa kịp tạ ngươi, hiện tại lại đặc biệt sang đây xem ta, ta thật sự không biết nói cái gì tốt. Một bên A chân nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đến, nguyên lai lão ca ngươi ở nhà theo ta khoác lác lúc nói, cái kia không để ý tự thân an nguy, muốn trợ giúp ngươi nữ cảnh sát, chính là An Nhi tỷ. Đồng Nghị gật đầu, bĩu môi đến, chính là An Nhi, tuy nhiên làm sao gọi ta khoác lác, ta nói chính là sự thực có được hay không? A Trần không nhìn Đồng Nghị, trực tiếp một mặt sùng bái nhìn về phía An Nhi, An Nhi tỷ Nguy hiểm như thế ngươi đều không có vứt bỏ anh ta, ca nguyện liệu lĩnh nguy hiểm giúp hắn. Ngươi đúng là một vị có đảm đương chịu trách nhiệm. rằng nghĩa khí nữ cảnh sát. Không, chân chính lợi hại chính là ngươi ca. Án nghị trên mặt mang theo e thẹn biện giải. Ai Trân nghe vậy nhìn về phía chính mình lão ca, trong mắt hoài nghi, nói thầm trong lòng đến, một cái không muốn người làm cảnh sát, thật có thể làm được xem hắn khoác lác lúc nói như vậy thần dũng. Thấy Ai Trân xem hướng về chính mình ánh mắt, đồng nghị tức giận nguyễn một cái, bất đắc dĩ đến, nha đầu, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ta thừa nhận nói cho ngươi án phát trải qua thời điểm, hơi cường điệu quá, nhưng cơ bản phù hợp sự thực. Một bên ăn nghỉ, nhưng là nói đến, ta không biết ngươi ca cùng ngươi nói cái gì, nhưng Đồng Nghị lần này ở trong nhiệm vụ biểu hiện, chúng ta toàn thể Bá Vương Hoa đều là đánh đáy lòng khâm phục. Muốn nói phi hổ đội bên trong có đảm đương chịu trách nhiệm, giảng nghĩa khí cảnh sát là ai, chúng ta Bá Vương Hoa đều cho rằng chính là ca ca ngươi đồng nghị. Chương 64, giống như đã từng quen biết. Được rồi được rồi, trước tiên đừng tụ ở cửa, đến đến đến, nhanh lên một chút tới dùng cơm. Phi Mụ hướng về phía mọi người nói đến. Mọi người nghe vậy đi đến bàn ăn, Đồng Nghị đầu tiên là đi một chuyến a chân phòng ngủ đem chồng chất giường chuyển tiến vào. Tiếp theo tay cầm bát đũa, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, "Đúng rồi An Nghi, mấy ngày nay ta không ở phi hổ đội, trong đội không có xảy ra chuyện gì chứ?" Bàn ăn đối diện An Nghi nói đến, "Phi hổ đội bên kia đến rồi một cái thành viên mới, a vị bị điều đi những khác bộ ngành, chúng ta bá vương hoa điều này cũng đến rồi mấy vị đồng đội mới." Đồng Nghị nghe vậy, gật đầu suy nghĩ một chút, không làm được bá vương hoa bên kia lại có câu chuyện mới triển khai, cũng còn tốt hiện tại ở nhà ngày lễ một tháng, tạm thời không cần lo lắng xảy ra chuyện gì liên lụy đến chính mình, ngược lại ở đồng nghị trong vấn tượng, bá vương hoa chủ đánh chính là hài kịch loại hình, coi như có việc cũng là hữu kinh vô hiểm. Suy nghĩ thêm chính mình mấy ngày nay tao ngộ. Ô ba. Đồng Nghị giật mình phát hiện, mặc kệ bá vương hoa bên kia như thế nào, chính mình con này thật giống một cước bước vào thần quái phạm chủ ở trong. Liên tục hai lần gặp tà, bên cạnh này gặp còn theo một con lão quỷ, Đồng Nghị dương mắt lén lút liếc mắt nhìn ở bên trong phòng mù đi bộ Chu Xuân Tài, chỉ là vẫn chưa chú ý tới, Chu Xuân Tài xem ăn nhí lúc ánh mắt khác thường. Đồng Nghị vừa liếc nhìn cùng ở tại bàn ăn ăn cơm tiểu ánh, a chân, hồi tưởng lại mấy ngày nay tao ngộ, lập tức trợn mắt lên, trong miệng không khỏi nói tiếng, nguy rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về Đồng Nghị, Đồng Nghị tự cảm thấy nói lỡ, liền cười hi hi đến Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi ăn các ngươi. Ta chính là nhớ tới một ít không quá quan trọng sự. Vì mụ tức giận đoán trách đến, suy tử, gầm gầm gừ gừ, nhanh lên một chút ăn cơm, cơm nước xong, buổi tiếp hạn nhỉ tiểu thư ra đi vòng vòng, thuận tiện đưa nàng về nhà. Đồng nghị liền vội vàng gật đầu, nội tâm cũng đã là cảm xúc dâng trào thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ý thức được, tự mình nghĩ cha, vốn tưởng rằng tiểu ánh, a chân nhiều là ở trường học yêu đương, cố sự tuyến bên trong, bây giờ nhìn lại, không làm được là trường học thần quái đề tài. Nếu không ta vẫn là trước về phi hổ đội đi, ít nhất còn có thể ứng phó, còn tiểu ánh, a chân bên này. Không được à, ai chân là ta muội, thân là người một nhà tại sao có thể bày đặt mặc kệ, vạn nhất nếu như xảy ra điều gì yêu tiêu thân, đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị đem tầm mắt lén lút phóng tới giờ khắc này ở phòng khách trên ghế sofa chu xuân tài, tiếp mắt lại âm thầm suy tư, cũng không biết đem cái tên này cuốn vào bên cạnh mình, đến thời điểm có thể hay không đưa đến tác dụng. Một lát sau, mọi người cơm nước xong, Đồng Nghị dự định trước tiên lái xe tài án nghi lượn một vòng, sau đó sẽ đưa nàng về nhà. Chưa quá nhiều lúc, dưới màn đêm hai người lái xe tới đến một chỗ náo nhiệt con trường. Phụ cận dòng người của quận có thật nhiều tiểu thương nhân cơ hội bày sạp bán các loại vật phẩm, hình thành huyên náo chợ đêm. Hai người vừa đi vừa nhìn, thiếu kỳ đánh giá bốn phía tất cả. Anh Nhĩ Kỳ quay đến, đồng nghị, mới vừa chúng ta đi ngang qua cái kia công viên liền không sai, ít người hoàn cảnh tốt, ngươi tại sao phải tới nơi này a? Ừ, đó là bởi vì nhiều người ở đây náo nhiệt ta, lẽ nào ngươi không thích? Ngươi rất nhiều, nguyên lai like ngươi yêu thích náo nhiệt. Ha ha ha, đúng đấy, từ nhỏ ta liền yêu thích đi nhiều người địa phương. Đồng nghị cười híp mắt gật đầu đến, âm thầm nhưng bất đắc dĩ thở dài, ai? Nhiều người sát thực não có thể dương khí nặng à, ít nhất sẽ không gặp tà, lần trước ga chân chỉ còn đường kia, thanh tịnh đúng là thanh tịnh, nhưng ta thực sự là nhận được đủ đủ. Như vậy như vậy, hai người một bên tán gẫu một bên đi dạo mỗi cái quầy hàng, thưởng thức các loại mới mẹ vật, chờ đi tới một chỗ quầy hàng lúc, thấy bảng hiệu trên ấn ba cái rõ ràng đại tự, đập lập đến. Liên thấy một người, nơi cổ mang theo một cái cỡ lớn camera, một bên lắc trong tay mình bức ảnh, một bên thét to đến, nhanh chóng thành gọi camera. Hiện đột hiện hữu a. An Nhỉ thấy thế lập tức hưng phấn đến, đồng nghị, chúng ta đồng thời chụp tấm hình đi giờ khác này đồng nghị cũng là một mặt tư phấn, còn mang theo điểm hại tử giống như hiếu kỳ này bán hàng rong cổ mang theo camera, đồng nghị không biết từ bao nhiêu truyền hình tác phẩm bên trong từng thấy, nhưng hắn còn chưa bao giờ trải nghiệm quá loại này camera, khổ người so với phổ thông camera phải lớn hơn, có điều nó có một chỗ tốt, chính là chụp ảnh sau khi tức khắc sẽ ở camera dưới đáy phun ra bức ảnh, trước trước loại này chụp ảnh phương thức hắn chỉ ở điện ảnh bên trong từng thấy, mà đều là ở một ít lão mảnh bên trong, không nghĩ đến hiện tại có thể tự thể nghiệm một cái. liền hai người đi tới bán hàng dong bên người, do hỏi một hồi giá cả. Tiếp theo An Mỹ kéo Đồng Nghị cánh tay, yôi tại Đồng Nghị vai, hai người dọn xong tư thế, chiếu hai tấm lấy gây sự làm bối cảnh bức ảnh. Sau đó một người thu gom một tấm, Đồng Nghị cẩn thận đem bức ảnh đặt ở trong túi quần, ngay lập tức tính tiền rời đi. Sau đó vòng vòng quanh quanh, cũng không lâu lắm thời gian cực nhanh, mắt thấy sắc trời thấy muộn, Đồng Nghị liền lái xe dự định đưa Hàn Nghị về nhà. Tước chừng sau một tiếng, theo ô tô tiếng nổ vang rền dần dần tắt, một tòa cư dân dưới lầu, một chiếc trắng bạc xe con bò leo. Bên trong xe ghế lái phụ vị trên An Mỹ nhìn bên cạnh Đồng Nghị, do dự một phen, cẩn thận nói đến, cảm tạ ngươi đưa ta về nhà, nếu không đi nhà ta ngồi một chút. Uống ly cà phê, thật vẫn là thật đây. Đồng Nghị không phải gỗ, này bóng đêm vẫn người, bên cạnh mỹ nữ mời đi nằm nhà, là vì cái gì, không cần ngẫm nghĩ đều có thể đoán được. Đồng Nghị trong lòng ít nhiều có chút rung động, ẩn nhị hôn huyết khí chất, trang bị nàng cái kia mê ly hai mắt cùng nụ cười vui vẻ, phàm là bình thường điểm nam nhân, đều sẽ nắm giữ không được. Ngay ở Đồng Nghị nghĩ muốn không nên đáp ứng thời điểm, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cô gái này, tướng mạo rất nhìn qua mắt, ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, có điều thấy nàng lấn đường biến thành màu đen, có vẻ như phải có họa sát thân. Đồng Nghị nghe vậy theo âm thanh nhìn lại, giật mình phát hiện bên trong xe trên ghế sau đang ngồi Chu Xuân Tài, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng đồng thời theo đến rồi. Thấy thế Đồng Nghị bận biểu sờ sờ bên hông, phát hiện dây thường vẫn gọn, mới nhớ tới Chu Xuân Tài chỉ có thể ở dây thường phụ cận hoạt động. Trong lúc nhất thời Đồng Nghị chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, lòng đang nhỏ máu, nội tâm kêu rên một tiếng, hô cha. Án nhỉ thấy Đồng Nghị sau này tòa nhìn lại, liền quay đầu nhìn một chút, phát hiện cũng không gì thường, kỳ quái đến, làm sao? Châu ngồi phía sau có cái gì không đúng sao? Đồng Nghị lập tức quay đầu, miết tướng cười cợt, không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn. Sắc trời không còn sớm, ngày mai ai Chân mấy người còn muốn ngồi xe này đi học, ta đến sớm một chút về nhà. Nghe vậy, An Nghi trong mắt ít nhiều có chút thất lạc, bận điu thu lại tâm tình, ngọt ngào nở nụ cười, "Không có chuyện gì, cảm tạ ngươi đưa ta." Lập tức hai người xuống xe, Đồng Nghị đưa nàng xuống lầu dưới, hai người ngắn ngủi cáo biệt sau, An Nghi liền một thân một mình lên lầu. Nhìn dõi đi An Nghi, Đồng Nghị không khỏi thở dài, vẫn là cổ đại thoải mái a, một trong nhiều vợ, cặn bã cũng cặn bã thiên kinh địa nghĩa. "Làm sao, ngươi đối với cô nương này có hái mộ tình?" Đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm, Đồng Nghị sợ đến một cái giật mình. Bận Điệu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy Chu Xuân Tài chẳng biết lúc nào đã lấp lóe ở bên cạnh hắn. Đồng Nghị tức giận đến, "Ta nói ngươi tới thời điểm chào hỏi có được hay không, này đột nhiên xuất hiện cùng quỷ như thế." "Đồng huynh, ta vốn là quỷ a." Đồng Nghị bị nén, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, bất đắc dĩ lắc đầu đến, "Ý của ta là, lần sau đi ra, ít nhất chào hỏi, như ngươi vậy không li đầu xuất hiện, gặp hủ chết người." "Ừ, thì ra là như vậy, sắp thực là tại hạ lỗ mãng." Chu Xuân Tài ngượng ngùng nở nụ cười. Đồng Nghị lập tức xoay người, vừa đi vừa nói, "Được rồi, chúng ta về nhà." Nói xong đi chưa được mấy bước, nhưng phát hiện mình bên cạnh dấu tuyết, quay đầu nhìn về phía phía sau, thấy Chu Xuân Tài còn đứng ở án mi dưới lầu lối vào, khép mắt nhíu mày, như là suy tư cái gì. Chương 65, lời và ngọc. "Này, ngươi làm sao đứng ở nơi đó bất động?" Đồng Nghị nghi hoặc đến. Nghe vậy Chu Xuân Tài nhìn về phía Đồng Nghị, vò đầu mê hoặc hai mắt nói đến, "Đồng huynh, ta là đang nghĩ, mới vừa ở cùng với ngươi cô nương, tướng mạo rất quen thuộc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được." Lão huynh, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền nói với mặt, "Sẽ không phải nàng cũng đi qua ngươi nguyên lai like chờ biển đạo chứ?" Chu Xuân Tài to mày, chân trơ gật đầu, không làm được xác thực như đồng hinh nói. Được rồi được rồi, đừng từ sáng đến tối không có chuyện gì tìm việc, nhanh lên một chút về nhà, nếu không thì ta mình lái xe đi về trước. Chính ngươi thổi qua đến vậy được, bay đến cũng thật đều theo ngươi. Đồng nghị nói xong, tự mình tự lên xe, dự định châm lửa rời đi, lại nhìn bên cạnh ghế lái phụ vị trên, Chu Xuân Tài đã vô thanh vô tức ngồi vào bên trong xe. Thấy đồng nghị muốn rời khỏi, Chu Xuân Tài bận bịu ngăn cản đến. Đồng hinh, trước tiên không vội rời đi, ta có lời muốn nói. Đồng nghị nghi hoặc, thả tay xuống đầu động tác, nhìn về phía một bên ghế lái phụ vị Chu Xuân Tài hỏi, chuyện gì? Cô nương kia nhưng là đồng huynh hồng nhan chi kỷ. Cái này mà, coi như thế đi. Chu Xuân Tài nghe vậy lập tức chỉnh trọng đến, đã như vậy, vậy ta liền thực không dám giấu giếm, vọng đồng huynh cẩn thận đối xử. Đồng Nghị nhìn vẻ mặt thật lòng Chu Xuân Tài, nghi hoặc gật gật đầu, không biết hắn muốn làm trò gì. Đồng huynh, ngươi này hồng nhan chi kỷ, sợ là không còn sống lâu nữa. Nghe vậy Đồng Nghị hít mắt lại, thấy Chu Xuân Tài không giống đùa giỡn, liền một mặt nghiêm túc đến, nói thế nào? Ta xem ngươi này hồng nhan chi kỳ, ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt dị thường, sợ là phải có họa sát thân, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Người gặp xem tướng Đồng Nghị ngạc nhiên nghi ngờ đến. Chu Xuân Tài gật đầu nói đến, "Không sai, người chết thành quỷ sẽ có tương ứng thiên phú thần thông, vậy thì là vì sao? Một ít thời vận thấp người, thường thường sẽ gặp phải một ít tà môn sự. Không phải bọn họ gặp ta, mà là tai họa nhìn thấy cái nhân khí này sắp tìm tới hắn." Đồng Nghị không dám xác thực tin Chu Xuân Tài nói đến cùng là thật hay giả, liền sơ sơ cẩm của chính mình nói đến, "Nếu ngươi gặp xem tướng, cái kia nhìn ta, ta cũng gặp ta, có phải là khoảng thời gian này phạm thái tuế số có lỗi?" Chu Xuân Tài nhìn kỹ Đổng Nghị một hồi, lắc đầu đến, "Ngươi khí sắc bình thường có điều, ta thấy thế nào đều là người bình thường rằng." Dốc. Theo lý thuyết sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nói đến đây Chu Xuân Tài dừng một chút, tiếp theo nói đến, ta lại nhìn kỹ một chút. Một lát sau, Chu Xuân Tài càng ngày càng mê hoặc lên, "Kỳ thai, quái thai, ta càng là nhìn kỹ, càng là không cách nào thấy rõ ngươi khí tường, ngươi thực tại cùng người thường không giống." Nghe vậy Đồng Nghị không khỏi nhíu mày, đối với Chu Xuân Tài mới vừa nói tới hắn tin hơn một nửa, vội hỏi đến, "Nói như vậy án nghỉ không làm được thật gặp nguy hiểm, cái kia nàng đến cùng sẽ gặp phải chuyện gì?" "Đồng huynh, ngươi đây liền làm khó ta, ta chỉ là một giới cô hồn, làm sao mà biết như vậy rõ ràng." Đồng Nghị nghe vậy cau mày đến không được, ta đến phải báo cho An Nhi, làm cho nàng gần nhất cẩn thận một chút. Nói còn chưa dứt lời, Đồng nghị trần chờ chốc lát, nhưng phát hiện mình không biết làm sao mở miệng. Ừ, vị cô nương này nào đó quan ngươi mặt tường, ít ngày nữa sẽ có họa sát thân. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Bọn biệt bợm giang hồ đều sẽ không như thế nói có tốt hay không. Đồng nghị do dự một hồi, nhìn đồng hồ, phát hiện thời điểm không còn sớm, mới vừa An Nhi mời đi nàng nhà, bên trong hàng nghĩa hay là Đồng nghị hiểu lầm rồi, có thể nếu như đi mà quay lại xuất hiện ở An Nhi cửa nhà, người ta nữ hải nghĩ như thế nào? Vạn nhất đến cái va chạm gây gỗ đồng nghị tự nhận phương diện này hắn sức khống chế đúng là bình thường nghĩ tới đây đồng nghị lẩm bẩm một câu vẫn là cổ đại tốt quên đi ngày mai hỏi hàng xóm mượn chiếc xe lại đây lại nói cho nàng liên đồng nghị lái xe rời đi thời gian cực nhanh làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện ở hồng cung bầu trời cũng như mọi khi nguyên bản thành tĩnh đô thị bắt đầu chậm rãi nguyên náo lên ăn nghỉ rời giường đưa tay ra duỗi người thu thập một phen dự định đi hướng về trạm cảnh sát lên tàu xe đặc trùng đi đến nơi đóng quân ngay ở nàng xuống lầu lúc phát hiện đồng nghị liền chạm ở bên ngoài nhà ăn nghỉ kinh hỉ đến đồng nghị đồng nghị cười nói đến. Biết ngươi phải về doanh, ta đặc biệt mượn một chiếc xe đưa đưa ngươi. An Nhi ngọt ngào nở nụ cười, hôm qua mời Đồng Nghị đến nàng nhà ngồi, Đồng Nghị không có đáp ứng nàng ít nhiều có chút tâm tình thất lạc, có điều xem Đồng Nghị trời vừa sáng lại đặc biệt chạy tới đưa nàng, trong lòng vẫn là ấm áp. Lập tức hai người ngồi xe, hướng về phi hổ đội nơi đóng quân chạy, dọc theo đường đi Đồng Nghị cùng An Nhi cười cười nói nói. Ước chừng sau 2 giờ, ngay ở đến nơi đóng quân cửa lúc, Đồng Nghị cắn răng, chần chừ mở miệng đến, "An Nhi, thực ta có lời nói cho ngươi." An Nhi cười hỏi, "Chuyện gì a?" đồng nghị đem xe đứng ở nơi đóng quân cửa ven đường, nhìn kỹ bên cạnh an ni, nhìn an ni một chút, ánh mắt không tự chủ được tiệm trốn đi. An ni thấy đồng nghị do do dự dự, càng ngày càng mệt hoặc lên. Đồng nghị lập tức khai nói lắp ba túi đầu nói đến, thực, tối hôm qua, ta đã nghĩ nói với ngươi. An ni nghiêng đầu, cảm giác ngày hôm nay đồng nghị có chút kỳ quái, nghi hoặc đến, nói cái gì? Ta muốn nói, nói, không biết làm sao mở miệng đồng nghị, ngại ngùng nhìn an ni một chút, ánh mắt tràn ngập nẹt tranh ý vị. Chỉ một chút, an ni tựa hồ hiểu được, trong mắt đều là bừng tỉnh vẻ. Lại nhìn Đồng Nghị một mặt do dự, con mắt lấp loè không xác định, một bộ muốn nói còn hưu dáng dấp. Thấy thế, Án Nghị đột nhiên kích động lại lo lắng lên, không khỏi dần dần hô hấp bắt đầu gấp gáp, thấy Đồng Nghị chậm chạp không mở miệng, hơi mím một hồi môi, nhỏ giọng nỉ non đến, "Không, có chuyện gì, ngươi nói đi, ta nghe ni." Đồng Nghị cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng đến, "Án Nghị, ta." Án Nghị lập vừa ngơ ngác nhìn về phía Đồng Nghị, trong ánh mắt đầy cõi lòng nóng bỏng, vội vội vã vã gật đầu ấp há hápung đến, ta, "Ta ta ta, ta đang nghe." Đồng Nghị giơ dự một chút, lắc lắc đầu, "Quên đi, sau đó ta nói sau đi." "Đừng, đừng." Đừng. Án Nghị bận bịu thân tay nắm chặt Đồng Nghị tay, mang theo năn nhĩ, điểm đạm đáng yêu đến, đừng đợi được ngày mai, ta ngày hôm nay đã nghĩ nghe ngươi nói, ngươi nói nhanh một chút a. Án Nghị, ta không biết được làm sao mở miệng, ta sợ ngươi. Không chờ Đồng Nghị nói xong, Án Nghị vội vàng lắc đầu, cấp thiết đến, sẽ không. ta sẽ không như vậy làm, ta chờ ngươi câu nói này đã rất lâu." Đồng Nghị nghe được Án Nghị từng nói, nhất thời không thể chí tin chừng lớn hai mắt, chần chờ đến, "Ngươi chắc chắn chứ?" Ừ hửm. Vậy ta nói rồi a. Ngươi nói a? Ta thật sự nói rồi a? Ngươi đúng là nói a, gấp chết ta rồi. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, từng người nhìn đối phương, ản nghị hô hấp càng ngày càng kịch liệt. Đồng Nghị tự mình tự gật gật đầu, quyết định sau, chỉnh trọng sự nhìn về phía An Nghi, chậm rãi mở miệng nói đến, "An Nghi, ở đây." An Nghi ẩn tình ngưng thê, có chút e thẹn, trên má có thêm một tia hồng đỏ. "Ta nghĩ nói với ngươi." Nói đến đây Đồng Nghị dừng lại chốc lát, An Nghi ánh mắt càng ngày càng mê ly mông lung lên, trong miệng lị non, "Nói cái gì? Ngươi muốn gặp vận đen rồi." Chương 66, vùng tiền như rác. An Nghi nghe vậy, sững sờ nhìn Đồng Nghị, mơ hồ méo xệch đầu, không thể trí tính đến, "Ngươi nói cái gì? Ta mới vừa không hề nghe rõ." đồng nghị kiên trì, từng chữ từng chữ nói đến, ta nói, ngươi muốn gặp vận đen lên rồi, gần nhất có họa sát thân. trong khoảng thời gian ngắn, bên trong xe trầm mặc, không có bất kỳ thanh âm gì, hai người mắt to trừng mắt nhỏ lặng im không nói gì. ngươi, ngươi chính là vì nói với ta cái này, đồng nghị gật đầu, đúng vậy, chính là vì nói cho ngươi lời này, làm sao? ngươi, án nhỉ không biết làm sao mở miệng, lập tức chu môi nhăn mũi, một bên mở cửa xe, một bên đẩy mặt Toan nước đến, hàng, ai muốn nghe ngươi nói như này, ta đi rồi. nói xong, một cước ra cửa xe, cũng không quay đầu lại hướng nơi đóng quân cửa lớn đi đến. Đồng Nghị thấy thế vội vàng xuống xe, hướng về An Nghị thét lên: "An Nghị, ngươi muốn tin ta à? Ngươi gần nhất thật sự muốn xui xẹo, phải cẩn thận một chút." "Ta không nghe, ta không nghe." An Nghị bưng lỗ tai, quyết miệng một mặt toát nước, hướng về nơi đóng quân chạy đi. Nhìn An Nghị chạy xa bóng lưng, đồng Nghị đầy mặt nghi hoặc thầm thì trong miệng đến: "Ta không phải là lòng tốt nhắc nhở một hồi, cần phải như thế tức giận sao?" Suy nghĩ một chút chính mình không có làm gì sai à, vì chuyện này trời lờ mờ sáng liền chạy đi đập nhà hàng sống môn, mặt giày mượn xe, dù sao chính mình xe còn muốn đưa đón A chân mấy người sau đó lại không ngừng không nghỉ chạy đến nạn nghỉ dưới lầu đưa nàng về bá vương hoa có thể kết quả cuối cùng cùng dự đoán không giống nhau à đồng nghị dự đoán bên trong tối tao tình huống chính là bị người xem là bệnh thần kinh mà án nghỉ nhưng không thể giải thích được nóng giận chẳng lẽ án nghỉ là cái kẻ vô thần đồng nghị nói rồi cùng nàng tín ngưỡng vi phạm lời nói chọc tới nàng rồi có thể nơi này là thế giới điện ảnh theo lý thuyết rất nhiều người đều là kính quỷ thần không nghĩ ra xem ra bất luận cái nào thời đại tâm tư của nữ nhân nam nhân thật sự không làm rõ được sau đó đồng nghị bất đắc dĩ lên xe dự định về nhà Ngày mai hắn còn muốn lấy ra trưởng thân phận tham gia A chân trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao. Một lát sau, Đồng Nghị về đến nhà, phỉ mụ đã chạy đi siêu thị mua sắm vật tư, đến trường đến trường, đi làm đi làm, lúc này trong nhà cũng chỉ có Đồng Nghị một người, còn có một con lão quỷ. Giờ khắc này, Chu Xuân Tài chính nằm nghiêng trên ghế salon không có việc gì, thấy Đồng Nghị về nhà, liền hiếu kỳ đến, "Đồng huynh, ngươi cái kia Hồng nhàn chi kỳ có thể hay không nghe tiến vào người khuyên cáo?" "Không làm sao nghe vào, hiện tại người, không giống các ngươi vào lúc ấy, không quá tương tin quỷ thần câu chuyện, xếp gia chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Chu Xuân Tài gật gật đầu không nói nữa đồng nghị đánh giá trước mắt lão quỷ, chẳng biết vì sao càng xem càng cảm thấy khó chịu, suy tư chốc lát, phát hiện nhân tố vị trí, liền nói đến, vừa vẫn thanh nhàn, đúng rồi ngươi đi theo ta, chúng ta đi mua vài món đồ. vật gì? đi ngươi sẽ biết. nói xong đồng nghị đi đến phòng ngủ nắm lấy dây thừng, một người một quỷ ra ngoài phòng. một lát sau, đồng nghị nhà phụ cận cửa hàng bên trong, một cái đầu trọc trung niên nhiệt tình chào mời đến, vị tiên sinh này, người muốn cái gì? đồng nghị đánh giá bốn phía một cái, nhìn một chút trước mắt tiên trọng mang theo một cặp kính mắt, đầu tiên nhìn xem thấy người này, đồng nghị xịt chút nữa một cái nước ga mặn phun ra ngoài trong lòng kinh ngạc đến, này không phải là mạnh miệng bên trong đường tăng sao? làm sao đến này mở cửa tiệm đến đến rồi, sẽ không phải là cái nào bộ phim bên trong nhân vật chứ? đồng nghị vội vã bình phục tâm tình, không chút biến sắc gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi này có hay không xe bán? có a, các loại nhập khẩu kiểu dáng tùy ngươi chọn. ngay lập tức ông chủ đem đưa vào trong quán, chỉ vào một chiếc màu đỏ xe mui trần nói đến, đây là kiểu mới nhất bá mã, cái kia màu bạc chính là ông chủ lớn môn thích nhất mẹ xe đẹp, cái kia dài hơn khoản dồn dập sợ là lý gia thành yêu nhất nổi, ngươi thấy thế nào? này mấy chiếc xe ta tất cả đều muốn. đồng nghị thẳng thắn lưu loát đến, ừ. Cái kia vị khách hàng này, ngươi còn có nhu cầu gì không có? Đồng Nghị hỏi tiếp đến, các ngươi nơi này có hay không còn áo? Có có có. Lập tức vị ông chủ này dẫn Đồng Nghị đi đến quầy hàng nơi, nhiệt tình chào mời đến, tiên sinh, ngươi xem, quần jean, áo phụ, minh tinh cùng khoản không thiếu gì cả, ngươi muốn loại nào? Muốn hết, tính tiền đi. Ngươi chờ chút đã để ta toàn toàn a. Ông chủ lập tức ở trong miệng lầm bầm lên, sau đó nói đến, tổng cộng hạ xuống 220 khối, coi như ngươi 200 thế nào. Đồng Nghị gật đầu lấy ra 2 tấm 100 đồng tiền mặt, sau đó nói thanh, hiệt tiêu. Hiệt tiêu. Ông chủ trong mắt kinh dị. Con mắt nhẹ nhàng hướng Đồng Nghị bên cạnh liếc một cái, liền vội vàng gật đầu đến, "Được, chờ." Liên ông chủ tay trái nhấc theo dòng gọi sơ, tay phải mang theo bảo mã đi đến cửa tiệm ở ngoài lò đốt chất thải, một cái ném tiến vào, tiếp theo lại sẽ còn lại một mạch đem ra phóng tới lò đốt chất thải bên trong, sau đó lấy ra diêm, hướng về phía chính mình đáy giày vạch một cái, ngọn lửa bốc lên, ném vào lò đốt chất thải bên trong. Lửa lớn rừng rực bắt đầu thiêu đốt, Đồng Nghị nhìn thấy hình thức tinh mỹ độ vật bên trong thiêu đốt làm bằng che rằng giáo, phát hiện tợ khéo thật sự nhắm ngụi, liền tán thưởng đến, "Ông chủ thủ nghệ của ngươi thật không tệ." Ông chủ xua tay nói đến, "Nơi nào?" Này đều là theo phụ đối trong tay học được tay nghề, chính là kiếm cơm ăn. Không lâu lắm, chỉ còn dư lại một đống cho tàn, ông chủ cười ha ha nói đến, "Tiên sinh ngươi thấy thế nào, có muốn hay không điểm nguyên bảo ngọn đến?" "Không được, chút ít đồ này nên đủ, lão bản ngươi trước tiên bận điệu. Nói xong Đồng Nghị xoay người rời đi. Nhìn Đồng Nghị rời đi bóng lưng, trong quán đi ra một cái sáu tuổi bé trai, đứa nhỏ dáng dấp lạnh lùng, mang theo điểm quăng quăng khí chất, đi đến đầu chọc ông chủ trước mặt nói đến, "Trần Chắc Chỉ, bên cạnh hắn theo một cái quỷ." Trần Chắc Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "A Triều, tiểu hài tử không nên nói lung tung, ta tính toán một chút bên cạnh người kia quỷ có tin duyên." Có vẻ như liền muốn trở thành quỷ tiên. Ai Triều nghe vậy, nó lướt khuôn mặt một mặt kinh ngạc, lập tức ngửa đầu nhìn bên cạnh Trần Trát chỉ hỏi, vậy nói như thế, cái kia quỷ người ở bên cạnh là cái cao nhân đi. Nhìn hắn tướng mạo, ta quên đi nửa ngày cũng không tính ra đến, cũng không rõ ràng hắn đến cùng là ai, đúng rồi ngày hôm nay ở trường học có hay không cùng người kết bạn. Đứa nhỏ ánh mắt thất lạc, nghe vậy lắc lắc đầu, Trần Trát chỉ gật đầu đến, tốt nhất không muốn, ngươi là tiên sát cô tình, ai có liên hệ với ngươi, ngươi sẽ vê đút vê đút vê đút. Xb quốc gia 5200. Mẹ khác chứ hay. Vậy sao ngươi không có chuyện gì? Ai, ta không giống nhau. Ta trời sinh bát tự ngạnh, nhanh đi viết người hoạt động. Nói xong hai người chuyển đầu trở lại trong quán, lại nhìn cửa tiệm trên cũ kỹ bảng hiệu viết mấy cái đại tự, Trần Ký chỉ trát. Mà một bên khác, Đồng Nghị đi đến đường tắt bên trong, thấy bốn bề vắng lặng, hỏi một tiếng, "Chu huynh, đồ vật thu được đi." Bên cạnh Chu Xuân Tài gật đầu, "Thu được, tơ lùa, hương xa bảo mã, đa tạ đồng huynh hùng hồn rút tiền." "Không khách khí, đều là một ít tiền, đúng rồi ngươi làm sao không đổi thân quần áo?" "Chuyện này." Chu Xuân Tài nghe vậy do dự, tiếp theo nói đến, "Ta không nỡ này thần quan phục a." "Ai nha, chính là rất nhanh tốt thời." lại nói đại thanh đã vong ngươi xuyên như thế một bộ quần áo cho ai xem thử xem ta thiêu đưa cho ngươi hiện đại trang phục cũng không sai đồng nghị há mồm dao động đến chu xuân tài suy tư một phen tiếp theo gật đầu đến vậy thì nghe đồng minh đùng một cái búng tay chu xuân tài dường như biến trang ma thuật giống như trong nháy mắt lắc mình biến hóa đổi một thân màu đỏ quần áo thể thao đồng nghị đánh giá một chút ngoại trừ kiểu tóc chói mắt hắn còn dễ nói nếu không kiểu tóc cũng thay đổi đi không thể không thể cái gọi là thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ há có thể tùy ý vứt bỏ đồng minh ngươi yêu cầu này thứ tại hạ không thể toàn mệnh Chu Xuân Tài bận biểu suông tay nói đến. Đồng nghị vĩ môi, có điều không đáng kể. cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, sự muốn từng điểm từng điểm làm. Nhìn Chu Xuân Tài cái kia tha ở sau ghế đôi gheo, Đồng nghị quyết định sớm muộn phải cho hắn cắt. Nếu Chu Hinh không muốn, ta cũng không bắt buộc. Đúng rồi, ta thiêu đưa cho ngươi ô tô đây, thấy thế nào không gặp. Ừ, ta thu hồi đến rồi. Làm gì thu hồi đến, để cho ta xem. Chu Xuân Tài một cái búng tay, trong hẻm nhỏ lập tức xuất hiện một chiếc dài hơn bản rồi lùi giỏi sở. Đồng nghị nhìn trước mắt rồi lùi giỏi sở, vẻ ngoài to nhỏ cùng thật xe không khác, có điều màu sắc nhưng không có thật xe đến sáng rõ nhìn xe này, đồng nghị ít nhiều có chút đỏ mắt, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, bao nhiêu người nhọc nhằn khổ sở công tác không phải là hy vọng có xe có phòng à? có thể hết thảy trước mắt, đồng nghị đột nhiên phát hiện người sống có lúc vẫn đúng là không bị đến tiêu sái tự tại, nhiều người như vậy liều sống liều chết đều không hưởng thụ được đồ vật, người sau khi chết dĩ nhiên có thể như vậy dễ dàng được, thật không rõ, sốt ruột bận bịu hoảng chạy đi đầu thai chính là cái gì? chương 67, siêu xe mở đường, đồng nghị phát hiện mình nội tâm dĩ nhiên ức chế không được gớm ao bắt mắt trước chu xuân tài, trong lòng nói thầm một tiếng, đáng tiếc à, chỉ có thể nhìn không thể ngồi, tiện nghi cái con này ma quỷ từ đến đây nơi, đồng nghị đột cảm thấy không đúng, trong đầu có cái trí nhớ mơ hồ nói cho hắn, trước mắt xe này không làm được hắn vẫn đúng là có thể ngồi. ở hắn trong ấn tượng, xem qua một cái nào đó lao phim hồng công, một nữ nửa đêm giả quỷ ngồi taxi, nghị chơi phi, kết quả quay đầu lại xuống xe mới phát hiện, cái kia tài xế lái xe thực mới thật sự là quỷ, phim nhựa tên thực tại không nhớ ra được, mặt sau cụ thể tình tiết cũng là ba phải cái nào cũng được. nhưng là phim nhựa người phụ nữ kia xác thực là ngồi một chiếc xe tăng đến chỗ cần đến, lập tức đồng nghị nhìn về phía trước mắt dài hơn bản rồi giỏ lún dõi sờ, tâm tư lập tức linh hoạt lên, liền bận biểu trùng Chu Xuân Tài hỏi, Chu Minh. Xe này ta có thể hay không ngồi? Chuyện này ta chưa từng rõ ràng, cho tới nay mới thôi. Bị nhân còn chưa bao giờ lái qua vật ấy. Đồng nghị nghe vậy nóng lòng muốn thử đến, nếu không ta thử xem. Đồng Minh xin cứ tự nhiên. Đồng nghị hương phấn trà sát hai tay, đưa tay hướng về tay lái tay sở lên, kết quả sửa soạn một cái cuồng quạng. hay cùng trăng trong gương hoa trong nước như thế, thấy được mò không được. Đồng nghị lắc đầu, gãi gãi đầu, những mày đến, không nên a. Nơi này dù sao cũng là thế giới điện ảnh, lão phim Hồng Kông bên trong đã có có liên quan tình tiết, theo lý thuyết nên có thể ra, làm sao đến chính mình này ngược lại không xong rồi. Chu Xuân Tài nhìn Đồng Nghị một mặt kinh ngạc giáng dấp, cười nói đến: Đồng Hinh, ngươi cớ gì như vậy làm thái? Cái gọi là người quỷ cắt đường, một mình ngươi dương thế người, không cách nào chạm đến, còi âm đồ vật, là lại chuyện không quá bình thường. Không đúng, không đúng, cái kia bằng cái gì các ngươi có thể mò dương gian đồ vật? Có ác quỷ thân thủ tuyệt vời một thân công phu quyền cước, nắm đồ vật đánh người không có chút nào hàm hộ. Đồng Nghị không cam lòng đến, lâm thúc trong điện ảnh, trả lại nàng mẹ có ma nữ giặt quần áo làm cơm. Cũng không phải sở hữu quỷ, chỉ có đã có thành tựu, giống ta như vậy lưu lại trăm năm, hoặc là khi chết toàn khí đại mới có thể làm đến bình thường tiểu quỷ hoặc là nhân cơ hội bám thân thời vận không ăn thua hàng người hoặc là hiện hình đáng sợ đồng nghị nghe vậy liền đem tự mình biết phim nhựa tình tiết nói cho chu xuân tài nghe chu xuân tài nghe xong đồng nghị từng nói suy nghĩ một hồi đống nhiên tỉnh ngộ đến thì ra là như vậy đồng minh lời ngươi nói cô gái kia sợ là vốn là thời vận không ăn thua trên người ba cái vô danh hỏa không vượng lại tăng thêm tâm thuật bất chính một tên quỷ hữu nhìn không được liền trong bóng tối cùng thông linh chọc ghẹo cho nàng thông linh đồng nghị vừa sợ lại kỳ hiểu kỳ đến thông linh làm sao một cái thông linh pháp cái gọi là thông linh từ xưa có chi Thời cổ có cái kia đắc đạo cao nhân cách làm mời thần lâm phạm trợ hàng yêu trừ ma, cũng cho mời đến thần vật tiêu diệt yêu tà. Đương nhiên càng nhiều đạo sĩ chỉ có thể xin mời chút cô hồn dã quỷ cùng bao thần giúp hắn làm việc. Mà ngươi cùng Quỷ Thông Linh, có tâm linh tương thông, cũng có ngươi và ta như vậy cùng người thường như thế bình thường trò chuyện. Vậy ngươi có thể làm được hay không xem cái kia quỷ tài xế như thế, để ta ngồi trên chiếc xe này, tốt nhất có thể mở. Có thể được, nhưng không biết có thể thành công hay không. Chu Xuân Tài một thân nhàn nhã, chắp tay nói đến. Đồng Nghị Nghi hoặc nhìn Chu Xuân Tài, nhún vai cao mày đến, ngươi một hồi nói hành, một hồi còn nói không được, đến cùng muốn như thế nào? đồng minh chớ vội, chính như ta vừa mới nói, cái kia quỷ hữu sợ dĩ có thể chọc ghẹo cô gái kia, đều là bởi vì nữ tử thời vận không ăn thua, ba cái ngọn lửa vô danh không hiện ra, vì lẽ đó quỷ hữu dựa vào thiên phu thần thông cùng với thông linh, đùa cận cùng nàng. cho tới đồng minh ngươi hả? Chu Xuân Tài nhìn đồng nghị, một mặt trân trở, trong mắt nhiều là kiến kỵ. nói thế nào? đồng minh ngươi khí sắc ta là càng xem càng mơ hồ, mà trên người ngươi ba cái vô danh hỏa, càng là rùi rào, có thể hay không thông linh thành công, tại hạ cũng không dám hứa chắc. đồng nghị nghe vậy do dự một trận, thâm đủ trong lòng, một lát sau vẫn là nói đến, nếu không thử một lần không được thì thôi Chu Xuân Tài gật đầu trong miệng nói thầm kiếm chỉ để xuống trước ngực tiếp theo nhắm thẳng vào đồng nghị nói một tiếng tinh thông linh mà cảm vật hề thần động khí mà thị mỹ đồng nghị chỉ cảm thấy không tên một luồng cảm giác mát mẻ từ phía sau lưng trực thắn chán lại như là buổi tối đi ngủ chăn không đắp kín đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua trong khoảnh khắc đồng nghị không tự chủ được đánh một cái giật mình cả người nổi da gà đứng lên một lát sau này cố khiến người ta không khỏe cảm giác mát mẻ biến mất theo đồng nghị sờ sờ thân thể mình phát hiện cùng mọi khi cũng không hay chút tỉnh tỉnh mây mây hỏi thế nào rồi đồng hưng có thể tự mình thử xem Nghe vậy Đồng Nghị gật đầu, tiếp theo đi đến xe tăng bên, cẩn thận lấy tay sờ, răng rắc một tiếng, vẫn đúng là để hắn cho mở ra. Đồng Nghị khẽ miệng ước chế không được dương lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, thời khắc này hắn cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới cánh cửa lớn, sau đó mua xe đi chỉ chắc, mấy khối tiền thì có dùn đòi sờ ngồi, hắn đây mẹ đến tỉnh bao nhiêu tiền. Không nói hai lời, Đồng Nghị không thể chờ đợi được nữa ngồi trên ô tô, phát hiện cùng thật xe không khác, lấy tay sờ tay lái, lắc đầu thán phục không nớt, có điều bên trong xe nhiệt độ cực thấp, trong tay tay lái lạnh lẽo dị thường, không giống mọi khi lái xe, tay lái mặc dù lạnh lẽo, nhưng không một hồi sẽ nhiệt lên nhưng vừa nghĩ lập tức thoải mái dù sao mình ngồi nhưng là xe tang một chiếc còi âm bản rộn rộn sơn nhường người mở còn có cái gì có thể ánh giận nay gặp đồng nghị thật sự muốn một cước giẫm xuống chân ga đến một đoạn chân chân chính chính xe tang trôi đi thỏa mãn đánh ra bốn phía đồng nghị âm thầm cảm thán đến muốn nói cái kia ban phim hồng công biên dị từng cái từng cái không muốn sống nao động mở ra nói khanh cũng khanh nhưng một ít nao động vẫn là rất không sai chiếu tình hình này có vẻ như có làm đầu có thể nhưng vào lúc này trong hẻm nhỏ một tên hán tử say trong tay mang theo bình rượu một thân mùi rượu loạn trào loạn trọn đi tới con đường đồng nghị bên người đột nhiên dừng bước lại dưới cổ lên trợn mắt lên liền thấy một người huyền không ngồi ở trong nõn tát bởi vì uống rượu mà đỏ lên hai mắt dùng sức chớp chớp tiếp theo một mặt khó mà tin nổi sau đó vội vàng thu lại mê mê hoặc trường nói đến ha ha ha uống rượu đều uống đến không xong đánh một ở non nê hơn một bên chu xuân tài lập tức lẩn đi rất xa sau đó một miệng không rõ chứ lẩm bẩm đều có thể nhìn thấy người bay chơi vui chơi vui sau đó loạn trào loạn trạng năm mê ba đạo cất bước hướng đi đường tắt khúc kênh một lát sau một trận kịch liệt tiếng bước chân văng lên giết lợn giống như tiêu diên nổ bể ra đến quỷ a ba Đồng Nghị thấy thế một mặt kinh ngạc nhìn sang một bên Chu Xuân Tài. Mí mí môi vội hỏi đến, người kia cho rằng ta là quỷ, làm sao hắn có thể nhìn thấy ta? Chu Xuân Tài gật đầu, sau đó nói đến, đúng vậy, Chu Mộ cũng không có cách nào, nếu như đồng huynh nhất định phải lên tàu vật ấy lời nói, để tránh khỏi quấy nhiễu người khác, tốt nhất hay là đi một ít địa phương không người. Vậy ngươi sẽ không có cái gì để ta ẩn thân biện pháp sao? Chu Xuân Tài nhún vai buông tay đến, đồng huynh, để ngươi ẩn hình liền không phải quỷ pháp, mà là tiên pháp, trừ phi Chu Mộ thành tiên, bằng không không còn khả năng. Chu Mộ mặc dù có thể cùng đồng huynh thông linh, này chính là quỷ pháp thần thông là người chết thành quỷ sau thiên phú, vì lẽ đó đồng huynh vẫn là không nên làm khó tại hạ. Tính toán mưu đồ thất bại, Đồng Nghị rõ ràng chính mình cũng không thể mở ra xe tăng đi trên đường cái trình diễn phiêu phụ thuật đi, cái này cần gây nên nhiều náo động lớn, không làm được một đường đều là tai nạn xe cộ. Thở dài một tiếng xuống xe, nhìn bên cạnh rồi lớn giọng sợ, Đồng Nghị không cam lòng đến, ta đi, còn coi chính mình sau đó mua xe trực tiếp đảo mấy khối tiền đến chỉ chắc điểm là tốt rồi, làm nửa ngày hay là muốn nhọc nhằn khổ sở gửi tiền, ta húng hụt một hồi. Chương 68, đánh giá thử nghiệm. Lúc ban đêm, chỗ góc đường, đèn đường mở vàng lấp loé. Bà muôn quý gối đầu hẻm, thiêu đốt giấy vàng miệng lẩm bẩm, trong không khí lượn lờ khói thuốc, xuyên thấu qua bóng đêm hiện ra màu xanh. Bốn phía đều là pháo hoa khí tức, khiến người ta chóp mũi không khỏi nghe thấy được một luồng sang người hương hỏa vị. Một người vội vã bước tiến, xuyên qua ầm ướt có chút cái hố mặt đất, đi đến một nhà quán nhỏ ở ngoài nghỉ chân. Trần Ký chỉ chắc ngoài quán, người này xem tặc bình thường, lén lén lút lút đi tới trong quán. Trong quán ông chủ bị người gọi là Trần Chắc chỉ, nhìn thấy người đến là cái mặt quen, chính là tới ban ngày qua cái kia vị trẻ tuổi. Liên Nhiên Tình chào mời đến, vị tiên sinh này, ngươi lại tới nữa rồi, lần này muốn mua chút gì? Người đến chính là Đồng Nghị, một mặt vô cùng thần bí hỏi: "Ông chủ, ngươi nơi này chỉ chắc có tiếp hay không được làm riêng?" "Làm riêng?" "Có thể à, có điều giá tiền liền muốn quý điểm, không biết ngươi muốn làm riêng cái gì? Nữ lang, xoay ca, biệt thự, vật cưới cũng có thể." Đồng Nghị nhưng là xua tay đến: "Không, ta dự định làm riêng một ít công cụ." "Cái gì công cụ?" "Điện thoại di động, TV, ghế dựa đồ nội thất ta chỗ này có sẵn có. Chân chắc chỉ nhiệt tình chào mời đến. Ta muốn xuống lục, đệ dẹt e ạ lễ kiểu dáng, hai cái." "Súng lục?" Chân chắc chỉ một mặt bất ngờ, há to mồm nghi hoặc đến. Vị khách hàng này, ngươi yêu cầu này ta là chưa từng nghe thôi à. Bạ dù cả cũng được. Ngươi muốn những này làm gì? Làm sao phía dưới có bằng hữu bị người bắt nạt rồi, có người theo ta làm riêng quá đao thương kiếm kích, số lục này ta còn thực sự không có từng làm. Nếu không ngươi thử một lần." Đồng Nghị vội vàng khuyên đến, Trần Trát chỉ gật đầu đến, "Có thể, nhưng nếu như không có tác dụng, cũng đừng trách ta." Đồng Nghị mặt lộ vẻ mừng rỡ bận bịu cùng Trần Trát chỉ thương lượng lên chi tiết nhỏ, hắn dự định làm riêng hai loại loại hình. Một loại là chỉ có một cái ngoại hình, mặt khác một loại là mô phỏng chỉ chat, đợi đến thương lượng qua sau, ước định ngày mai này gặp giao hàng. Chơi trả xong tiền, Đồng Nghị hùng hùng hổ hổ đi ra, thầm mắng một tiếng, dựa vào đi tiền mắt, hai cái chỉ thương thu ta 200. Một lát sau, Đồng Nghị về đến nhà, một đêm nghỉ ngơi. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, ngày hôm nay chính là A Trần trường học mời ra trưởng tham gia đại hội thể dục thể thao tháng này, buổi tối còn muốn cử hành liên nghị vũ hội. Trơi vừa sáng A Trần, tiểu ánh đặc biệt dặn Đồng Nghị nhớ tới buổi chiều đúng giờ đến trường học, liền vội vã ra cửa đi học. Buổi chiều, Đồng Nghị tỉ mỉ chuẩn bị, một thân nhàn nhã tiểu dáng, cả người nhìn qua vừa thả lỏng lại không mất tiêu sái. Bấm đúng giờ, thường ngồi bất, tao điềm ầm, nhiều lần chần chừ Đi đến để hắn đã từng dường như ác mộng giống như tồn tại địa phương. Lúc nhỏ hắn, thấy chỗ này tuyệt đối đi đường vòng đi, nơi này là hắn từng vừa yêu vừa hận địa phương. Yêu chính là tuổi tuổiấu thơ thời gian nơi này chiếm hơn một nửa, hận cũng là bởi vì nó đem tuổi tuổiấu thơ cho chiếm gần đủ rồi. Nhìn trước mắt quen thuộc sân chơi, phòng học, căng tin, có một loại mộng về lúc trước cảm giác. Trường học gánh chịu đồng nghị kiếp trước thanh xuân một đoạn quan trọng nhất năm tháng, từng có lúc hắn, cũng từng ở trường học bên trong tùy ý mồ hôi, nhìn trước mắt ra ra vào vào từng cái từng cái nam sinh, nữ sinh. Đồng nghị ít nhiều có chút tức đau, nơi này là phim nửa thế giới. Nơi này trường học làm cho người ta một loại thanh xuân chằng trề, lãng mạn ấm áp cảm giác. Hồi tưởng tiếc trước, từ tiểu học đến cao trung, đồng nghị đối với hắn học sinh cuộc đời tổng kết, cũng chỉ có hai chữ: khổ bức. Khổ bức tiểu học, khổ bức trung học cơ sở, khổ bức cao trung, hay là bởi vì từ nhỏ đến lớn ngoại trừ học tập chính là học tập luẩn ngạt, cho tới đến đại học hắn liền triệt để thả bay chính mình, lăn lộn bốn năm cáo biệt học sinh cuộc đời, đi vào xã hội. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều cao trung thời kỳ học được tri thức, thực đã sớm trả lại trường học, tuổi thanh xuân tràn trề giai đoạn hoạt nhưng là âm u đầy tự khí, muốn nói nhân sinh có cái gì tiếp đuối? đồng nghị cảm thấy hắn tiết nối lớn nhất chính là vốn nên ở rực rỡ nhất tuổi làm mất đi cái kia phân linh động, không có hoạt ra thời kỳ trưởng thành nên có tư thái. Mỗi lần nhìn thấy một ít trường học đề tài phim nhựa, hắn đều là xuất phát từ nội tâm cảm thán, đây mới là thời kỳ trưởng thành nên có răng rấp, có thể đây chính là điện ảnh cùng hiện thực sai biệt. Có điều không thể không nói, phim nhựa bên trong đồng phục học sinh là thật sự đẹp đẽ. Đồng nghị ở học sinh thời kỳ, từ nhỏ cảm thấy trên người đồng phục học sinh xấu chết rồi, một nước thấp kém đồ thể thao, nhìn ai chân trường học, nữ hài từng cái từng cái váy ngắn trang, cậu bé một thân áo thun tay ngắn áo sơ mi trang bị màu trắng muốn thanh xuân có thanh xuân, muốn ánh mặt trời có ánh mặt trời. ngay ở đồng nghị nghỉ chân với cửa sân trường lúc a chân, tiểu ánh, tiểu mỹ ba người từ trong trường học đi ra, a chân nói đến, lao ca, nhanh lên một chút đi theo ta. sau đó đại hội thể dục thể thao liền muốn bắt đầu rồi. ừ, biết rồi. đồng nghị bận bự đi theo mấy người bên cạnh, lại nhìn từng cái từng cái học sinh chính đang vì là đón lấy thể dục thi đấu bận rộn chuẩn bị. đồng nghị ở a chân mấy người dưới sự chỉ dẫn, đi đến trường học sân chơi thính phòng, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. bên thao trường, từng cái từng cái đội cổ động viên trong tay vung vẩy đeo duy băng, chính là cùng lớp học sinh đổ xăng khuyến khích. A Trân, Tiểu Mỹ cũng tham dự đến đội cổ động viên bên trong, vì chính mình ban bạn học đổ xăng. Lại nhìn tính phỏng, đều là từng người học sinh người trong nhà dành thời gian lại đây tham quan, trình độ nào đó trên cũng là gia trưởng cùng chính mình đứa nhỏ một lần chuyển động cùng nhau. Thử nghĩ một hồi, trong nhà hài Tử ở đây trên so đấu, một bên có người nhà vì bọn họ khuyến khích đổ xăng, chuyện này đối với một học sinh tới nói đó là bao lớn cổ vũ. Không giống đồng nghị thời đại học sinh, mỗi lần cái gọi là đại hội thể dục thể thao, chính là giáo sư phân phối nhiệm vụ, quản trị thắng lợi, cao lắm cho cái giấy khen, phần thưởng tùy tiện nhét điểm bút ký bản, không hề tham dự cảm, cũng không cảm giác thành công. Đồng Nghị bên cạnh, một thân màu đỏ đồ thể thao Chu Xuân Tài, nghỉ chân nóng nhìn một phía, cảm khái vâng ngàn, không nghĩ tới, vội vã trăm năm, lúc này học sinh cũng không giống ta khi còn sống, chỉ biết túi đầu khổ đọc sách thánh hiền, dĩ nhiên là cảnh tượng này. Nói xong xoay người nhìn về phía ngồi ở trên tính phòng Đồng Nghị, nói một tiếng, "Đồng Nghị huynh, ta đi phụ cận nhìn, ngươi trước tiên chờ ở đây ta." "Tốt, có điều không muốn đùa cả người." "Hiểu rõ, hiểu rõ." Nói, Chu Xuân Tài liền không còn bóng người. Mà Đồng Nghị nhưng là đưa mắt nhìn một phía, muốn tìm được một người, chú ý quan sát, rất nhanh phát hiện trên thao trường giữa mận nàng lúc này ăn mặc quần sóc áo thun tay ngắn đem vóc người của nàng tôn lên lồi lõn co hưng thú chính một tay cầm huyết sáo ở đây trên đảm nhiệm trọng tài nhìn thấy triệu mẫn bận rộn bóng người đồng nghị bất đắc dĩ xem ra chỉ có thể chờ đợi đến trạng vạng liên nghị hội lại tìm cơ hội cùng nàng tiếp xúc cùng lúc đó một bên khác nam sinh thay đổi quần áo bên trong a văn a anh ba huynh đệ từng người cũng tham gia chạy cự ly ngắn nhảy xa chạy cự ly dài hàng mục mấy người ngồi ở trên băng ghế dài chính đang thay y phục xỏ giày chuẩn bị thi đấu tinh tế nhìn lại ba người vẻ mặt vẻ vải sắc mặt trắng bệnh vành mắt đen dày đặc thỉnh thoảng ngáp một cái A anh vốn éo cái cổ, một mặt hề phải đến, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, ta luôn cảm giác cả người không có khí lực. A Văn một bên ăn mặc giày thể thao, một bên cau mày đến, "Ngươi đừng nói, ta cũng có loại này cảm giác, thật giống chưa tỉnh ngủ như thế." Đầu ngơ ngơ ngắc ngác. Nguyên lai like, hai người các ngươi cũng đúng đấy. A Kiệt nói đến đây ngáp liền thiền, tiếp theo nói đến, "Ta cũng là, ngươi nói chúng ta đến cùng là làm sao?" Không rõ ràng, khả năng lần trước đi biển đảo chơi, đừng quên chúng ta ở rừng sâu núi thẳm bên trong đông một đêm, không làm được chịu gió lạnh lưu lại mà bệnh. Còn chưa có nói xong, A Văn lại là ngáp một cái. A anh gật đầu. Nếu không chờ tham gia xong đại hội thể dục thể thao, chúng ta đi mua điểm thuốc cảm mạo. Cũng được, cứ làm như thế. A Văn lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy tối đó Liên Nghị sẽ làm sao? Các ngươi không muốn mời nữ hải đồng thời khiêu vũ? A Kiệt vội hỏi đến. Ngại cái gì, ta hiện tại cả người khó chịu, đã nghĩ mau nhanh về trong căn phòng đi thuê đi ngủ. A Anh trong miệng lẩm bẩm. Nghe vậy A Văn đột nhiên muốn từ bản thân tâm tâm niệm niệm A Trần, không muốn đến, nếu không chờ Liên Nghị hội qua đi, chúng ta lại về phòng cho thuê, cơ hội hiếm có a. A Anh, A Kiệt hai người nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lên dây cót tinh thần. Chờ tham gia song vũ hội sau, lại trở lại phòng thuê bên trong nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, trên thao trường đại hội thể dục thể thao khai mạc, từng cái từng cái học sinh trên người mặc đồ thể thao bắt đầu so với hợp lại, hiện trường tiếng vỗ tay không ngừng, đổ sang tiếng hô quát nổi lên bốn phía. Thanh Xuân Mỹ lệ bóng người chính đang trên sân tùy ý mồ hôi, nhìn từng cái từng cái trên thao trường tùy ý tung bay các vị tuyển thủ, đồng nghị cũng tham dự đến đổ sang khuyến khích hàng ngũ ở trong. Thi đấu có thua có thắng, tiểu ánh mãng đủ sức lực, muốn cùng lớp bên cạnh học sinh so sánh cao thấp, vì chính mình thành lập Hồng Miên xã tranh chấp vinh dự. Có Liều Mạng Tử thí, cũng có tùy ý chẻo nước, bên trong nam sinh tổ Hoàng gia ba huynh đệ chính là điển hình ví dụ, từng cái từng cái bệnh tật triền miên, về phải hoàn thành từng người tham gia hạng mục, nghị mau chóng kết thúc. Liên như vậy, lúc chặng vạng, đại hội thể dục thể thao kết thúc, trường học bên trong sân vận động, ở trường mới bố trí tỉ mỉ qua đi, nơi này lập gia đình trường cùng học sinh cộng đồng tham dự vũ hội. Bên trong sân vận động, đồng nghị đi đến a chân mọi người bên cạnh, lúc này a chân mấy người đã đổi được rồi váy ngắn, chỉ là không gặp tiểu bánh bóng người. Nay gặp đồng nghị, đang ngồi ở sân vận động chỗ ngồi nhìn chung quanh, một bên a chân đột nhiên đâm đâm đồng nghị vai, nhỏ giọng thầm thì đến, lão ca ngươi còn không mau đi xin mời triệu lão sư cùng ngươi đồng thời khiêu vũ." Đồng Nghị đưa cái cổ, nhìn một chút bốn phía, nói đến, "Ta này không phải chính đang tìm sao, nhiều như vậy gia trưởng cùng học sinh, còn chưa thấy người." Ai chân thấy thế vội vàng hướng về sân vận động một chỗ chỉ đi, liền thấy, chết đối diện cách đó không xa, một đám gia trưởng, lão sư, học sinh, từng cái từng cái xúm lại ở triệu mẫn bên người, mà là nam tính chiếm đa số, còn lẫn vào mấy cái nữ. Thấy thế Đồng Nghị tăng một hồi đứng dậy, một tấm trang giấy từ túi quần chợ ra, hạ xuống chống ngồi. Đồng Nghị trong lòng mắng to, "Phản phản một đám kẻ chạy cờ dám to gan quấy dày Triệu Mẫn, ai cho là gan của các người, còn có các ngươi những người học sinh cấp 3, lông đều mọc không đủ mù xem náo nhiệt gì. Lập tức nhanh chân hướng về Triệu Mẫn phương hướng đi đến, giờ khắc này A Mẫn một bộ màu đen một trang, hiển lộ hết nữ giới ôn nhu, nàng làm hết sức duy trì mỉm cười, khéo léo từ chối bên người khất phái. Ngay ở nàng chịu không nổi phiền thời điểm, một người đến, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nàng. Chương 69, cầm không nên nắm. Đồng Nghị xuyên qua đám người, ánh mắt kiên định, nóng nhìn Triệu Mẫn, từng bước một đi tới. Triệu Mẫn cũng phát hiện Đồng Nghị, hai người cách mọi người, bốn mắt nhìn nhau ngay lập tức đồng nghị xuyên qua xuống lại ở triệu mẫn bên cạnh nam tính dưới con mắt mọi người khoe miệng cười mỉm đưa tay nói đến đồng ý cùng ta cùng muốn một khúc sao triệu mẫn mỉm cười đưa tay ra đưa tay nhẹ nhàng đặt ở đồng nghị trên bàn tay hai người tiếp theo đi đến mọi người chập chén trong sân bắt đầu vũ đạo lên hai người theo rung động đung đưa đầy dây áo muội mùi vị nam anh tuấn tiêu sái nữ đu tình như nước lại như là một đôi nhiệt tình hoa hồng vùng vặt hối nhiễu theo thanh phong lay động dẫm mềm mại bước tiến tùy tùng âm nhạc dây dưa cùng nhau trong lúc nhất thời trong sân tất cả mọi người bị chuyện này đối với bích nhân hấp dẫn Ánh mắt của mọi người đều tập trung với trên người của hai người. Và cái tên nam chính là ai? Thật đẹp trai. Không cần biết, có phải là triệu mẫn lao sư bạn trai? Hai người bọn họ thật xứng a. Nghị luận sôi nổi. Tiểu Ánh bởi vì có thi đấu, vì lẽ đó mới từ thay y phục đổi đi đồ đổ thể thao chạy tới. Vừa tới trình diện bên trong, liền nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nhìn ngay hai người, tức giận bất bình chu mổ chặt một hồi chân, nhìn hướng về bên sân a chân mấy người, giận đùng đùng đi tới a chân bên người hoan giận đến. A chân, ta không phải đã nói rồi sao? Gọi ngươi ngăn điểm đồng nghị ca, để hắn theo ta nhảy được rồi biết rồi sau đó hắn cùng triệu mẫn lao sư nhảy xong ngươi lại tìm hắn không là được không cần thiết như thế sốt ruột Hai anh tiểu ánh nhếu môi muốn ngồi ở a chân bên cạnh vị trí vị trí này mới vừa là đồng nghị ngồi ngay ở tiểu ánh dự định ngồi xuống thời gian đã thấy chỗ ngồi đánh rơi một tấm trang giấy cầm lấy đến vừa nhìn mặt trên là đồng nghị cùng ăn nhị chủ ảnh chung a chân đây là đồng nghị ca bức ảnh đi tiểu ánh nghi hoặc đến a chân quay đầu đưa tay liền muốn tiếp nhận đồng nghị bức ảnh vèo một tiếng một đạo tàn ảnh nè qua liền xem một người cấp tốc đột quá bức ảnh người đến chính là a anh Giờ khác này hắn một mặt cười xấu xa nhìn Tiểu Hánh, cất nhà đến, Tiểu Hánh, có hay không nhớ ta à? Tiểu Hánh xem hướng người tới, một mặt ghét bỏ đến, ai muốn ngươi rồi, đem bức ảnh đưa ta, cũng không nắm tấm gương chiếu chiếu chính mình. Nói đến đây, Tiểu Hánh một mặt trần trở, kinh ngạc đánh giá trước mặt ta anh, khíp mắt nghi hoặc đến, ngươi mặt xảy ra chuyện gì, muốn hút độc như thế? A anh nghe vậy sờ sờ khuôn mặt của chính mình, kinh hai đến, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Không tin ngươi hỏi A Trần, Tiểu Mỹ. Đúng đấy, Tiểu Hánh như thế nói chuyện sắc mặt của ngươi thật sự không bình thường. Tiểu Mỹ trợn mắt lên nhìn. Ngươi làm cái gì? làm sao bộ này quỷ dáng vẻ, A Trần cũng là một mặt kinh ngạc. A Anh tùng lôi kéo đầu thở dài đến, còn chưa là lần trước đi biển đảo, cả đêm vây ở trong núi sâu cảm lạnh chịu gió lạnh, mấy ngày nay ta còn có A Văn, A Kiệt thân thể cũng không quá thoải mái. Nói xong chép miệng, liền thấy hướng về Tiểu Ánh mọi người đi tới A Kiệt, A Văn, mấy cái nữ hải theo phương hướng nhìn sang, phát hiện ba huynh đệ sắc mặt một cái so với một cái kém. Đợi được hai người tới gần, A Văn trước tiên đi đến A Trần trước mặt, đưa tay ra yêu, nguyện ý cùng ta cùng múa một khúc sao? A Trần gật đầu đáp ứng, hai người nắm tay nhau đi đến trong sân, bắt đầu khiêu vũ. A Kiệt cũng mời Tiểu Mỹ cùng đi trong sân. Lúc này bên sân vị trí chỉ còn A Anh cùng Tiểu Ánh. A Anh xoa xoa một chán đổ mồ hôi, hắn là lên dây cót tinh thần tại đây cùng Tiểu Ánh áo, liền quay đầu nhũ mày vui cười đến. Như thế nào? liền một mình ta rồi, nếu không ta cùng ngươi đáp cái bạn. Tiểu Ánh nhũ môi, thiếu kiên nhẫn nâng lên cánh tay đưa tay ra, A Anh thấy thế vội vã tiếp nhận Tiểu Ánh tay, đi tới trong sân. Một bên khác, sân nhảy bên trong, A Trân nhìn mặt trước A Văn, một bên khiêu vũ một bên cao mày nói đến, A Văn, ngươi dáng vẻ thật quái, tay cũng nhanh lẹo, không có sao chứ? Không có chuyện gì chính là thân thể có chút không thoải mái, lần trước đi biển đảo bị lạnh. A chân càng xem càng không đúng, nếu như là chịu gió lạnh, hẳn là bị suốt cả người nóng bỏng. A văn ngón tay làm sao như vậy lạnh lẽo, liền lắc đầu đến, không giống a, các ngươi có phải là gặp phải chuyện gì? Xem ngươi dáng dấp kia ta thế nào cảm giác các ngươi. Nói đến đây A chân hạ thấp giọng, lặng lẽ nói tiếng, gặp ta. A văn nghe vậy nhất thời trợn mắt lên, con mắt quảng trường, trái phải lơ lửng không cố định, vừa nghĩ tới biển đảo bên trong tòa miếu cổ tao nộ một màn, lập tức kiếp đạp lên, trong miệng theo bản năng nỉ non đến, lẽ nào vật kia theo tới rồi? Cái gì? Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. A Chân kỳ quái nhìn mặt trước A Văn. "Ta cho ngươi biết một chuyện." "Chuyện gì?" "Thực đêm đó ở cổ miếu, ba người chúng ta thật sự nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật." A Chân nghe vậy trợn mắt lên, con mắt xoay tròn chuyển cái liên tục, vội vàng hỏi, "Các ngươi nhìn thấy cái gì?" "Chúng ta nhìn thấy một người, ăn mặc một thân thanh trang, tung bay ở các ngươi phía sau, xem, xem, xem cương thi." A Chân há to mồm kinh ngạc đến. A Văn gấp vội vàng gật đầu, "Đúng, chính là xem cương thi." Đột nhiên A Chân đứng ngây ra bất động, Á Văn nghi hoặc đến, "Ngươi làm sao không nghe rồi? Đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi trước tiên đi theo ta." nói vội vàng mang theo A Văn tìm tới Tiểu Ánh mấy người, sau đó đi đến bên sân. Tiểu Ánh nghi hoặc nhìn gầm gừ gừ A Trần, hỏi: A Trần ngươi làm gì? Có chuyện gì nhất định phải tại đây sẽ nói. A Trần, ngươi đêm đó nói trong nhà của ngươi đến rồi một cái cương thi có đúng hay không? A Trần đột nhiên hỏi. Một bên Tiểu Ánh nghe vậy, trong mắt một trận khiếp đảm, gật gật đầu. A Trần vội vã đột nhiên cả kinh đến. A Văn mới vừa nói bọn họ ở bên trong tòa miếu cổ nhìn thấy chính là một cái cương thi dáng rất người. Tiểu Ánh bận bự quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàng Gia ba huynh đệ, chỉ có Tiểu Mỹ một người ba phải gái nào cũng được không biết chính mình hai cái chị em tốt đang nói cái gì, liền hiếu kỳ đến. A Trân, Tiểu Ánh các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu. A Trân mang tương nàng cùng Tiểu Ánh tao nộ nói cho mọi người. Đợi đến nói xong, Hoàng gia ba huynh đệ trùng tính tử lắm lắm liệt liệt ta, anh lập tức tay che chắn đầu, trong miệng lầm bầm đến. Ta nói mà, mấy ngày nay làm sao luôn cảm thấy buồn bã hiểu sỉu, làm nửa ngày là vật bẩn thỉu đổi tới ba người chúng ta rồi. A Kiệt, A Văn thấy thế, sùng sục một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, vội vã trong miệng một lời đến. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Mỹ nhìn mấy người dáng dấp như lâm đại địch, cảm thấy không giống như là đang trọ kẹo nàng, liền nói đến ta nghe bà ngoại nói, có quỷ sẽ ở trong lúc vô tình, lén lút hấp người dương khi đến bổ sung năng lượng. xem các ngươi ba người hiện tại bộ dáng này, thật sự thật giống. a anh ngay vậy, nghi ngờ không thôi. nhũ nhũ mày, nhìn về phía tiểu mỹ, chần chừ há mồm. ngươi nói, có phải là thật hay không? không nghiêm trọng như vậy chứ. khó mà nói, bà ngoại ta thường cho giữa đường láng giềng làm chút pháp sự. có điều ta xem dáng dấp của các ngươi thật sự có điểm xem. chương 70, đứa nhỏ rất ngoan nha. hai giờ vũ hội rất nhanh kết thúc, đồng ý đi xe đưa triệu Mẫn về nhà. hai người đi tới dưới lầu, triệu mãn ẩn tình nở nụ cười, có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Đồng nghị vội vàng gật đầu, tốt. Trong lòng đã là hồi hộp, ngay ở muốn cùng triệu mẫn lên lầu lúc, triệu mẫn dừng bước lại, đột nhiên nói đến, ai nha, ta đã quên, a chân, tiểu ánh còn ở trong xe chờ ngươi, muốn không hôm nào ta ở mời ngươi tới nhà ta làm khách. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới, là không có thể làm cho các nàng chờ quá lâu. Đồng nghị cười ha ha, nhưng trong lòng khó chịu dị thường, thực làm cho các nàng chờ lâu 2 giờ liền được rồi. Cái kia, hôm nào gặp lại. Gặp lại. Đồng nghị khỏe miệng cười mỉm đến. đó lấy, thấy triệu mẫn xoay người lên lầu thời khắc này đồng nghị cảm nhận được vận mệnh đối với hắn sâu sắc bất công trong lòng khó chịu dị thường một mình tổn thức thật sự còn kém một tí kẹo như thế đồng nghị không cam lòng xoay người rời đi dầu dĩ không vui trở lại ô tô bên lại nhìn nằm ở trên mui xe một con lão quỷ chỗ ngồi phía sau ngồi A chân tiểu ánh trong lòng không khỏi nổi nước bọt này ba cái kỳ đà cản mũi độ sáng đúng là lại lớn lại tròn thở dài một tiếng bất đắc dĩ lái xe rời đi công hai bên đường cao lầu săn sát từng cái từng cái nồng bảng hiệu né qua cửa sổ xe đồng nghị lái xe trong lòng ăn năn hối hận tiểu ánh á chân ngồi ở ghế sau trên á chân chần chừ một hồi mí mí môi Dụ dẹ hướng đồng nghị nói đến, lao ca, ta muốn nói với ngươi cái sự. Chuyện gì? A văn ba huynh đệ, thật giống gặp ta. Đồng nghị nghe vậy hơi nhướng mày, nói nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Ba huynh đệ, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lạnh lẽo, bọn họ nói ở biển đảo thời điểm. Ở trong miếu nhìn thấy tiểu vánh gặp phải cái kia xuyên thanh trang. Mấy ngày nay thân thể bọn họ càng ngày càng không thoải mái, ta nghĩ có khả năng là cái kia xuyên thanh trang tìm tới ba người bọn họ. Lúc này đang đứng ở đồng nghị trên mũi xe Thưởng thức Hồng Công cảnh đêm chu xuân tài, nghe được bên trong xe A Trấn nói chuyện, lập tức lấp lóe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, đồng minh, mấy ngày liên tiếp ta nhưng là cùng với ngươi, chưa bao giờ rời khỏi, điều này thực an buồn à? Đồng nghị nghe vậy cao mày, suy tư một hồi nói tiếng, về nhà lại nói. Không lâu sau mấy người về đến nhà, đi đến đồng nghị phòng ngủ bên trong, đồng nghị đưa đến ghế dựa, tất cả mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. A Trấn lập tức mở miệng hỏi đến, lão ca ngươi nói chuyện này nên làm gì? Muốn không cần nói cho ba mẹ, trước tiên đừng nói cho bọn họ biết, ngươi nói một chút cụ thể tình hình. Ngày hôm nay A Văn mời ta với hắn kêu vũ ta cùng hắn khiêu vũ thời điểm cái gì nghe vậy đồng nghị tăng một hồi đứng lên đến liền vội vàng hỏi đến ngươi cùng hắn khiêu vũ hắn có hay không nhân cơ hội khai ngươi giàu ai nha lão ca a văn không ngươi nghĩ tới như vậy xấu chính là quá bình thường khiêu vũ bàn dùm đồng nghị nghe vậy một mặt ngờ vực ngồi xuống sau đó một mặt khó chịu nói đến vậy thì tốt nói tiếp a chân bất mãn trợn mắt khinh thường mất hết cả hứng đến vẫn để cho tiểu ánh nói đi mặc kệ ngươi a chân đồng nghị ca cũng là quan tâm ngươi a ngươi liền đừng nóng giận tiểu ánh quyên quyên tiếp theo hướng về đồng nghị nói đến. Ba huynh đệ dáng vẻ hiện tại thật sự có chọn người không người quỷ không gia quỷ, vẻn mắt đen, sắc mặt tái nhợt, cùng hút độc như thế, khẳng định là cái kia xuyên thanh trang làm ra chuyện tốt. Cô đương, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta. Đột nhiên tiểu ánh cùng A Trần vang lên bên tai một cái thanh âm xa lạ, hai người lập tức đứng lên đến, sợ hãi hướng về bốn phía nhìn một chút, lại nhìn về phía đồng nghị, phát hiện hắn căn bản không có há muộn. Đồng nghị thấy A Trần, tiểu ánh bị kinh sợ rằng dấp, lập tức quay đến, các ngươi trước tiên đừng sợ, còn có Chu Xuân Tài, ai bảo ngươi tự ý thông linh cùng các nàng nói chuyện, rất dễ dàng dọa đến hai nàng có được hay không? A Trần. Tiểu Ánh hai người chỉ thấy đồng nghị chính trị vào không khí của trách, hai người rụt rè nhìn chăm chằm đồng nghị. A Trần quan tâm đến, lao ca, ngươi sẽ không phải đầu vóc tú đầu chứ? Có muốn hay không xem bác sĩ? Đồng nghị nghe vậy, tỉ mỉ hai người trước mắt, trầm mặc một hồi, cao mày suy tư một phen, thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể như thế làm. Lập tức nói đến, hai người các ngươi không cần phải sợ, ta nghĩ để cho các ngươi thấy cá nhân. Sau đó hướng về bên cạnh, quay về không khí khiến cho nháy mắt, chẳng biết vì sao A Trần, Tiểu Ánh hai người không khỏi dùng mình một cái, ngay lập tức liền nhìn thấy trong phòng có thêm một bóng người, người này giữ lại giữa ngóc tiểu tóc chắc thật dài bím tóc hướng về A Trân Tiểu Ánh sâu sắc thi lễ đến Tiểu Sinh gặp hai vị cô nương Tiểu Ánh trợn mắt lên nhìn người này một mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh A Trân vội vã hô to lập tức bị đồng nghị che miệng lại bận bịu khuyên đến trước tiên đừng lên tiếng trước hết nghe ta nói không muốn kinh động ba mẹ còn có Tiểu Linh A Trân kinh hoàng gật gật đầu đồng nghị lúc này mới dám dạt ra tay lại vội vàng tỉnh lại Tiểu Ánh hai nữ đứa bé nhìn thấy trong phòng tình cảnh quái quỷ bản năng quện mình ôn cùng nhau đồng nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu đối với bên cạnh Chu Xuân Tài nói đến ngươi đem tình huống của ngươi còn có mấy ngày nay dự cùng với nàng hai nói một chút Chu Xuân Tài nghe vậy, liền đem thân thế của chính mình, cùng với mấy ngày nay tao ngộ tinh tế nói rồi một lần, hai nữ đứa bé nghe vậy, vừa kinh vừa sợ, thấy đồng nghị cùng cái người không liên quan như thế, A Trân nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận chặt chẽ đến, Lão ca, hắn, hắn, hắn nói chính là thật sự. Đồng nghị gật đầu nói đến, không sai, cơ bản trên nhất trí. lập tức quay đầu hỏi hướng về bên cạnh Chu Xuân Tài, Chu Hinh, việc này ngươi thấy thế nào? Khó nói à, ta chỉ có gặp ba người kia, mới thật làm tiếp quyết đoán. Hai vị cô nương biết ba người kia nhà ở phương nào? A Trân, Tiểu Ánh lắc lắc đầu, A Trân giục dè đến nếu không ta ngày mai đi lớp bên cạnh hỏi một chút, hay là biết bọn họ sống nơi nào cũng được, cứ như vậy ta cùng đồng hình tới trước bọn họ chỗ ở tra xét một phen, làm tiếp quyết đoán. Được rồi, ngươi vẫn là ẩn đi đi, đừng tiếp tục dọa hai người bọn họ. Đồng nghị lấy ra bên hông dây thừng cu cuơ, Chu Xuân Tài gật đầu, một hồi đi vào bên trong, lập tức đồng nghị thu cẩn thận dây thừng, hướng về hai người nói đến, đã không sao rồi, chờ ngày mai các ngươi hỏi ra mấy người địa chỉ, ta cùng hắn đi xem xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Ánh, hai chân vội vội vã vã gật đầu, sau đó hoang mang hoảng loạn cấp tốc ra đồng nghị phòng ngủ cũng không quay đầu lại tiến vào chính mình phòng ngủ đóng cửa phòng, thấy thế đồng nghị bật cười lắc lắc đầu, đột nhiên cao mày, nhìn đồng hồ, tâm nói suýt chút nữa đem chính sự quên đi, lập tức đứng dậy, rời đi phòng ngủ ra khỏi nhà, dự định đi hướng về trần ký trì trác, làm một cái thí nghiệm, cái này thí nghiệm đối với hắn cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến đem tới đối phó một ít không phải sức người có liên quan sự kiện thủ đoạn, trong ngõ tắt, đồng nghị rời nhà, một mình đi ở trên đường, thỉnh thoảng gặp phải cái kia loạn còng lưng, ngồi trồm hôm trên mặt đất bà ở chỗ góc đường thiêu đốt giấy vàng, trong miệng nói lầm bầm, cũng có một chút hắn phụ tay cầm dép đánh người giấy, trong miệng hùng hùng hồ hồ lượn lờ khói thuốc, cộng thêm bóng đêm ra rời, trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Từng gian cửa hàng đi tới, thấy cái kia chỗ góc đường có không đáng chú ý quá nhỏ, cũ kỹ bảng hiệu viết trần ký chỉ chát, bốn phía đèn nghe ông đỏ có cũng đã hỏng rồi. Thỉnh thoảng bước lên vài sợi đốm lửa. Đồng nghị đi vào trong quán, nhìn trong quán xếp đầy dân tục đồ dùng, há mồm thét lên, có người hay không? Ông chủ có ở hay không? Trần Chát chỉ có việc đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì? Một tên 6 tuổi cậu bé giữ lại một đầu tóc ngắn, tay xoa ở túi quần đi ra, mang theo một luồng muốn ăn đòn quang dạng, ngửa đầu nhìn Đồng Nghị. A, tuổi không lớn lắm. Liên biết lõm tạo hình chơi khốc, Đồng Nghị khẽ miệng khẽ dương lên, lập tức hỏi, ngươi tên là gì? Ta tên A Triều, ngươi muốn cái gì? Lần này lại muốn cho ngươi mặc thanh trang bằng hữu mua cái gì? Ta a, đến lấy. Nói đến đây Đồng Nghị đột nhiên mở ra, khó mà tin nổi đến, ngươi thấy được. Cậu bé gật đầu nói thanh, ta trời sinh em Dương Nhãn. Chương 71, Đồng Nghị đồng ý. Trước mắt đứa nhỏ lộ ra ở độ tuổi này ít có lạnh lùng, Đồng Nghị kỳ quái nhìn bên cạnh đứa nhỏ, nghe hắn nói chính mình trời sinh em Dương Nhãn, âm thầm suy tư một phen, luôn cảm thấy đứa nhỏ này không bình thường. Hồi tưởng chính mình xem qua một ít nhi đồng làm nhân vật chính điện ảnh, có vẻ như trong ấn tượng cũng chỉ có hai cái tiểu hòa thượng, lại suy nghĩ một chút kiếp trước tiểu hòa thượng điện ảnh phát hành cũng phải là 90 năm sau đó, nên cùng 1987 năm kéo không lên quan hệ, liền càng. Ngày càng với trước mắt cậu bé hiếu kỳ lên. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hay là bởi vì trời sinh mắc cảm, cái này gọi là a chiều đứa nhỏ một mặt cảnh giác nhìn về phía trước mặt ánh mắt là lạ nam nhân. Đồng nghĩ nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, nếu không nghĩ tới cũng sẽ không lãng phí thời gian, liền nói đến, ta cùng ông chủ thương lượng được, ta tới bắt hắn làm chỉ trát xuống lục. A Triều nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức xoay người hướng trong quán sau nhà đi đến, không lâu lắm tay cầm hai cái màu bạc chỉ chế súng lục đi ra, hỏi: "Là này hai cái sao?" Đồng Nghị gật đầu, tiếp nhận đứa nhỏ súng trong tay, cầm trong tay tỉ mỉ một trận, một cái là chỉ có sắc không chỉ chế ngoại hình, thu rồi 50, khác một cái băng đạn, viên đạn, thân thương đầy đủ mọi thứ, thu phí 150. Đồng Nghị ở trong tay thưởng thức một trận, tiếp theo trùng ngoài quán hô một câu: "Chu Hình, ngươi trước tiên tiến vào hỗ trợ nhìn." Liên thấy Chu Xuân Tài từng bước từng bước mà đi vào, Đồng Nghị lén lút quan sát cái này gọi là A Triều cậu bé. Quả nhiên đứa nhỏ này thật sự hướng về Chu Xuân Tài nhìn lại, trong mắt Nam Hải bình tĩnh, nghĩ đến đã là tập mãi thành quen. Đồng Nghị nắm súng trong tay, hướng Chu Xuân Tài hỏi, "Chu huynh, sau đó ta gặp Thiêu hai thứ đồ này cho ngươi, phiền phức ngươi để ta cùng nó thông cái linh, ngươi thấy thế nào?" Chu Xuân Tài tiếp nhận Đồng Nghị trong tay chỉ thương, nghi hoặc đến, "Đồng huynh, nếu như ta không đoán sai, này sợ là hỏa súng, vật này ngươi muốn nắm tới làm gì? Nhìn có thể hay không đem ra đuổi tà ma?" Chu Xuân Tài nghe vậy, trong mắt khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn về phía Đồng Nghị, trong miệng lẩm bẩm đến, "Ta ngược lại thật ra gặp thiếu một ít vấn đề." chưa từng thấy quá nhóm lửa súng, thật không biết có thể làm được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. nghe vậy Chu Xuân Tài có chút sờn cả tóc gáy, nhìn Đồng Nghị tấm kia người hiền lành mặt, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến, cái kia người nào đến thí. Đồng Nghị tà cố hiu vọng, sau đó nhìn về phía Chu Xuân Tài, có vẻ như ta cùng cái này gọi là A Triều đứa nhỏ đều là người, ngươi là duy nhất quỷ đi. Chu Xuân Tài kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức lắp người một cái biến mất không còn tăm hơi. Đồng Nghị thấy chuyện cười mở đến có chút quá, bận bịu cười nói đến, Chu Minh đùa ngươi chơi đây, nhìn em ngươi sợ đến. A Triệu chỉ chỉ trong quán một góc nói đến, hắn vẫn luôn ở chỉ có điều không muốn cùng người thông linh hiện hình. Nghe vậy, Chu Xuân Tài hiện ra hình đến, tức giận hướng về A Triều mắng đến, thằng nhãi danh vì sao phải hại ta? A Triều nhún vai một cái, ta chính là ăn ngay nói thật. Được rồi được rồi, ngươi liền đừng làm khó dễ người ta đứa nhỏ, nhanh lên một chút để ta cùng súng lục này thông linh. Nói đồng nghị đi ra cửa tiệm, đi đến lò đốt chất thải một bên, thiện tay thiêu đốt ném vào. Không lâu lắm, Chu Xuân Tài cầm trong tay hai cây súng lục, bất đắc dĩ đi đến ngoài quán, đưa tới đồng nghị trong tay. Đồng nghị tiếp nhận, hai cái thương vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, nắm trong tay sức lượng, căn bản không có trọng lượng. Mà Chu Xuân Tài từ lâu trốn đến trong quán, hắn là thật sợ Đồng Nghị bắt hắn làm miếng gấm. Đồng Nghị mặc kệ Chu Xuân Tài nghĩ như thế nào, đầu tiên là kéo tay trái xuống lục, phát hiện kéo nửa ngày căn bản không có động tĩnh gì, vừa nhìn đã biết là cái kia chỉ có sắc ngoài chỉ thường. Tiếp theo lại kéo tay phải quả súng. Chiếm chiếp. Một tiếng dường như chim hót âm um thanh phát sinh, vẫn đúng là để Đồng Nghị cho bắn ra viên đạn đến đến rồi. Đồng Nghị một cái ném mất tay trái xuống lục, tinh tế tỉ mỉ tay phải súng ống, khoe miệng trầm rãi dưng lên, trong lúc nhất thời mừng tít mắt, chép chép miệng, chính là không biết uy lực đến cùng thế nào. Uy lực vẫn có, loại này đồ vật chỉ có thể đánh đau nhưng không thể đánh chết. đang lúc này, Trần Trách Chỉ giấm dép, trong tay mang theo hai lạng thịt heo từ đường tắt khẩu đi tới. Đồng Nghị nhìn về phía tướng Mạo Thích cảm mang theo vẻ thần kinh Trần Trách Chỉ, nghi hoặc đến, vậy làm sao bây giờ? Vạn Nhất gặp phải lợi hại một điểm quỷ, không phải một điểm phần thắng đều không có sao? Tiên Tâm hữu dụng vẫn hữu dụng, có điều chỉ dựa vào trong tay ngươi cây súng kia là không được, hãy tìm điểm đáng tin công cụ. Đồng Nghị nghe vậy, nhìn trước mắt Trần Trách Chỉ, liền cảm thấy người này không đơn giản. Đừng nói cho ta một cái đại thoại Tây Du bên trong kim bài vai phụ, chạy đến này bán Trách Chỉ, chát, chính là vì đảm nhiệm đô thị bối cảnh. Đồng nghị lập tức hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì? Đi vào lại nói. Nói đồng nghị cùng Trần Chát chỉ đồng thời đi đến trong quán, Trần Chát chỉ đưa đến ghế dựa, hai người mặt đối mặt ngồi tốt, Trần Chát chỉ lắc đầu thở dài đến, thực ta vốn là âm dương thế gia sinh ra, chỉ tiếc hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đều không tin những này, chỉ có thể dựa vào bán điểm dân tộc đồ dùng không lý tưởng. Sau đó nhìn về phía đồng nghị hỏi, đúng rồi, vị khách hàng này, ngươi là làm cái gì? Ta tên đồng nghị là cảnh sát, ta nghĩ lao bản ngươi cũng có thể rõ ràng có rất nhiều sự đều là cảnh sát chúng ta xử lý không được, cho nên mới nghĩ có thể hay không dùng một ít hán biện pháp để ngừa bất cứ tình huống nào. Trần Trác chỉ thở dài đến, thực hồng công rất nhiều chuyện, có một số việc xác thực không phải người làm ra, ta không tin tưởng hồng công cảnh sát cao tầng không biết, chỉ tiếc bọn họ vẫn không có động tác. một ít đặc thù vụ án, những người cao tầng có thể thành lập một bí mật bộ ngành xử lý, đơn giản là dùng nhiều điểm kinh phí, điều này cũng không muốn. Đồng nghị gật đầu, đang ở phim hồng công thế giới này Trần Trác chỉ lời nói không phải không có lý, đồng nghị lập tức chuyện gửi đến, nếu như ngày nào đó ta muốn là hôn ra mặt. Tuyệt đối sẽ ở cảnh sát bên trong tổ chức một bí mật cơ cấu, lao bản ngươi chính là này cơ cấu người đầu tiên nhận chức chủ quản. Đồng Nghị nói đùa, Trần chắc chỉ đương nhiên sẽ không thực sự, có điều hắn đối với Đồng Nghị người này phi thường yêu kỳ, hắn cùng được kêu là a chiều đứa nhỏ bình thường, trời sinh em dương nhãn, thực trong cửa hàng thường thường có phía dưới bằng hữu nhờ hắn cho người nhà tiện thể nhắn tiêu ý đồ. Đồng Nghị đến hắn trong cửa hàng mua đồ lúc, hắn liền nhìn thấy Đồng Nghị bên người Chu Xuân Tài, có điều khi đó còn có hắn mấy vị khách hàng quan lâm, Đồng Nghị lại làm như không thấy. Từ đó trở đi chân chắc chị liền biết Đồng Nghị không thể thông linh bây giờ nghe nghe đồng nghị thân phận là cảnh sát ở hắn trong vấn tượng hồng công cảnh sát đều là tận lực phòng ngừa cùng loại này sự tình tiếp xúc quản chi thật phát sinh hy kỳ cổ quái gì vụ án tất cả đều là làm hết sức che đậy hắn thực đang hiếu kỳ đồng nghị tại sao phải hướng về loại này sự trên tập hợp liên chân chất chỉ hiếu kỳ đến a sơ thứ ngươi hoàn toàn có thể bước ra sự ở ngoài không cần thiết cần phải hướng về những chuyện này trên cờ mờ nở người khác là lẩn đi rất xa những việc này đều là một ít người có tài dị sĩ xử lý ngươi cần gì phải tự gây phiền trước đây nhìn chân chất chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giáng dấp đồng nghị trong lòng nổi nước bọt vì mạng sống Bên người từng, cái từng, cái mặc quen, phim Hồng Kông bên trong nổi danh diễn viên liền như vậy mấy vị, trời mới biết bọn họ vì tiền nhận bao nhiêu cổ quái kỳ lạ địa ảnh. Chính mình cha, mẹ lại cất giấu cái gì cố sự tuyến ai cũng không nói được, cũng không thể đợi được sự kiện bạo phát lại đến lúc nước tới chân mới nhẹ đi. Có điều trần chắc chỉ nếu nhắc tới người có tài dị sĩ, đồng nghị cảm thấy trước hắn có hay không gặp phải không rõ ràng, nhưng là trước mắt cái này gọi là trần chắc chỉ. Mặc kệ hắn có phải là cái gọi là người có tài dị sĩ, nếu gặp phải há có bương tha đạo lý, trước tiên xoạt một làn sóng hào cảm sượt điểm thân mật trị lại nói. Chương 72, quỷ không nên là như vậy. Nếu quyết định xoạt hào cảm, ôm bắt đuổi, Đồng Nghị cũng tuyệt không hăm hồ, âm thầm nhắc nhở một tiếng, có mấy lời, không ngừng nữ nhân thích nghe, nam nhân cũng không ngoại lệ. Đồng Nghị nâng lên hắn anh tuấn khuôn mặt ngựa đầu thở dài, mang theo cô đơn cũng không cam lòng nhìn về phía Trần Chắc chỉ nói đến, thực ta là cảnh sát thế gia xuất thân, phụ thân ta cũng là cảnh sát, hắn đã từng đã nói với ta, ở hắn lúc còn trẻ cùng đồng sự đang đi tuần, đột nhiên nhận được thông báo, nói Tân Giới có vụ án, hai người bọn họ liều mạng chạy tới. Vừa đến liền thấy mấy chục người cầm dao làm vợ cái lớn, trên đất đã nằm mười mấy người, thật nhiều máu, cha ta còn nhìn thấy một con nắm đao đưa tay. Lúc đó đồng sự gọi ta ba bà thương, cha ta là cái nêu bi, không ngang ngửa sự nói xong, Bạt Thương đã muộn, đồng nghiệp của hắn đã ngã vào trước mặt. Một người cầm một cái ống sắt cắm vào hắn đồng sự cái bụng, huyết không ngừng mà theo quản chảy ra, khi đó cha ta nói cho ta, hắn lúc đó không biết muốn cái gì đầu góc trùng giống. chỉ biết đem 6 viên đạn toàn bộ đánh tới cái kia trên thân thể người. Sau đó người này tại chỗ tử vong, cha ta lấy vì chuyện này có thể có một kết thúc. Thế nhưng 2 năm sau cha ta nhận được một vụ án, đang phá án trong quá trình lần thứ 2 gặp phải người kia, không nghĩ đến người kia chết rồi dĩ nhiên hóa thân ác quỷ, tiếp tục hại người. Vụ án này không phải cha ta có thể xử lý, liền giao cho người khác, kết quả thế nào không biết được." Đồng Nghị lắc đầu nhíu mày, nhiều là không cam lòng cùng cô đơn, trinh trọng nhìn mặt trước Trần Trác chỉ nói đến, giết người phóng hỏa làm nhục dầu, sửa cầu làm đường không thi hại. Không nghĩ tới kẻ ác chết rồi còn phải tiếp tục hại người, ta cảm thấy thế giới này không nên là như vậy. Người không nên là như vậy. Quỷ cũng không phải là như vậy. Ông chủ? Hả? Trần Trác chỉ sững sờ nhìn Đồng Nghị theo tiếng đến, Đồng Nghị thì lại nói đến, ta cảm thấy bất kể là sống hay chết, là người hay quỷ, đều nên ít nhất nói công đạo hai chữ mặc dù đối với những người gầm, gầm gừ gừ sự ta sợ muốn chết nói đồng nghị nói năng có khí phách đến có một số việc trung quy hay là muốn có người đi làm chân chắc chỉ nghe xong sắc mặt nghiêm túc không còn lúc trước lười biếng răng dấp chăm chú nhìn trước mắt người trẻ tuổi gật đầu gật đầu sau đó nói đến người đi theo ta ta có đổ vật giao cho ngươi ô u vui mừng ngoài ý muốn a người này phải cho ta cái gì đồng nghị mặt không hề cảm xúc ở thầm nhủ trong lòng suy tư muốn không hôm nào đem một vài xem qua điện ảnh kinh điển lời kịch ở trong trí nhớ cướp đoạt một lần tập hợp thành sách cố gắng lưng một lần không làm được ngày nào đó gặp phải một cái bắp đùi lại tú một tú chỉ dựa vào như thế một câu cũng không tốt lắm muốn học tăng cường điểm nghiệp vụ kỹ năng đồng nghị vội vã theo trần chát chỉ đi vào trong quán hậu trường đi đến một gian trong kho hàng đi tới kết chứa đồ bên liền thấy trần chát chỉ lấy ra chìa khóa mở ra kết chứa đồ từ bên trong lấy ra một đôi găng tay mấy cái chứa đầy chất lỏng kim loại cái bọc ống nghiệm lấy ra sau khi lập tức nói đến đây là ta đặc chế mấy thứ vật phẩm tham linh găng tay hiện hình nước khuếy nước tham linh găng tay một ngàn hiện hình nước một cái một trăm khuếy nước một cái một trăm muốn bao nhiêu làm sao muốn thu phí a đồng nghị kinh hãi đến Làm nửa ngày Đồng Nghị cảm thấy trần chất chỉ chính là vì cho hắn chào hàng những thứ đồ này, ta con mẹ nó đều dùng kinh điển lời kịch để đả động ngươi, mới vừa cái kia đoạn lại nói tình chân ý thiết, đúng là người nghe rơi lệ người nghe được thương tâm, ngươi người này như thế thế tục làm gì, liền không điểm tình cảm sao? Trần chất chỉ một mặt choáng váng đến, đương nhiên muốn thu tiền a, vật này ta nhưng là bỏ ra thật là lo xa tư mới làm ra đến, ngươi cho rằng ta đây là từ thiện cơ cấu, quang hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo, liền không cần ăn cơm rồi. Ta nói giá cả đều là tình bạn giá, người bình thường ta đều không bán cho hắn, xem ngươi là cái có đảm đương người, ta mới bán ngươi mấy thứ này đồng nghị lập tức từ trần chất chỉ trong tay cầm lấy một đôi màu đen găng tay, găng tay tính chất mềm mại thâm hậu, nhìn qua chất lượng không sai, nghi hoặc đến, vật này có thể làm gì? Có thể cầm nã hồn thể, trong tình huống bình thường người không thể đối với quỷ hồn tạo thành thương tổn, nhưng có hai cái bao tay này người là có thể mạnh mẽ đánh hắn. đồng nghị ngờ vực nhìn mặt trước trần chất chỉ, không biết hắn nói thật hay giả, vừa nhìn về phía một bên theo tới chu xuân tài, chu xuân tài kinh hãi, đồng huy, ngươi cũng không nên làm bừa. không có, chu minh ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không là ngươi cầm ta treo cổ dây thừng, ta sẽ để ngươi tại đây ngăn ngược, tuyệt đối đối với ngươi không khách khí. Chu Xuân Tài nơm nớp lo sợ nhìn Đồng Nghị, trong lòng phẫn hận. Lại nhìn Đồng Nghị tiếp nhận một bình chứa đầy chất lỏng ống nghiệm, ống nghiệm một nửa là kim loại cái bọc, kim loại dưới đáy có tương tự bút máy nút bấm. Đồng Nghị nhìn bên trong giường như giống như thanh thủy dung dịch, nhíu mày hỏi, "Này lại là cái gì?" Hiện hình nước, ấn xuống nút bấm, trong vòng 3 giây ném qua sẽ nổ tung, hiện hình nước sẽ tung khắp cái kia quỷ hồn thân thể, để hắn ở trước mặt người hiện hình, hiện hình sau quỷ hồn sức mạnh gặp suy yếu một nửa, nhưng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, hỏi tiếp đến, "Vậy này cái gì khu hồi nước, lại là làm gì?" Cách dùng như thế, ấn xuống nút bấm ném xuống đất, gặp trong nháy mắt hình thành đường kính 3 mét vòng lửa, khiến người ta bước qua vòng lửa là có thể sợ bị tai họa dây dưa. Nghe nói như thế đồng nghị trong lòng suy tư chốc lát, ngựa ngùng nở nụ cười, làm khó dễ đến, ông chủ gần nhất ta trong tay khá là hẹp, ngươi xem có thể hay không hóa đơn. A sơ, tiểu bản chuyện làm ăn, những này có thể đều là ta ép đáy hòm đồ vật, ngươi hóa đơn ta ăn cái gì, lại nói ta rồi cùng ngươi gặp mấy mặt, ngươi nếu như chạy ta với ai muốn. ta thật lâu tiểu thuyết vút vút vút. Ji ji ý tuyết. CN3 là đồng ưu. Đồng nghị nói thẳng một câu như vậy, trong lòng âm thầm may mắn cũng còn tốt này gặp mạng lưới không phát đạt, dựa vào cha tên tuổi giả danh lừa bịp sẽ không bị người phiếu lên. Đồng U, Tây Khu Trạm Cảnh Sát Tổng Sĩ Quan Cảnh Sát Đồng U, chân chất chỉ một mặt kinh ngạc nhìn Đồng Nghị. Xem ra mình cha tên tuổi còn rất hờ mà, chiếu tình huống này sau đó đến muốn thử nghiệm thêm, thế giới này cốt khí nào có mệnh đáng giá. Đồng Nghị gật đầu, không sai, chạy trời không khỏi nắng, như thế nào, lao bản ngươi xem, có thể hay không thương lượng một chút. Đừng, ta cũng không biết ngươi nói thật hay giả, ngươi đem ngươi thẻ cảnh sát để ta nhìn một chút, đến lúc đó ta cũng thật biết đi đâu tìm ngươi đồng nghị bất đắc dĩ đào ra bản thân giấy chứng nhận, trần trát chỉ tiếp nhận vừa nhìn, lập tức ghi nhớ mặt trên dây số, gật gật đầu trao trả đồng nghị, sau đó nói đến có thể hóa đơn, đồng nghị không nói hai lời viết xuống hóa đơn tạm, suy nghĩ một chút trao trả thời gian, muốn không trả tiền phân kỳ đi, liền cùng trần trát chỉ một trận có kẹt mắc cả, phân ba tháng trả hết nợ, năm cái hiện hình nước, năm cái khu khuếch nước, một đôi găng tay, giữa lúc đồng nghị dự định mang theo những thứ đồ này đi ra cửa tiệm lúc rời đi, trần trát chỉ nhìn đồng nghị rời đi bóng lưng, đột nhiên vô vu đầu, thầm mắng mình ngốc heo. Lập tức kêu gào đến, "A sơ, ngươi trước tiên đừng đi, ta còn có dạng đồ vật ngươi xem một chút, tuyệt đối vật siêu trị." "Món đồ gì?" Đồng Nghị nghe vậy xoay người nhìn về phía trong quán Trần Chắc chỉ. "Một viên đạn." "Dựa vào, ai mà thèm ngươi viên đạn, viên đạn ta từ trước đến giờ theo nắm theo dùng." Đồng Nghị lập tức liền muốn xoay người rời đi. "Không, ta viên đạn không giống, nó có thể." Nói đến đây Trần Chắc chỉ dừng một chút, nói ra hai chữ, "Giết quỷ." Chương 73, xuất thế. Đồng Nghị nghe vậy chính muốn rời khỏi bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một mặt tiện hề hề Trần Chắc Trị thấy một bộ tiểu nhân đắc trí dám dấp, biết cái tên này tuyệt đối là hướng về quý giá bán cho mình những thứ đồ này, âm thầm hận nghĩ răng. có điều hết cách rồi, cho tới nay mới thôi có thể đối phó một ít gầm gầm gừ gừ mọi ý người. Đồng nghị liền gặp phải này trần chát chỉ một người, không phải vậy hắn cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp đem một con lão quỷ cuốn vào bên cạnh mình. Muốn nói Chu Xuân Tài có biết hay không Đồng nghị đang suy nghĩ gì, một cái trăm năm lão quỷ có thể không rõ ràng, có điều hai người đều là nhìn tấu không nói toạc mà thôi. Đồng nghị ở bắt được dây thừng sau, Chu Xuân Tài tại sao lại không chút do dự tiết lộ chính mình lợi hại bao nhiêu, nghĩ đến hắn cũng rõ ràng, chỉ cần mình có giá trị lợi dụng. Đồng Nghị mới không biết nấu dây thử, đây chính là chân chính của khéo. Ở chính mình sai lầm bị người ta tóm lấy nhược điểm thời điểm, sẽ không đầu sắc mặt mãng, mà là nghị trăm phương ngàn kế để người kia biết giá trị của chính mình, do đó đạt đến cấu kết với nhau làm việc xấu mục đích, đợi đến thời cơ thành thủ, lại nói ra bản thân cuối cùng yêu cầu. Đồng Nghị rõ ràng, Chu Xuân Tài cũng rõ ràng, có điều là một con hồ ly cùng một con lao quỷ ngầm hiểu ý hiểu ngầm mà tôi, người trưởng thành thế giới, ngầm hiểu ý mới là thái độ bình thường. Chờ lão tử ôm bắt rồi mới, tuyệt đối một cước đá ngươi. Đồng Nghị lấy lòng trầm mắng một câu, liền đi trở về trong quán. Đang lúc này Chu Xuân Tài đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Trần Trát chỉ mới vừa từ trong túi quần móc ra một viên đạn, không tự chủ được mở to hai mắt. Đồng Nghị kỳ quái nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài, thấy hắn một mặt kiêng kỵ dừng bước lại không tiến lên nữa, hiếu kỳ đến, "Chu Minh, ngươi làm sao? Không có chuyện gì Đồng huynh ngươi hãy đi trước, ta ở chỗ này chờ ngươi." Ở Đồng Nghị trong tâm mắt, Trần Trát chỉ trong tay cái kia viên đạn, ngoại trừ màu sắc có chút đỏ sẫm, không còn chất lượng đặc biệt. Có thể ở Chu Xuân Tài trong mắt, cái kia viên bị Trần Trát chỉ nắm ở đầu ngón tay viên đạn, bốn phía lập lòe kỳ lạ vầng sáng quay chung quanh cái kia viên đạn, một luồng cực nóng sát cơ phát tiết mà ra, để hắn không khỏi cảm giác lưng lạnh cả người. Nhìn thấy Chu Xuân Tài này dị thường dáng dấp, Đồng Nghị gây sự chú ý lén lén liếc ngắm Trần Trắc Chỉ trong tay cái kia viên đạn, có điều lập tức một mặt xem thường, lười biếng đi tới. Đi đến Trần Trắc Chỉ trước mặt, Đồng Nghị bĩu môi, sờ phạc đưa tay đến, đem ra để ta xem một chút, không phải một viên phổ thông viên đạn sao? Trần Trắc Chỉ đem đạn đặt ở Đồng Nghị mở ra trên bàn tay, tùy cơ cười hiếp mắt đến, "A sờ, ngươi có thể không nên xem thường này viên đạn, này viên đạn uy lực ngươi có thể không nghĩ tới." Đồng Nghị nắm bắt viên đạn, thả ở trước mắt cẩn thận tỉ mỉ, nhíu mày hỏi: đạn này có cái gì không giống đạn này nhiễm máu của ta đồng nghị si cười một tiếng rung đuôi đắc ý nhìn về phía trần chắc chỉ chà chà chà. ông chủ à không thấy được ngươi đúng là thâm tàng bất lộ A, làm sao ngươi là phượng hoàng huyết mạch vẫn là đại thành hoàng cổ thánh thể nếu không ta trực tiếp dẫn ngươi đi bệnh viện mua ngươi huyết được rồi đồng nghị giọng điệu trêu thức trần chắc chỉ cũng nghe ra trêu chọc ý vị liền cười ha ha ai a giờ ngươi liền đừng múa máu của ta là quá bình thường huyết tất nhiên là không ngươi nói cái gì phượng hoàng a thánh thể cái gì người này là anh linh của vật vật huyết dịch tự nhiên có nó kỳ lạ nơi có điều chỉ có máu người còn không được đến muốn thêm vào mấy thứ đồ mới gặp có chửi ta giết quỷ công hiệu. Ừ, là cái nào mấy thứ đồ? Đồng nghị hướng hơi hỏi. Thương mại cơ mật. Mẹ kiếp, liền biết gian thương này sẽ không dễ dàng tiết lộ. Có điều đồng nghị không cách nào, cái gọi là cách hành như cách sơn. Chính mình nếu như biết, chạy hắn này mua nhiều như vậy đồ vật làm gì, liền cũng không phí lợi. Bao nhiêu tiền? Hai ngàn. Ngươi làm sao không đi cướp? Đồng nghị trợn mắt lên nhìn mặt trước trần chấp chỉ, lão già này thật coi chính mình là kẻ ngốc rồi. Ông chủ, đừng ăn nói ba hoa, ta không nói ngươi phi pháp nắm giữ quản chế vật phẩm, cũng đã mở ra một con đường rồi. Có ngươi như thế dở công phu sư tử ngọc sao? Một viên đạn ngàn. ngươi cho rằng nó là thuần kim nạm kim cương a? Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? Mười khối không thể nhiều hơn nữa. Vậy không được, 500 như thế nào? Đây là giá rẻ nhất. 100, yêu có bán hay không? Đừng quên đây là tiêu hao phẩm, giá tiền này đã là giá trên trời rồi. 100 liền 100, hiện kết vẫn là hóa đơn tạm. Một trận khuyên can đủ đường, hai người xem như là đạt thành giao dịch, đồng nghị lập tức chấp bút đánh hóa đơn tạm. Đột nhiên một trận vầng sáng ở đồng nghị trước mắt sẽ qua, bên cạnh Chu Xuân Tài đang tò mò nhìn A Triều đổ vật trong tay đồng nghị gây sự chú ý nhìn lên, phát hiện là tiểu hài tử thích chơi bút laser, vật này khi còn bé chính mình cũng chơi đùa. đồng nghị tức giận đoạt lấy nói tiếng, vật này thương con mắt, tịch thu. lập tức mang theo chu xuân Tài, hung hung hổ hổ rời đi trần trát chỉ cửa hàng, trong lòng vẫn hận không nớt, hướng về nhà phương hướng bước đi. một bên khác, một đống phòng thuê bên trong, tiếng ấy nổi lên bốn phía, ba cái nam sinh ngã trọng vó lên trời nằm ở từng người trên giường, ngủ say sưa. trên cửa sổ, một vòng minh nguyện xuyên thấu qua pha lê chiếu vào tối tăm trong phòng, lại nhìn lúc này, trong phòng bày ra trống bàn, đàn guitar chờ nhạc khí còn có bọn họ ở trên sàn đấu biểu diễn lúc mặc trang phục. Nơi này là hoàng gia ba huynh đệ ở trường học phụ cận thuê nhà, vì là chính là luyện tập hát lúc không quấy rầy đến nhà người, cố ý thuê chỗ ở. hoàn cảnh yên tĩnh, chu vi không có quá nhiều cư dân, đỡ phải bị người trách cứ quấy nhiều dân. Trong phòng sát cửa sổ nơi, giờ khắc này chính bày ra một cái giá áo, giá áo trên một bộ giáp trụ, đã sớm bị mấy người sát rửa sạch sẽ. Mới nhìn đi đến, lại như là một người đứng sững ở bên cửa sổ, u lam ánh trăng chiếu vào giáp trụ trên, không lâu lắm, không biết là mở ra cửa sổ thổi vào phòng, vẫn là giáp trụ động tác của mình liền nhìn thấy bộ này khôi giáp phản phất sống lại, ống tay háo bãi động không ngừng. Dần dần, đầu kia khôi nơi sâu xa, vốn là đen kịt một mảnh, giống tuyết, một tấm trắng bệnh mặt người như ẩn như hiện, khô quất giáp trụ, bắt đầu chậm rãi căng phồng lên. Một lát sau, mũ giáp tại một trương khuôn mặt hiện hiện. Khuôn mặt này trường hư trắng bệnh lông mày, lông mày dựng lên, khuôn mặt nghiêm hiểm, một đôi mắt hung ác vô cùng, phản phất một con nuốt sống người ta chó rừng. Giờ khắc này, hắn giữ tận nước ra miệng mình, lộ ra dọa người răng nanh, dần dần, từ miệng bên trong rũ ra ba cái xúc tu, dường như dính hoạt thân rắn bình thường ngọt ngậy, lặng lẽ hướng về trong phòng ngủ say ba người tới gần. Ba con xúc tu đi đến ba người bên giường, nhẹ nhàng vén lên mấy người y vật, nhắm ngay mấy người rốn mắt toát đi đến. Trong phòng, một trận tất tất tác tác gầm thanh vang lên, lại nhìn trên người ba người từng luồng từng luồng huyền hoàng chi khí, dọc theo xúc tu đưa vào này hư trắng bệch lông mày người trong miệng. Dần dần, ba cái nam sinh tiếng ngay càng ngày càng yếu ớt, không bao lâu liền không còn động tĩnh. Sau đó xúc tu chậm rãi thu hồi, khôi giáp bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Keng, keng, hai tiếng tiếng kim loại vang lên, liền nhìn thấy một đôi chân gảy tóc từ khôi giáp nơi tung tóe đi ra. Nhất thời giá áo tứ tán nước toát, vụn gô bay tán loạn. Một người trên người mặc giáp trụ, đứng ở trong phòng, lạnh lùng đánh giá bốn phía, ngửa đầu rít lão, hét lớn một tiếng, "Trăm năm, ta rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời." Đó lấy, một đôi màu đỏ tươi con mắt đánh giá trong phòng ngủ say ba người, nhưng vào lúc này, phát hiện đi ngủ A anh, đầu giường trên bảy đặt một vật, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đi đến bên giường thấy A anh đầu giường bảy đặt một tấm hình, người này mắt lạnh nhắm lại, tiếp theo trận to hai mắt, vội vàng cầm lấy bức ảnh, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn trong hình hai người, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hàm răng nơi cắn khênh khách vang lên. Trong miệng điên cuồng hô to đến, chính là nàng, chính là nàng. Là nàng làm hại ta trăm năm trong lòng oán hận không giảm, không cách nào đầu thai, chấm dứt nữ tử này, ngoại trừ không mắc chính là ta một lần nữa đầu thai làm người thời gian. Chương 74, ba cái hảo hán. Từng cái từng cái chật hẹp con đường nhỏ đường tắt, hai bên đứng lặng gió thổi không lọt cũ kỹ nhà lầu, sát đường thực tứ cửa hàng, mặt sau liền ở an nhàn sinh hoạt dân chúng tầm thường, tràn ngập phố phường khí tức con đường nhỏ. Tầm mắt xuyên qua từng cái từng cái hẻm nhỏ, một đống phòng thuê bên trong, cửa sổ thủy tinh trên chợt bắt đầu ngưng tụ lên một tầng băng hoa. Này vốn là Bắc Mới vừa có hiện tượng, không ngờ tới dị nhiên xuất hiện ở Hồng công thành phố này. Xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy một người lọn cầm lưng, khóe miệng nứt ra, lộ ra cái kia khiến người ta run sợ răng nanh, người này một thân giáp trụ, thân hình phảng phất làm cho người ta một loại mới từ phần mộ bên trong bò ra ngoài mục nát cảm giác. Trong phòng hàn khí bức người, lại như là tiến vào tịch chín hàn thiên giống như, hoàng gia ba huynh đệ không nhúc nhích nằm ở trên giường, miệng mũi nơi bốc lên từng sợi xương trắng. Mà cái kia trên người mặc giáp trụ người, mười ngón bên trên, mọc ra dường như báo săn giống như sẽ rách máu thịt lợi trạo, ở trong ánh trăng lập lòe khiến người ta run sợ đông lạnh. Giờ phút này người muốn rách cả mí mắt, cả người run rẩy, lại như là dã thu than nhẹ giống như, ở trong miệng ngâm ra tràn đầy sự thù hận nồng non. Là nàng, chính là nàng, trăm năm trước chính là nữ nhân này, dùng châm gài tóc đâm thương ta, đem ta đẩy xuống sườn núi, thành một bộ xương khô, oan hồn bất tán, khúc mắc khó khăn, ta muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh, tiêu trong lòng ta hỏa khí, đầu thai chuyển thế. Ấm lãnh, dường như cho dừng tiếng nói ở bên trong phòng vang vọng, lộ ra một luồng vào tùy án niệm cùng sự thù hận. Nhìn đầu giường còn đang ngủ say a anh, người này đầu ngón tay lay động. Giờ khắc này, a anh đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt nhưng như chỗ trống giống như thất thần hái, dĩ nhiên thẳng tắp từ trên giường lên, cứng ngắc đi tới trước mặt người này. Nhìn mặt trước dường như dây nâng như tượng gỗ A Anh, chó rừng than nhẹ thanh âm vang lên, nữ tử này hiện ở nơi nào? Không biết. Không tình cảm chút nào âm thanh ở A Anh trong miệng lẩm bẩm nói ra. Nghe vậy người này âm thầm không cam lòng, tay cầm bức ảnh lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao được vậy? Từ tiểu ánh cái kia cứ đến, đã quên trả lại. Tiểu ánh, ngày mai các ngươi ba người đi cho ta hỏi rõ ràng trong bức họa kia nữ nhân ở nơi nào. Ngay kế, lúc xế trưa, một tiếng chuông vang, làm lão sư đi ra phòng học thời điểm, Nguyên bản yên lặng âm u đầy tử khí các học sinh, từng cái từng cái bắt đầu rất vui mừng lên. Tiểu Ánh đi đến A chân bên cạnh, nếu không phải cái kia xuyên thanh đóng giả, cái kia a anh ba huynh đệ sẽ không phải là thật sự sinh bệnh chứ? Không biết, có điều trong nhà ở một con quỷ, ta có chút lo lắng. Ngay ở A chân không xong, cửa phòng học ở ngoài, hoàng gia ba huynh đệ thẳng tắp đứng thẳng, nhìn về phía trong phòng học Tiểu Ánh lúc, a anh di chuyển bước tiến, đi vào phòng học, đi đến Tiểu Ánh bên cạnh, âm thanh lạnh lùng mặt không hề cảm xúc đến. Tiểu Ánh, ngươi đi ra ta có lời hỏi ngươi. Tiểu Ánh nhìn về phía trước mặt ta anh, a anh vốn là nhảy ra gây sự tính cách, hôm nay thay đổi mọi khi phản phất biến thành người khác, tiểu ánh trong lòng nghi hoặc tiểu tử này dở trò quỷ gì, nghiêm mặt cho hai xem, Liên tức giận nói, ngươi làm sao, ngày hôm nay quên uống thuốc rồi, làm sao biến thành người khác, ta có lời hỏi ngươi, ngươi tốt nhất đi ra, có chuyện nơi này nói đi. Tiểu ánh không cam lòng đến, a anh lấy ra một tờ bức ảnh, tiểu ánh thấy thế, mặt trên chính là đồng nghị cùng án nhì chụp ảnh chung, lập tức nói đến, cho ta, này bức ảnh ta quên cùng ngươi phải quay về, trong hình nữ nhân hiện tại ở nơi nào? Tiểu ánh kỳ quái nhìn sắc mặt trắng bệnh ca anh, cao mày thiếu kiên nhân đến, ngươi lại không quen biết nàng, tìm nàng làm cái gì? Ta hỏi ngươi nàng hiện tại ở nơi nào? A anh âm thanh tăng thêm, nước khí càng ngày càng lạnh lẽo lên. Trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng, một bên A chân thấy A anh không giống dị vãng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sợ Tiểu Ánh chọc giận đối phương chịu thiệt, lập tức nói đến, nàng ở phi hổ đội trong trại huấn luyện, ngươi nếu như muốn tìm bản thân nàng quá khứ a. Nghe vậy A anh lạnh lùng đem bức ảnh xúi cho Tiểu Ánh, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Ánh giận dữ, thái độ gì mà, đang muốn mở miệng mắng to, lại bị A chân kéo lại. A chân nhẹ nhàng hướng về Tiểu Ánh lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói đến, Tiểu Ánh trước tiên đừng nóng giận, A anh thật dông, có chút không đúng lắm. Tiểu Ánh nghe vậy cao mày suy tư chốc lát, cẩn thận nhìn á anh rời đi, không tốn nhiều thời gian. đột nhiên rất nhiều học sinh tụ tập ở hành lang trên ban công. mẹ nó, ba người kia là ai mạnh như vậy? đánh tới đến rồi, đánh tới đến rồi. trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi, tiểu ánh, ai chân hai người hiếu kỳ ra phòng học, hướng hành lang sân thượng ở ngoài nhìn tới. liên nhìn thấy cửa trường học, hoàng gia ba huynh đệ, dĩ nhiên ở đánh đập thầy tổng giám sát, hóa ra là đi học thời gian ba người không để ý ngăn cản rời đi trường học, một lợi không hợp cùng đến đây ngăn cản thầy tổng giám sát đánh lên. ba đánh một, không cần phải nói thầy tổng giám sát đến cùng có bao nhiêu thảm. Tiểu Ánh lập tức quay đầu nhìn về phía A Trân, hai người trong mắt đều là kinh ngạc. Ba người tuy nói học tập bình thường, bình thường yêu thích chơi âm nhạc, nhưng là huynh đệ bọn họ mấy người vẫn không có ác liệt đến đánh đập lao sư mức độ. Cảm thấy không đúng hai người, vội vàng đi đến lớp bên cạnh cấp, hỏi thăm ba huynh đệ nơi ở. Cuối cùng từ một tên nam sinh trong miệng biết được, mấy người ở trường học phụ cận thuê một gian phòng, dùng làm bọn họ bình thường nghỉ ngơi cùng luyện tập âm nhạc sân bãi. Cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, hai người dự định buổi trưa không ở căng tin năn cơm, về nhà thông báo đồng nghị, cũng làm cho hắn mang theo Chu Xuân Tài nhìn ba người đến cùng xảy ra chuyện gì. Vào buổi trưa. Đồng nghị đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, trong tay nắm bắt một viên đỏ sẩm viên đạn, không ngừng tinh tế đánh giá, mở miệng hỏi đến: Chu Minh, này viên đạn ở trong mắt ngươi thật sự có lợi hại như vậy? Chu Xuân Tài nuốt một ngụm nước bọt, kiên kỵ đến: xác thực, vì lẽ đó Đồng Minh không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không nên dùng linh tinh, để tránh khỏi thương tới vô tội. Đồng nghị gật đầu, lập tức một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Đồng nghị bận điệu thu cẩn thận viên đạn, đứng dậy trước đi mở cửa, mở cửa phòng đi sau hiện dĩ nhiên là Tiểu Ánh, ai chân hai người. Đồng nghị kỳ quái đến: Các ngươi tại sao trở về? Có chuông cửa không theo, đệ gõ cửa gì mà? Mẹ đi ra ngoài chơi mặt trưa, ta có thể không chuẩn bị bữa trưa à, chính là tùy tiện đối phó rồi ngừng lại. Tiểu ánh, A Chân lập tức đi vào trong phòng, á chân thở không ra hơi đến, lao ca. không tốt, làm sao?" Đồng Nghị nghi hoặc đến, "Hoàng gia ba huynh đệ, bọn họ, bọn họ." Chân một chút nói, "Không ai bộ ngươi, bọn họ đánh đập lão sư." Nghe vậy Đồng Nghị một trận kinh ngạc, trong miệng nỉ non đến, "Mẹ nó, có gan, là điều hảo hán, làm tình ta đã từng vẫn muốn làm, không dám làm sự." Một bên Tiểu ánh nhưng là vội vàng giải thích đến, "Không phải, bọn họ không đơn thuần đánh đập lão sư, chủ yếu là ba người thật giống như biến thành người khác, thật sự có điểm không đúng lắm. đồng nghị nghe vậy, trong mắt lóe ra cẩn thận, liền quay đầu nhìn về phía một bên chu xuân tài hỏi, chu minh, ngươi thấy thế nào? tính tình đại biến, khi sư diệt tổ, mà phát sinh ở một buổi trong lúc đó, xác thực kỳ lạ, ta cần được thấy tận mắt, làm tiếp kết luận cuối cùng. nghe vậy đồng nghị vội hỏi hướng về a chân, tiểu ánh hai người, các ngươi biết bọn họ bây giờ đi đâu sao? ta cùng a chân nghe qua, mấy người bọn họ liền trụ ở trường học phụ cận phòng thuê bên trong, chỉ là không biết bọn họ hiện tại có ở hay không nơi đó. nghe được hai người từng nói, đồng nghị cũng không lãng phí thời gian, thu thập một phen ra khỏi nhà, một lát sau đi đến mai bên, cùng tiểu Hánh, A Trân lên tàu taxi đi đến ba huynh đệ chỗ ở. Chương 75, rõ rõ ràng ràng. Ầm ầm ầm. Tiếng gõ cửa vang lên, Đồng Nghị mấy người ở 2 giờ chiều khoảng trường trái phải, chạy tới ba huynh đệ chỗ ở, đứng ở ngoài cửa đánh cửa phòng. Một trận đánh qua đi, bên trong vẫn là yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tiểu Hánh, A Trân đứng ở Đồng Nghị phía sau, trong mắt tràn ngập lo lắng. Giang rắc một tiếng cửa phòng chính mình mở ra, lại nhìn Chu Xuân Tài từ lâu xuyên vào trong phòng, từ bên trong mở ra gian nhà. Mở cửa phòng, Chu Xuân Tài một mặt nghiêm nghị đến, "Đồng huynh, việc lớn cũng tốt." nghe vậy đồng nghị mấy người bận biệu đi vào trong phòng mới vừa vào cửa tất cả mọi người đều theo bản năng một trận run cầm cập ai chân ôm vai đánh giá chung quanh, nói một tiếng lạnh quá đồng nghị cũng nhận ra được trong phòng không bình thường cảm giác một cước bước vào trong hầm băng lập tức thuận lợi vớ lấy ba huynh đệ diễn xuất lúc xuyên màu đen da áo gió dự ấm chu xuân tài lập tức nói đến ta vừa mới vào nhà bên trong liền cảm thấy không đúng lắm trong phòng âm khí quá nặng mà có một luồng cực sâu ám niệm nay tình cảnh này ta dám kết luận ba người này sợ là bị thay hoạ hút dương khí mê mẩn tâm trí cần được lập tức liền y mới có thể giữ được tính mạng lại nhìn trong phòng, ba người ngang dọc tứ tung nằm trên đất, không rõ sống chết. Đồng nghị bận biệu đi đến mấy người bên cạnh, ngồi trồm hôm xuống tra xét hơi thở, thấy ba người hơi thở mong manh, có điều cũng còn tốt, không có chết đi. lập tức quay đầu hướng về A Trần Tiểu Ánh dặn dò đến, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. đúng rồi ba người bọn họ ngoại trừ đánh đập Lão sư, còn đã làm gì? bọn họ. Tiểu Ánh suy tư một hồi, vội vàng nói đến, ta nghĩ tới, bọn họ còn cầm ngươi cùng ăn nhì tỷ bức ảnh, hỏi ta ăn nhì tỷ ở nơi nào? ăn nhì. Đồng nghị nghi hoặc, theo lý thuyết ba người cùng ăn nhì nên không quen biết, bọn họ hỏi ăn nhì ở nơi nào làm gì? một bên A chân vội vàng phụ hòa đến, đúng, ta xem A Anh cả người không đúng, sợ hắn đối với Tiểu Ánh bất lợi, liền nói cho hắn đạn nhì tỷ ở phi hổ đội trại huấn luyện. Đồng nghị không nghĩ ra ba người tìm ăn mì ý đồ, nhưng cũng không xoắn xuyết, bận điệu nói đến, trước tiên đừng động nhiều như vậy, giúp ta nhấc ba người đi ra ngoài, này trong phòng như thế lạnh, đến bên ngoài cho ba người tắm nắng. giờ khắc này, Chu Xuân Tài đi đến góc tường nơi, phát hiện hai cái kim loại, nhặt lên đến vừa nhìn, trong mắt suy tư, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. không lâu sau, Đồng nghị mấy người đem ba người mang ra ngoài phòng, Tiểu Ánh, A Trân liền lập tức đi tìm buồng điện thoại têu gọi xe cứu thương. Chu Xuân Tài lắc người một cái đi đến bên ngoài Đồng Nghị bên cạnh, nắm trong tay châm cài tóc nói đến, "Đồng Nghị mời xem." Đồng Nghị nhìn Chu Xuân Tài trong tay châm cài tóc, cảm thấy nhìn khuôn mắt, nắm quá bên trong một cái, tinh tế tỉ mỉ, lập tức bừng tỉnh đến, "Ta nghĩ tới, vật này chính là cắm ở giáp trụ trên châm cài tóc." Chu Xuân Tài nghe vậy cả kinh, "Cái gì giáp trụ?" Ba người này, ở Nguyên Nguyên Lai vị trí biển đảo chơi, lượm một bộ thanh triều khôi giáp, khi đó ta liền gặp khôi giáp trên cắm vào đồ chơi này. Chu Xuân Tài vỗ đùi, càng khái vạng ngàn nói một tiếng, "Nhân quả tuần hoàn, chân thực không giả a." Đồng Nghị nghi hoặc nhìn Chu Xuân Tài hỏi, "Cái gì nhân quả báo ứng?" Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chu Minh, ngươi có nhớ ta từng nói cho ngươi, trăm năm trước, một thanh binh lĩnh quân thống lĩnh, ý đồ đối với một ngư dân nữ mưu đồ gây rối, ta bám thân ở ngư dân nữ trên người, dùng châm gảy tóc đâm bị thương người kia, sau đó đẩy hắn xuống vách núi vực. Nhớ tới. Đồng Nghị nghe vậy, lập tức rõ ràng bên trong quá kiếu, vội vàng nói đến, ngươi là nói, cái kia ba tiểu tử mang đến khối giáp chính là ta vận, là cái kia phó giáp trụ hại bọn họ như vậy. Đúng, sợ là bám vào với giáp trụ trên oan hồn, muốn đi ra hại người, bây giờ nhìn lại, cái kia ngư dân nữ kiếp này sợ là. Hàn Nghị. Đồng Nghị không chút do dự nói đến tế hồi tượng, chẳng trách Chu Xuân Tài sẽ nói án nhì nhìn quen mắt, chẳng trách mê mẩn tâm trí a anh muốn hỏi thăm anh nhì vị trí, bây giờ nhìn lại hết thể đều thông. Nhưng vào lúc này Tiểu Ánh cùng A chân chạy trở về, A chân bận điệu nói đến, Lão ca, chúng ta đã gọi điện thoại cấp cứu, sau đó xe cứu thương liền sẽ đến. A chân, Tiểu Ánh hai người các ngươi lưu lại nơi này nhìn ba người bọn họ, ta có việc đi chuyến phi hổ đội. Nói xong đồng nghị vô cùng lo lắng đi đến tây khu trạm cảnh sát. Phi hổ đội chạy huấn luyện ở nội thành ở ngoài, xe bình thường sẽ bị đường thẹn ngăn cản, không cách nào thông hành bước đi quá khứ sợ là không kịp lên đầu Chu Xuân Tài còi âm bản rồi lùn giỏi sơ tại đây trước mặt mọi người hiển nhiên không thể duy nhất có thể được chính là hoặc là cơi trạm cảnh sát xe đặc trùng thế nhưng mỗi ngày chỉ có buổi trưa buổi chiều hai về hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp hỏi chính mình cha đồng điều mượn xe nhìn vô cùng lo lắng rời đi đồng nghị A chân vội hỏi đến lão ca đến cùng xảy ra chuyện gì không kịp giải thích các người đưa ba người đi bệnh viện sau đó thông báo trường học còn lại ta trở về sẽ nói cho các ngươi biết buổi chiều năm h khoảng trường trái phải một bên khác bà Vương Hoa một đám nữ đội viên kết thúc thông thường huấn luyện Các đội viên đi đến công cộng tắm vòi sen trong phòng, dự định phóng đi vết mồ hôi, đổi thật quần áo trở lại phòng ngủ. Đợi được sở hữu nữ đội viên cọ rửa sạch sẽ, đội bá Vương Hoa bình thường ăn mặc màu xanh lam đồ thể thao sau, từng người túm năm tụm ba trở về phòng ngủ. Lô Quân Quân, Án Nhỉ hai người vai kề vai đi ở trên đường trở về, mấy ngày liên tiếp Án Nhỉ xin nghỉ trở về sau, tâm tình vẫn không cao, cụ thể nguyên do Án Nhỉ đã nói cho Ngô Quân Quân. Lô Quân Quân nhìn chính mình tỷ mội dầu dĩ dáng vẻ không vui, lập tức cười hì hì quên bảo đến, "Ai nha, có cái gì quá mức sao, không phải là nói ngươi muốn xui xẻo sao, ngươi làm gì thế vẫn dầu dĩ không vui?" cái gì mà người ta thật vất vả suy nghĩ, chuyên môn đến xem hắn cuối cùng hắn lại nói một câu nói như vậy này không phải là bắt ta hài lòng mà không có chút nào cân nhắc người ta cảm thụ nói không chắc đồng nghị nếu như nói chính là thật sự đây nô quân quân treo tức đến ngươi còn nói ta bắt ngươi làm gì muội ngươi còn tại đây chế nhạo người ta hắn nhì một má toan nước uống chết đến được rồi được rồi đừng nóng giận rồi không phải là người đàn ông mà sau đó cơm nước xong ta cùng ngươi cẩn thận ở nơi đóng quân đi dạo giải sầu ngủ ngủ một giấc là không sao hắn nhì gật đầu ừ một tiếng lập tức nói đến cũng được Từ nay về sau ta cũng không tiếp tục từng ở, đồng nghị ai yêu thích, ai đi tìm hắn đi. 6 giờ lúc, căn tin nơi, bá vương hoa từng cái từng cái xếp hàng đánh cơm, phụ trách đánh cơm Hứa Văn Tại, nhìn thấy An Nhi, chờ đến phiên nàng sau, bận bịu nói đến, "An Nhi, xem ngươi hai ngày nay tâm tình không tốt, ta đặc biệt cho ngươi bỏ thêm món ăn." Nói bưng ra một bản tinh sào ăn sáng, dự định giao cho An Nhi. Đột nhiên, chẳng biết vì sao Hứa Văn Tại cả người đứng chết chân tại chỗ. An Nhi ngọt ngào nở nụ cười, dự định đưa tay đón, lên ken một tiếng, Hứa Văn Tại nhưng buông tay khiến rơi xuống trong đất. Anh ấy nhìn một chỗ cơn nước, ngẩng đầu không thể trí tin nhìn về phía Hứa Văn Tài, liền ngươi cũng đùa cả ta. Lại phát hiện Hứa Văn Tài sững sờ nhìn về phía cửa phòng ăn, ra mặt đúc đúc, một mặt sợ hãi, đột nhiên ôm đầu ngồi sụp xuống. xuống. Chú này thao tác, xem bôi dối sở hữu Bá Vương Hoa, bên cạnh nô quân quân hùng hùng hổ hổ đến, ngươi có lầm hay không, nội điện à. Chương 76, ngàn bạn cẩn thận. Hứa Văn Tài nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, ra mặt đúc đúc, kẹp miệng run cầm cậm, giơ tay lên đến chỉ về cửa phòng ăn, ấp ấp ấp ấp đến, có có có đổ vật đi vào rồi. Nghe vậy, Bá Vương Hoa nữ các đội viên nhìn về phía căng tin lối vào có lẽ là gió thổi cửa lớn chập chờn mấy lần căn bản hào không bóng người nô quân quân nhíu môi xoay người lại nhìn về phía hứa văn tài trứng mắt một đôi bại hoại con mắt trong miệng qua loa đến ha ha thật buồn cười nhanh lên một chút đánh cơm đi chúng ta đều bị dọa đến rồi hứa văn tài lại sợ vừa vội cuốn quít hô to đến là thật sự hắn hướng về án nỉ bên này rồi nô quân quân tức giận đem án nỉ che chở ở phía sau mắt trợn trắng lên xem thường đến án nỉ ngay ở ta phía sau ai có thể đem nàng như thế nào được rồi đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi cùng ngươi tại đây chơi cẩn thận văn tài kinh hãi bật biểu hô to đến. Phí một tiếng, Ngô Quân Quân chỉ cảm thấy chính mình hai gò má, một nguồn sức mạnh kéo tới, nương theo quai hàm một bên đau đớn kịch liệt, thân thể không tự chủ được lật nghiêng đi ra ngoài, bay vào căng tin xối cơm bên trong quầy, trong lúc nhất thời xong nổi chén bát bay múa đầy trời, tuế lên quần cuộn nước nước một chỗ. Lại nhìn Ngô Quân Quân, nhẹ răng trợn mắt giữa nằm trong đất, hai gò má tại một trận đau đớn, theo bản năng tay che mặt ở giáp, phát hiện lòng bàn tay ấm áp, buông tay nhìn một chút, một tay màu đỏ tươi, lập tức trợn mắt lên, trong miệng kinh ngạc thốt lên, huyết. Lúc này lại nhìn Ngô Quân Quân bên trái hai gò má vài đạo vết máu nàng khó mà tin nổi nhìn về phía bên trong cạnh nửa ngồi nửa cúi ôm đầu hứa văn tài kinh hoàng đến xảy ra chuyện gì ai là ai đánh ta hứa văn tài lập tức nói đến có ma vừa định nói thêm tỉnh nô quân quân vài câu hứa văn tài thấy thế không đúng bật điệu hướng về ạn nhỉ hô to đến ạn nhỉ nguy hiểm nhanh ngồi sồn xuống ạn nhỉ không rõ vì sao có điều bản năng tin tưởng hứa văn tài lời nói lập tức tổn chống đỡ hai chân đạp trực đồng thời khúc cánh tay túi đầu mông nở đoàn thân về phía trước nảo lột đầu phần sau kiên lưng cái mông lần lượt địa lưng lúc chắn đất cấp tốc quất chân nhỏ thân trên cùng đầu gối bộ rưỡi vào hẹp, hai tay ôm chân nhỏ, lăn về phía trước thành tồn lợp. một bộ huấn luyện lúc chuyên môn dùng cho tránh nẹp phục kích lăn lộn tư thế dùng tới, vội vàng hướng về chính mình mới vừa đứng thẳng vị trí nhìn lại, phát hiện cũng không có gì thường gì. các vị xếp hàng đánh cơm bá vương hoa, nhìn trước mắt tình cảnh quái quỷ, từng cái từng cái sững sờ ở tại chỗ, nô quân quân vô duyên vô cớ bay đến suối cơm bên trong quầy, ăn nhỉ không thể giải thích được lăn lộn tranh nẹp, không biết là không phải mấy người trò đùa dai, mà phụ trách suối cơm Hứa Văn Tài lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hồn bật vía. Đột nhiên một mặt bất ngờ xem hướng về phía trước, không khỏi trợn tròn hai mắt, dưới chân như nhún nhún ra, giữa nằm trong đất không ngừng về phía sau bỏ sát, vừa bỏ một bên sợ hai đối với mình trước mặt không khí lắc đầu cầu xin đến, chuyện không liên quan đến ta. Chuyện không liên quan đến ta. Không làm ta a, không a. Ai ai ai. Một trận ai hô, tình cảnh quái quỷ phát sinh, từ văn mới liền như vậy từ trên mặt đất lấy giữa nằm tư thế, như là bị ai giơ lên cao lên, lăn không trôi nổi. Giờ khắc này Hứa Văn tải kinh hại đến biến sắc, tứ chi điên cuồng vung dậy, trong miệng phát sinh ba phải cái nào cũng được ăn nói linh tinh, có vẻ hoảng loạn vô cùng bá một hồi, làm như bị người ném ra quầy hàng, bình một cái cái mông địa rơi người ngã ngửa đổ, quân mình ở địa thống khổ kêu rên. một đám bà vương hoa thấy thế, mặt lộ vẻ sợ hãi, tất cả mọi người ở trong đầu bốc lên hai chữ gặp tà. một ít nhát gan bá vương hoa đội viên đã sợ đến nhánh hoa run rẩy, dí gào hướng về ngoài phòng ngăn chạy trốn, Vóc người nhất lưu a mỹ cũng là vội vội vã vã hướng về cửa bỏ chạy, trong lúc nhất thời gọi người chỉ cảm thấy gió nổi mây vần, sóng lớn máy liệt, được lắm bài sơn đảo hải tư thế. nay mọi người một cái mỗi cái hoảng loạn lên, hồng công vùng đất này, những người này tuyệt đại đa số đều là từ nhỏ ở trên vùng đất này lớn lên lại làm sao có khả năng không nghe nói loại sự kiện này, huống chi các nàng không biết chính là nơi này thực là lấy điện ảnh làm bối cảnh xây dựng tổng hợp thế giới, cổ cái kỳ lạ việc chỉ nhiều không ít. nhìn thống khổ ngã xuống đất hứa văn tài, lấy huệ anh hồng dẫn đầu mấy cái gan lớn nữ đội viên vội vàng đi đến văn tài trước mặt nâng dậy hắn, huệ anh hồng vội hỏi đến, xảy ra chuyện gì? có, có, có ma. nói hứa văn tài nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức nhắc nhỏ đến, anh nhỉ, hắn ngay ở bên cạnh ngươi chạy mau. anh nhỉ nghe vậy, liều linh nhảy trốn đi, một bộ tránh né phục kích lăn lộn động tác liên tục sử dụng, hướng về cửa phòng ngăn chạy trốn. Nhưng là ở nàng vừa đem chạy ra căng tin thời gian, đột nhiên bụng truyền đến một trận đau đớn, như là bị người một cái tiên thôi đánh, không khỏi bay ngược ra ngoài, lăn lộn ngã xuống đất. Án Nhỉ cố nén đau đớn, lập tức đứng lên, còn lại mấy cái bá vương hoa, Thụy Anh Hồng, Giản Tuệ Trân, Trần Nhã Luân mọi người, vội vàng chạy tới, bảo vệ lại An Nghi, đưa nàng xuống lại ở chính giữa. Thân là đặc công mấy người, lập tức phán đoán ra tình thế bây giờ, tuy rằng gặp phải tà môn sự tình, có điều xem mục tiêu của đối phương hiển nhiên là An Nghi. Đội hữu gặp nạn, làm sao có khả năng khí chí không để ý, một đám bá vương hoa nữ đội viên bình thường tuy rằng lẫn nhau chọc ghẹo, có thể gặp phải nguy hiểm, bang này len ken hoa hồng vẫn là cực kỳ đoàn kết. đột nhiên sắc nhọn tiếng kêu vang lên, một trận binh binh bảng bảng âm thanh truyền đến, lại nhìn nô quân quân trong tay nắm căng tin đại thiết trước, một cước bước ra căng tin quầy hàng, đứng ở nội đường, dướng mắt xem hướng bốn phía, nội giận đùng đùng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, một bên vung vẩy trong tay thiết trước, một bên chửi gầm lên, con bà nó, chết ngã sấp mặt, sinh con trai không có ngọn ý, dám hủy lão nương, quản ngươi là người hay quỷ, ngươi đi ra cho ta à, ta trú ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Từ Văn mới bận bịu trốn đến bàn ăn dưới ngay lập tức lớn tiếng nhắc nhở đến, cẩn thận hắn hướng người bên kia quá khứ rồi. nghe vậy, Ngô Quân Quân vội vàng hướng về bên cạnh bốn phía, lung tung vung vẩy trong tay thiết trước, trong lúc nhất thời vũ vũ sinh phong. ầm, thiết trước rơi trên mặt đất, lại nhìn Ngô Quân Quân, liều mạng dùng tay che cổ, sắc mặt đỏ lên, dưới chân loạn đạp, dần dần hai chân cách mặt đất, khẩu lẽ lưới, không cách nào thở dốc. thấy Ngô Quân Quân gặp nguy hiểm, mọi người vội vàng hướng về Ngô Quân Quân bên cạnh chạy đi, tất cả mọi người ở Ngô Quân Quân bên người đánh chống lằng lên, nhưng vẫn không cách nào thay đổi Ngô Quân Quân bị người huyền không kéo lên hiện trạng. Mọi người ở đây không biết làm sao thời gian, một loạt tiếng bước chân từ ngoài phòng ăn truyền đến, lại nhìn ngoài phòng ăn, Hồ giáo quan, giản sơ, phi hổ đội đội viên toàn bộ tới rồi, phía trước dẫn đường chính là A Mị. Mọi người tới rồi liền nhìn thấy tình cảnh quái quỷ, An Nhi, anh hỉ, thuê anh hùng mọi người khiến suất hồn thân thế võ đi cứu giúp huyền không mắt trận trắng lên Ngô quân Quân, có thể là căn bản không hề tác dụng. Phi hổ đội môn trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, lâu Nam quang Kinh hãi, con bà nó, thật làm cho ta cho gặp phải tà môn chuyện. Một bên Châu Tinh Tinh bận dịu bảo hộ ở A Mị trước người, nghiêng đầu nhìn về phía phía sau A Mị nói một tiếng, đừng sợ có ta thấy thế lâu nam quang đặt mông đỉnh mở châu tinh tinh hào khí can vần đến ngươi yên tâm coi như ta chết cũng chắc chắn sẽ không nhường ngươi bị thương được rồi hai người các ngươi đừng địch nhanh cứu tiểu quân a a bị lo lắng đến hai người nghe vậy ngây người theo bản năng hướng về giản sơ nhìn lại lúc này giản sơ phát hiện phi hổ đội thành viên tất cả đều hướng về chính mình nhìn tới nhìn ta làm gì nhanh cứu người a hồ tuệ trung một mặt lo lắng bất chấp tất cả bận biệu nói đến tất cả mọi người nghe lệnh theo ta đi cứu người trương bảy ta đến vậy vù ô tô tiếng nổ vang dền não động một chiếc trắng bạc xe con ở trên đường cái điên cuồng bay nhanh, đồng nghị một cước đạp cần ga tận cùng, trong mắt đều là vẻ nghiêm túc. bốn phía sắc trời bắt đầu tối tăm, lúc này Hồng Công màn đêm sắp xảy ra. đồng nghị đến tây khu trạm cảnh sát, không nói hai lời liền muốn đến từ ra láo ba triệu khóa xe, một đường chay như bay hướng về phi hổ đội nơi đóng quân chạy đi. cùng lúc đó, ghế lái phụ vị trên, Chu Xuân Tài cầm trong tay một đôi châm gài tóc, nhìn bên cạnh một mặt nghiêm nghị đồng nghị, lập tức nói đến, này châm gai tóc ngươi trước tiên mang ở trên người. đồng nghị một tay cầm tay lái, một tay tiếp nhận, đặt ở trong túi, hỏi, này châm gai tóc cho ta làm gì? Cái thứ ác quỷ kiếp trước bởi vì này châm gài tóc mà chết, đối với hắn mà nói này châm gài tóc có nhân quả nghiệp lực, gặp đối với hắn tạo thành thương tổn, ta hiện tại cho ngươi thông linh chiêm điểm âm khí, ngươi cũng thật nhìn thấy cái kia ác quỷ." Đồng Nghị gật gật đầu, không từ một cái giật mình, rồi cùng lần trước mở xe tang như thế, khắp toàn thân trở nên lạnh lẽo. Đang lúc này, Đồng Nghị trợn mắt lên, nhìn ô tô kính chắn gió ở ngoài tất cả, nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng lẩm bẩm, "Mẹ nó, nhiều như vậy cột tay thiếu chân sao?" Liền thấy công hai bên đường đứng sừng sững các loại cổ quái kỳ lạ hỗn thể. Từng cái từng cái trên mặt liều linh ánh sáng xanh lục, Chu Xuân Tài cười ha ha, đồng huynh, ngươi không cần phải sợ, bọn họ có điều là chút chờ đầu thai tạm thời lưu lại quỷ hồn, không có thương tổn. Mặc kệ như thế nào, thật sự chói mắt, liền không thể thay cái dáng dấp sao? Cái gọi là tương do lòng sinh, những người này trước người ở trong trần thế dốc sức làm, không khỏi lắm hại nạn, tâm hồn chịu đến thương tích, liền xảy ra hiện tại bọn họ chết rồi trên người, có điều là chẳng muốn che lấp mà thôi, đồng huynh ngươi có muốn xem một chút hay không ta chân thực rằng? Dốc. Không cần, như ngươi vậy rất tốt. Đồng Nghị lập tức lắc đầu đến. Một bên khác, trong phòng ăn mọi người xuống lại Ngô Quân Quân muốn đưa nàng cứu được tình cảnh hò hét loạn lên ngay ở Ngô Quân Quân mắt trợn trắng lên dãy rủ động tác càng ngày càng nhỏ thời điểm giầm một tiếng thân thể buông lỏng cả người thân thể sụ xuống ngã về mặt đất có tay mắt lanh lẹ vội vàng tiếp được lại nhìn Ngô Quân Quân một mặt trắng bệnh hồ tuệ trung vội vàng ngắt lấy Ngô Quân Quân người chồng cấp thiết đến Ngô Quân Quân ngươi cho ta tỉnh lại đi bốn phía người cũng là khí miệng tám thiệt hô hóa lên chốc lát Ngô Quân Quân dần dần tỉnh lại mơ mơ màng màng mở mắt ra Đức Quang nói đến ta chuyện này là làm sao lại nhìn Ngô Quân Quân nơi cổ xương đòn dị thường Thân là cảnh sát, mọi người một chút liền phân biệt ra, đây là nhân thủ mới có thể tạo thành bấm ngân. Khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một bên trong phòng ăn Từ Văn mới, vội vàng từ bàn ăn dưới chui ra, hướng về cửa chỉ đi, hô to đến, "Đừng chỉ cố nơi này rồi." Án Nghị bị quỷ ghim lại cái cổ liền muốn mang đi rồi. Mọi người bận điệu theo Từ Văn mới chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy căng tin cửa lớn mở rộng, Án Nghị huyền không ngửa ra sau, tựa hồ bị người từ phía sau kéo ra căng tin. Mọi người kinh hãi gấp vội vàng đuổi theo. Ngoài phòng ăn đất trống, đèn đường bắt đầu thắp sáng, phía tây bầu trời, từ lâu không nhìn thấy mặt trời chỉ để lại một điểm dư quang. Sĩ mạng lăn thành trên đất trống, bốn phía mấy chỗ buồn hoa, còn tọa lạc làm bằng sắt công cộng kế giải. Án Nhỉ cảm giác mình không thể thở nổi, cảm giác có người từ phía sau dùng trụ khớp xương ghim lại chính mình, làm cho nàng không thể lên tiếng. Nàng cực lực hướng về chính mình nơi cổ sở soạn, phát hiện coi như chạm được cổ giá thịt, vẫn không cách nào đem lìm lại đồ vật của chính mình lấy ra, một nguồn sức mạnh từ phía sau truyền đến, đưa nàng tha ra căng tin. Ngay lập tức có món đồ gì kiểm trụ nàng cổ, không ngừng nâng cao, làm cho nàng hai chân cách mặt đất, cảm giác mình tựa hồ bị người phán xử treo cổ, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Phi hổ đội, Bá Vương Hoa, đội vàng chạy tới ba chân bốn cẳng muốn quăng nàng hạ xuống, nhưng là nàng chu vi ngoại trừ không khí không còn vật gì khác. Nếu như cường quăng nàng thân thể, sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó chịu. Liên như vậy, thời gian từng điểm từng điểm quá khứ, anh nhỉ cảm giác được nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể càng ngày càng trầm trọng. Nhìn xuống bên cạnh mọi người, anh nhỉ nhìn thấy cùng nàng quan hệ tốt nhất nô quân quân, luôn luôn lấm lấm liệt liệt vui cười gây sự nàng, không để ý trên cổ giữ lại hồng ấn, dĩ nhiên la to khóc lên. Đây là nàng nhận thức nô quân quân lâu như vậy lần thứ nhất thấy nàng rơi lệ. Thật mạnh huệ anh hồng gấp đến độ luôn cuốn tay chân, con mắt từng hồng, đối với kiêu ngạo nàng mà nói, đây là không dám tưởng tượng luôn luôn hạ lưu háo sắc lâu năm quang từ lâu là sắc mặt trắng bệnh, phản phất thay đổi một người khác, nghiêm túc thật nhiều. trước nay chưa từng có chăm chú, yêu thích đùa cợt treo gẹo châu tình tình. giờ khắc này sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mà ở hạn nỉ trong mắt nguyên bản gặp chuyện bình tĩnh hồ giáo quan, dĩ nhiên trở nên hoảng loạn vô cùng. hạn nỉ ý thức được, chi sợ dĩ như vậy, bọn họ là xem thấy mình ở một chút biến mất, sinh mệnh dần dần tử vong. ta phải chết sao? hạn nỉ trong mắt không tự chủ được bắt đầu xuất hiện từng hình ảnh đoạn ngắn, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện. Mãi đến tận dừng lại ở một màn, một tấm khuôn mặt Anh Tuấn, vẽ mặt thành thật nói nàng có họa sát thân thời gian. An Nhi đột nhiên muốn cười, trong đầu không khỏi nghĩ non một câu, nguyên lai ngươi không gặp ta. An Nhi, người khác tránh ra. Đột nhiên một tiếng quát lớn, nương theo nhanh chóng chạy trốn tiếng bước chân vang lên. Một trận kình phong lướt nhẹ qua mặt, một người thân mặc áo gió, nhấc tay nắm tay, nhảy lên thật cao, mang theo một đôi màu đen găng tay, lại như là một thất chạy trốn thiên mã, giát xê dịch tư thái, từ tinh thần đại hải bên trong một cước bước vào phảng trần. Một tiếng vang ầm ầm, một trận thê thảm kêu dên dập dập lên, nương theo không thể giải thích được bụi trần xa xa đèn đường đột nhiên run dậy phát sinh kim loại vang lên thanh anh nhỉ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đột nhiên thông thuận ý thức lập tức tỉnh lại phát hiện mình giờ khắc này đang bị một người ôm vào trong lòng ngẩng đầu nhìn trước mắt khuôn mặt đó là một tấm lạnh lúng khuôn mặt lúc này người này chính một mặt nghiêm nghị nhìn về phía mới vừa phát ra tiếng vang đèn đường phương hướng tiếp theo người này trên mặt mang theo lo lắng nhìn về phía anh nhỉ chậm rãi nói đến anh nhỉ xin lỗi ta tới chậm ấm áp lời nói bình tĩnh du dương đơn giản nhưng chẳng biết vì sao xúc động anh nhỉ thần kinh anh nhỉ nước mắt vỡ đê không khỏi đem đầu trôn ở trong ngực của người đàn ông này khóc lên đồng nghị ôm áp An Nhi, không ngừng dùng tay khẽ vuốt cuối sợi tóc của nàng. nhìn thấy trong lòng nước nợ nghẹn ngào An Nhi, sâu sắc thở dài một tiếng. tiếp theo đồng nghị trước nay chưa từng có lộ ra vẻ giận dữ, đây là hắn đi đến này mới đệ nhất thế giới thứ chân chính nổi giận. hắn tuy là một người phạm tục, bình thường vui cười tức giận mắng, có lúc điên điên khủng khủng mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng phang hai, còn đốn không đốn vừa bãi. nhưng là một khi trong lòng nào đó mê hoặc bị người xúc động, như vậy hắn cũng sẽ hóa thân ác ma, đem trong lòng phật đà lầy nã, thả ra trong nội tâm bị hắn rất sớm nhốt vào lao tủ gã thú. Trong lòng mỗi người đều có một vị Phật đè lên một cái ma, làm người không biết tiến thối, đẩy ná vị này tâm Phật, như vậy liền muốn chuẩn bị sẵn sàng đi nghênh đón một con ma đầu. Đồng Nghị giờ khắc này, nhìn về phía bị một quyền của mình đánh bay đến không xa đèn đường nơi bóng người, đó là một cái xấu xí, khuôn mặt dữ tợn bọn đạo trích. Đồng Nghị trong con ngươi lập lòe màu đỏ tươi, không chính không tà, trong bình tĩnh nhưng là ẩn giấu đi dường như ngọn lửa giống như rừng rực sắc cơ. Trầm rãi đẩy ra An Nghi, dùng đầu ngón tay lau đi án nhị khẽ mắt nước mắt, tiếp theo hướng về phía một bên hộ giáo quan nói đến, "Hộ giáo quan, án nhị giao cho ngươi tới chăm sóc, nơi này để ta giải quyết." Chương 78: Giao chiến gió đêm thổi, vén nổi lên đồng nghị trên người từ hoàng gia ba huynh đệ cái kia thuận đến áo gió hắn giờ phút này mang theo trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng sắc ý đầy dây trong mắt của hắn đột nhiên bùn hoa bên làm bằng sắt công cộng ghế dài vụt lên từ mặt đất xoay chuyển xê dịch hướng về đồng nghị xông tới đập tới tình cảnh này phát sinh cực kỳ đột nhiên khiến người ta không phản ứng kịp mắt thấy trầm trọng ghế dài sắp đập trúng đồng nghị thời gian đồng nghị nhưng thờ ơ không động lòng ghế dài không tên trong nháy mắt thay đổi phương hướng rơi vào bên cạnh hắn quyền đánh tới một trận bụi trận từ đầu đến cuối đồng nghị đều đứng tại chỗ thời khắc này hắn bình tĩnh dị thường trong miệng nhỉ non một tiếng, đa tạ. Sau đó vén lên áo gió, lộ ra bên hông ống nghiệm, lấy ra một cái sau, điểm nhẹ nút bấm, cũng không bay đầu lại ném tới phía sau. ầm, một trận ngọn lửa từ đồng nghị phía sau bốc lên, ngọn lửa cấp tốc quay trúng quanh đồng nghị, hình thành thiêu đốt vòng lửa, hỏa bên trong đồng nghị, bóng người ở quang cùng ảnh rõ ràng so sánh dưới thành cái bóng. Thời khắc này đồng nghị và táo đông đưa, mái tóc tung bay, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt của hắn, cực kỳ giống hường hực nghiệp hỏa bên trong đứng sững ở trong hầm trần một thất con sói cô độc. Tất cả mọi người, xuyên qua vòng lửa, không nên tới gần. Đồng nghị lập tức nói đến. Tiếp theo đồng nghị giơ tay dương lên. Đầy trời giấy vàng bay lượn, lại như là quang tung ra từng mảng từng mảng hoa bị ngã mảnh. Trong lúc nhất thời bột phía, phong đầy đất tàn hoàng, ánh lửa chập chầm lộ ra mấy phần bi thương, nhiều là thế gian vô thường mùi vị. Mọi người đội đồng nghị gian do, đi qua tán lạc khắp mặt đất tiểu diễm, vượt qua thiêu đốt ngọn lửa. Lại nhìn giờ khắc này phong bất định, người phiêu diêu, ống tay háo tung bay, đồng nghị yên lặng đứng sướng ở mọi người trước người, tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn đồng nghị bóng lưng, đồng nghị chậm rãi đi ra vào lửa. Khi hắn một cước bước ra ngọn lửa, trước mắt phương hoa kinh diễm với huyên náo bên trên, dù cho mọi người chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hắn nhưng cũng không cách nào lơ là hắn vừa mới vụ sáng mà qua một vẻ biểu hiện, đồng nghị ánh mắt bình tĩnh, dường như một vị vô tình thần, không biết nhân là vật gì, dĩ vạn vật vi số cậu, lấy lanh cốc lý trí nhìn xuống phía trước. Móc ra ống nghiệm, răng rắc một tiếng, ống nghiệm từ đồng nghị trong tay tung. Mấy giây sau pha lê vỡ vụn, tung tóe ra bóng ánh bột nước. Xì xì xì thanh, phát tiết mà ra, nguyên bản không có một bóng người phía trước, đột nhiên nương theo âm tà thê thảm tiêu dần, một bóng người bắt đầu như ẩn như hiện, dần dần nương tụ. Trong lúc nhất thời phi hổ đội, bá vương hoa có thành viên, khiếp sợ nhìn cách đó không xa một màn, trong tầm mắt khoảng cách đồng nghị mấy mét ở ngoài một người mặc giáp trụ, mọc ra lợi trảo, một mặt âm tà người chính thống khổ giấy rùa, lại như là gặp xét đánh giá thú, cả người run rẩy, khói xanh nổi lên bốn phía. Châu Tinh Tinh không thể chí tin nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, trong miệng lẩm bẩm, người kia là ai, hắn làm thế nào đến, hắn chính là đồng nghị. bên cạnh Lâu Nam Quang nhẹ giọng đáp lại đến, hắn chính là một thân một mình dũng sông ổ trộm cướp đồng nghị. Châu Tinh Tinh chăm chú đánh giá cách đó không xa đồng nghị bóng lưng, thâm đủ trong lòng, chẳng trách A Nam nói chỉ có một tháng tán gái thời gian, quả nhiên danh bất hư truyền. không được, ta bá bá. từ đến đây nơi. Châu Tinh Tinh vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa A Mị, nhìn thấy A Mị lúc này trạng thái, đáy lòng lạnh cả người, hai tay ôm đầu một mặt không cam lòng, "Mẹ kiếp, xong xuôi, xong xuôi, còn kém tới cửa một cước, khoảng thời gian này Hoa Tâm Tư xem như là uổng phí rồi." Chỉ thấy một bên A Mị một đôi đôi mắt đẹp sưng sờ xuất thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đồng nghị, trong đầu tất cả đều là lần đầu gặp gỡ người đàn ông này lúc chấn động, khởi đầu nàng là kinh hoàng, căng tin phát sinh tất cả, trong lúc nhất thời vượt qua nàng nhận thức, duy nhất có thể làm chính là cầu viện người khác, một khắc đó nàng chỉ muốn đến đi tìm phi hộ đội hỗ trợ. "Cho mọi người tới đến căng tin." Thật vất vả tiểu quân bên này không sao rồi, không nghĩ đến án ní lại xảy ra chuyện, chớp mắt nhìn án ní bị người bóp lấy cổ để trên không trung, liền muốn khí tuyệt bỏ mình, một khắc đó nàng đầy lòng phát lạnh, bởi vì án ní bên người căn bản không hề có thứ gì, bất kể như thế nào cứu giúp, đều không làm nên chuyện gì, khi đó nàng chỉ còn tuyệt vọng. Không ao ước, thanh âm xa lạ từ vang lên bên hai, một người liền như vậy đột nhiên xông vào trong tầm mắt của mọi người, hắn lại như là một hồi trong nháy mắt dáng lâm bao tác, đến chính là như vậy mãnh liệt khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lại nhìn lúc này người này, nội liễm, khất chế ẩn nhẫn trên dưới quanh người đều là nơi biến không kinh sợ đến mức hở hư khí trạng. Ánh mắt sáng ngời, cùng với hắn mỗi một cái động tác đều khiến cho hắn tỏa ra mê người ánh sáng, A Mỹ lúc này không nhận rõ điều này là bởi vì hắn cứu người vẫn là người đàn ông này cá nhân mị lực, thế nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào, bởi vì có người đàn ông trước mắt này, nội tâm của nàng là bình tĩnh. Cũng trong lúc đó, một bên mấy vị mới tới bá vương hoa, nhỏ giọng nghi hoặc đến, người kia là ai? Nguyên Lai like đội viên cũ, nhẹ giọng đáp lại đến, đồng nghị. A Mị nghe nói, trong lòng bình tĩnh, không trách án lý mấy người thường xuyên nhắc lên danh tự này, bây giờ nhìn lại chẳng trách nhiều như vậy đội viên cũ đối với danh tự này như thế để bụng. Mà một bên khác, đồng nghị nhìn thấy hiện ra thân hình ác quỷ, trong mắt sát cơ ung tùm, sau đó nói đến, tất cả mọi người không nên tới gần. Nơi này giao cho ta, hồ giáo quan, phiền phức ngươi hiện tại đưa người bị thương đi trị thương. Trước mắt ác quỷ tầm thường thủ đoạn đối phó không được, còn lại người giữ một khoảng cách. Hồ Thụy trung gật đầu, lập tức mệnh lệnh đến, Thụy Anh Hồng, ngươi cùng ta đưa An Nhi, Nô Quân Quân đi phòng cứu thương. Hàn Bá Vương Hoa giữ một khoảng cách bất cứ lúc nào trợ rút, không phải vạn bất đắc dĩ không được đến gần. Dàn sơ cũng là lập tức nói đến, phi hổ đội, lưu lại tiếp ứng đồng nghị nhớ tới giữ một khoảng cách, ta đi liên lạc với cấp đều gọi trợ giúp. Nói xong hai vị huấn luyện viên cũng không dây dưa dài dòng, từng người bắt đầu bận với bui. Một bên khác, ác quỷ mắt thấy ẩn ý bị người nâng liền muốn rời khỏi, muốn lập tức đuổi tới, liền hai chân cách mặt đất, liền muốn trôi về ẩn nhì. Phình một tiếng, ác quỷ muốn rách cả mí mắt, chỉ cảm thấy ngực đau đớn, thân thể không khỏi rơi xuống đất, vội vàng lăn lộn đứng dậy. Ngay lập tức, ầm ầm ầm, một trận giày đập đánh, liên tục xuất hiện ở nơi ngực của hắn, để hắn bị đau lùi về sau. Một lát sau đánh biến mất, nhìn về phía ngăn cả người phát hiện trong tay hắn cầm làm như hỏa súng ngọn ý này ác quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn trong con ngươi hung quang đại thịnh đồng nghị híp mắt liếc mắt nhìn trong tay thông linh chỉ thường thở dài một tiếng quả nhiên trần trát chỉ nói không sai tiêu chỉ thương chỉ có thể đánh đau không thể đánh chết liên đồng nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh chu xuân tài nhỏ giọng thầm thì đến chu huynh ngươi nói đôi kia châm gai tóc thật sự có dùng một bên chu xuân tài gật đầu không sai hắn là bởi vì chuyện này đối với châm gai tóc mới không cẩn thận hạ xuống vách núi ngã chết chuyện này đối với châm gai tóc cho hắn mà nói nhiễm phải nhân quả nghiệp lực đồng nghị nghe vậy gật đầu lấy ra trong túi tiền chân gài tóc, một tay nắm một cái, chậm rãi bãi mở tư thế, sau đó hướng về phía trước mặt ác quỷ nói đến, ngày hôm nay, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi, tránh ra, đừng vội quản việc không đâu, này chuyện vô bổ ta quản định. Đồng nghị nói xong lấy tốc độ nhanh nhất hướng về này ác quỷ vọt tới, ác quỷ thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng hướng đồng nghị kéo tới. Hai người bay nhanh tới gần, giao thủ trước mắt, đồng nghị đột nhiên thân hình biến đổi, tay cầm chân gai tóc, tránh thoát sự công kích của đối phương, lấy cử sao quẹt góc độ, nhanh chóng hướng về ác quỷ mặt đâm tới. Thời khắc này, đồng nghị người mang gun cả lần thứ nhất chân chính ở trước mặt mọi người lộ ra dữ tợn, chương 79, mươi ra tay xem hư thực, cái kia ác quỷ trước người thân là lĩnh binh tướng lĩnh, thân thủ tự nhiên không sai, hai người đột nhiên tao nộ, trong lúc nhất thời dường như mũi nhọn đấu với đao sắc, lực lượng ngang nhau, trong sân, trong khoảnh khắc trở nên túc sát lên, hai người lại như là chạy xiết dòng lũ, giát phá núi liệt thạch vĩ lực, không thể buông tha, đợi đến đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt bùng nổ ra cơn sóng thần, đồng nghị lại như là một đài tinh vi cỗ máy giết người, mỗi một cái động tác đều tràn ngập rung động, trong tay châm gai tóc hàn quang phân tán, lại như là mắt rắn răng nhanh, mang theo chí mạng độc tố trong lúc lơ đắng, thì sẽ dâng lên tử thần hồn, ác quỷ trên người mặc giáp trụ vốn là thanh triều một giới vũ phu, từ nhỏ tu tập võ nghệ, thêm vào bây giờ là hồn thể, ban khí trùng thiên, song đầu ngón tay, cái kia bốn lượn ngón tay như là dã thú lợi chảo, có thể dễ dàng xé ra người ra thịt, mỗi một chảo kéo tới, đều là một lần lột da chuột rút cực hình, đồng nghị chần chọt xây dịch, trong tay châm gảy tóc dường như sắc bén đoàn kiếm, động tác sạch sẽ lưu loát, không hề tích tụ ai khổ, mỗi một lần tấn công, nhắm thẳng chỗ yếu, cực kỳ giống hành vi phóng đãng côn sinh, múa bút vẫy mực, khắp nơi mai phục, chơi chính là cái kia đêm ngày đèn tối phép ẩn dụ, khiến người ta khắp nơi đề phòng, kinh hồn bạc vía. Đầu ngón tay hắn cái kia châm gài tóc, một mổ một đấm, đều là trời cao vạn dặm khí thế, là bộ bộ kinh tâm túc sát, là được ăn cả ngã về không lãng mạn. Nếu là người bình thường các loại, sợ là từ lâu như cái sàng giống như, thân thể lỗ thủng nằm dày đặc, máu chảy thành sông, chi tiết cùng đồng nghị chém giết người, không phải người, là một con lão quỷ. Nay quỷ vốn là sống ở năm xưa. Vào lúc ấy, tuy rằng vũ lực đứt gãy không giống trong truyền thuyết một căn tú hoa châm là có thể vô đối thiên hạ, một khúc tiểu ngạo, liền có thể nâng cốc cuồn hoàn cười nhìn hướng trần. Có thể đi tới đi lui khinh công còn có thể nhìn thấy một, hai tinh diệu tuyệt luân quyền cước cũng không còn số ít. Vốn là võ nhân xuất thân, cộng thêm chết rồi trăm năm oán hận, quyền cước không còn thân thể ràng buộc, tốc độ, uy lực không giảm phản thẳng. Mặc dù đồng nghị một thân kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có thể là lực lượng ngang nhau. Lão quỷ này, một thân công phu thật sự không phải nấp. Đồng nghị âm thầm hoảng sợ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Nơi này là thế giới điện ảnh, một cái hàm phong thời kỳ tướng lĩnh, phim Hồng Kông bên trong niên đại đó bối cảnh dưới cố sự bên trong bao nhiêu đa dạng quyền pháp, có thể xuất lĩnh quân đội, trở thành tướng lĩnh lợi, làm sao có khả năng sẽ quá môn ăn. Lại nhìn lao quỷ này, hư trắng bệnh lông mày, chiêu số thẳng thắn thoải mái, từng cú đấm tấu thịt, hai tay cong lại như câu, mười phần mạnh phái công phu. Mà lao quỷ thì lại càng đánh càng hoảng sợ, đồng nghị lại như là một con chó lương, mỗi một lần hắn ra chiêu, hắn tựa hồ sớm có dự liệu, nhiều lần tinh chuẩn né tránh, sau đó thừa dịp khoảng cách, đâm thẳng chỗ yếu. Này châm gài tóc có nhân quả nghiệp lực, cũng là bởi vì chuyện này đối với châm gài tóc cắm ở hắn giáp trụ, cho tới hắn nút ở khôi giáp trăm năm không được mà ra, nếu không là ba người thiếu niên lang, ma xui quỷ khiến mang theo khôi giáp ra rừng sâu núi thẳm, hắn hút mấy người dương khí bước ra chuyện này đối với châm gài tóc, không làm được hắn sẽ là mãi mãi không có ngày nổi danh. Đồng nghị mỗi lần đâm tới, tuy rằng bị tránh thoát, nhưng là cái kia xảo quyệt tinh chuẩn gốc độ, nếu không có hắn hiện tại là quỷ, không còn thân thể, bát thịt, sức mạnh rằng buộc, có thể làm được cực nhanh tách ra, nếu như khi còn sống gặp phải, sợ là mấy cái đối mặt đã sớm bỏ mình tại chỗ. Hô. Giao tiếp truyền đến trong không khí một tiếng vang rền đùng đùng vang vọng dường như kinh lôi liền thấy một cái roi dài kéo tới lão quỷ đột nhiên nảy ra lại nhìn nguyên bản một thân nhàn nhã an diện chu xuân tài chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đổi trang trang cầm trong tay bím tóc biến bí nào roi dài một mặt không quen nhìn chằm chằm ác quỷ chu xuân tài tức khắc đi đến đồng nghị bên cạnh đồng minh ta đến giúp ngươi một tay đồng nghị gật gật đầu sắc mặt có chút trắng bệnh hắn giờ phút này trong đầu mê muội chuyển đến một mặt nghiêm nghị bốn phía quan sát phi hổ đội bá vương hoa đội viên từng cái từng cái im lặng không lên tiếng không dám thở mạnh châu tinh tinh cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên cạnh a năm hỏi ngươi không phải nói đồng nghị đánh nhau chính là buộc ngươi khiêu vũ sao? Ta nhìn làm sao không giống. Châu Tinh Tinh toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm mới vừa một người một quỷ đối lập. Tuy rằng đồng nghị trên người sát thực có khiêu vũ cái bóng, nhưng là cái kia trong tay châm gài tóc mỗi lần dò ra, đâm thẳng ác quỷ thời điểm. Am hiểu chiến đấu hắn, lập tức người được trước nay chưa từng có sát cơ. Nếu là liền bởi vì đồng nghị chém giết lúc có vũ đạo cái bóng, liền nói hắn là khiêu vũ. Châu Tinh Tinh cảm thấy như vậy coi như là vũ đạo, vậy cũng là tới từ địa ngục, ở máu và lửa, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong ma luyện ra đến tử thần địa múa. Luân Ban lúc cố ý treo nước ba đồng nghị cái tên này tuyệt đối không phải đang khiêu vũ, chẳng trách hắn khiêu vũ thời điểm, nắm ngón tay đâm ta nhiều như vậy dưới, may là trong tay hắn không có gia hỏa, bằng không. Lâu Nam Quang thầm thì trong miệng đến, nhưng trong lòng đã phát lạnh, trong mắt là trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Mà Sở hữu gặp đồng nghị luận bàn phi hổ đội, bá vương hoa các đội viên cũng là mỗi người mặt lộ vẻ kinh sợ, vốn cho là hắn chỉ là trèo nước khiêu vũ mọi người, lúc này cũng đã hiểu được là bọn họ đem nhầm vàng ngọc làm ngón thạch, đồng nghị cái tên nhìn như hồ đồ luận bàn, thực là một môn tinh diệu tuyệt luân, chuyên môn thu gặt đường tính mạng người thuận giết người. Một bên khác. Chu Xuân Tài vốn định trời vừa sáng gia nhập chiến cuộc, chỉ tiếc đồng nghị cùng ác quỷ đụng vào nhau thời gian quá nhanh, hắn một giới văn nhân nói riêng về cùng người lẩn võ, vẫn đúng là không lấy ra được. Muốn giúp đỡ lại phát hiện hai người vị trí di động chuyển đổi cực kỳ nhanh, sợ một roi xuống đánh sai người chỉ có thể chậm đợi thời cơ. May mà nhìn thấy hai người không chặn một roi bước đi ác quỷ, đồng nghị trong lòng cảm kích Chu Xuân Tài ra tay, theo cùng ác quỷ lúc giao thủ càng dài, đồng nghị càng ngày càng đau đầu mê muội lên, cũng còn tốt Chu Xuân Tài ra tay bước lui, để hắn có thể có thời gian thở dốc. Ác quỷ nhìn thấy Chu Xuân Tài mới vừa đổi một thân thanh trang. Trước mắt này một người một quỷ tổ hợp, để hắn không khỏi kiêng kỵ lên. Người không cần phải nói, một thân kỳ lạ chém giết thuật, tinh diệu tuyệt luân, thận trọng từng bước, trong tay còn cầm hắn kiêng kỵ nhất châm gai tóc. Mà người này bên người quỷ, nguyên bản hắn đã sớm nhìn thấy, khởi đầu thấy hắn một thân kỳ trang dị phục, cho rằng chỉ là một con tiểu quỷ, vẫn chưa thực sự. Lúc trước hắn ném qua đập về phía đồng nghị làm bằng sắt ghế dài, chính là bị này quỷ cản lại. Không ao ước, lại nhìn hắn người này một thân quan phục, ác quỷ một chút liền nhận ra được, lập tức rõ ràng trước mắt này quỷ không làm được giống như chính mình, là chỉ trăm năm lão quỷ. Lam ác quỷ nghi ngờ không thôi thời gian, đồng nghị nhưng hỗn hẹn hỗn hện không ngừng thở dốc, tận lực điều chỉnh hô hấp, nghị trăm phương ngàn kế khôi phục trạng thái. giữa trường, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trời mạc, hai bên đều từng người đề phòng nhìn đối phương. ác quỷ thấy thế, khuyết mắt lại, đột nhiên xoay người rời đi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. đồng huynh, này lưu manh, muốn chạy trốn. truy, đồng nghị nói xong, nhanh chân tiến lên, hướng về ác quỷ đuổi theo. một cái chớp mắt, ngoài phòng ngăn trên đất trống, chỉ để lại phi hổ đội cùng bá vương hoa các đội viên đứng ngây ra bất động. lâu năm băng, tuy rằng khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nhưng là cũng rõ ràng không thể bỏ lại đồng nghị mặc kệ. vạn nhất đồng nghị nếu là có cái bất ngờ coi như đánh không lại, cũng thật mang theo hắn đồng thời trốn a. Liên hô to một tiếng, các anh em, trước tiên bồi tới lại nói. Lập tức mọi người hô phần phật đi theo, lại nhìn đồng nghị Chu Xuân Tài truy kích các quỷ, có lẽ là ác quỷ không quá quen thuộc hoàn cảnh, một đầu bay vào phi hổ đội nơi đóng quân bên trong sân vận động. Đồng nghị Chu Xuân Tài không nói hai lời đi vào theo. Một lát sau phi hổ đội, Bá Vương Hoa tới rồi, mới vừa chạy đến sân vận động chỗ cửa lớn, đang chờ đẩy cửa mà vào thời gian. Hướng ba, một tiếng hổ gầm từ bên trong sân vận động truyền ra, Đinh Thái Nhược, chương tám mươi, tra biên dịch, phi hổ đội. Bá Vương Hoa Môn nghe được tiếng này thú hống sau khi sững sờ ở tại chỗ lẫn nhau đối diện Châu Tinh Tinh mê hoặc hai mắt nhìn về phía bên cạnh Lâu Nam Quang hỏi ta không nghe lầm chứ đây là cái gì âm thanh thật giống không phải người có thể phát ra chứ Lâu Nam Quang một mặt cảnh giác nhìn bên cạnh mọi người do dự không quyết định đến nếu không ta mở cửa lớn ra nhìn tất cả mọi người đều là theo bản năng gật đầu Lâu Nam Quang nhẹ nhàng mở cửa lớn ra làm cửa lớn mở ra một khắc đó bên trong sân vận động phát sinh tất cả để mọi người trong nháy mắt trợn mắt lên liền thấy bên trong quán một con treo mắt chán bạc đại hổ. Thật ở nhế răng trợn mắt nhìn chằm chằm đồng nghị, mà đồng nghị cũng là sững sờ ở tại chỗ, một mặt không thể trì tin. Trước mặt một màn, đồng nghị trợn tròn hai mắt trong miệng nỉ non, mẹ nó, hắn đây mẹ là ai đập điện ảnh, cho ta ở trong điện ảnh trình phim hoạt hình. Liên gặp mặt trước hổ, một thân sắc sỡ, thân hình to lớn, trong miệng tiếng thú gào không ngừng, hướng về đồng nghị giữ tận nhế răng. Đồng nghị có thể một trăm phần trăm khẳng định, trước mặt con cọp này, tuyệt đối là hoạt hình bên trong hổ, này màu sắc, này thị giác hiệu quả, không phải ạ nỉ mệt sần, hắn trước mặt mọi người trần truồng mà chạy. Liên ở trước đó, hắn cùng Chu Xuân Tài hai người truy kích ác quỷ đến bên trong sân vận động, hiện hình nước công hiệu biến mất, khi đó ác quỷ chỉ cảm thấy sức mạnh rồi rào, thế thế nhìn thấy bên trong sân vận động trên vách tường mang theo một bộ võ tổng đánh hổ đồ, ác quỷ quanh thân điện quang lớp lóe, song trưởng đẩy hướng về bộ này hội họa bên trong. Đồng Nghị thấy đối phương hiển nhiên là muốn mở đại chiêu, vội vàng một bình hiện hình nước ném tới, ác quỷ kêu rên, có điều dĩ nhiên đã muộn. Liên thấy một trận ánh sáng lớp lóe, một con sặc sỡ đại hổ từ họa bên trong một mẹ ra, che ở ác quỷ trước người. Hổ dữ tận lộ ra răng nanh, hướng về phía Đồng Nghị rít lên một tiếng, âm thanh hùng hồn, một luồn rừng dậm chi vương, khí tức phả và mạnh chấn động đồng nghị trong thai hí lên. Lúc này nhìn trước mắt cảnh tượng có tin, nhìn thấy sân vận động chỗ cửa lớn đứng ngây ra một đám bá vương hoa phi hổ đội, đồng nghị vội vàng thét lên, chớ ngu đứng rồi, ta chỗ này cần trợ giúp. Lời còn chưa nói hết, liền nhận biết trên đỉnh đầu một cái to lớn bóng tối kéo tới, dương mắt nhìn lên, chính nhìn thấy con cọp này hướng hắn đánh tới, đồng nghị trong lòng sợ hãi, vội vàng lộn một vòng né tránh. thật vất vả miễn cưỡng né tránh, con cọp này lập tức xoay người hướng về hắn đánh tới chất đắng, đồng nghị cũng không do dự quay đầu ngay ở bên trong sân vận động chạy loạn lên, trong lòng mắng to, được rồi chả. Ai cho phép nhị thứ nguyên sinh vật chạy đến chân nhân điện ảnh đến, bất lương biên kịch mù mờ người ngu náo động. Có điều cũng không thể không nói, ở lúc đó niên đại đó, phim Hồng công điện ảnh công nhân viên, có thể nghĩ đến chân nhân cùng ạ nghi mười sần kết hợp biểu diễn hình thức, xác thực là vô cùng mới mẻ độc đáo mà cụ có sáng tạo thử nghiệm. Nhưng cũng khanh khổ đối với này không biết gì cả đồng nghị, dù sao nhiều như vậy phim Hồng công hắn cũng là chọc lấy xem, bản thân duyệt mảnh lượng cũng là bình thường, thật không đến bộ bộ thuộc như lòng bàn tay mức độ. Bên trong sân vận động, này không thể tưởng tượng nổi một màn, chấn kinh rồi tất cả mọi người, Châu Tinh Tinh xoa xoa hai mắt, không dám xác định đến, ta muốn là không nhìn lầm. Con hổ kia là vẽ ra đến ba. Chúng ta làm sao làm? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều không có chủ ý, Trần Nhã luôn thấy thế, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ hơi mím, lập tức nói đến. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, cầm súng bắn. Mọi người nghe vậy, lập tức tứ tán ra, trốn ở bên trong sân vận động các góc. ầm ầm ầm. Ngay lập tức tiếng súng vang lên, viên đạn bốn phương tám hướng phát tiết mà đến, chỉ là viên đạn bắn trúng hổ thân thể một khắc đó, trực tiếp ngang qua mà qua, căn bản là không có cách tạo thành thương tổn. Hổ trong khoảng thời gian ngắn bị mọi người hấp dẫn, không còn đuổi theo đồng nghị chạy, mà là hướng về các góc bá vương hoa, phi hổ đội truy kích mà đi trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ mỗi cái chạy từ phía các cô gái bị dọa đến nhánh hoa run rẩy nam từng cái từng cái trong miệng đại hào không muốn sống chạy lung tung mama xuôi quỷ kiến dưới hổ nhưng đuổi theo châu tinh tinh châu tinh tinh một bên không muốn sống chạy vội một bên trong miệng lớn tiếng xin tha đến hồ hình hồ lão đại tiểu đệ ta mấy năm không tắm rửa không xong nhìn thấy góc tường nơi trốn đang tập thể hình khí giới mặt sau lâu nam quang liền không nói hai lời chỉ vào lâu nam quang hô to đến cái kia tên béo đáng chết thật nhiều số lượng lớn quá nọ một thân thì mỡ tươi mới nước nhiều ngươi đi tìm hắn đi tinh tử ta điều ngươi lắm mẫu ngươi cái con bà nó bán đội hiu a nam còn chưa nói hết liền thấy con cục này thật sự hướng chính mình chạy tới quát to một tiếng lập tức quay đầu liền chạy có lẽ là quá mức sợ sẽ không thấy thế nào đường bị một cái không cẩn thận đụng vào một người trong khoảnh khắc hai người không khỏi ngã xuống đất lâu nam quang đứng dậy vừa nhìn phát hiện đánh ngã người đúng là mình tỉnh táo niệm niệm ba bá a mỹ nghĩ muốn nâng dậy thời gian liền nghe đến một tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến theo bản năng xoay người nhìn lại một đôi đại chảo nào vào ngực của hắn trước hổ lại như là chảo gà con như thế đem lâu nam quang ngã nhào xuống đất a nam khuôn mặt vặn mèo sợ hãi lăn sen trong miệng ăn nói linh tinh có thể bất luận hắn làm sao dãi rua, nhưng không cách nào lay động hồ mảy may, phẳng phất trên người đè lên một ngọn núi lớn. Lâu Nam Quang nhất thời tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa, gào khóc lớn, không nghĩ tới ta Lâu Nam Quang một đời anh minh, cuối cùng nhưng chết ở miệng hồ bên dưới, trả lại hắn mẹ là chỉ vẽ ra đến hồ cứu mạng a, ta không muốn làm đại tiện. Ngay ở hồ há mồm cắn xuống một khắc đó, không biết sao, nhưng dừng lại động tác, nhìn kỹ lại, giờ khắc này nó đang tò mò đánh giá trên sàn nhà không ngừng qua lại một cái chấm đỏ nhỏ, lại nhìn cách đó không xa, đồng nghị trong tay cầm một cái bút laser, không ngừng dùng tay lay động, chán mồ hôi lạnh trằn trề. Trong miệng nỉ non đến, ông trời phù hộ. Cũng không biết từ A triệu tiểu quỷ kia thuận đến bút laser có tác dụng hay không. Quả nhiên, từ xưa tới nay họ mèo động vật đều có nó một ít đặc thù, nhìn trên sàn nhà không ngừng lay động chấm đỏ nhỏ, cái con này mèo lớn đột nhiên khắp nơi mới mẻ, hướng về lay động điểm đỏ nhào tới, dùng nó cái kia thâm hậu móng đuốt lớn lập tức che đậy. Phát hiện cũng không có đem này điểm đỏ bắt được, điểm đỏ trái lại đi tới một bên khác, lại bận bịu nhào tới. Đồng Nghị lại hỉ, lập tức tăng nhanh động tác trên tay, dần dần điểm đỏ tốc độ di động càng lúc càng nhanh, cái con này mèo lớn còn chừng, trái phải bay nhảy, cũng là càng chơi càng hài lòng. Một bên khác Cái kia một thân giáp trụ hư trắng bệnh lông mày ác quỷ, hai mắt trận tròn đôi mắt, cả người đứng ngây ra bất động. Chính mình tiêu hao không ít âm khí, thông linh triệu hóa hổ, làm sao lại như cái kẻ ngu si như thế bị người thao túng? Ngay ở hắn muốn hô quát một tiếng thời gian, đột nhiên phát hiện mình lồng ngực tại một hạt tiểu chấm tròn, vội vàng dương mắt hướng về chấm tròn quăng tới chùm sáng nhìn lại, liền nhìn thấy một mặt cười xấu xa đồng nghị, trong mắt đều là không có ý tốt. Ngay lập tức ý thức được cái gì, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sàn nhà chuyển đến chấn động, nhìn chăm chú nhìn lên, một đôi đại chảo xông tới mặt. A ba một tiếng thê thảm truyền đến, ác quỷ bị khổng lồ thân hổ ép ngã xuống đất. đồng nghị trong tay cầm bút laser, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ta nhường ngươi cho ta chơi nhị thứ nguyên, ta nhường ngươi dọa lão tử. mặt, eo, chân, bụng, tứ chi, đồng nghị nắm trong tay bút laser, không ngừng đem laser chiếu vào những này vị trí tới về lay động. ngay lập tức, từng tiếng hét thảm từ ác quỷ trong miệng phát sinh, hắn lại như là một mảnh khăn lau bình thường, bị người vứt trên mặt đất mạnh mẽ trả đạp. một lát sau, thê thảm thanh càng ngày càng nhỏ, đồng nghị thấy thời cơ gần như, nhìn một chút cái kia treo trên tường, chỉ có võ tổng không có hổ tác phẩm hội họa. Toño mắt lại, thoáng giật giật suy nghĩ, trực tiếp đem La rẻ chấm tròn tìm đến phía họa bên trong, hổ lại như là một con chơi điên rồi mau hài tử, không để ý vì lẽ đó một đầu đâm vào tác phẩm hội họa, trong khoảnh khắc sinh long hoạt hổ mèo lớn, lần thứ hai trở lại hắn nguyên bản vị trí, bên trong sân vận động chỉ để lại đầy mặt đất tàn tạ. Mọi người thấy thế đại hỉ, vội vàng xuống lại ở đồng nghị bên cạnh, từng bước một hướng về ác quỷ tới gần mà đi. Chờ tất cả mọi người cẩn thận đến phụ cận, tầm mắt mọi người bên trong, trên sàn nhà mới vừa uy phong lẫm lẫm ác quỷ, giờ khắc này tứ chi vặn vẹo thân thể khô gắt, dáng dấp rất thê thảm. Châu Tinh tinh chép chép miệng, cha cha cha mới vừa còn thần khí muốn chết, hiện tại liền không được rồi. Giản Tuệ chân xoa xoa mồ hôi trán tí, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, cuối cùng cũng coi như là giải quyết, hù chết ta rồi. Chương 81, văn tài hướng đi không rõ. Nhìn có quắc ngã xuống đất cái con này lão quỷ, Đồng Nghị lấy ra phối thương, từ trong túi lấy ra một viên màu đỏ sẫm viên đạn, điền vào băng đạn bên trong, lên đạn. Lão quỷ kia suy yếu nhìn về phía Đồng Nghị, lẩm bẩm đến, ta cùng ngươi không thủ không oán, vì sao phải cùng ta đối nghịch? Đồng Nghị lạnh lùng nói đến, ngươi chứ người, tang tận thiên lương lạm sát kẻ vô tội, chết rồi không được siêu sinh, thành quỷ sau khi cũng không yên tĩnh làm sằng làm bậy, tập kích cảnh vụ nhân viên. Làm sao, ngươi thật sự muốn đầu thai? Ác quỷ suy yếu gật gật đầu, đồng nghị nhưng là khẽ lắc đầu, thật không tiện, ngươi phạm có nhiều sát, cố ý hại người, nhiễu loạn trật tự xã hội, tập kích cảnh vụ nhân viên, mấy tội cũng phạt, ta lấy hùng công cảnh vụ nhân viên thân phận tuyên cáo ngươi. Không thể đầu thai. Ầm. Một tiếng du dương tiếng súng vang vọng ra, tiếng đều thê thảm vang lên, cao tốc xoay tròn viên đạn xuyên qua hồn thể. Ác quỷ khuôn mặt dữ tợn, muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể của hắn dường như nét mực vào nước giống như tan rã tứ tán lên, dần dần phiêu linh, chỉ để lại hắn cái kia thân xác trụ đồng nghị túi người nhặt lên giáp trụ, sau đó ngửa đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngập lấy cười hướng bên cạnh mọi người nói đến, được rồi nơi này không sao rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người nghe vậy từng cái từng cái hưng phấn không thôi, xuống lại đồng nghị hỏi hết đông tới tây, trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười đồng nghị căn bản không kịp từng cái đáp lại. Một bên khác, phòng cứu thương bên trong, Nô quân quân nằm ở trên giường, bên trái hai gò má bọc lại băng gạc, một mặt toan nữ, cái kia ác quỷ lưu lại vết cào không làm được muốn lưu ba, chuyện này đối với nàng một cô gái mà nói là sự đả kích chí mạng, nơi cổ còn mơ hồ đau lớn, ma án nỉ cũng đã lấy lại sức, nơi cổ mang theo xương cổ làm cho thẳng khí không dám làm một cử động nhỏ nào ở trên giường nghỉ ngơi. Hồ Thụy Trung hướng nơi đóng quân bác sĩ thân thiết hỏi, như thế nào? Các nàng có sao không? Bác sĩ lắc lắc đầu nói đến, ta chỉ là tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, tốt nhất vẫn là dẫn các nàng đi bệnh viện đi. vậy cũng tốt. Hồ Thụy Trung gật đầu đáp lại đến, có điều trong mắt đều là lo lắng, lo lắng một bên khác tình huống thế nào rồi, liền trước hết để cho Huệ Anh Hồng chăm sóc hai người đưa các nàng đi bệnh viện, chính mình nhưng là đi xem xem bên kia tình thế làm sao phát triển. chỉ là còn chưa đi ra phòng cứu thương, một đám ba vương hoa đội viên từng cái từng cái đã chạy tới cửa. Trần Nhã luân mừng dỡ đến, huấn luyện viên. Đồng Nghị thành công rồi. Chính là, vốn là đồng Nghị dự định đến nhìn chỗ này một chút đãn nỉ hai người, kết quả bị giản sơ kêu đi, nói muốn đi chạm cảnh sát một chuyến. Giản Tuệ chân lập tức nói đến. Án Nghị bận bịu quan tâm đến, cái kia đồng Nghị không có sao chứ? Trần Nhã Luân trêu tức đến, đương nhiên không có chuyện gì, hắn biểu hiện có thể thần rúc rồi, ai, Án Nghị. Hả? Án Nghị mang theo xương cổ làm cho thằng khí, nằm ở trên giường, nghi hoặc nhìn về phía Trần Nhã Luân. Ngươi nằm ở đồng Nghị trong lồng ngực cảm giác thế nào? Án Nghị nghe vậy trong mắt một trận né tránh, hai gò má một tia hồng đỏ, "Ai nha, các ngươi nói cái gì a?" Ta là bị sợ rồi, mới ở đồng nghị trong lòng ngực khóc. Án Nghị thật không tiện nói tỉ mỉ, chỉ là một khắc đó nàng trốn ở đồng nghị trong lòng ngực gào khóc, nghe hắn cái kia cực nóng tiếng tim nộp, bây giờ nghĩ lại thật sự rất ấm. Hồ Truyện Trung nhìn một đám đội viên lẫn nhau trêu ghẹo, bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt, tiếp theo hướng phòng cứu thương bên trong đội ý hỏi, "Bác sĩ, nếu không ngươi trước tiên liên hệ bệnh viện đi, chúng ta cũng thật đưa người bệnh quá thứ." "Được." "Bác sĩ nghe vậy, lập tức bấm phòng cứu thương bên trong máy bài giăng, đánh tới, trong miệng nói đến, "Này, là bệnh viện mình tâm sao? Ở ta chỗ này là phi hổ đội trại huấn luyện, chúng ta điều này cần phái một chiếc xe cứu thương." Một bên khác Đồng Nghị mở 5200 vé đúc, vé đúc, vé đúc B quốc gia 5200 có xe, ghế lái phụ ngồi Giản Sơ, sau chỗ ngồi lái trên còn có một người, chính là phụ trách xối cơm Hứa Văn Tài, chỉ là Hứa Văn Tài hơi nhướng mày, dùng dư quang không ngừng đánh giá bên cạnh mình, nuốt một ngụm nước bọt. Liền thấy bên cạnh hắn đang ngồi Chu Xuân Tài, hướng hắn so với suy thủ thế, Hứa Văn Tài miễn cưỡng cười cận. Đồng Nghị vừa lái xe một bên hỏi, Giản Sơ, trạm cảnh sát bên kia nói thế nào? Ừ, bên kia nhiều người hiện tại quá khứ, có điều chuyện này dặn dò chúng ta không muốn lộ ra. Đồng Nghị gật đầu lập tức hỏi, vậy chúng ta trên ghế sau vị này chính là chuyện ra sao? Ngươi nói Hứa Văn Tài a? Đúng, vị nhân huynh này phạm vào chuyện gì? Ta ở báo cáo tình huống thời điểm, mặt trên đối với hắn năng lực rất tò mò, thật giống dự định không cho hắn ở căng tin mù hỗn, mà là có sắp xếp khác. Trên ghế sau Hứa Văn Tài ngay vậy, vội hỏi đến, "Á sơ, ngươi có ý gì?" Ý tứ chính là muốn đem ngươi đến địa phương khác phiên trực. Nghe được này Hứa Văn Tài mừng rỡ không ngớt, suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Hắn thân là cảnh sát, nhưng chỉ có thể xem trong bộ đội bếp núc ban như thế, ở trong phòng ăn làm cho người ta đến cơm, mỗi lần nhìn các đại phân khu phi hổ đội đội viên một thân trang bị đi làm lúc, đáy lòng ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao hắn cũng muốn tay cầm phối thương, xem cái chân chính cảnh sát đi ra ngoài phá án, mà không phải từ sáng đến tối bưng cái muôi làm cho người ta xối cơm đói nước. nguyên bản khóc tang một tấm xui xẻo mặt, lúc này vui vẻ ra mặt một mặt tường hồng. đi đến trạm cảnh sát sau, đồng nghị trực tiếp bị đưa vào tổng biêu văn phòng bên trong, mà hứa văn tài nhưng lại chẳng biết đi đâu. trải qua ngắn gọn báo cáo, đồng nghị bao nhiêu có ẩn dấu, không có đem chu xuân tài sự nói cho chính mình cha, nhưng nói mình đêm đó đi đưa hạm nhì trên đường về nhà gặp phải cao nhân, người kia có thể bấm gặp toán, nói cho hắn hạm nhì gần đây phải có sự phát sinh, còn tặng mấy thứ đồ cho hắn. hắn nguyên bản không tin nhưng ông thả rằng tin có không thể tin không thái độ đợi được thời gian đi tới nơi đóng quân không ao ước thật sự có việc phát sinh liền dùng cao nhân cho mấy thứ đổ giải quyết sự kiện lần này đồng nghị biên như thế một bộ nói dối cũng là có chính hắn dự định hắn tạm thời không muốn liên lụy trần chát chỉ đi vào vạn và nhất đối phương bị một ít người nhìn chằm chằm liền không tốt dù sao phim hồng Công thế giới bên trong cảnh sát bên trong cũng có rất nhiều công công nhiễu vạn nhất gặp phải một ít cái có ý đồ riêng người, dựa theo trần chát chỉ một cái bán chỉ chát địa vị xã hội làm không cẩn thận sẽ bị người mạnh mẽ lợi dụng lại có thêm chính là Phim Hồng Kông bên trong tương tự kiểu đoạn cũng không có thiếu, một người đi ở trên đường cái, đột nhiên gặp phải một cái đã có tuổi người, nhìn chòng chọc vào người này xem, sau đó nói cái nhân khí này xác không được, lưu lại một chui phật châu, hoặc là là đạo phụ, để hắn cố gắng bảo quản, dùng để để người vào nhất, Đồng Nghị liền trực tiếp sử dụng tương tự kiểu đoạn nói mò. Tuy rằng Đồng Bưu đối với Đồng Nghị bộ này lời giải thích một mặt là vực, có điều mặc kệ nó, Đồng Nghị như thế nào đi nữa nói hưu nói vượng, Đồng Bưu cũng không thể chân chính làm khó dễ chính mình như tử, liền giật một tiếng bặm mật, liền để Đồng Nghị đi đầu về nhà, mà hắn còn muốn vì là chuyện này làm một phần nói còn nghe được báo cáo không làm được về nhà phải rất muộn. Một lát sau, Đồng Nghị ra trạm cảnh sát, thường ngồi taxi về nhà, chờ đến nhà phụ cận, một thân một mình, nhấc theo đóng gói sắp xếp gọn thôi giáp, hướng về nhà bước đi thời gian. Bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng Chu Xuân Tài, ngửa đầu nhìn một chút ánh trăng, mang theo một kia nhớ lại, hướng sóng vai đồng hành Đồng Nghị nhẹ giọng nói đến, "Đồng huynh, thực sự dưới có hai việc lừa ngươi." Đồng Nghị nghe vậy, "Chuyện gì?" Ta xác thực là hàm phong thời kỳ người đọc sách, chỉ là cũng không phải cái gì bản nhãn, mà là một cái lũ thi lũ bại chán nạn tư sinh, cuối cùng trong nhà thê tử theo người khác, tuyệt vọng dưới treo sà tự sát, hôm nỗi hận mà kết thúc đồng nghị nghe vậy cười ha ha quên đi đều là trước kia chuyện cũ để hắn làm gì ai còn không phải cáo biệt quá khứ mới sống đến ngày hôm nay còn có một chuyện ta cũng lừa ngươi chuyện gì đồng nghị tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía bên cạnh chu xuân Tài. ta thực có thể để cho đồng hinh ngồi xe tăng lúc không bị người nhìn thấy có một chiêu quỷ che mắt cũng không có xuất ra đây là vì sao thực không dám dâu dếm lúc trước đồng hinh ngươi nắm lấy ta nhược điểm trong lòng ta bao nhiêu không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể lá mặt lá trái vì lẽ đó cũng không muốn để cho ngươi dễ chịu liền đem chuyện này cho dọa làm quá khứ chương tám từ biệt ha <Haha>, ha, vậy ngươi ngày hôm nay như thế nào nói rồi? Chu Xuân Tài mang theo thổn thức đến, bởi vì thời điểm đến. Làm hai người vừa đi vừa tán đâu, Đồng Nghị muốn hỏi hắn lời này là có ý gì thời điểm. Tiêu Ánh, A Chân hai người từ chính mình dưới lầu chạy tới, A Chân vội hỏi đến, Lão ca, thế nào rồi? Ngươi đi phi hổ đội làm gì? Đúng vậy, ta cùng A Chân đưa ba huynh đệ đi tới bệnh viện, về nhà đợi được hiện tại. Đồng Nghị ca xảy ra chuyện gì? Đồng Nghị một mặt thung dung, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi phi hổ đội đương nhiên chính là giải quyết ba huynh đệ gặp tà sự. Đúng rồi ba người kia thế nào rồi? A Chân bận bìu nói đến, ba huynh đệ hiện tại ở nằm viện. Bác sĩ nói là bởi vì mệt nhọc quá độ, thân thể cơ năng xảy ra vấn đề, đến muốn an dưỡng một quãng thời gian. Hiện tại bọn họ người trong nhà chính đang chăm sóc bọn họ. Vậy thì tốt, đi chúng ta về nhà lại nói. Nói đồng nghị, tiểu ánh, á chân ba người liền muốn lên lầu. Có thể đi chưa được mấy bước, đồng nghị phát hiện bên cạnh Chu Xuân Tài cũng không có theo tới. Đồng nghị xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Chu Xuân Tài, nghi hoặc đến. Chu Minh, ngươi tại sao đứng tại chỗ bất động? Theo ta về nhà a. Chu Xuân Tài trên người mặc một thân quan phục, trinh trọng sự sửa lại một chút váy áo, mặt mỉm cười, chắp tay sâu sắc ti lễ, tùy tiện nói thanh đa tạ đồng huynh tắc thành nhân huệ đồng nghị nhìn không thể giải thích được chu xuân tài buồn bực đến chu minh ngươi làm sao làm việc không đầu không đuôi ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thực không dám dâu dếm tại hạ muốn cùng đồng huynh cáo từ rồi đồng nghị nghe vậy kinh hãi lập tức hỏi cái kia dây thường ngươi không muốn rồi chu minh ngươi xem hai ta ở chung cũng không thể lắm nếu không ngươi nói ngươi muốn cái gì ta lại nghĩ cách cho ngươi tiêu điểm đồng huynh, ta thật muốn đi rồi đã vừa mới có người gọi đến để ta đi thiên đỉnh báo danh nói ta công đức viên mãn có thể đứng hàng tiên ban cái kia dây thừng liền lưu làm kỷ niệm ba thành tiên Đồng Nghị trong lòng kinh ngạc, lập tức quyến đến, "Chu huynh, ngươi xem hai ta mới vừa chung sức hợp tác, ngươi cho ta thông linh ta mới có thể nhìn thấy những người cô hồn dã quỷ, ngươi này nếu như đi rồi, vạn nhất tương lai gặp lại loại này sự tình, coi như ta có cái gì hiện hình nước, cũng không biết hướng về cái nào với ta." "Đồng huynh, ngươi cấp nhân tự có thiên tướng không cần thiết quá lo lắng. Lần này cáo biệt, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại, ta chỉ hy vọng đồng huynh ngươi không nên quên một chuyện." Đồng Nghị nhíu nhíu mày, nghi hoặc đến, "Chuyện gì?" Giết người phóng hỏa làm đầu, sửa câu làm đường không thi hải, ngày ấy đồng huynh nói cho trần chắc chỉ câu nói này lúc, ta cũng rất được xúc động đồng minh ngươi cảm thấy thói đời không nên như vậy, chu mộ cũng vô cùng tán đồng, kính xin đồng huynh ngày sau tận trung chức thủ bảo vệ một phương khí hậu, hộ vệ bách tính an bình. đồng nghị gật đầu, trình trọng đến, đó là tự nhiên, chỉ là chu minh, ngươi này vừa đi, nhân sự ta tự nhiên không còn nói dưới, nếu thân là cảnh sát ta tự nhiên toàn lực ứng phó, ở ta phạm vi năng lực bên trong bảo vệ tốt bách tính an toàn. có thể nếu như gặp lại gầm gầm gừ gừ việc, ngươi nói ta làm sao bây giờ? đồng nghị vẫn là muốn tận lực giữ lại, chu xuân tài này vừa đi, đồng nghị liền không cách nào thông linh, cùng cái mở mắt mù như thế, nếu như gặp lại cổ quái kỳ lạ việc chỉ có thể bị động chịu đòn nghe vậy Chu Xuân Tài cũng là một mặt làm có dễ, sau đó hướng về phía Đồng Nghị nói đến, không phải vậy như vậy, chờ ta đến Thiên đỉnh, khơi thông quan hệ, ba ngày sau tìm mấy thứ đồ đưa cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. chuyện này. Đồng Nghị trong lòng do dự, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Chu Xuân Tài khổ sở chờ đợi trăm năm, thật vất vả thang quan phát tài, chính mình cũng không cần thiết chặn người tiền đồ, liền không muốn đến, vậy cũng tốt, ta chậm đợi ngươi tin vui. như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. lập tức Chu Xuân Tài quanh thân ánh sáng lấp lóe, theo một trận thanh phong từ đến, biến ảo thành vô số quang điểm, đồng bình mà đi, không thấy bóng dáng. Đồng Nghị khóc không ra nước mắt, trong lòng tiêu rên, tiên sư nó, lao tử coi âm bản rộn rởn rổi sợ. Còn có du thuyền, vốn định tiêu giá bẹn 747 máy bay, tất cả đều không rồi. A Chân, Tiểu Hánh sững sờ nhìn mới vừa phát sinh tất cả, Tiểu Hánh hướng về bên cạnh Đồng Nghị hỏi, Đồng Nghị ca, hắn thật sự đi rồi? Đi rồi, có điều không có chuyện gì, không phải nói hắn liền đi 3 ngày trở về sao? Đồng Nghị tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng lòng tràn đầy chờ mong, sau 3 ngày này Chu Xuân Tài gặp mang đến cho hắn món đồ gì. A Chân nhưng là nhíu nhíu mày hỏi, lão ca hắn mới vừa nói đi thiên đỉnh báo danh cái gì? Là thật hay giả? đồng nghị không tỏ rõ ý kiến nún vai một cái, ta làm sao biết, có điều hắn cũng không cần thiết lừa người ba. a chân nghe vậy, nếu mày gật đầu suy tư, sau đó nhìn về phía đồng nghị nói đến, đại ca ta có cú lời muốn nói, cũng không biết lời này có đúng hay không. nói cái gì? ta nghe người ta nói quá, trên trời một ngày, trên đất một năm, hắn nói ba ngày sẽ không phải là ba năm sau chứ. một bên tiểu ánh lập tức lớn tiếng đến, lời này ta cũng nghe qua. đồng nghị nghe vậy trợn mắt lên, câu này hắn cũng quen thay, vẫn không dám tin tưởng đến, không ngươi nói như vậy khánh đi, chỉ là truyền thuyết mà thôi, truyền thuyết tuyệt đại đa số đều vô căn cứ đồng nghị âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối đừng là ba năm a. ba người liền như vậy vừa đi vừa tán gẫu, lên lầu trở về nhà. về đến nhà, trong phòng khách đồng nghị cầm mang đến thanh triều khôi giáp, suy tư là bán vẫn là đốt, suy nghĩ một chút bây giờ ác quỷ đã trừ, giữ lại bảo tồn lại cũng không sai, lại đi hỏi một chút giá cả. Ngay kế buổi trưa, bệnh viện Minh Tâm bên trong trải qua xác thực trận, Nô Quân Quân vẫn chưa có quá đáng lo, chỉ là một ít bị thương ngoài da, mà ạt nhỉ xương cổ có chút sai vị, cần mang theo làm cho thẳng khí ở nhà ăn dưỡng. đồng nghị trời vừa sáng dùng trong nhà điện thoại đánh hướng về trong doanh địa, do hỏi tình huống, biết ạt nhỉ chính ở trong nhà dưỡng thương. Liên mua một nắm hoa tươi, thường ngồi taxi đi đến Ản Nhi nhà. Không lâu sau, nhà chợ bên trong, Ản Nhi một người chờ ở nhà, trên cổ mang làm cho thẳng khí. Này gặp nàng chính nhíu mày nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một âm thanh, "Ản Nhi, ta là cậu, nghe nói ngươi bị thương rồi." Chính là một điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. "Ngươi nói một mình ngươi nữ hải, nhất định phải làm cái gì cảnh sát?" "Tỷ tỷ, anh rể nhờ ta cho ngươi thay cái bộ ngành, ta nghĩ rõ ràng, đã sai người đem ngươi điều ra Bá Vương Hoa, đi tổng thự bộ phận quan hệ công chúng." "Cậu, ta không muốn, Bá Vương Hoa ta chờ rất tốt đẹp." "Tốt cái gì?" Ba mẹ ngươi liền ngươi như thế một đứa con gái, sau đó ngươi liền phụ trách phỏng vấn tuyên truyền công tác. Hắn ngươi không muốn lo lắng, liền quyết định như vậy. Được rồi ta này còn có việc. Đô đô đô. Điện thoại cắt đứt. Annie không còn gì để nói, nhưng vào lúc này, len Lenken một tiếng chuông vang. Annie manh miệng, cẩn thận để điện thoại xuống, đi đến nơi cửa phòng, mở cửa vừa nhìn, lập tức mừng rỡ không nớt. Đồng nghị. Đồng nghị gật gật đầu, cười nói đến, nghe nói ngươi bị thương, ta ghé thăm ngươi một chút. Nhanh lên một chút vào đi. Đồng nghị lập tức tiến vào bên trong. Annie còn muốn vì hắn cũng chén nước chanh. Đồng Nghị bận bịu đi ngăn cản, nàng một cái người bệnh, liền không cần phải gấp bận bịu Hoàng Chiêu đái chính mình. Chương 83, làm cái bộ chính mình xuyên. Đồng Nghị, ta nghĩ ta khả năng muốn rời khỏi bá vương hoa. Án Nhi một mặt cô đơn, hình như có không nỡ lòng bỏ nhìn ngồi phía đối diện trên ghế sofa Đồng Nghị. Đồng Nghị nghe vậy nghi hoặc đến, nói thế nào, ngươi không phải làm rất khá tốt sao? Người trong nhà sai người muốn đem nắm điều đến tổng thự bộ phận quan hệ công chúng, đi làm phỏng vấn công việc quảng cáo. Đồng Nghị nghe vậy, phát hiện hạn nhĩ bối cảnh tuyệt đối không bình thường, nói điều liền điều này không phải là hắn tâm tâm niệm niệm chức quan văn sao? Không cần xông vào một đường từ sáng đến tối mưa đánh gió thổi, còn muốn để phòng chính mình bị thương. Đồng nghị bận biệu nói đến, cái kia rất tốt ta, trong nhà của ngươi người sắp xếp thật sự rất tốt. Vậy con ngươi, ngươi sau đó làm sao bây giờ? Ta sao? Không biết, đi một bước xem một bước đi. Nghe vậy an nhỉ trầm mặc vài giây, nhìn về phía đồng nghị, đột nhiên nói tiếng, cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, nói không chắc ta hiện tại. Nói đến đây an nhỉ chuyển đề tài, vui tươi nở nụ cười. Ngày ấy, ngươi nói ta muốn gặp vật đen, nào sẽ thật sự khí đến ta rồi, không nghĩ đến ngươi nói chính là thật sự. Đồng nghị nghe vậy. Lập tức cũng là thật không tiện, một mặt tẩy này đến, thực cũng là ta, khen chốt ta cũng không biết làm sao mở miệng. Ngươi nói lời này đi, ta muốn là nói rồi ai cũng không tin, hơn nữa, lúc đó từ cùng, không quá đầu bóc, đến rồi một câu. Ai? Ngươi muốn đến huyết môi rồi, ta đều cảm thấy muốn ăn đòn. Ha ha ha. Án nỉ không nhịn được bật cười, sau đó hỏi, đúng rồi, nói như vậy ngươi gặp xem tướng. Sẽ không, là một người bạn nhìn thấy ngươi sau nói cho ta, người kia xác thực có chút khác với tất cả mọi người, vì lẽ đó ta liền chuyển đạt hắn lời nói cái kia bằng hữu của ngươi nhất định rất lợi hại, đối với lúc trước ta cho rằng ta nhanh thời điểm chết, là ngươi chạy tới cứu ta, ngươi nguyên lai biết bắt ma à? đồng nghị nghe vậy thở dài một tiếng, ta sẽ không, chỉ là từ bằng hữu cái kia làm một vài thứ, hơn nữa có người trong bóng tối hỗ trợ mới làm được. như vậy như vậy, đồng nghị cùng án nghị câu được câu không trò chuyện, thời gian trước mắt một cái chính là một canh giờ, đồng nghị đưa ra rời đi. án nghị tuy rằng không muốn, còn là đưa đồng nghị ra cửa. ngay ở đồng nghị xoay người rời đi thời điểm, án nghị đung nhiên kêu một tiếng, đồng nghị, hà? đồng nghị nghe vậy xoay người lại, đột nhiên môi đỏ hôn môi hai gò má của hắn hơi đều nhẹ, lại như là như chuồn chuồn lướt nước, nước, vô cùng hơi hờn, giống như ở hắn hai gò má trên da thịt tạo nên bọn sóng, khiến một trận tê dại. Đồng nghị sững sờ ở tại chỗ, anh ni nhưng là cúi đầu nhỉ non một câu, gặp lại, lập tức đóng cửa phòng. ngoài cửa đồng nghị sờ sờ chính mình hai gò má, nuốt một ngụm nước bọn, giờ khác này hắn thật sự muốn liều lĩnh, vô bỏ anh ni cửa phòng, ôm cái này có thể người nữ hải dùng kịch liệt nhất phương thức cùng nàng chiến biên, nhưng lý trí nói cho hắn không thể làm như thế, bất đắc dĩ âm thầm nói một tiếng, đồng nghị à, đồng nghị, ngươi vừa muốn trường tỉnh, lại muốn hoa nợ vạn giảm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Nghị rất mâu thuẫn, gặp phải án nghỉ cô gái như thế không độc lòng, chính hắn đều không tin, nhưng hắn đối với Triệu Mẫn cũng độc lòng, Đông Phương giáo chủ hắn cũng thèm nhỏ dãi, dì 13 cũng không bỏ xuống được, còn có. Giờ khắc này Đồng Nghị đột nhiên nhớ tới một câu nói, nam nhân hoa tâm là gen nơi sâu xa quyết định, vì là chính là để cho mình gen trình độ lớn nhất chuyện bá gia, hoa tâm là bao quát người ở bên trong sở hữu nam tính bản năng của động vật. Nhưng phim Hồng Kông bên trong nữ giới thực cá tính đều phi thường rõ ràng, người muốn xảy chỉ có thể là gà bay trứng vỡ, không làm được cuối cùng một chỗ lông gà, ai cũng không giữ được. Đồng Nghị thở dài một tiếng, nhắc nhở chính mình không chế chờ nghĩ rõ ràng sau, lại làm quyết định đi, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Một bên khác, tây khu trạm cảnh sát tự trưởng trong phòng làm việc, đồng biêu điện thoại trên bàn làm việc trung vang, đồng biêu mê hoặc một đôi vận dụng con mắt, nhận điện thoại nói đến, này, nơi này là tây khu trạm cảnh sát, ta là đồng biêu, lão đồng, là ta. nghe vậy đồng nghị trở nên hoảng hốt, âm thanh quen thuộc là hắn đã từng hợp tác, hiện tại ở tổng tự nhân sự khoa công tác, liền cười ha ha đến, đồ vật cũ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi? người không phải nói, muốn cho con trai của ngươi ở bên trong khu tìm phân khá một chút vị trí sao? vừa vặn bên kia để chống ta nhìn một chút con trai của ngươi sơ yếu lý lịch, kha lắm mới vừa vào chức không lâu chịu chói thu hoạch trùn thổ phì đủ hãn. cái kia suy tử chính là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, nghèo mù gặp cá rán. đồng biêu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là cười đến nhưng là ánh mặt trời sáng lạ, một mặt nếp nhăn. ngươi xem, hắn lúc nào lại đây phỏng vấn, đúng rồi tâm lý của hắn báo cáo làm không có. đồng biêu nghe vậy, đột nhiên một trận do dự, trong đầu một đoạn hình ảnh lẻ qua, lúc này đồng biêu nhớ lại đồng nghị bị thương lúc, ở trong nhà một mặt trịnh trọng, vô cùng thật lòng đối với lời của hắn nói, ta tuy rằng sợ chết, nhưng ta sợ chết nhất không hề giá trị coi như chết ta cũng muốn nhìn ta dùng tính mạng bảo vệ vùng đất này. Nhớ lại các loại, Đồng Nghị một tiếng thở dài, chính mình Nhi Tử đã chọn tương lai phải đi con đường, tuy rằng trên con đường này bụi gai nằm dày đặc, Đồng biu rõ ràng coi như hắn tất cả không ổn, nhưng là hắn rõ ràng, chính mình tuy rằng thân làm cha, dành cho Đồng Nghị sinh mệnh, nhưng nhân sinh là của hắn, càng là chính mình Nhi Tử đều lấy chết minh trí tình huống, thân là một cái phụ thân, hắn chỉ có thể tôn trọng Nhi Tử niềm tin, không thể áp đặt can thiệp, bằng không chính là một loại khinh nhẫn. Thở dài một tiếng, Đồng Dư một mặt đau lòng nhưng cũng bất đắc dĩ đến, lão đầu, tại rồi, ta tạ quyết định rồi để hắn theo ta dưới tay Trần gia câu đồng thời, cái này cũng là con trai của ta muốn. Lao đầu, ngươi xác định, ta cho hắn tìm vị trí thanh ngàn, rất dễ dàng tháng trước, hơn nữa không ra mấy năm chính là tầng quản lý, cơ hội hiếm có à? Ai? Hết cách rồi, chỉ có thể nói ta coi thường nhà ta cái kia suy tử, hắn mạnh hơn ta, nếu hắn quyết định, vậy ta cũng chỉ có thể tôn trọng hắn ý kiến, dù sao Hải tử đã lớn hơn rồi. Vậy cũng tiếc, được rồi, Lao đồng nhớ tới đừng như vậy liệu, có trở nên chống không chúng ta cố gắng ngồi một chút. Biết rồi, hôm nào cùng nhau tụ tập. Hai người nói xong sau đó cúp điện thoại. Vào buổi tối, Đồng Nghị cảm khái vạn ngàn, một thân một mình nằm ở trên giường, trong tay cầm tiểu ảnh trả lại hắn bức ảnh. Mặt trên là hắn cùng An Nhi chủ ảnh chung, Đồng Nghị nhìn An Nhi tấm kia vui tươi nụ cười khuôn mặt, trong lòng không muốn. Triệu mận hắn không bỏ xuống được, An Nhi này ngọt em gái hắn cũng không bỏ xuống được, vạn áp chế độ một vợ một chồng. Ngay ở Đồng Nghị tâm tư vạn ngàn thời điểm, một tiếng chu vang, keng. Chúc mừng ký chủ tham diễn phim nhựa ma vui vẻ kết thúc, thu được điểm kỹ năng 15 điểm. Đồng Nghị nghe vậy, nhíu nhíu mày, bản muốn đánh ra hệ thống giao diện, nghĩ coi muốn hay không thêm điểm, để cho mình sạc kích năng lực tăng lên thời gian, nhưng ngừng tay đến trong miệng lẩm bẩm đến, trước tiên tuần ba. Đồng Nghị thông qua lần này sự kiện cũng ý thức được, chỉ dựa vào xạ kích ở phim Hồng Công Thế Giới bên trong là không cách nào đứng vững góc chân, lần này cần không phải Chu Xuân Tài nhắc nhở hắn dùng châm gai tóc để hắn chó ngáp phải rồi, không làm được kết cục lại là một cái khác cảnh tượng. Nay 15 điểm, tạm thời tồn, giữ lại sau đó khai phá năng lực mới lại nói. Hơn tháng sau, Tây khu trạm cảnh sát, Lộ Thiên trên bục giảng, hành phi treo cao, chính đang cử hành ngợi khen nghi thức Một bọn cảnh sát, mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh, các vị cảnh sát bên trong, một vị có một con mũi to mắt nhỏ người chính thẳng tắp sống lưng, trên người mặc gải trang, không nhúc nhích nhìn trên bụng dáng chậm rãi mà nói đồng lưu. Bên người một người, khuôn mặt loang loang lộ lộ, một mặt đầu đầu, miệng bố bị lệ trọng đại, bướm môi nhỏ giọng thầm thì đến, ra câu, nghe nói Đồng Sơ Nhi tử muốn điều đến chúng ta tổ bên trong, sẽ không phải là cái công tử bột, lại đến nơi này hôn lý là chứ?" "Đừng nói mỏ, Đồng Sơ Nhi tử rất hãn, là kẻ hung hãn, lần trước châu báo cơ án, hắn một thân một mình ngạnh hãn ra cướp, ta đi tới hiện trường quan sát, người kia tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại." "Thật sự, ta làm sao không biết?" Miệng giọng một mặt giật mình. "Ngươi đoạn thời gian đó suy nghĩ." vì lẽ đó bỏ qua vậy hắn người ở đâu nhưng vào lúc này trên bục giảng đồng biêu tuyên bố đến hiện tại ta tuyên bố nội khen nghi thức bắt đầu cho mời bá vương hoa đội viên phi hổ đội viên lên đài lĩnh thưởng lập tức hiện trường phụ trách đâm nhạc đệm nhạc cảnh sát ban nhạc lập tức thổi kéo đàn hát lên cao vút ban nhạc trong tiếng bá vương hoa nữ đội viên còn có đồng nghị lên đài tiếp thu huân trường đồng nghị thì bị giao cho anh dũng huân trường đồng thời giao cho tham trường cảnh hàm bá vương hoa bảo vệ châu đảo có công mọi việc biểu hiện ưu tú đều chiếm được nội khen chỉ có ẩn nỉ không có tới nàng bị điều đi tới tổng tự cá nhân vinh dự là hồ giáo quan đại lĩnh Phi Hổ đội chịu đến ngợi khen chỉ có đồng nghị một người, trực tiếp từ phổ thông cảnh sát vinh thăng tham trưởng cấp bậc. Chờ được công lao nghi thức qua đi, Bá Vương Hoa, Phi Hổ đội tất cả mọi người đều ở trong quán rượu tổ chức vũ hội chúc mừng một phen. Sân nhẹ chọc trổn, nhìn vừa múa vừa hát mọi người, ngoại trừ ản mỉ không có tới, cái kêu từng cái từng cái bóng người quen thuộc, đồng nghị im lặng không lên tiếng ngồi ở trong góc tinh tế thưởng thức mỗi một khuôn mặt tươi cười. Anh Tư Hiên ngang hồ tuệ trung, Nguyễn Minh giản tuệ trần, Nguyễn Dũ Trần Nhã Luân, lãnh lão Huy Anh Hồng, lâm lâm liệt liệt Ngô Cốt Quân, Quân, bản mặt lạnh mạc dâu rịa giản sơ, tiện hề hề lâu Nam Quang. Đồng nghị nhẹ nhàng ở trong lòng nói thanh. Cái kia từng đó từng đóa lúc nhỏ trong trí nhớ hoa, chúng ta hữu duyên lại gặp. Vũ hội sau khi kết thúc, Đồng Nghị về đến nhà, đi đến thư phòng, nhìn mặt trước Đồng Ưu. Đồng Nghị thành thực lý có chút cảm giác khó chịu, ngoại trừ rời đi bá vương hoa cố sự này tuyến không muốn, còn có chính là quan với chính mình cấp bậc. Một mặt tức giận bất bình nhìn chính mình cha, không cam lòng đến, "Cha, ngươi có lầm hay không? Một mình ta một mình xông hồ trộm cướp, bắt giữ ra cướp, tìm về bảo thạch, quay đầu lại cũng chỉ cho ta một cái nho nhỏ thương trường. Không phải là một đôn đốc sao? Ít nhất để ta độc lập mang một cái tổ á. Ngươi nói mỏ cái gì đó?" Ta giơ tay trần ra cẩu mười mấy tuổi liền theo ta, quét năm suốt tháng phá án vô số, đều sắp 30 rồi, mới là kiến tập đôn đốc. Còn có, ngươi biết hồ giáo quan, cũng là vào sinh ra tử, đến 30 tuổi, phá án vô số, mới lăn lộn một cái đôn đốc. Không đúng sao? Ta nhưng là đại án, hai viên bảo thạch giá trị liên thành, chỉ là giá trị liền không thể đo đếm. Được rồi, đừng oán giận rồi. Đông khu tổ trọng án viên Hạ Vân, một thân thương pháp xuất thần nhập hóa, phá không ít mũi lậu, xuống đạn đại án, năm gần 30, cũng chỉ là một tham trưởng, người gọi thủ đoạn ác độc thần thám, đương nhiên hay là bởi vì hắn tinh khí táo bạo, nếu không thì hiện tại sớm là cao cấp đôn đốc. Ngươi toán được rồi. Là ta đồng Đậu nhi tử, vừa tốt nghiệp chính là phi hồ đội, ra phi hồ đội chính là trực tiếp đến Tây khu trạm cảnh sát đi làm, người khác chỉ có thể đi Tây khu trạm cảnh sát dưới phân khu đồn cảnh sát báo danh, còn có cái gì không hài lòng. Đồng Nghị trực tiếp bị nẹn, sững sờ nhìn chính mình cha, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng không tam lòng, này nếu như kiếp trước, ta làm sao cũng là đôn đốc rồi, dựa vào cái gì đến phim hồng công thế giới bên trong, chỉ có thể hút cái tham trưởng, con bản đó, này đại án bay lầy trời. Làm sao? Liên bởi vì ngươi từng ngày từng ngày cái này đại án cái kia đại án không để yên, liền mang theo phà án công lao cũng mất giá rồi. Cơn nở, còn có không phải nói đi bên trong khu sao, chạy thế nào đến tây khu cái chỗ chết tiệt này, nhìn thấy Trần gia câu gương mặt đó, ta liền biết sớm muộn muốn có chuyện, ta với hắn một tổ, nhá khoát, chạy đi đổ nội thất thành cho người ta tăng cường tiêu thụ công trạng a. Ba, chúng ta trước tiên không nói cái kia cái gì cảnh hạm, ngày mai ta liền muốn báo danh, ta hỏi ngươi, tại sao để ta cùng ở dưới tay ngươi Trần gia câu cùng nhau? Ta cho rằng ngươi sẽ thích ta sắp xếp a. Đồng ý nghe vậy một mặt tròn váng, mê hoặc hai mắt, tỉnh tỉnh mê mê đến, có ý gì? Người trên lần bị thương này, không phải nói với ta sao, ngươi có niềm tin của ngươi. Cha tuy rằng cũng là không muốn, nhưng nếu ngươi đã lựa chọn, ta cũng chỉ có thể thay ngươi làm thành, sau đó đường đi như thế nào liền muốn xem chính ngươi." Đồng Nghị nghe vậy, lập tức nhớ tới đêm đó, chính mình bộ kia cái gọi là dục cầm cố túng, trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, "Ta đỉnh ngươi phổi a, Đồng Nghị a đồng nghị, gọi ngươi trang, được rồi, lần này đem mình cất vào đi rồi đi." Đồng Nghị lập tức nói đến, "Không phải ba, ý của ta là ta yêu thích bảy như cẩn thận rồi mới hành động, hắn người kia khá là kích động, ta sợ phong cách của ta cùng hắn không đáp." Đồng Nưu nghe vậy gật đầu, vỗ vỗ Đồng Nghị vai, "Không sao." chính ngươi cẩn trọng một chút, đúng rồi giúp ta nhìn điểm trần gia câu, chạm cảnh sát kinh phí không hơn nhiều. chương 84, nhanh như vậy a. hôm sau trời vừa sáng, phi mụ một tiếng giống to, rời giường, suy tử, trăn đột nhiên bị một cái sốc lên, đồng nghị mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nằm ở trên giường ngẩng bại lầm bầm một câu, mẹ, ngươi làm gì? đồng hồ báo thức còn không hưởng nghi. y tờ nói nhảm, nhanh lên một chút lên, phụ tử các ngươi hai ngày thứ nhất đi làm, sớm một chút chuẩn bị. ai nha? đồng nghị nằm ở trên giường, cao mày nhắm mắt lại, chẳng muốn mở mắt ra, thiếu kiên nhân đến, này gặp còn sớm, để cha trước tiên lên hắn là sở cảnh sát trưởng muốn học lấy mình làm gương đột nhiên cửa phòng ngủ truyền ra ngoài đến đồng điêu âm thanh la bà a nghị còn thức không để hắn nhanh lên một chút ngày hôm nay có đặc thù hành động còn không đây gọi hắn nhanh lên một chút ta cùng hắn cùng đi trạm cảnh sát nói xong ngoài cửa một loạt tiếng bước chân dần dần đi xa đùng đùng đùng phi mụ không nói hai lời mạnh mẽ hướng về đồng nghị cái mông chứng trên mấy lòng bàn tay đồng nghị bị đau bất đắc dĩ giữa nằm đứng dậy bắt đầu chậm rãi mặc vào quần áo phi mụ lúc này mới bỏ qua ra đồng nghị phòng ngủ nay gặp trời lờ mờ sáng tiểu hoáng a chân tiểu linh vẫn chưa rời giường đồng nghị sau khi rời giường tùy tiện rửa mặt một phen, bản năng đi đến nhà hàng, phát hiện phi Mụ cũng không có chuẩn bị bữa sáng. đồng ưu cũng đã đi đến đồng nghị bên cạnh, đem chìa khóa xe ném cho đồng nghị, nói tiếng lái xe hiện tại đi với ta trạm cảnh sát này không phải còn không ăn điểm tâm sao? đồng nghị trợn mắt lên nghi hoặc đến không kịp ngày hôm nay có đặc thù hành động đến muốn sớm một chút đến trạm cảnh sát sắp xếp nhanh lên một chút nói hai người liền muốn rời đi cửa nhà trong phòng bếp phi Mụ nghe được động tĩnh bật điệu cùng về đến nhà ngoài cửa hướng về hai người thét lên không ăn cơm rồi không cần ta cùng A nghị ở trên đường tùy tiện đối phó ngừng lại, người đưa tiểu linh đến trường, ngày hôm nay liền để a chân cùng tiểu ánh chính mình đi trường học. phi mụ gật gật đầu, nàng cũng rõ ràng, đồng ưu sở dĩ như thế suốt ruột e sợ chạm cảnh sát có việc phát sinh, liền cũng không phí lời, đóng lại cửa nhà, đến nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. trên đường cái, đồng nghị lái xe, ghế lái phụ vị ngồi đồng ưu, đồng nghị vừa lái xe vừa nói đến, ba, như thế đi sớm chạm cảnh sát đến cùng muốn làm gì? ngày hôm nay có thu lưới hành động, nhất định phải sớm một chút đến. đồng nghị nghe vậy cả kinh, chính mình ngày thứ nhất ở tây khu chạm cảnh sát đi làm. Liền gặp phải cái gọi là thu lưới hành động, hai mắt tối thui, lập tức nói đến, chuyện gì, cần ta làm chút gì. Không ngươi phần, ngươi trước tiên cùng ở bên cạnh ta. Đồng nghị nghe vậy thực tại hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì, bận điệu nói đến, cha đến cùng làm sao rồi, ngươi thế nào cũng phải để ta quen thuộc quen thuộc tình huống đi. Trần ra câu vị trí tổ trọng án, ngày hôm nay muốn bắt bộ chủ ma túy, lần này bắt lấy đối tượng, ở bề ngoài là nổi danh hồng công sĩ nghiệp ra, lén lút thực là có tiếng buôn ma túy, đường dây này chúng ta theo rất lâu bọn họ giao dịch địa chút thời gian chúng ta đã nắm giữ lần này ta dự định tự mình qua chấn ở tại bọn hắn người dơ cũng thu hoạch thời điểm bắt bọn họ đồng nghị nghe vậy lập tức nói đến vậy ta có thể làm gì đến thời điểm lại sắp xếp ok đồng nghị chân mày cao lại mặc kệ nó xui xẻo chính là trần gia câu lại không phải là mình toàn làm xem kịch vui nhưng vào lúc này đường cái bên một nhà điểm tâm sáng lâu mới vừa mở cửa không lâu đồng biu sau khi thấy được gọi lớn đồng nghị đỗ xe tiếp theo để hắn trên đi mua một ít bữa ăn đồng nghị cũng không phí lời ở ven đường dừng xe song đi vào phòng trà lên lầu hai Phát hiện nơi này người phục vụ cơ bản đều là A Túc. Cũ ký ố vàng thực đơn treo trên vách tường, rất nhiều đều là truyền thống thủ công chế pháp, cánh gà, bánh bao xá xíu, bánh bao nhân hạt sen, sủi cảo tôm, gạo nếp gà, tiên tôm đĩa lỏng. Nơi này sẽ không có người giúp đỡ sắp xếp chỗ ngồi, không có theo chuyển theo đến khách hàng phục vụ. Những người người phục vụ không phải bà chính là A Túc, từng cái từng cái dấm dép đang theo trả cụ khách tản đâu, đối với Đồng Nghị chẳng quan tâm. Sáng sớm, cũng chỉ có Lao Thái Thái, ông lão có thể dậy sớm như thế. Những này A Túc, bà, chỉ khi hắn là trong suốt ẩn hình, Đồng Nghị nhìn chúng quanh phát hiện đều là đã có tuổi khách hàng những người này hiển nhiên là khách quen phi thường thông thạo tìm tới vị trí ngồi xuống tẩy bộ đồ ăn nắm trà gọi điểm tâm một bên thưởng thức trà một bên hai chân chéo ngẩng xem báo động tác làm liền một mạch đồng nghị cũng không phí lời kêu mấy lông bánh bao xà xíu đóng gói mang đi chờ chút phòng trà đồng nghị tiến vào bên trong xe hai cha con người khối lớn cán ăn không một hồi giải quyết xong những này bánh bao xà xíu liền lái xe hướng về tây khu trạm cảnh sát chạy đi đợi được trạm cảnh sát sau khi phát hiện ngoại trừ các bộ ngành trực đêm cảnh sát cũng chỉ có trần gia câu đến sớm trần gia câu ở trạm cảnh sát bên trong nhìn thấy đồng ngũ lúc lập tức túi chào đến, good morning sir. Được rồi, đây là đồng nghị, ta nghĩ ngươi ở hắn lúc đi học liền đã gặp. Trần Gia Câu cười hiếp mắt nói đến, xin chào, không nghĩ tới mấy năm không tăng trưởng cao không ít. Mũi to, mắt nhỏ, bước đi ba đạo, người này chính là Trần Gia Câu, tội ác khắc tinh, siêu cấp cảnh sát. Đồng nghị nghe vậy, chân mày cao lại, cái gì từng thấy, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Xuyên Việt trước sự không có quan hệ gì với ta, có điều hắn vẫn là nhiệt tình nói đến, chào buổi sáng, Trần cảnh sát. Chào hỏi là tốt rồi, quan thời gian trước chúng ta được manh mối trọng yếu ngươi không có tiết lộ cho bất luận người nào đi một bên đồng biu vội hỏi đến, yên tâm đi thứ trưởng, gián điệp cùng ta là một tuyến liên lạc, việc này chỉ có một mình ta biết. Trần gia câu vũ bộn lực bảo đảm, vậy thì tốt, hiện tại sẽ chờ người khác đến rồi. ở đến trạm cảnh sát trên đường đồng nghị cũng đã rõ ràng muốn phát sinh cái gì, bận điệu nói đến, ba, không phải, thứ trưởng, ta muốn đổi hai cái thương, tốt nhất là có băng đạn 38 súng lục ta dùng không thuận lợi, chính ngươi đi ký tên thân lĩnh. đồng nghị nghe vậy cũng không phí lời, không nói hai lời tự mình tự đi tới cục quân giới thân lĩnh hai cái tân súng lục, súng lục phối thương hắn thật sự dùng không quen. Đổi viên đạn phiên phức đang cùng người phát sinh bắn nhau thời điểm, kém một giây cũng là muốn mạng người, coi như có chuyên môn lắp viên đạn trang bị, còn đến muốn nhắm ngay lô đạn mới có thể bỏ vào, hắn có thể không, cái kia nhàn công phu. Liên ở cục quân giới trực đêm cảnh sát cái kia muốn hai cây súng lục sau khi, để bảo hiểm, đồng nghị còn nhiều muốn mấy cái băng đạn, sau đó lắp kín, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không lâu lắm, trạm cảnh sát bắt đầu bắt đầu bận bối buổi, tổ trọng án thành viên từng cái từng cái đúng hạn đi làm, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, đồng bưu trước tiên cứ gọi bọn họ đi về đũc đem lên trên vế đũc tất cả đều trên sạch sẽ. Xế chờ tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi để bọn họ kiểm tra chính mình phối thương cùng đạn dược áo chống đạn mọi người hết bận sau lập tức gọi Trần Gia Câu thông báo toàn bộ tổ trọng án đến phòng hợp tập hợp đồng nghị nhìn mọi người ráng gấp mỗi cái ba phải cái nào cũng được dáng vẻ đột nhiên ý thức được lần này hội nghị sợ là chỉ có số ít người biết vì bảo mật lần hành động này phổ thông cảnh sát cũng không biết chuyện sở hữu cảnh sát tiến vào phòng hợp một khắc đó đều bị yêu cầu giao ra bên người mang theo máy nhắn tin còn có điện thoại di động bất kỳ thông tin thiết bị đều bị tạm thời bảo cả lên vì là chính là phòng nửa có người để lộ bí mật ngay lập tức chạm cảnh sát mấy cái cao tầng, lấy đồng điêu dẫn đầu đi đến phòng họp bên trong, kéo lên rèm cửa sổ, đóng ánh đèn mở lên máy chiếu. một lát sau, đồng điêu ngồi đang bàn giáo viên chủ vị, nhìn mặt trước tổ trọng án các cảnh sát, một mặt nghiêm túc đến, lần hành động này ngoại trừ chúng ta số ít mấy người biết, các ngươi căn bản không hề biết gì. bắt đầu từ bây giờ, cầm cẩn thận các ngươi phối thường, ta gặp phân phát cho các ngươi từng người thông tin trang bị, còn có cải trang y vật. thời khắc này bắt đầu bất luận người nào cũng không thể tự ý rời đi, băng không liền lấy để lộ bí mật kẻ tình nghi thân phận tiến hành chọn điểm điều tra. chương tám đừng hố ta. Tối tăng phòng hợp bên trong, đồng ưu phát xong nói sau, trợ lý cảnh sát đem thông tin thay nghe, cùng với chưa y vật cái bọc dựa theo ký tên phân phát đại ra. Một lát sau một cái mang kính mắt, tướng mạo tuổi trẻ người xuất hiện trong tầm mắt mọi người, người này tên là Lâm Quốc Hùng, cấp bậc vì là tổng đốc sát, là Tây khu trạm cảnh sát người đứng thứ hai. Giờ khắc này hắn chỉ vào màn vải trên hình chiếu, một vị tóc mai điểm bạc, thân thể mập mạp, mang theo mắt kiếng gọng vàng người nói đến, hắn chính là Chu Thao, tuổi tác ở 44 đến 48 tuổi trong lúc đó. Người này danh nghĩa tài sản có hộp đêm, suất nhà càng Điền sản chờ chút, chúng ta điều tra hắn sở hữu chuyện làm ăn, tuyệt đại đa số đều là thiệt thòi bản, hắn là dựa vào bán bạch phiến kiếm tiền, thông qua nữa dưới cờ sản nghiệp dựa tiền. Tiếp theo chỉ vào màn vải trong hình chu thao người ở bên cạnh nói đến, người này gọi Đại Vinh, là hắn tư nhân vệ sĩ, dưới tay hắn hắn đối ngoại tuyên dương phải chính mình đồng nghiệp, thực là hắn tay chân. Sau đó màn vải bức ảnh một đuổi, một tấm tướng mạo gầy gò, nhưng mang theo một luồng hung ác người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lâm Quốc Hùng lập tức nói đến, người này là cháu hắn, gọi Chu Deny. Sau đó chỉ về tên còn lại, người này một mặt hiền ngoan, đầy mỡ dị thường, Lâm Quốc Hùng nói đến hắn là chu thao bên người trợ lý cũng là sư gia gọi cao johan ngay lập tức màn vải trên bức ảnh chuyển đổi xuất hiện một cái giữ lại tóc ngắn nữ nhân đồng nghị ở dưới đài nhìn màn vải con mắt không khỏi sáng ngời người này hắn không thể quen thuộc hơn được chính là một đời nữ thần đã từng có đông nam á đệ nhất mỹ nữ danh sương đông phương giáo chủ mà lâm quốc hùng nhưng là giới thiệu đến nữ nhân này gọi sa linh là chu thao thư ký ở chúng ta điều tra hậu kỳ mới gia nhập vào nàng đối với chu thao sự biết nhiều thiếu không biết được nói xong phòng hợp ánh đèn mở lên đồng ưu ngồi ở chủ vị hỏi nói xong hay chưa là thứ trưởng đã nói cái kia ngồi xuống trước đã. Lâm Quốc Hùng cung kính gật đầu ngồi ở đồng biêu bên cạnh. Đồng Biêu lập tức đứng dậy đến. Lần hành động này, chúng ta mệnh danh là săn heo hành động, cùng gặp nhân viên đều không được tự tiện rời đi. Quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Quốc Hùng hỏi, ta nhường ngươi chuẩn bị phương án hành động thế nào rồi? Lâm Quốc Hùng gật đầu đến, chuẩn bị kỹ càng. Phát xuống đi. Ngay lập tức một bên trợ lý cảnh sát mang tương từng phong từng phong hồ sơ túi dựa theo ký tên phân phát ở mỗi cái cảnh sát trong tay, chỉ có đồng nghị một người không có thứ gì. Sau đó Lâm Quốc Hùng mệnh lệnh đến, mở ra phong thư. Mỗi người nhiệm vụ đều không giống nhau, không nên để cho người khác nhìn thấy. Duyên xong lập tức nát tan. Chư vị cảnh sát lập tức mở ra phong thư, từng người lén lút xem lên. Sau đó mang tương phong thư tập trung vào máy cắt giấy, cắt thành trường điều. Quá trình này, Liên Đồng Nghị một người, ngồi ở vị trí của mình không có việc gì, trừng mắt một đôi mắt cá chết, miệng môi. Chờ tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, Đồng Du đứng dậy, hướng về phía mọi người mệnh lệnh đến, bắt đầu hành động. Một đám người hô phần phật ra phong hợp, Đồng Nghị bận bịu hướng về phía Đồng Du chỉ chỉ chính mình, Đồng Du nói đến, "Ngươi đi tìm Trần gia. Đi A Đức bên người, người kia là cái người mới chăm sóc tôn hắn." "A Đức? Ai là A Đức?" Đồng Nghị một mặt ngạc nhiều như vậy người ngoại trừ Trần Gia câu hắn rõ ràng, còn lại vai phụ, thật không tiện, không ấn tượng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lâm Quốc Hùng bận bĩu mang theo Đồng Nghị rời đi phòng hợp. Một lát sau, trạm cảnh sát sân từng chiếc từng chiếc ô tô bắt đầu chạy mà ra, những chiếc xe này đều là một ít bình dân xe, tuyệt đại đa số đều là thuê mà tới. Đồng Nghị ở Lâm Quốc Hùng dẫn dắt đi, rất nhanh tìm tới Á Đức, sau đó ngồi ở một chiếc màu đỏ sạn tà nạ ghế lái phụ vị trên, dự định đi đến hành động địa điểm. Đồng Nghị đánh giá bên cạnh gọi Á Đức người, một chút liền nhìn ra người kia là ai. Người này tướng mạo tuấn lãng, tinh tế suy nghĩ một chút tên của hắn phát hiện kiếp trước cũng là một cái nổi danh diễn viên, họ thang có điều lúc này nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh trên chán nằm dày đặc, nhìn đến ra người này hiện tại vô cùng gấp gáp. đồng nghị bận biểu chân ăn đến, không cần xuất sáng, đúng rồi nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Thự trưởng nói muốn bảo mật, a đức một nạp đáp lại đến, đồng nghị bất đắc dĩ trợn mắt khinh thường, chỉ mình nói đến, ngươi cảm thấy ta gặp để lộ bí mật sao? a đức nhìn về phía đồng nghị, trầm rãi lắc lắc đầu, đồng nghị chỉ có thể lần thứ hai hỏi, được rồi nói cho ta nhiệm vụ của ngươi là cái gì? nhiệm vụ của ta là ở hồng công vùng ngoại thành sóng nghèo, canh gác giao lộ, khoảng cách giao dịch luồn vải nhà xưởng khá xa. Đồng Nghị cười ha ha, vậy ngươi căng thẳng cái gì, không có chuyện gì có ta đây, lại nói khoảng cách giao dịch địa điểm xa liền đối lập tương đối an toàn, ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm, không cần sợ. A Đức nghe vậy gật đầu, Đồng Nghị vô vô bờ vai của hắn, nói đến, được rồi lái xe. Dễ sợ. A Đức lập tức lái xe, nhìn A Đức cái kia một mặt căng thẳng rằng, "Dấp, Đồng Nghị hiếu kỳ đến, ngươi là mới vừa tốt nghiệp. Đối với ta mới vừa tốt nghiệp, sơ, ngươi đi làm thinh bao lâu?" "Đúng vậy, ta cũng là mới vừa tốt nghiệp, mới vừa ở phi hổ đội làm thinh hơn 2 tháng, nay gặp điều đến Tây khu trạm cảnh sát đi làm." A Đức nghe vậy khó mà tin nổi nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị thấy thế lập tức hô to đến, ai ai ai, xem đường a, nhìn ta làm gì. A Đức bận bĩu quay đầu xem hướng về phía trước. Đồng Nghị bị hắn lần này dọa cho phát sợ, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhổ nước bọt đến. Theo lý thuyết, ngươi mới vừa tốt nghiệp liền đi vào tổ trọng án, nên không đến nỗi như thế món ăn đi. Ta là cùng khóa học sinh tốt nghiệp năm người đứng đầu, vì lẽ đó bị gọi tới Tây khu trạm cảnh sát đi làm. Đây là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Sơ. Ta làm sao ở học viện cảnh sát chưa từng thấy ngươi, ngày hôm qua được công lao nghi thức ngươi thăng tham trưởng, làm sao ở học viện cảnh sát mười người đứng đầu bên trong không có ngươi? Thật không tiện, ở cuối xe một viên, ở học viện cảnh sát ta chính là cái kia không lộ ra ngoài chúng sinh một trong, thăng tham trưởng là bởi vì ta đuổi bắt đạo tặc có công. Vậy sao ngươi không sợ? Là làm thế nào đến? Có thể nói cho ta biết không? A Đức vừa lái xe một bên cẩn thận dò hỏi, liên tiếp thăm vấn, Đồng Nghị nhìn thấy hắn cái kia hoang mang thần thái, nội tâm cũng không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm lên, cảnh đội người mình đánh chết người mình án lệ có thể không phải là không có quá càng là nguy hiểm thời gian liền càng phải tỉnh táo, càng là hai bên khả năng có vũ khí tình huống, thường thường nguy hiểm không phải kẻ địch mang đến, không làm được là người mình thất kinh dưới tạo thành. nghĩ tới đây đồng nghị lương lạnh cả người, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tất yếu động viên một chút đối phương, hắn cũng không muốn ai người mình tương tự, cái kia đến có bao nhiêu an. đồng nghị không có lựa chọn trả lời a đức vấn đề, mà là mang theo phiền muộn hỏi, người sợ chết sao? Không, không, không sợ, nhưng ta sợ, ta sợ muốn chết. a đức nghe vậy trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ đến đồng nghị dĩ nhiên không chút nào ẩn giấu nói ra chính mình nội tâm tiết đảm. Vậy ngươi tại sao còn chấn định như vậy?" Đồng Nghị lấy ra một điếu thuốc lá thiêu đốt, sau đó phiên vân thủ vụ lên, mang theo phiền muộn, chậm rãi nói đến, "Ta tuy rằng sợ chết, nhưng là ta vẫn liều lĩnh nguy hiểm đi cùng giặc cướp chém giết, không phải vì thay đổi thế giới, mà chính là không cho thế giới thay đổi ta." A Đức nghe vậy, trong miệng nhỉ non, nghe được Đồng Nghị câu nói này, hắn tựa hồ rõ ràng Đồng Nghị tại sao tuổi còn trẻ, với hắn đồng nhất giới tốt nghiệp, nhưng làm được tham trưởng cấp bậc, có thể đây chính là niềm tin sức mạnh đi. Một lát sau Đồng Nghị hút thuốc xong, đem tàn thuốc vứt ra cửa xe ở ngoài, thấy A Đức vẫn sốt sáng như cũ không lứt, lập tức vỗ vỗ A Đức vai an ủi đến, "Đừng sợ, Trong tay bọn họ có đao, trong tay ngươi có súng, trong tay bọn họ có súng, có ta ở, Bà Thanh. Nói xong Đồng Nghị lấy ra trong tay song thương, giang rác lên đạn. Cũng không biết chính mình học điện ảnh bên trong nói xuông, có thể hay không đưa đến tác dụng, hy vọng tiểu tử này đến thời điểm đừng nổ súng vậy. Chương 86, nhà gỗ sống nghèo. 2 giờ chiều lúc, Hồng Công vùng ngoại thành xây dựng lưng vào núi bần dân trong thôn trại, nơi này phong ốc nhìn qua vô cùng đơn sơ, lộ ra một luồng bị người vứt bỏ mùi vị, cảnh sát cũng rất ít tới đây, nguyên nhân chính là như vậy Chu Thao mới lựa chọn tại đây tiến hành giao dịch. Ở Hồng Công bên trong thành phố này, giàu nghèo chênh lệch to lớn. Tương tự loại này nhà gỗ nơi ở còn có rất nhiều. Đồng Nghị đặt chân với tòa này đứng sững ở sườn núi thôn trại, kiểm lậu phong ốc một tòa sát bên một tòa, đường lối hẹp dài, góc tường trong ngõ tắt có thể nhìn thấy tùy ý chất đống sinh hoạt rất rưởi. Có điều tại đây dạy đặc bần dân trong thôn trại, nhưng còn có bày sạp mưu sinh bán hàng rong, tuy rằng rất nát, nghèo túng nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Nay tình cảnh này, để Đồng Nghị không khỏi nhớ tới giàu có nhất sắp thái thần bí pháp ở ngoài nơi, cựu Long thành trại. Thực mới vừa xuyên việt tới thời điểm, hắn liền từng đi Cửu Long xa xa nhìn kỹ quá tòa kia tội ác nơi, chỗ đó lại như là lộn xộn ổ kiến như thế, dày đặc, rườm rà khổng lồ. Đoại mạng lời nói, đời này không muốn bước vào Cửu Long Thành trại một bước. Đây là Hồng Công trưởng bối cho rất nhiều hậu bối một câu nhắc nhở, Cửu Long Thành trại ở thập kỷ 90 trước trăm năm bên trong, là Hồng Công nổi tiếng nhất nguồn gốc của tội ác, pháp ở ngoài nơi. Toa kia ở vào Hồng Công Cửu Long khu, vẹn vẹn diện tích không. 026 km2 thành trại bên trong, nhưng dựng nên 350 tòa nhà vũ, chống đỡ lấy 5 vạn người cộng đồng sinh tồn. Nó là ngoài thành chi thành, trăm năm qua, Hồng Kông chính phủ không giáng quản, chính phủ nước Anh không muốn quản, là tên pho thực giả thú lao tù. Bên trong lao tù nhân khẩu dày đặc, nhật nguyệt tảm đạm, tố huyết rằng rùa độ cao nghiền ép ở lại không gian, nhân tế quan hệ hỗn loạn phức tạp, cũng làm cho nó tràn đầy bất ngờ cùng bất an. Đối với thành trại người bên ngoài tới nói, bên trong chính là điên cuồng sàn đấu thú, ở lại bên trong nhất định phải nhược nụ cường thực mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đồng ý may mắn chính mình xuyên việt đến một cái bình thường gia đình, nếu như là ở cựu Long Thành Trại, chỉ sợ hắn chính kinh lịch một ít ngàn cân treo sợi tóc cố sự, không làm được giờ khắc này ngay ở không thấy ánh mặt trời tội ác bên trong la lộn. Bởi vì không gian có hạn, nhân khẩu dày đặc, chỉ có thể một tầng một tầng hướng lên trên tăng lên, che kín che kín, liền biến thành một cái diện tích hai. 5 ha, cao nhất 14 tầng, gió thổi không lọt xỉ màn hình lập phương. Toàn bộ thành trại 98% khu vực, bởi vì tăng lên nhà lầu mà suốt ngày không gặp ánh mặt trời. Nơi đó không có đường phố, chỉ có đống rác tích hành lang, không có ánh mặt trời, giữa trưa giữa trời cũng phải đốt đèn. Không thấy ánh mặt trời, ấm úa và mướt, lâu vũ xếp, dây EN quấn quanh hoàn cảnh, nhưng chống đỡ mấy vạn người ở bên trong giãy rửa cầu sinh. Không chính phủ quản chế trạng thái, trở thành sinh sôi phạm tội dường ấm, Cửu Long thành trại thành người mang tội giết người, cưỡng gian phạm, buôn ma thú, vi phạm dị dân nơi tụ tập. Cảnh sát chưa bao giờ đặt chân, đến 7 thập niên 80. Cửu Long Trại Thành phủ cận trị An càng chuyển biến xấu. Giặc cướp ban ngày ban mặt dưới công nhân cấp đoạn, chỉ cần xoay người trốn về Trại Thành, cảnh sát liền vô lực truy kích. Thậm chí Macao, Đài Loan, Đông Nam Á một vùng tội phạm truy nã đều sẽ đường xa mà đến, đi đến Cửu Long Thành Trại tìm kiếm che chở. Đủ loại to nhỏ lòng đất nhà xưởng, ký viện, xong bạc, không bài phòng khám bệnh chờ chút lít nha lít nhít cắm rễ ở trong thành. Một bốn trại dân vì làm ma túy hút người, công nhân là một loại phổ biến hiện tượng. Nữ hải sau khi lớn lên đa số bị trở thành. Xã hội đen là Trại Thành duy nhất chính phủ kỹ viện đèn nghe ông đỏ lúc lượng lúc cám chân hẹp thầm nói như tổ kiến giống như phức tạp mê cung thất hành lang giọt nước bách tường ngồi sồn ở chỗ mặt ma túy kẻ nghiện đen việt dơ bẩn coi trời bằng vung tất cả những thứ này thành mọi người đối với cựu long trại thành toàn bộ ấn tượng một cái tràn ngập tội nghiệt hố phân đâu đâu cũng có yên quán kỹ trại cùng tất cả làm người chán ghét đồ vật đây là hồng công quan chức đánh giá đó là một tòa thành phố của tội ác một tòa thành bóng tối kẻ phạm pháp muôn ẩn náo nơi thế trong mắt người ma quận Hướng chi, từ trước đến giờ lao động mở ra Hồng Cung Biên Khịch, lại ở bên trong xếp vào bao nhiêu cố sự manh mối, mỗi điều cố sự manh mối sau lưng lại có bao nhiêu thiếu lòng dạ độc cát thằng người. Dù sao ở phim Hồng Cung Thế Giới bên trong, tòa kia ma quật bên trong truyền thuyết chỉ nhiều không ít. Đồng nghị là không dám tưởng tượng bên trong bây giờ tình huống, bất kể nói thế nào hắn là sẽ không dễ dàng đặt chân bên trong. Ngay ở Đồng nghị mơ tưởng viện vong thời gian, cùng chấp hành nhiệm vụ Á Đức. Tại đây bần dân trong thôn trại quầy hàng bên, muốn một ly nước chanh, vừa uống một bên không tự chủ được nhìn chung quanh. Lúc này trong mắt hắn đều là khiếp đảm, ánh mắt hoảng sợ, người tình tưởng một chút liền có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Thế thế, Đồng Nghị đi đến bên cạnh hắn, ở tiểu thương cái kia muốn một ly đồ uống lạnh, vù vù A Đức vai nói đến, không muốn quá sốt sáng, coi như là đi ra giải sầu, như ngươi vậy người khác một chút liền có thể nhìn ra ngươi là cỡ ý iz. A Đẹp mở không lên tiếng gật gật đầu, đột nhiên trong ống nghe truyền đến đồng đội âm thanh. Tất cả mọi người chú ý, nơi này là lâm thời chỗ chỉ huy, mục tiêu đã đến, chú ý ẩn dấu, không muốn đánh rắn động cỏ. Đồng Nghị khẽ vút tay nghe, mang theo A Đức, lập tức đi trở về bọn họ lấy tay đường tắt khẩu, cẩn thận bắt đầu đề phòng. Bên cạnh A Đức, trầm rãi đưa tay để vào bên hông, muốn đem phối thương độ ra đồng nghị thấy thế lập tức ngăn cản, nói tiếng, trước tiên không muốn bận thường, vương lòng một chút, giả dạng làm cư dân cùng ta tán đấu, không muốn bại lộ thân phận. A Đức gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, trầm mặc mấy giây sau, mang theo cứng ngắc nụ cười nói đến, A. ngày hôm nay đúng là ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm a, là cái cùng thân bằng bạn tốt ra ngoài nhàn nhã khí trời tốt ta. Trước mặt ta thân ái bằng hữu a, ngươi nói đúng không là? Đồng nghị khẽ miệng giật giật, một mặt sinh không thể luyến nhìn mặt trước cá Đức, trong lòng nổ nước bọt, mẹ tiếc, làm sao trước mặt thế khóa đại biểu niệm bài khóa một cái điều, ngươi bình thường nói như thế nào, hãy cùng ta nói thế nào vừa căng thẳng liền nói đều sẽ không nói. Một bên khác, chân núi đường cái dưới, một chiếc trắng bạc xe con chạy mà đến, mặt sau còn có mấy chiếc xe đi sát đằng sau. Sở hữu ở thôn trại các góc thương vụ đều từng người ở vị trí của chính mình cẩn thận bắt đầu đề phòng, có sung làm tiếp phiến, cũng có là cư dân trang phục. Ngay lập tức mấy chiếc xe đứng ở bên đường hạ xuống hơn 20 người, người cầm đầu tóc mai điểm bạc, vóc người mập mạp trong tay nhấc theo cái dương, bốn phía lập tức có người đi theo hắn hộ vệ bên người. Những người này cẩn thận đánh giá bốn phía, xuống lại chu thao dần dần hướng về sườn núi thôn trại mà đi. Một bên khác trong thôn trại. Trấn ra câu một thân màu xám công nhân trang cầm trong tay đỉnh đầu màu vàng nón na toàn lễ phục thành như vô sự dáng dấp quan sát tình huống lén lút hướng về chân núi phải vượt qua đường cái nhìn lại liền thấy hai chiếc xe hàng lớn nhanh chóng lái tới trận nằm ngang ở công giữa lộ từng người một đầu một đuôi chỉ để giam giữ đường lui giờ khắc này chu thao chính mang theo một đám thủ hạng, tiến vào thôn trại xuyên qua từng cái từng cái hẻm nhỏ chui vào một nhà nhà xưởng bên trong tối tăm trong phòng sớm đã có người chờ đợi người này hô phục dài ra mặt lộ vẻ đến sắc cầm trong tay sỉ gà hướng người bên cạnh khiến cho nháy mắt, lập tức có thủ hạ đem một bao bao giấy dầu cái bọc bạch phiến đặt ở giao dịch trên bàn. gậy gậy trong tay xì gà, người này nhìn về phía Chu Thao nhíu mày, thấy thế Chu Thao cười ha ha, hướng về phía bên cạnh Chu Deni gật gật đầu. Chu Deni không nói hai lời, đem vali sách tay đặt lên bàn mở ra. giang giác một tiếng, liền thấy vali sách tay bên trong, tất cả đều là mới tinh một sấp đạp đô la Mỹ. mà một bên khác, thôn trại lối vào, một đám bán hàng rong chính như thường ngày, làm bọn họ tiểu bảng chuyện làm ăn, hai bóng người nhưng chậm rãi tiến vào tầm mắt mọi người. chương 87 biến số. khán khách trong lồng chúc gà không ngừng kêu to, từng cái từng cái bán hàng rong chính làm bọn họ nghề nghiệp. Giày cao gót thanh nhem văng lên, một người phụ nữ giữ lại một đầu tóc ngắn, một thân hàng hiệu ăn diện, mang kính râm, chậm rãi từ thôn trại vào miệng, lối vào đi tới, bên cạnh theo một tên xuyên đắp màu đỏ áo sơ mi sốc vắt nam tử. Nam tử hiển nhiên là nữ nhân này bên cạnh hộ vệ, khí trời nóng bức, nam tử nói tiếng, ngươi trước tiên chờ một lát, ta đi mua một ít uống. Nữ tử gật gật đầu, nam nhân bận biệu đi đến quầy hàng trước, thuận miệng hướng về phía bán hàng rong nói đến, bà chủ, hai chén trà đã. Ừ, ngươi chờ một chút bà chủ lập tức chuẩn bị lên nam tử này tùy ý đánh giá bốn phía một cái đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc lén lút quay đầu nhìn về phía một chỗ chỉ thấy quầy hàng cách đó không xa một người ngồi sồn ở góc tường chính cầm kính viễn vọng tinh tế quan sát người này ánh mắt ngưng lại ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị lên trùng hợp lúc này trần gia câu trong tay cầm nó an toàn hướng về bán hàng rong này đi tới thân là cảnh sát nghề nghiệp tính đặc thù để hắn lập tức phát giác tên này hồng y nam tử dị thường liền thấy hồng y nam tử lén lút đánh giá mặc làm công nhân ngồi sồn ở góc tường nơi nam tử nhìn chằm chằm trong tay người kia cầm kính viễn vọng con mắt nghi ngờ không thôi sau đó cúi đầu tầm mắt giao động liếc nhìn nhìn một phía, phát hiện có không ít trang phục tương đồng người, từng người túm năm tụm ba tụ tập ở cửa thôn bên trong góc, sau đó không chút biến sắc trùng bán hàng rong nói đến, chờ một chút lấy thêm. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Trần Gia Câu thấy thế không đúng, vội vàng đi tới nơi này người mới vừa đã đứng vị trí, trùng bán hàng rong nói tiếng, bà chủ hai chén trả. Đánh tiếp toán mô phỏng theo Hồng Y Nam Tử tầm mắt đi quan sát chu vi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, ngồi sụp ở góc tường cầm kính viễn vọng quan sát miệng rộng. Lập tức trợn mắt lên, tâm nói phải gặp, vội vàng hướng về phía góc tường người thét lên, im đại truy. Người kia xoay đầu lại nhìn thấy là Trần Gia Câu lập tức cười ha ha đến, một ly ta a, ngươi bị người phát hiện rồi, a, miệng rộng thật sự biến thành miệng rộng, lại nhìn, hồng y nam tử đi đến nữ nhân bên cạnh, ở bên thay nhỏ giọng nói đến, tình huống không đúng, ngươi đi gọi điện thoại thông báo, ta đi bên trên nhìn, nữ tử nghe vậy gật đầu, bật dịu hướng về cưỡi xe con đi đến, chấn gia câu thấy thế lập tức mệnh lệnh đến, miệng rộng đuổi tới mặc áo đỏ cái kia, nhanh đi, miệng rộng ừ ừ đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng dậy đi theo, mà chấn gia câu nhưng là hướng về nữ tử bên kia chạy tới, cùng lúc đó nguyên bản đang tiến hành giao dịch chu thao bên này bên cạnh thủ hạ điện thoại di động trung vang chu thao tử thủ hạ cái kia tiếp nhận điện thoại di động lười biếng nói một tiếng này chuyện gì ta là xạ phát hiện một cái nhân vật khả nghi lời còn chưa dứt âm thanh đột nhiên im mà đi liền thấy lúc này trần gia câu một cái che xạ điện thoại di động truyền lời đồng xạ kinh hãi nhìn mặt trước mũi to nam nhân lập tức chất vấn đến buông tay ngươi muốn làm gì ta là cảnh sát xạ nghe vậy không để ý vì lẽ đó tránh thoát khỏi đến hướng về phía điện thoại hô to đến cảnh sát bất lịch sự à một tiếng chói hai kêu gào qua đi trần gia câu vội vàng nhảy tới Một cái áp đảo Sagina, lượn đi trong tay nàng điện thoại di động, vội vàng cắt đứt ném xuống. Mà bị Trần Gia Câu ép đổ trong đất Sagina là to, liều mạng giãy giụa, liền phiến Trần Gia Câu vài cái lòng bàn tay. Trần Gia Câu nhất thời lửa giận công tâm, một cái tát tát hướng về đặt ở dưới thân Sagina, xóa sạch nàng tính dâm. Sagina tức giận, phi một tiếng, hướng Trần Gia Câu trên mặt phun ra ngụm nước, Trần Gia Câu trợn tròn hai mắt, cảm thụ hai gò má ướt át. Chợn mắt nhìn, một phát bắt được Sagina hai tay, đè lên Sagina, trong miệng phát sinh, ghẹo. Một cục đờm đặc cầu ở trong miệng, liền muốn phun ra ngoài, Sagina thấy thế sợ hai dị thường lớn tiếng thê thảm phi trần gia câu quay đầu thổ hướng về một bên cũng không có thổ ở xạ ly nạ trên người ầm ầm ầm đột nhiên trong thôn trại tiếng súng năm giây đặc trần gia câu thấy thế trong lòng nói một tiếng phải gặp hung tận trừng xã ly nạ một chút sau đó đứng dậy cầm lấy xã ly nạ đi đến hắn áp chế ngồi bên cạnh xe dùng con tay khóa trụ xã ly nạ đoán là đến trở về lại tìm ngươi tính sổ thiện tay nổ chìa khóa xe bất diệu hướng về trong thôn trại chạy, chạy đi phía sau xã ly cấp hống hống hô to đến ngươi trở về thả ta ra thả ta ra Trong lúc nhất thời, cảnh vị phát sinh bắn nhau, chiều gió chuyển tiếp đột ngột. Phu cận bỏ đi cao lầu bên trong lâm thời trong sở chỉ huy, đồng ưu lấy ra kính viễn vọng, lập tức tay cầm máy nhắn tin khỉ mang to, "Làm gì ăn? Các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút sơ tán thị dân, thu lưới bắt tội phạm." Trong lúc nhất thời ẩn nó ở thôn trại các góc thường phục móc ra giấy chứng nhận, cảnh cáo phụ cận cư dân rời đi. Tiếng súng, chó sủa, tiêu tên, tiêu sợ hãi phát tiết mà ra, nguyên bản yên tĩnh thôn trại, đột nhiên biến thành trốn tu la. Khi nghe đến mệnh lệnh sau, đồng nghị phụ trách khu vực bên trong, hắn để AW lưu lại trông coi chính mình nhưng là vội vàng đi sơ tán phụ cận cư dân. một lát sau, trong lồng ngực của hắn ôm một tên đứa nhỏ, vội vàng đi đến một tên phụ nữ bên cạnh, đem đứa nhỏ giao cho người này, lớn tiếng đến, mau dẫn hải tử rời đi. nhìn hướng về chân núi chạy trốn cư dân, bận điệu móc ra song thường, đi đến tiếng súng vang lên nơi, gia nhập chiến đấu. cùng lúc đó, dưới chân núi, phải vượt qua trên đường cái, phụ trách dẫn dắt tiểu đội cảnh sát, người này họ văn, nhìn thấy thôn trại trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, tiếng nổ mạnh không ngừng, phát hiện tình huống không đúng, vội vàng mệnh lệnh đến, tất cả mọi người, nhanh đi lên hỗ trợ, chúng ta không phải muốn thủ nơi này sao? Đội viên nghi hoặc đến, văn cảnh quan bận biệu nói đến, tình huống bây giờ nguy cơ, chủ yếu nhất chính là tùy cơ ứng biến. Nói mang theo mọi người hướng thôn trại chạy, chạy đi. ầm ầm ầm, viên đạn phát tiết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Chu Thao cùng hắn giao dịch buôn ma túy, hai phe thế lực hợp binh một chỗ, không ngừng trùm kích cảnh sát vây quấn tuyến, thỉnh thoảng có chịu đến đấu súng cảnh sát bị thương ngã xuống, tình cảnh huyên náo phi thường. Một chỗ trong ngõ tắt, A Đức dựa lưng tường, nghe bên thay không ngừng vang lên tiếng súng, lồng ngực chật chùng kịch liệt, trong miệng phát sinh ồ ồ tiếng hít thở, hắn sợ sệt cực kỳ, thở phào mấy hơi thở, cắn răng. Một cái xoay người giơ súng nhắm ngay đầu hẻm, phát hiện nơi đầu hẻm cũng có một người chính nhắm vào chính mình. A Đức kinh hô một tiếng, vội vàng bắn ra viên đạn, ầm ầm ầm mấy tiếng súng vang lên sau, nơi đầu hẻm bóng người kia đột nhiên tứ tán ra nước, pha lê phá nát tiếng vang lên, lại nhìn hóa ra là một chiếc gương. A Đức trợn tròn hai mắt, phản ứng lại, vẩn điệu lui về bên tường, miệng lớn hô hấp, sắc mặt trắng bệ, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Mà cách đó không xa trong ngõ tát, trần ra câu đi đến một người bên cạnh nói đến, mặt trên có cái nữ hiềm nghi phạm, đem người mang về. Cảnh sát lính mệnh, dễ sợ, lập tức chui ra đầu hẻm. Trần Gia Câu nhưng là cẩn thận di chuyển bước tiến, không ngừng tìm kiếm công sự một chút ở khúc chết phức tạp đường tắt di động. Lúc này, A Đức dựa lưng tường, dưới chân một chút cẩn thận di bước, chậm rãi hướng về nơi đầu hẻm bước đi. Đột nhiên bên cạnh một loạt tiếng bước chân truyền đến, A Đức sợ hãi không tên, lập tức xoay người hai tay cầm súng, hướng về âm thanh phương hướng nhắm vào. Liên thấy một bóng người đột nhiên rút về góc tường, thò đầu ra, hóa ra là Trần Gia Câu. Trần Gia Câu thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng, là ta. A Đức thấy là người mình, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trái tim cực tốc đẩy lên, trong lòng âm thầm may mắn, không có kéo cò súng bằng không trần gia câu ít nhất cũng là trọng thương, may mà không có gây thành đại họa. hẹp dài đường tắt, phức tạp hoàn cảnh, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tâm trạng suốt sáng lên đến. trần gia câu đi đến a đức bên cạnh, a đức sợ hai vật phần, theo bản năng hỏi, làm sao sẽ biến thành như vậy? khỏi nói, trần gia câu tùy tiện qua loa một câu, có điều trần gia câu lại phát hiện không đúng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía bên cạnh a đức. trong tầm mắt hắn nhìn thấy a đức nắm thương tay, run run dị thường, run lập cập. thấy thế trần gia câu bận điệu nắm chặt a đức cái kia tay cầm súng, hắn biết tiếp tục như vậy không làm được a đức gặp bởi vì tâm tình kích động, nộ sát người mình vội vã lớn tiếng hướng về phía A Đức thét lên. Ngươi cho ta chấn định một chút. Chương 88 trực tiếp đại kết cục. A Đức ngơ ngác ở đầu, thấy thế trần ra câu mới dám bung ra A Đức tay. Đột nhiên đầu hẻm truyền đến tiếng bước chân, hai người kinh hãi, vội vàng lùi tới bên tường rơi súng hướng đầu hẻm nhắm vào, chỉ thấy một người trong tay cầm súng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, nhìn thấy hai người vội vội vã vã hô to người mình. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có đạo tặc lao ra, rơi súng xạ kích, một tiếng súng vang qua đi. Người kia tay bụng nụ thang, thống khổ ngã xuống đất, trong miệng kêu gen. A Đức chừng lớn hai mắt, nhìn ngã xuống đất đồng sự bật diệu rút về góc tường, lưng tự tường, sững sờ nói không ra lời. Trần Gia Câu vội vàng kết lên, "A 5200 Vút vút vút." "Vệ quốc gia 5200." "Có Đức." "A Đức." "A Đức." Liên tục vài tiếng hô hoán A Đức này mới phục hồi tinh thần lại, sững sờ nhìn về phía Trần Gia Câu. Trần Gia Câu hô to một tiếng, "Tiệm hộ ta." Nói xong cơm lưng hướng về đầu hẻm, bước hắn cái kia bắt tự bộ chạy như bay, nắm lấy bị thương người, dùng sức trở về quăng. Đạo Tặc thấy thế liền muốn nổ súng, A Đức cuồng loạn kêu to, một vươn tay ra gấp tượng, nhắm mắt hướng về đầu hẻm điên cuồng xạ kích. Ầm ầm ầm ầm ầm tiếng súng điên cuồng vang lên, đạo tặc bận bịu rút về góc tường công sự, Trần Gia Câu chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là viên đạn qua lại thanh, trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, trong miệng nhắc tới, giật Phật tổ phù hộ. Điên cuồng lôi bị thương người, Trần Gia Câu lui về bên tường đứng ở A Đức đối diện góc tường công sự bên trong, theo bản năng sợ sở thân thể mình, xác định vô sự sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo nhìn về phía còn đang không ngừng nhắm mắt xạ kích A Đức, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nói thầm một tiếng, ông trời phù hộ. A, a, a. Lúc này A Đức trong miệng hô to, nắm tay thường, còn ở xạ kích Có điều nhưng chỉ có thể phát sinh răng rắc tiếng rắc rắc, rắc hiển nhiên viên đạn đã đánh xong. Trần Gia Câu cắn răng, nhìn một chút đầu hẻm, thấy giặc cướp không có thò đầu ra, liều lĩnh nguy hiểm, nhanh chóng tới gần đối diện A Đức, song tay đè lại còn đang không ngừng bắn loạn xạ A Đức. Gầm lên đến, ngươi đang làm gì? A Đức vẫn thở ơ không động lòng, trong miệng là gọi, không ngừng kéo cò súng, Trần Gia Câu thấy thế, nhất thời tức giận, giơ tay mạnh mẽ hướng về A Đức hai gõ má phiến đi. Đúng. Một tiếng vang dọn, A Đức mở hai mắt ra, trên mặt nóng rát, Sĩ Nốc nhìn mặt trước nghiến răng nghiến lợi Trần Gia Câu, thấy mắng to đến, nga sắc mặt. Người chấn định một chút. A Đức kịch liệt hô hấp, trẩn tròn hai mắt, chậm rãi gật gật đầu. Trần Gia Câu sau đó để A Đức sang bên, đầu dò ra góc tường, nhưng vào lúc này, Chu Thao đại đội nhân mã từ hắn đường tắt giết vào nơi này, Trần Gia Câu gấp hướng đầu hẻm xạ kích. ầm, viên đạn qua lại, bắn trúng đầu hẻm vách tường, tung tóe ra một trận đống lửa. Chu Thao lập tức lui về, hướng về bên cạnh thủ hạ lớn tiếng mệnh lệnh đến, cho ta đánh chết hắn. ầm ầm ầm, Trần Gia Câu lập tức trốn về vách tường, trong khoảnh khắc viên đạn ở góc tường nơi phát tiết mà đến, đánh lên vô số đống lửa. A Đức từ lâu ôm đầu tồn ở một bên, trong miệng phát sinh nốt nở. Trần Gia Câu nghe bên tai điện cuồng viên đạn tiếng va chạm, không dám thò đầu ra, một mặt căng thẳng, đối phương hỏa lực quá mạnh, căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Đang lúc này, một bóng người túi người chạy trốn mà đến, làm như trong rừng rậm báo săn, đè thấp thân thể, thân thể hiện ra quỷ dị tư thế, nhanh chóng xẹt qua Trần Gia Câu. A Đức bên cạnh, liền nghe người này nói tiếng, "Tiểm hộ ta." Thuận, chui vào đường tắt, Trần Gia Câu định thần nhìn lại, dĩ nhiên là đồng nghị, lập tức hô to đến, "Trở về, không muốn sống." Đã thấy đồng nghị cực tốc tới gần, đạo cắt thấy thế, lập tức hướng hắn xạ kích mà đến, giờ khắc này, đồng nghị thân ở với một loại trạng thái kỳ dị Gun cả tạ khởi động, đại náo nhanh chóng bắt chuyển. Hết thảy tất cả đều trở nên chậm chậm, Đồng Nghị quan sát nơi đầu hẻm giật cướp trong tay nhắm vào nòng súng, trong đầu từng cái từng cái viên đạn xạ kích con đường bắt đầu hiện ra. Ầm ầm ầm. Mỗi một viên đạn bay lượn, đồng nghị lại như là một tia mây khói giống như, vận mẹo thứ chi, ở đại náo hiện ra viên đạn con đường bên trong, điều chỉnh tư thái, lấy nhỏ nhất thân thể di động, ở viên đạn xạ kích đi ra một khắc đó, xây dựng ra một loạt hành động con đường. Trong ngay mắt, sở hữu viên đạn đánh hụt, đồng nghị lại như là một con linh động mèo hoang, lẻn đến trước mặt những người này. Ngay lập tức, trong tay song thương, ở hai tay vung về dưới, kéo có xuống, song thương vung gậy, cực tốc, túc sát, nòng súng phát sinh ngọn lửa, lại như là quay chúng quanh ở đồng nghị quanh thân nồng nức lóe, trong lúc nhất thời mê người con người, trong khoảnh khắc, một mũi một viên đạn xuyên thấu máu thịt, mang theo từng trận màu đỏ khói thuốc từ đạo tập trên người bắn ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn trước mắt không thể chí tin một màn, Chu Thao thấy thế, chính mình vài cái đồng nghiệp chỉ vừa đối mặt cũng đã ngã vào người này thủng dưới, sợ vỡ mặt nước, lớn tiếng lên, Chịt. người này là yêu quái, Chịt. mau bỏ đi, lập tức một đám người yểm hộ Chu Thao chạy trốn tới những khác đường tắt bên trong. Đồng nghị thấy thế vội vàng đi theo, Trần ra câu sững sờ nhìn một chút súng trong tay, nuốt một ngụm nước bọt, nỉ non một câu, điêu. Hắn đây mẹ là người sao? Tiếp theo phản ứng lại, hướng về phía bên cạnh A Đức thét lên, người trước tiên nhìn người bệnh, ta đi chợ giúp Đồng nghị. Khác một chỗ, Phu cận bỏ đi cao lầu Lâm Thời Trung tâm chỉ huy bên trong, Đồng Du nghe hiện trường chỉ huy Lâm Quốc Hùng chuyển đến máy nhắn tin thanh, thứ trưởng, Chu Thao cùng buôn ma túy môn chính đang lui lại, hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn, thủ hạ của bọn họ rất nhiều người đều bị đánh bại, có cảnh sát chính đang truy kích. Nói cho ta là ai, mệnh lệnh hắn không muốn thả chạy Chu Thao. Vâng là, là đồng nghị. Hắn một người đã kích cũng không ít tội phạm. Chu Thao mọi người chính đang quân lính ta dã. Con trai của ta như thế hắn. Đồng Biêu nghe vậy kinh hãi, lập tức hỏi, liền đồng nghị một người. Trần Gia Câu hãy cùng ở sau người hắn. Đồng Biêu trần chờ một hồi, cắn răng, nói cho hai người, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy Chu Thao. Tiếp theo trầm mặc vài giây, nói một tiếng, nói cho bọn họ biết, vạn sự cẩn thận, không muốn không công hy sinh. Dễ sợ. Nói xong bận biểu cầm lấy kính viết vọng, xuyên đấu qua cửa sổ, nhìn về phía sơn trại phương hướng. Trong lòng hắn mâu thuẫn dị thường, vừa lo lắng nhưng cũng bất đắc dĩ càng la đồng ý, nghe được chính mình nhi tử như thế dũng hãn, trong lòng mừng rỡ sau khi, rồi lại là không muốn, chỉ lo hắn xảy ra bất chấp. một bên khác, thôn trại lối vào, vu ma tuy đầu mục một nhóm cùng chu thao còn lại mấy người chạy đến bọn họ ra ô tô bên. chu thao một nhóm lúc này chỉ còn 4 người, hơn người cũng gọi người cho thu thập. hiện tại những người này đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, đã nghĩ làm sao bảo mệnh, đã sớm không còn lúc trước cùng cảnh sát ác chiến dũng khí, liền vội vàng chui vào bọn họ ra bên trong xe. ô tô tiếng nổ vang rền nổi lên bốn phía, lái xe chu deni hướng về phía chu thao tét lên, thúc thúc. Không tốt, đường thật giống bị chán, làm sao bây giờ? Chu Thao thấy thế, một trận hoảng loạn, nhớ tới cái kia truy kích chính mình bóng người, trong lòng thỉnh thịnh, càng là cặp mắt kia, hắn có thể cảm thấy được đối phương sát ý. Nếu như nói hắn cảnh sát là ôm bắt lấy ý nghĩ của hắn lời nói, như vậy người kia con mắt nói cho hắn, người kia căn bản không có ý định thực thi bắt lấy, mà là nhằm vào giết hắn đến. Chính như Chu Thao suy nghĩ, đồng nghị vẫn đúng là không có ý định lưu lại Chu Thao, thừa dịp bắn nhau, đánh chết Chu Thao một bách, giữ lại hắn làm gì, giữ lại hắn ở tòa án trên pháp tội, tiếp theo tùy thời trả thù. Lúc này không biết, lúc nào giết hắn đồng nghị từ đồng biu dẫn hắn tới bắt Chu Thao thời điểm cũng đã biết một cước bước vào cái nào bộ phim bên trong hắn mới không cái kia nhàn công phu cùng Chu Thao chơi mèo vờn chuột trò chơi trực tiếp một súng bạo đầu đến cái đại kết cục nhưng là không ngờ tới có phải là Chu Thao có thiên thần hộ thể mỗi lần đều chặn đánh giết Chu Thao thời điểm luôn có người thế hắn đỡ đạn không nghĩ đến nhóm thủ hạ này dĩ nhiên đối với Chu Thao như thế đệ bụng chết đều muốn thay hắn chết trước mà ngồi ở trong xe Chu Thao cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm liền vướng về phía lái xe cháu ngoại lớn tiếng thét lên cháu ta lao xuống đi a nghe vậy lái xe Chu Deni giật nảy cả mình sau đó cắn răng trong miệng hùng hùng hổ hổ điêu người chết chim hướng lên trời liều rồi chương 89, mạng cứng khó nhịn đồng dạng buôn ma tuy đầu mục nhìn thấy chu thao dự định lái xe từ trong thôn trại lao xuống sân đi cũng là cố không được nhiều như vậy để thủ hạ mình theo đồng thời đi xuống trùng mà truy kích mà đến đồng nghị cùng trần gia câu thấy thế trần gia câu không nói hai lời chui vào một chiếc màu đỏ sạn tạ nạ bên trong, hướng về phía bên cạnh đồng nghị thét lên mau lên xe đồng nghị choáng váng đầu dị thường cũng cả tạ di chứng về sau hiển hiện dưới tình thế cấp bách không kịp nghĩ kỹ cũng theo chui vào chờ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên đột nhiên phản ứng lại, vừa định xuống xe, chấn gia câu nhưng một cước đạp cần ga tận cùng. Đồng Nghị kinh hãi đến biến sắc, trong lòng Têu Gen, đệt, ta làm sao liền vào hí, Như thế liều mạng làm gì? Một lát sau, vành, vành, vành. Chấn gia câu lái xe một đường đấu đá lung tung, vụn gỗ bay tán loạn, từng tòa từng tòa giản dị dựng nhà gỗ, rời ra phá nát, thân xe bắt đầu chậm rãi biến hình. Đồng Nghị cảm giác giờ khắc này cũng không thể dùng xóc này để hình dung ngồi ở trong xe cảm thụ, chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều di chuyển vị trí, liền ngay cả đau đầu đều không lo nổi lại nhìn Trần Gia Câu, một chiếc niên đại 80 mươi triệu pha xe, lang là bị hắn mở ra xe tăng cảm giác. Trần Gia Câu theo phía trước hai chiếc xe, không ngừng hướng phía dưới xuống kích, từng tòa từng tòa nhà gỗ bị va chỉ linh phá nát. Này tình cảnh này, đồng nghị âm thầm vui mừng này phòng ốc không phải dùng gạch thế tưởng, nếu không thì này gặp hai người đã sớm thành tai nạn xe cộ người trong cuộc. Đồng thời nội tâm hắn cũng kiên định một ý nghĩ, cách cái tên này xa một chút. Mà nhìn bị Trần Gia Câu làm náo loạn toàn bộ thôn trại, bỏ đi cao lầu bên trong đồng yêu, cầm kính viễn vọng không ngừng nhìn kỹ, một bên nhìn Trần Gia Câu điên cuồng va chạm nhà gỗ, một bên thể diện run run trong miệng hùng hùng hổ hổ đến, ngã sấp mặt ra. Trạm cảnh sát kinh phí không muốn cho Trần gia câu tiểu tử này trả đạm sạch sẽ. Một lát sau, vờ hành, nhà gỗ vỡ vụn, ô tô nhảy lên thật cao, từ thôn trại lao ra, rơi vào ven đường, cuộn cuộn khói đặc, nghiêm trọng biến hình ô tô bên trong, tiếng ho khan truyền ra, đồng nghị cùng Trần gia câu lập tức từ bên trong chui ra. Ở hai người đỗ xe địa phương, phát hiện còn có hai chiếc xe hơi, một chiếc đã buôn bánh hướng lên trời, chính là cùng Chu Thao giao dịch buôn ma túy đầu mụ. Nhìn chăm chú nhìn lên, một xe người từ lâu gặp nạn, óc nứt toát, chết không thể chết lại, mà khác một chiếc thân xe biến hình nghiêm trọng, cửa xe nhưng đại đại mở rộng, từ lâu không có một bóng người. Trần Gia Câu thấy tình cảnh này, bận điệu theo đường cái bước hắn cái kia mở rộng hai chân bá đạo bước tiến, truy kích mà đi. Đồng Nghị lập tức đuổi tới, thấy cái kia buôn ma túy một nhóm người kết cục, âm thầm hoảng sợ, xem đi, diễn viên quần chúng cùng chủ yếu nhân vật đãi nộ quả nhiên khác nhau. Trên đường cái, Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu liều mạng truy đuổi, phát hiện Chu Thao mấy người chính chui qua ngăn trở đường đi xe vận tải lớn. Trần Gia Câu bận điệu hướng lên trời sả kích, hô to một tiếng, đứng lại. Ầm. Đột nhiên một tiếng súng vang, sợ đến Trần Gia Câu một cái giật mình. Lại nhìn Chu Thao bên kia, phía sau một cái thủ hạ trong nháy mắt ná xuống. Đồng Nghị mới sẽ không giống Trần Gia câu như vậy cảnh cáo, trực tiếp nổ súng xạ kích, nhưng không nghĩ đến một người che ở chu thao phía sau, thế hắn đã trúng một súng. Chu thao một nhóm bốn người, đã đi tới một người, Đồng Nghị lập tức lại nhắm vào chạy trốn chu thao, thầm thì trong miệng đến, tiên sư nó, ta liền không tin. Tiếp theo lại là kéo cò súng, ầm. Chu thao dưới chân lật đi, dĩ nhiên bởi vì chạy quá gấp, ngã chổng vó. Trở lại, mà nhưng vào lúc này, bên đường lại đột nhiên đi ra một đám người qua đường chặn lại rồi chu thao mấy người. Đồng Nghị trừng lớn hai mắt, thầm mắng một tiếng, con mẹ nó người đùa ta đây. Nay vùng ngoại thành từ đâu tới nhiều như vậy, người không phận sự. Con bản nó này chu thao cho biên kịch nhét vào bao nhiêu tiền, mệnh cứng như vậy. Đột nhiên một người hô to đến, không cần nổ súng, cẩn thận đánh tới người qua đường. Người đến từ đường cái bên chui ra, cấp tốc tới gần, chính là phụ trách dẫn dắt tiểu đội ngăn chặn đường đi Văn Cảnh Quan. Trần Gia Câu nhìn thấy người này, lập tức chất vấn đến, ngươi làm cái gì, này cương vị không phải nhường ngươi bảo vệ sao? Văn Cảnh Quan lập tức nói đến, ta dẫn người đi lên hỗ trợ rồi, ai cho mệnh lệnh của ngươi? Hiện tại chu thao đều chạy. Nói Trần Gia Câu một mình chạy hướng về chu thao mấy người đảo tẩu phương hướng đồng nghị thấy thế, biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không có trần ra câu cái kia một thân phi diêm tẩu bích bản lĩnh, từ như vậy chốt vót sườn dốc trừ hành. liền đi đến văn cảnh quan bên cạnh nói đến, đưa chìa khóa cho ta. cái gì chìa khóa? hàng chìa khóa xe. đồng nghị chỉ vào bên cạnh xe vận tải lớn nói đến, chìa khóa không ở trên người ta. giang giác đồng nghị nhất thương chỉ vào văn cảnh quan đầu, lạnh lùng nói đến, lời nói tương tự, ta không muốn nói lần thứ hai. văn cảnh quan tay chậm rãi hướng về bên hông sơ sọn, đồng nghị thấy thế cười lạnh, ha ha, muốn động thủ trước tiên cân nhắc một chút chính mình cân lượng. nghe vậy văn cảnh quan một trận do dự đồng nghị ở trong thôn trại cùng giặc cướp ác chiến lúc tình cảnh hắn cũng nhìn thấy cái tiêm một tay coi như người trời thao tác tự nhận không phải là đối thủ liên quan quan tử trong lồng ngực lấy ra chìa khóa đồng nghị đoạt lấy trực tiếp một cái quả đấm đánh về phía người này hai gò má người này trong nháy mắt lật nghiêng ngã xuống đất đồng nghị nhìn xuống người này mắt lạnh nói đến tự ý rời vị trí cố ý để cho chạy đảo phạm hiếu nghi ngươi là trốn không thoát. ta không có ta là đi hỗ trợ ngươi không nên nói bậy. ta là kiến tập đốn đốc ngươi đánh đập thượng cấp mới là trái với kỷ luật đồng nghị leo lên xe vận tải xuyên thấu qua cửa sổ xe ừ có đúng không nhìn tự trưởng bảo vệ ta vẫn là bảo vệ người nói xong quay đầu xe một trận xe dịch sau mở ra xe vận tải truy kích mà đi văn cảnh quan kiêng kỵ dị thường nhìn càng đi càng xa xe vận tải thầm đủ trong lòng xem ra cảnh sát là không thể lại làm thinh nghĩ biện pháp nhiều yếu điểm tiền đi đông nam á làm ăn một lát sau đồng nghị lái xe vận tải liền nhìn thấy trần gia câu đã treo ở xe buýt trên nghĩ bỏ vào bên trong xe chu thao tự nhiên không muốn lập tức gọi người bên cạnh lộ ra cửa xe dùng chân liều mạng đạp một lát sau trần gia câu không chống đỡ nổi từ xe buýt trên rớt xuống ngay ở hắn nghĩ coi muốn hay không sao gần đảo từ chót vót bên dưới vách núi đuổi bắt chu thao lúc một chiếc xe vận tải từ bên người chạy mà qua, trong phút chốc trần gia câu thấy rõ buồng lái bên trong người chính là đồng nghị, mở ra xe vận tải lớn, hướng về xe buýt đuổi theo. Lúc này xe buýt bên trong, chu thao gắt gao ôm một dương tiền mặt, hướng về phía khống chế lại tài xế chu deni cùng một cái khác thủ hạ nói đến, bảo tài xế lái nhanh một chút. chu deni dùng súng chặn lại tài xế đầu, uy hiếp đến, nhanh lên một chút. tài xế một chán đổ mồ hôi, đã là nhanh nhất. nghe vậy chu thao thở dài một tiếng, có một loại sống sót sau tai nạn mừng trộm, không khỏi yên lòng, tìm một cái dựa trước chỗ ngồi ngồi xuống đột nhiên một chiếc xe vận tải dần dần cùng xe buýt song song, chu thao bản năng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, liền nhìn thấy tấm kia mới vừa để hắn sợ vỡ mật nước khuôn mặt, người này chính là đồng nghị, đồng nghị không nói hai lời, dùng sức xoay tròn trong tay tay lái, từ mặt bên hướng về xe buýt mạnh mẽ đánh tới, ầm, xe buýt cửa sổ xe vỡ vụn, thân xe kịch liệt đung đưa. Đồng nghị tiếp theo lại là mạnh mẽ va chạm, xe buýt lật nghiêng, thân xe lao lộn, một trận buốt lên sau, buốt lên gõi đặc, lật nghiêng ở bên đường. Đồng nghị dừng lại xe vận tải, ra vườn lái này, nhìn cách đó không xa xe buýt, khoe miệng cười mỉm thở một hơi dài nhẹ nhõm xem ngươi lần này có chết hay không. Cùng lúc đó xe buýt bên trong một trận tiếng ho khan vang lên, mấy người lần lượt chui ra. Chu Thao cháu trai, trên đầu máu tươi chảy ròng, miễn miễn cưỡng cưỡng từ xe buýt bên trong bỏ ra. Tiếp theo là tài xế, tiêu rên từ xe buýt bên trong bỏ ra cánh tay và mèo, hiển nhiên tổn thương xương. Chu Thao cũng từ xe buýt bên trong chui ra, trong tay còn ôm thật chặt lấy một dương tiền mặt, ngoại trừ trên mặt có điểm chảy ra, tóc nổi nang cùng cái người không liên quan như thế. Ngoại trừ tài xế, Chu Thao một nhóm ba người, một cái vẫn chưa hề đi ra, một cái đầu bộ bị trọng thương bỏ ra xe buýt sau ngã xuống đất không nổi. Mà Chu Thao chỉ sát phá điều ra căn bản là không làm sao bị thương. đồng nghị thấy thế, tức giận gần chết, trong lòng mắng to, thật mẹ tiếp đáp lại câu nói kia, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Liên chậm rãi rơi xuống lục lên, nghĩ có muốn nổ súng hay không đánh chết lúc. một trận giày trượt ván ma sát, âm thanh truyền đến, liền thấy trần gia câu từ ven đường chót vót sườn dốc trượt nghiêng hạ xuống. trần gia câu lập tức phát hiện ngã lật xe buýt, lập tức đi đến đồng nghị bên người, xuất phát từ nội tâm cao hứng đến, khá lắm, ta đi đem chu thao khảo lên. nói lấy con ra, liền muốn khóa lại chu thao, chu thao thấy thế, lập tức đưa lên trong lòng ôm và sách tay cầu xin đến, đừng bắt ta, chỉ muốn các ngươi thả ta này ngàn vạn đô la mỹ các ngươi cầm chia đều, thật không tiện, ngươi tiền này chỉ có thể là chứng cứ, thành tiểu ngươi hiện đường chứng cung. Trần Gia câu nói xong, dùng cổ tay đem khóa lại. Chương 90, đẩy hoa đại hội. Đồng nghị ánh mắt túc sát, Chu Thao người này không giống hắn phản phái, là cái danh mắt tất báo người, hơn nữa là cái dăm chó thuốc cao, dính chặt lấy loại kia, giữ lại hắn làm gì? Đáng tiếc, liền kém một chút, Trần Gia câu đến thật không phải lúc. Tuy rằng Chu Thao bị bắt, có thể đồng nghị nội tâm ít nhiều có chút tiếc nuối không có đánh gục Chu Thao. Phản phất từ nơi sâu xa tự có định số, Chu Thao này suy người, chính là mạ cứng nhiều lần từ đồng nghị hỏng súng đào mạng nếu không là trần gia câu đến đồng nghị đều muốn lý do tốt liền nói trên người bọn họ có súng vì là bảo đảm chính mình an toàn xuất nổi súng trước nhân chứng chính là bọn họ dùng súng một đường cưỡng bức ba lái xe taxi không ao ước trần gia câu nhưng vào lúc này đến đồng nghị nội tâm không khỏi nổ nước bọn người này bày đặt đại lộ không đi ngươi không phải đi vách núi treo leo làm gì hãm hại ngươi cũng hãm hại ta dù sao mục tiêu đã mất đi năng lực chống cự lúc này nổ súng một cái nộ sát là chạy không được trừ phi thuyết phục trần gia câu cùng hắn đồng thời đồng nghị suy nghĩ một chút không thể Trần gia câu cái gì cũng tốt, có cơ trí pha trò một mặt, nhưng cũng tưởng là cái sẽ không dễ dàng trái với quy định người. Đồng nghị hiện tại thực sự là ước gì giết chết Chu Thao, khởi đầu chính là trực tiếp đại kết cục. Hiện tại chính là vì mình. Đồng nghị rõ ràng muốn nói trong nguyên bản kịch tình, Chu Thao hận nhất người là Trần gia câu, như vậy hiện tại Trần gia câu bại thứ hai, hắn đồng nghị tuyệt đối xếp số 1. Một. một cái một đường đều muốn trí hắn tử địa người. Chu Thao sợ là sớm đã mân ra đồng nghị dự định, mặc dù bây giờ bị bắt, Chu Thao ngụy trang đến mức cùng chim cút như thế nghe lời, đồng nghị cũng rõ ràng lấy chu thao tỉ vết tất báo tính cách sợ là ở đáy lòng đã sớm muốn đem đồng nghị đánh chết. tuy rằng lúc này giờ khắc này đồng nghị chu thao hai người nhìn như im lặng không lên tiếng thực đã thành không chết không thôi cục diện. một lát sau cảnh đội đại đội nhân mã chạy tới đem đám người phạm mang đi trở lại trạm cảnh sát một hồi bắt tội phạm tiết mục xem như là có một kết thúc. buổi chiều tây khu trạm cảnh sát thứ trưởng văn phòng bên trong. đùng đồng điêu manh vũ bản mang to đến lâm quốc hùng không phải nhờ ngươi hiện trường chỉ huy sao làm sao làm ra nhiều như vậy đồng tĩnh trần gia câu. Văn Cảnh Quan, Lâm Quốc Hùng ba người đứng ở động biêu bên trong phòng làm việc lộ lúng túng. Lâm Quốc Hùng quay đầu giận đùng đùng hướng về Trần Gia Câu thét lên: Trần Gia Câu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là chúng ta cảnh sát không cẩn thận bại lộ thân phận, Thụ trưởng, ta đã cố gắng lực. đều là bởi vì Trần Gia Câu hành động bại lộ, mới khiến cho Chu Thao chạy trốn. Văn Cảnh Quan vội vàng bù đau đến, hai gò má khỏe miệng còn giữ sưng đỏ. Ngươi còn nói, nếu không là ngươi tự ý rời vị trí, Chu Thao làm sao sẽ ở xe vận tải chặn lại đường đi tình huống chạy mất? Trần Gia Câu lập tức quay đầu đối hướng về bên cạnh Văn Cảnh Quan. Cái gì ta tên tự ý rời vị trí? Nếu không là ngươi mang đội làm trong thôn trại náo loạn, ta gặp suất ta người đi trợ giúp, ngươi không muốn không nhìn được lòng tốt, còn có thứ trưởng ta muốn trách cứ. Đồng điêu nghe vậy nghi hoặc đến, trách cứ cái gì? Trách cứ tổ trọng án cán bộ đồng nghị, đánh đập thượng cấp, trên mặt ta thương chính là hắn một quyền lưu lại. Đồng điêu nghe vậy cao mày, sau đó nói đến, ra câu để đồng nghị đi vào. Ra câu không cam lòng, nghe nói đồng nghị đánh đập văn cảnh quan trong lòng thoải mái, sau đó ra cảnh sát trưởng văn phòng, đi đến tổ trọng án văn phòng bên trong, đợi được đồng nghị bên cạnh bàn làm việc, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhỏ đến, đồng nghị thứ trưởng gọi ngươi. Đúng rồi, văn cảnh quan chính nói ngươi đánh hắn sự, ngươi cẩn thận một chút đồng nghị gật đầu, đứng dậy đi tới đồng biêu văn phòng. đồng nghị đến văn phòng sau, đầu tiên là một cái túi chảo, lập tức hỏi, thự trưởng ngươi tìm ta. đồng biêu nghiêm mặt, chỉ vào đồng nghị trách cứ đến, nói, tại sao vô cớ đánh đập thượng cấp, tự ý rời vị trí, cản trở đuổi bắt đào phạm. đồng nghị nói năng có khí phách đến, ngươi nói bậy, ta lúc nào cản trở ngươi đuổi bắt đào phạm? văn cảnh quan vội vã phản bác, sơ, như vậy ta hỏi ngươi muốn hàng chìa khóa xe, ngươi vì sao nói dối chìa khóa không ở trên thân thể ngươi? nếu như không phải ta lái xe truy kích, chu thao không làm được sớm ngồi bất chạy trốn. Văn cảnh quan vội vàng nhìn về phía đồng bưu nói đến, "Thị trưởng, lúc đó trên đường có rất nhiều người qua đường, xe vận tải hình thể lớn, cho nên ta không muốn cho chìa khóa, chính là sợ xảy ra bất trắc, này nếu như xảy ra chuyện, trách nhiệm ai đam. Đồng Nghị lập tức trở về bị sặc, "Ngươi này hoàn toàn là nguy biện, không bằng như vậy, đối với chuyện này, ta đồng ý tiếp thu bên trong điều tra, nhưng cũng xin mời Văn cảnh quan, tốt nhất giải thích một chút, ngươi vì sao tự ý rời vị trí, cản trở đuổi bắt, nếu như ta lúc đó tin chuyện hoang đường của ngươi, như vậy ngươi hy vọng để trần ra câu rựa vào hai chân chạy qua bốn cái bánh xe sao?" Không biết Văn Cảnh Quan làm như thế, là xuất phát từ ra sao một cái lập trường? Ngươi sở hữu hành vi sau lưng, được lợi người là ai? Ta nghĩ Văn Cảnh Quan cũng là lão nhân, tổng phải biết, bất kỳ hành vi lo gì sau lưng đều là đem sự vật lợi ích hóa thành phe mình. Như vậy ngươi như vậy thành tựu được lợi mới là ai? Đừng nói với ta là cảnh sát. Ngươi, ngươi ăn nói ba hoa. Ta nhiều nhất là không muốn xảy ra bất chắc, tạo thành không cần thiết trách nhiệm. Làm sao không muốn mượn ngươi chìa khóa, ta liền thành cảnh đội kẻ phản bội. Ta từ trước đến giờ không nghe người khác nói cái gì, mà là nhìn hắn làm cái gì. Một người hành vi gặp buộc lộ ra hắn chân thật nhất mục đích. Văn Cảnh quan nhất thời tức giận, Bận Điệu nhìn về phía Đồng Dưu nói đến, "Thị trưởng, ta chỉ là trách cứ hắn đánh ta, hiện tại hắn còn muốn đem ta nói thành cảnh sát kẻ phản bội, liền bởi vì cùng hắn ý kiến không hợp, liền thành hắn cảnh." A Văn, đồng nghị trẻ tuổi nóng tính, "Ngươi cũng không nên làm khó thị trưởng có được hay không? Việc này vốn là bất ngờ, đều cộng sự nhiều năm như vậy, chúng ta còn không rõ ràng lắm cách làm người của ngươi." Lâm Quốc Hùng bận Điệu khuyên đến, "Đừng." Đồng Dưu vỗ một cái bàn làm việc, chỉ vào Đồng Nghị mang to, "Suy tử, không muốn nghĩ vào ngươi là con trai của ta." Ngay ở trạm cảnh sát bên trong làm sàng làm mệt, nơi này là cảnh đội, không phải ngươi làm mưa làm gió địa phương, ngươi đánh đập thủ trưởng chính là phạm thượng. Hiện tại ngươi đi làm kiểm tra, đi ra ngoài cho ta. Dễ sở. Đồng Nghị đứng nghiêm trào, tiếp theo xoay người rời đi. Đồng Ưu nhìn về phía Văn Cảnh Quan, hoàn thành đến, A Văn, ngươi cũng không nên tức giận, ta sẽ để hắn cố gắng kiểm điểm, yên tâm việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao cho, ngươi trước tiên đi làm đi. A Văn gật đầu, dễ sở, thị trưởng ta nói cách khác nói, ngươi dạy hắn một hồi là được, ta cũng không thật muốn đem hắn như thế nào. Ta biết rồi đều cộng sự nhiều năm, ngươi không muốn nghe cái kia suy tử nói hưu nói vượng, ngươi người nào, ta lại quá là rõ ràng. Lam Văn Cảnh quan ra văn phòng thuận lợi đóng cửa phòng sau, Lâm Quốc Hùng lớn tiếng nói đến, thự trưởng việc này ngươi nhất định phải nghiêm túc xử lý đồng nghị, nếu không sẽ lạnh leo đồng nghiệp tâm. Đồng Du Nhiên thay lắng nghe ngoài cửa tiếng bước chân, đợi đến tiếng bước chân đi xa, Lâm Quốc Hùng nhẹ giọng đến, A Văn ta sẽ để hắn tiếp nhận những khác vụ án, không cho hắn lại tiếp xúc Chu Thao vụ án, gặp trong bóng tối phái người theo dõi hắn. Việc này liền giao cho ngươi. Lâm Quốc Hùng gật đầu, liền rời khỏi Đồng Du văn phòng, chạy đi xử lý Chu Thao vụ án một ít chi tiết nhỏ đồng nghị trở lại tổ trọng án văn phòng bên trong, đi đến bàn làm việc của mình bên ngồi xuống, lấy giấy bút, liền muốn viết kiểm tra. Trần gia câu thấy thế chạy tới, hỏi thế nào rồi, viết kiểm tra còn có thể như thế nào. Đồng nghị đưa môi. Trần gia câu vô vô đồng nghị vai, nói đến không có chuyện gì, không phải là một phần kiểm tra sao? Ta hành nghề tới nay, hàng năm đều muốn viết không ít kiểm tra, không lo lắng. Đồng nghị gật đầu, im lặng không lên tiếng, ngược lại nên gõ cảnh báo, cũng đã gõ, chính là không biết chính mình cha cùng Lâm Quốc Hùng có hay không mân gia vị nói tới, mặc kệ như thế nào, thời buổi rối loạn đang không có chứng cứ xác thực trước, văn cảnh quan người này không thể lưu, coi như không có cách nào đá ra khỏi cục, cũng không thể để cho hắn cách quá gần, có bao xa lăn bao xa. Chương 91, hòa phong khác biệt. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ tổ trọng án đều tiến vào bận rộn vụ án phần kết công tác, thu thập chứng cứ, khắc phục hậu quả, thẩm vấn, đi chỉnh tự tư pháp. Liên tiếp bận rộn trường mấy ngày, lúc xế trưa, Tây khu trạm cảnh sát Đồng Biêu văn phòng bên trong, Đồng Biêu hướng về phía Lâm Quốc Hùng nói đến, tổng thự bộ phận quan hệ công chúng người có tới không? Đến rồi. Đồng Dưu gật đầu đến, gọi Trần Gia Câu, đồng ý đi bảo. Lâm Quốc Hùng mở cửa gọi hai người đi vào. Đồng Dưu đánh giá một chút hai người, gật gật đầu, nhiệm vụ lần này, tuy rằng phát sinh một chút ngoài ý muốn, có điều nhưng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Sau đó chúng ta gặp tổ chức buổi họp báo tin tức, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất ưu tú, hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Ha ha ha, không phải, vẫn là cán bộ đồng nghị lợi hại, không có hắn nhiệm vụ lần này sẽ không như thế thuận lợi. Trần Gia câu cười híp mắt đến. Không, dựa cả vào Tây Khu Trạm cảnh sát lãnh đạo có cách, an bài chặt chẽ, mới có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đồng Nghị vội vàng lớn tiếng lên. Trần Gia câu một mặt choáng váng nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị. Sau đó lập tức phản ứng lại, đúng, chính là lãnh đạo có cách, anh minh quyết đoán, mới có lần hành động này thành công. Đồng Dưu thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo hướng Lâm Quốc Hùng nói đến, gọi bộ phận quan hệ công chúng người lại đây. Lâm Quốc Hùng sau đó mở cửa phòng, chung ngoài phòng cảnh sát dặn dò một tiếng, ngay lập tức theo giày cao gót bước đi thanh càng ngày càng gần, một tấm vui tươi khuôn mặt, đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở văn phòng bên trong. A nghỉ, Đồng Nghị nhíu mày, có điều nhưng im lặng không lên tiếng không nhúc nhích đứng. Đồng Dưu tiếp theo nói đến, Gia Cầu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, nàng là tổng thư bộ phận quan hệ công chúng phái tới, lần này gọi nàng lại đây. Chính là Nghị thừa dịp cơ hội lần này, cho Hồng Công cảnh sát chế tạo một cái hình tượng người phát ngôn. Chúng ta suy nghĩ luôn mãi, cân nhắc đến ngươi nhiều năm như vậy anh dũng biểu hiện, ngươi coi như lần này hình tượng người phát ngôn. Sau đó ngươi cùng đồng nghị còn muốn thuận tiện dự họp buổi họp báo tin tức, nhớ tới cố gắng trả lời. Dễ sợ. Hai người chăm miệng một lời đến. Ta là hình tượng người phát ngôn. Trần Gia Câu một mặt mừng rỡ. Đồng nghị thấy thế chân mày cau lại, hình tượng này người phát ngôn hắn cũng muốn làm, Dương danh lập vạn, mê đảo vạn ngàn thiếu nữ, ngay ở hôm nay, nếu không giải ra như thế một bộ túi da tốt không phải uổng phí rồi. Đây chính là sẵn có gõ mở giới giải trí cửa lớn nước cơ đầu, còn giới giải trí cái gì hắc đạo năm giữ, đừng quên bạch đạo cũng không ít, kiếp trước nhậm đạt hoa không phải có đúng không? 97 sau khi cái gọi là hắc đạo toán cái điều, không đều ước gì tẩy trắng lên bờ sao, coi như đồng ý đi tới giới giải trí rượi vào trong nhà thúc thúc đối quan hệ, cũng là bị cung cấp. Tuy rằng bởi vì chuyện này, ở trong nguyên bản kịch tình Trần gia câu trên TV bị Chu Thao ghi hận gặp vận rủi lớn. Có điều không đáng kể, Chu Thao liền giúp hắn thoát tội xà Ly Na đều không buông tha, hy vọng hắn niệm bắt hắn người được, đùa gì thế, không hề làm gì Chu Thao vẫn sẽ không giảng hòa, tên kia chính là cái thuốc cao bồi trên da chó khoảng trừng trái phải cũng không được, còn không bằng nên làm gì liền làm gì. Có thể chính mình muốn làm sao mở miệng à? Đồng yêu an bài như vậy hắn cũng lý giải, chính là không muốn để cho người cảm thấy hắn thiên vị. Có thể này sẽ là niên đại 80, mươi, nội danh phương thức sợ chỉ có tivi cùng báo chí, còn không phải người nào đều có thể trên. Thự trưởng, thực lần này ta thiết kế phương án là chế tạo hai cái hình tượng người phát ngôn, một cái là kiến tập đôn đốc trần Già câu, một cái là đồng nghị cán bộ. Vì thế ta còn chuyên môn thiết kế hai loại không giống phong cách. Án nghi lại nói đến. Nghe vậy, đồng nghị trong lòng yêu chết cô em gái này, quả thực là hắn mưa đúng lúc. Mà đồng mũ mắt sáng lên, sau đó bình tĩnh gật đầu đến, vậy cũng được, việc này liền phiền phước ngươi. Không có chuyện gì, nên Đồng Nghị nghe vậy nội tâm mừng rỡ, nhưng mặt không hề cảm xúc, ấn nhị lấy ra lên tiếng cảo, giao cho Trần Gia Câu, đồng Nghị hai người, sau đó nói đến, sau đó buổi họp báo tin tức, các ngươi liền chiếu cái này bản thảo niệm, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng có liên quan vấn đề. Hai người tiếp nhận lên tiếng cảo, Đồng Dưu gọi bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị. Mọi người ở đây sắp rời đi thời gian, Đồng Dưu gọi Lâm Quốc Hùng lưu lại, Lâm Quốc Hùng hiểu ý, đóng cửa phòng. Đồng Dưu hỏi, lần này vụ án, lên án Chu Thao nửa bí thư tội danh gì? Buôn ma túy chống cự tập kích cảnh vụ nhân viên hủy bỏ nàng tất cả tội danh chuyện này lâm quốc hùng chần chờ một chút nhưng cũng không dám ngay mặt nghi vấn chỉ có thể gật đầu đáp ứng một lát sau ở trạm cảnh sát triêu đái bên trong đại sảnh liên quan với săn heo hành động buổi họp báo tin tức bắt đầu tổ chức dự họp lần này buổi họp báo tin tức có tây khu trạm cảnh sát người đứng đầu đồng biểu cùng trợ thủ lâm quốc hùng còn có hoàn thành nhiệm vụ hai cái nhân vật chính hiện trường răng rắc tiếng rắc không ngừng đèn flash không ngừng đánh vào trên mặt mọi người đồng nghị một mặt cười hi mắt làm hết sức duy trì mỉm cười bày ra hắn tôi tuấn lãng vi phạm rằng giốc nghe nói lần hành động này là hai vị Aser chúng sức hợp tác mới hoàn thành như vậy hai người các ngươi công lao của người nào to lớn nhất một tên phóng viên vấn đề đến lần này công lao to lớn nhất chính là chúng ta Tây khu trạm cảnh sát lãnh đạo có cách kế hoạch chặt chẽ bố trí tỉ mỉ chân chính công lao muốn quy công cho lãnh đạo anh minh chỉ huy hai người thẳng tắp sống lưng chăm miệng một lời đến người phóng viên này điệu như, như mày người tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra tới là ở thuộc lợi kịch. Chu Thao muốn nắm ngàn vạn đô la Mỹ thu mua hai người các ngươi lúc đó các ngươi là ý tưởng gì một người khác phóng viên lập tức vấn đề vấn đề này ở lên tiếng cảo trên không viết đồng nghị Trần Gia Câu hai người lẫn nhau đối diện, cáo hắn hối lộ cảnh vụ nhân viên, Hồng Công Cảnh Sát tuyệt không chấp nhận an ổn. Đồng Nghị nghĩa chính nôn từ đến, đùa giỡn. ngan vạ, liên đồn Cảnh Sát cũng có thể mua lại. Trần Gia Câu thua tay muối Trần đến, Đồng Nghị, Trần Gia Câu lẫn nhau đánh giá một chút. Đại gia không muốn nghe gió chính là mưa, vẫn là chờ kết án nói sau đi. Đồng Nghị bận biểu nói đến, thân là Cảnh Sát, liền muốn lấy mình làm gương, từ chối bất kỳ mệnh hoặc. Trần Gia Câu đồng thời nói đến, Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Đồng Biêu tấm kia tái nhợt mặt, trong lòng phi thường hiểu ngầm nói một tiếng, muốn chết. Nửa giờ sau, một hồi buổi hợp báo tin tức cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Đón lấy toàn bộ buổi chiều, chính là hai người quay chụp chiêu sinh áp phích thời gian. Mặt trời trói trang, bộ phận quan hệ công chúng ăn nghỉ, chuyên môn thuê đến chuyên nghiệp đoàn đội, vì là hai người phụ trách quay chụp áp phích bằng ảnh, vì thế ở trạm cảnh sát trên đất chống dựng không giống cảnh tượng. Đầu tiên hai người chụp ảnh cái thứ nhất chủ đề là tuần tra. Mô tô tiếng vang lên, màu trắng cảnh dụng xe gắn máy ra, trấn ra câu mang theo mũ giáp, một thân tuần tra cảnh sát giao thông ăn diện, tay cầm máy nhắn tin, bối cảnh họa bố là đô thị đường phố. Cái kia phụ trách chụp ảnh cảnh sát là cái hơn 40 tuổi nữ cảnh sát, lập tức nói đến, lực rất cao điểm. Trần Gia Câu lỗ mũi phồng to, dùng sức hô hấp thẳng tắp sống lưng. Nữ cảnh sát tiếp theo chỉ huy đến, con mắt trận lớn một chút. Trần Gia Câu dùng sức chớp chớp con mắt, liều mạng trừng lớn hắn cặp kia mắt nhỏ, một bộ thất phu giận dữ, máu tươi tại chỗ răng rớp. Miệng mở ra đại điểm. Nghe vậy Trần Gia Câu run lập cập quệt mở miệng. Mà hắn đối diện, đồng nghị cưỡi một chiếc huyền khốc màu đen mô tay cầm màu bạc súng lục, ăn mặc áo sơ mi trắng trên lưng ăn mặc màu đen trang thương móc treo lồng ngực vén lên mấy cái nút buộc, lộ ra hằn gai kia khiến người ta chú ý lồng ngực cùng đường nét duyên dáng xương quai xanh áo sơ mi cổ áo nơi có vài sợi đỏ bừng, mô phỏng theo huyết dịch nói cho mọi người hắn mới vừa trải qua một hồi chém giết Bối cảnh họa bố là tà dương hoàng hôn mang theo một luồng trắng trưởng mái tóc tự nhiên buông xuống rơi súng nhắm ngay màn ảnh phụ trách đồng nghị áp phích chính là anh Ý anh Ý nhìn dọn xong tạo hình đồng nghị tiếp theo yêu cầu đến cầm vung lên đồng nghị nghe vậy nâng lên cầm anh Ý tiếp theo chỉ huy đến khoẹt miệng mang điểm cười đồng nghị khoẹt miệng hơi cười mỉm Ản Nghị gật gật đầu, lập tức nói đến, thân thể tư thế tám một điểm, mang điểm bị xoá. Đúng, chính là như vậy. Chương 92, khó bề phân biệt. Cùng lúc đó, Trần Gia Câu bên này cũng đập xong bức ảnh, ngay lập tức đồng ý cùng Trần Gia Câu hai người đi tới cái kế tiếp cảnh tượng, vì là tổ kế tiếp bức ảnh bắt đầu đổi nối lên trang phục. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng sau, tiến vào vòng kế tiếp quay chụp, lần này chủ đề là anh tư phù phát. Lúc này, công nhân viên đã ở trạm cảnh sát trên đất chống đáp thật tân cảnh tượng. Trần Gia Câu bên này bối cảnh họa bố bên trong, là một mặt loang lỗ tường gạch, vì thế chuyên môn tìm đến một vị rất hình diễn viên. Này diễn viên cốt gầy đã lẩm trởm, mang đỉnh đầu phá non thớt, trên người mặc đánh bánh vụt đỉnh vải thô i i, ngồi xổm ở họa bố bối cảnh dưới giả trang đánh thuốc viện. Trần Gia Câu một thân màu đen cảnh phục, đầu đội cảnh mũ, đi đến trong sân, cái kia phụ trách chụp ảnh trung niên nữ cảnh sát nói đến, lấy quần ra, khảo đang diễn viên, cổ tay vút vút vút về đút. Service. Có tiến lên. Trần Gia Câu nghe vậy, bận dịu móc ra cổ tay khảo đi đến. Hai người lập tức dọn xong tạo hình, diễn viên đóng vai kẻ nghi thuốc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái tay rũa ra, mang cổ tay, cổ tay một bên khác nắm tại Trần Gia Câu trong tay. Trần Gia Câu nhìn xuống người này, mà diễn viên thì lại ngước đầu nhìn lên một mặt kinh hoàng. Trung niên nữ cảnh sát thấy thế như như mày, lập tức nói đến, "Khí thế lấy ra." "Cái gì khí thế?" Trần Gia Câu một mặt ngậm nhìn về phía nữ cảnh sát. Ghét cái ác như kẻ thù khí thế." Nghe nói như thế, Trần Gia Câu mơ mơ màng màng như mặt, lỗ mũi không khỏi phóng to. Nữ cảnh sát vội vàng lắc đầu đến, "Đừng xem màn ảnh, xem diễn viên a." Trần Gia Câu bận biểu quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình diễn viên, nữ cảnh sát thấy thế thiếu kiên nhẫn đến, con mắt trợn to, chớp trợ mắt nhìn mấy không. "Ngươi làm một người cảnh sát, nhìn thấy có người hô động, ngươi muốn phấn nộ?" muốn ghét gái ác như kẻ thù. Trần Gia Câu con mắt trợ to, trận tròn đôi mắt, nữ cảnh sát tiếp theo chỉ huy đến, nhây răng, phẫn nộ nhây răng, đem miệng nước ra, xem môn thần như thế hiểu chưa? Trần Gia Câu hoạt động mấy lần khuôn mặt bắp thịt, dựa theo nữ cảnh sát yêu cầu, nhây răng trợn mắt, trận tròn đôi mắt, cầm con tay, nhìn về phía bên cạnh bị chính mình khảo lên diễn viên. Nữ cảnh sát thấy thế bận biểu nói đến, thật chính là loại này muốn cùng tội ác không đội trời chung trạng thái, bảo trì lại. Giang giác giang giác, đèn pha lát lấp lóe, bắt đầu đập lên bức ảnh đến. Mà trái lại đồng nghị bên này, một thân màu đen cảnh trang, trải qua đặc chế. Cả người nhìn qua kiên cường cường tráng, mang theo vài phần nho nhã, trên đầu vẫn chưa mang cảnh mũ, tóc ngắn theo gió với nhẹ, hình như có bức ham. Án Nhi nhưng là tự mình ra trận, ăn mặc nữ cảnh sát váy ngắn, hai người tay cầm bắt tay. Đồng nghị một tay nắm ản nhị tay, một tay ôm ản nhị eo, thân thể nghiêng về phía trước, án Nhi nhưng là thân thể ngửa ra sau. Bãi làm ra một bộ chuyển chuyển nhảy múa tư thế, động tác phiêu dật, lãng mạn duy mỹ. Mà phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh ra nhưng là nói đến, hai người các ngươi lộ ra mê muội ánh mắt, thật nhiều si mê. Đồng nghị mắt lộ tình thâm nhìn kỹ an Nhi, an Nhi nhưng là mắt mang mê ly nhìn về phía đồng nghị hai người liền như vậy cố định tư thế, nhiếp ảnh gia thấy thế, gật gật đầu, vội vàng ấn xuống camera chụp ảnh. một lát sau, nhóm này bức ảnh quay xong, đồng nghị, trần gia câu lại muốn tiến hành vòng kế tiếp quay chủ. lần này chủ đề là cảnh dân quan hệ. trần gia câu vai gánh bình gas, họa bố bối cảnh là cư dân lâu hành lang, bên người có thêm một vị đã có tuổi bà, nữ cảnh sát chỉ huy đến, eo thẳng tắp. Này bình gas nặng như vậy, ngươi để ta thẳng tắp sống lưng. si tuyến. trần gia câu trong lòng oán giận, nhưng vẫn là thẳng tắp lưng. cao hướng, cao hướng điểm, ngươi vẻ mặt đưa đám làm gì? Trần gia câu liều mạng bỏ ra nụ cười, nhìn đồng nghị bên kia tình hình, trừng mắt một đôi mắt cá chết, ánh mắt không đúng. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Trận lớn một chút, cao hứng một điểm. Trần gia câu cứng ngắc duy trì nụ cười, nét miệng cắn răng. Ta đúng đến, làm sao cao hứng? Ta con mẹ nó đều sắp tức giận điên lên rồi. Đây là công tác, đập áp phích tuyên truyền cảnh đội dùng để chiêu sinh. Ngươi cao hứng điểm, suy nghĩ một chút bên cạnh ngươi bà, bởi vì sự giúp đỡ của ngươi, sinh hoạt khốn làm khó giải quyết, đây là cỡ nào tốt đẹp một chuyện à? Mỹ cái quỷ, dựa vào cái gì ta này cần phải đập khổ đại thu thâm? Ngươi xem đối diện, từng cái từng cái bên hoa dưới anh trắng ta muốn đập đối diện, ta cũng phải tà mị quyến cuồng, ta cũng có thể chơi xoáy. Trần gia câu rốt cục không nhịn được, hướng về phía nữ cảnh sát nói đến, hậu sinh tử, ngươi nhanh lên một chút, ta còn nhận những khác biểu diễn, đến muốn đi đi chợ, đừng lãng phí ta thời gian. Bên cạnh bà nhưng là bất mãn đến. Nghe vậy Trần gia câu bĩ môi, kín sâu một hơi, nỗ lực bỏ ra nụ cười, duy trì bất động nhìn về phía đồng nghị bên kia, lại nhìn đồng nghị bên này, lần này đóng vai thường phục, mái tóc có chút màu nàng, buông xuống ở cái chán, cầm trong tay thương, chỉ về mặt ảnh, mà trong lòng lực của hắn chính là an Lúc này nàng đóng vai chính là một tên bị kinh sợ nữ giới thị dân, chính sợ hai trốn ở Đồng Nghị trong lực. Bối cảnh hình ảnh là dùng binh khí đánh nhau cảnh tượng, tựa hồ phát sinh bắn nhau, ánh lửa ngút trời, phụ trách hai người tư thế điều chỉnh chính là Nhiếp Ảnh Gia, Nhiếp Ảnh Gia nhìn về phía hai người, suy tư một hồi, gật gật đầu đến, "An Nhi, ngươi đem đầu kẻ sát tới Đồng Nghị lồng ngực, trong mắt sợ hãi điểm." Đồng Nghị, ngươi quan trọng tỏa lông mày, một mặt nghiêm nghị, thể phải bảo vệ bên cạnh thị dân an toàn." Đồng Nghị, An Nhi hai người nghe vậy, vội vàng điều chỉnh tư thế cùng vẻ mặt, Nhiếp Ảnh Gia thấy thế, đánh một cái ok thủ thế, liền bắt đầu chụp ảnh lên. Lam Đồng Nghị Trần ra câu hai người, ở trạm cảnh sát trên đất chống đội Vàng chụp ảnh thời gian. Trạm cảnh sát Đồng Dưu trong phòng làm việc. Đồng Dưu ánh mắt nghiêm nghị, trong tay mang theo thuốc lá, hút một hơi, sắp tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Tiếp theo chậm rãi từ ghế dựa đứng dậy, cầm lấy trên bàn làm việc một con phi tiêu, hướng về Lâm Quốc Hùng bên cạnh đi tới, "Ngươi cảm thấy biện pháp của ta thế nào?" Lâm Quốc Hùng do dự đến, "Ta sợ không thể thực hiện được a." "Ừ, tại sao?" Đồng Dưu đi đến cửa phòng làm việc bên, vừa nói vừa nhìn hướng về trên cửa phòng mang theo điếng ngắm. Lâm Quốc Hùng bận bịu nói đến, "Thị trưởng, nếu xã Ly Na là Chu Thao nửa bí thư" Làm sao sẽ đáp ứng hợp tác với chúng ta đây? Chu Thao hiện tại ở tạm giam, hắn nếu như biết mình nữ bí thư làm công tố viên nhân chứng, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Đồng U nói một bên giơ tay nắm bắt Phi Tiêu, một bên nhắm vào điểm ngắm. Y cứ theo ta đối với Chu Thao phong cách hành sự hiểu rõ, nếu là hắn biết chuyện này, hắn gặp không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Sarena ra tòa làm chứng. Nhất định phải phái người bảo vệ nàng, có điều nhiệm vụ này chẳng phải là rất nguy hiểm. Bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm, cảnh sát quan chứ nhỏ, quanh năm suốt tháng nhiều như vậy đồng nghiệp có chuyện, nếu như mỗi lần làm nhiệm vụ đều sợ đông sợ tây, vậy chúng ta về nhà trồng trọt được rồi ứng cử viên ta đã nghĩ kỹ, liền để ra câu đi thế nào? Trăn ra câu là không sai, có điều, Lâm Quốc Hùng do dự đến không biết con nên nói hay không. Muốn nói cái gì liền nói đi, lần này có thể hay không định chu thao tội, chỉ có chắc chắn một nửa, ta dự định thừa dịp hắn tiền đồ chưa biết thời điểm, ép hắn cho cùng rất dậu làm ra sai lầm hành động. Ngươi nếu như có ý kiến gì, liền cứ việc nói. Thực ta cảm thấy, thượng trưởng con trai của ngươi rất ưu tú, để hắn đi bảo vệ xạ Sạ Lina như thế nào? Tốt nhất là cùng ra câu quá khứ, ra câu ngươi cũng biết, thân thủ không tệ, hai người bọn họ ở đây gặp càng bảo đảm. Chương 93, nhiệm vụ bắt đầu người kiến nghị này cũng không sai, nhà ta suy tử, nhiệm vụ lần này xác thực thể hiện xuất sắc, không thể bởi vì hắn là của ta nhi tử, liền để cho người khác đi làm chuyện này, dù sao người khác cũng là cha mẹ dưỡng, liền phái hắn cùng ra câu hai người đi. Lâm quốc hùng gật đầu, đồng điệu lập tức ném phi tiêu, ở giữa hùng tâm. Ngày kế buổi trưa, tây khu trạm cảnh sát trong hành lang, một tên nữ cảnh sát cùng đi ở một nam một nữ hướng về trạm cảnh sát thứ trưởng văn phòng đi đến. Một nam một nữ bên trong, nam âu phục dài ra, một phó chức nghiệp ăn diện, giờ khắc này hắn chính hoài nghi nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nữ nhân gọi xã linh một bộ váy ngắn, vóc người thon thả. Hình tượng tao nhã, giữ lại tóc đắn, tướng mạo mỹ lệ hào phóng, lộ ra một luồng đoàn trang có thể người mùi vị. Nam tử này vừa đi vừa nói đến, "Ta không hiểu, tại sao ngươi sẽ bị giao bảo vệ đi ra ngoài? Ha ha. Thật sự kỳ quái, ngươi có phải là có chuyện gì hay không cả ta?" "Người này là Chu Thao Tư nhân luật sư, họ Trương, tất cả mọi người đều gọi hắn là Trương luật sư." Trong lời nói nhiều là giọng hoài nghi. "Ta không có, ta cũng không biết tại sao ta sẽ bị nộp bảo lãnh." Nữ tử nhíu mày giải thích. "Trước tiên không cần nói nhiều như vậy, gặp thị trưởng xong khi, ngươi là có thể đi rồi." Nữ cảnh sát cùng đi hai người đi đến thứ trưởng bên ngoài phòng làm việc trợ lý cảnh sát này nói tiếng bọn họ là tới gặp thứ trưởng trợ lý cảnh sát gật đầu cầm điện thoại lên tiếp cú điện thoại bắt đầu báo cáo tình huống cùng lúc đó đi tới một người mũi to mắt nhỏ ngay ở hắn đi tới gần thời điểm phát hiện trước mắt xà lina đột nhiên ngẩn ra người này chính là trần gia câu nhìn bên cạnh xà lina trần gia câu một mặt ghét bỏ nếu không là nữ nhân này thông gió báo tin suýt chút nữa để nhiệm vụ lần này thất bại xà lina cũng là mắt trợn trắng lên diễu môi ghét bỏ đem đầu chuyển qua một bên hai người ai xem ai đều không hợp mắt. Trợ lý cảnh sát dùng điện thoại nói rồi nói bên ngoài phòng làm việc tình huống, "Tiếp theo các đức, đối với ba người nói đến, các người có thể đi vào, thị trưởng chính ở bên trong chờ các người." Ba người nghe vậy nói tiếng cảm ơn, đẩy cửa đi vào đồng biu trong phòng làm việc, đồng biu ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, bên người đứng hai người, một vị là Lâm Quốc Hùng, một vị khác là luật sư truy tố. Trần Gia Câu sau khi tiến vào vội vàng cúi chào, sau đó ở Sacha Lina cùng trương luật sư hai người vào nhà sau, đóng cửa phòng. Đồng biu mặt hướng Sacha Lina, trương luật sư, giơ tay nói đến, "Hai vị mời ngồi." Nghe vậy hai người ngồi ở văn phòng bên trong ghế ngồi, đồng ưu nhìn mặt trước hai người. Khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, mang theo điểm giảo hoạt, nói thẳng đến, "Sá Lina tiểu thư, ngươi hiện tại có thể đi rồi." Nghe vậy Sá Lina, Trương luật sư hai người một mặt bất ngờ, đây cũng quá đơn giản chứ? Hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ngay ở hai người đứng dậy thời gian, đột nhiên một bên công tố viên luật sư nói đến, "Chờ đã." Tiếp theo người này trong tay lấy ra một tờ văn kiện, đi đến Sá Lina bên cạnh, đem văn kiện đưa tới Sá Lǐ Na bên người. "Ở ngươi không hề rời đi đồn cảnh sát thời điểm, xin ngươi trước tiên nhận lấy tấm này tòa án lệnh truyền, đến thời điểm nhớ tới đúng giờ ra tòa." Sá Lina tỉnh tỉnh mê mê, tiếp nhận lệnh truyền theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Trương luật sư. Trương luật sư thấy thế mang tương xạ ly nạ trong tay lệnh truyền cầm tới, nhìn mặt trên nội dung, mỹ mắt khẽ nâng, trừng mắt nhìn về phía xạ ly nạ. Xạ ly nạ thấy tình cảnh này, không biết nguyên do, không tên kinh hoàng, bận bịu hướng luật sư truy tố hỏi, các ngươi cáo ta tội gì? Luật sư truy tố nhưng là chậm chậm chạm quan thai nói đến, xạ ly nạ tiểu thư xin ngươi yên tâm, chúng ta không có cáo ngươi, thân phận của ngươi bây giờ đã do nghi phạm chuyển thành công tố viên nhân chứng. Được nghe tin tức này, xạ ly nạ trợn tròn hai con mắt nhũ mày mê hoặc, giữa hai lông mày lộ ra một luồng không thể giải thích được, cảm giác mình thật giống có chút nghe không hiểu này luật sư truy tố nói cái gì một bên trương luật sư gấp vội vàng đứng dậy nói đến xin lỗi ta người trong cuộc cũng không tính làm như vậy luật sư truy tố nhưng là nghĩa chính ngôn từ đến chúng ta hiện tại cũng không phải trường cầu người trong cuộc đồng ý căn cứ pháp luật nàng là không có quyền từ chối trương luật sư nghe vậy nếu mày tòa án gọi đến nhân chứng bất luận đối phương có hay không tình nguyện xác thực vô tổn từ chối mang theo bất đắc dĩ chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa lâm quốc hùng nhưng là nhân cơ hội thét lên trần cảnh sát trong phòng đứng ở cạnh cửa trần gia câu lập tức túi chào nói tiếng đến lâm quốc hùng lập tức mệnh lệnh đến bắt đầu từ bây giờ Ngươi cùng đồng ý muốn một tấc cũng không rời bảo vệ Phương tiểu thư an toàn, mãi đến tận ra tòa mới thôi. A, Trần gia câu nghe vậy, một mặt khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Quốc Hùng, chỉ về ngồi ở văn phòng bên trong Sả Ly Nạ, một mặt ghét bỏ đến, gọi ta bảo vệ nàng. Làm sao ngươi không muốn? Đồng ý, ta tình nguyện đến cực điểm. Trần gia câu lập tức một mặt vui mừng, chờ Lâm Quốc Hùng rời ánh mắt, lôi kéo một tấm nét mặt giàn mua, trừng mắt một đôi mắt cá chết. Sả Ly Nạ thấy thế, thở phì phò đứng dậy lớn tiếng đến, ta không muốn hắn bảo vệ, chỉ cần hắn không quay rời ngươi, ngươi là không thể từ chối. Luật sư truy tố lập tức nhát nhở. Sạ Ly nhìn về phía bên người Trương Luật Sư, Trương Luật Sư im lặng không lên tiếng gật gật đầu, thế thế chỉ có thể những mày bất mãn ngồi trở lại vị trí. Lâm Quốc Hùng tiếp theo nhìn về phía Trần Gia Câu mệnh lệnh đến, Trần Cảnh Sát, đến. Lâm Quốc Hùng hướng đi Trần Gia Câu, vừa đi vừa lớn tiếng đến, ngươi nghe rõ ràng, một cái bảo vệ nhân chứng cảnh sát, phải hiểu cảnh sát nhân chứng lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến đe dọa, quấy giày, thương tổn, hoặc ý đồ đe dọa, quấy giày, thương tổn, hoặc có ý định đe dọa, quấy giày, thương tổn. Vì lẽ đó do ngươi cùng đồng nghị đến bảo vệ Sạ Ly tiểu thư an toàn, không chỉ phải bảo vệ thật nàng an toàn. Hơn nữa không trở ngại, không xâm hại nhân thân của nàng tự do hiểu không? Dễ sợ. Trần Gia Câu lập tức nghiêm đến, tiếp theo bận biểu hạ thấp giọng, nếu không để Đồng Nghị đi thôi, hắn ở đâu? Không được. Đồng Nghị bên kia tự trưởng đã sớm sắp xếp quá, ở ngươi phụ trách bảo vệ nhân chứng trong lúc, đồn cảnh sát gặp cho ngươi đặc thù tiền trợ cấp mỗi ngày 32 khối 8. Không đủ chứng minh tiếp. Trần Gia Câu điểm môi, cùng ăn con rồi như thế, lẩm bẩm đến, "Ừ, biết." Nói. Đồng Ưu nhân cơ hội nói đến, "Sa Li Na tiểu thư, chúng ta có mấy câu nói muốn đơn độc cùng ngươi làm luận." Trương luật sư vội vàng đứng dậy phản bác ta phản đối ta người trong cuộc đang không có luật sư cùng đi tiếp thu bản hỏi. Luật sư truy tố nhưng là Bận Đậu nói đến, chúng ta không phải bản hỏi nàng, chỉ có điều là xin khuyên vài câu liên quan đến nàng thiết thân lợi ích sự cho nàng nghe một chút. Trương luật sư không cam lòng chậm rãi ngồi xuống lại, Bận Đậu nhỏ giọng hướng Sa Ly Na nói đến, ngươi có thể từ chối, không cần để ý tới bọn họ. Không ngại trước nghe một chút bọn họ muốn nói gì. Sa Ly Na đáp lại đến, Trương luật sư, ngươi có thể đi rồi. Lâm Quốc Hùng lập tức nói đến, Trần Gia Câu lập tức mở ra bên cạnh văn phòng cửa lớn. Trước khi đi Trương luật sư không yên lòng trùng xã ly nạn nói đến mặc kệ ai hỏi ngươi vụ án này bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể không trả lời nói xong đứng dậy rời đi gia câu ngươi cũng đi ra ngoài lâm quốc hùng ra lệnh một tiếng trần gia câu điễu môi đi ra tiện thể đóng cửa phòng chương 94, cảnh cáo một phen suy suy suy trên hành lang tiếng huyết gió vang lên trần gia câu một mặt bĩ khí dựa lưng bên tường ở thứ trưởng cửa phòng làm việc ở ngoài chờ đợi một bên đi dạo trương luật sư có vẻ cực kỳ bất an phiền chán liếc mắt nhìn bên cạnh huyệt sáo trần gia câu không thèm để ý người này cậu cậu cậu giày ra bước đi tiếng vang lên Một bóng người chậm rãi từ hành lang hướng bên này đi tới. Đồng Nghị khẽ miệng ngậm lấy cười, mặc đồ tây dài ra, trong tay nâng hoa hồng trắng, chậm rãi đi tới tự trưởng bên ngoài phòng làm việc. Trần Gia Câu thấy thế, một mặt kinh ngạc đến, mẹ nó, Đồng Nghị ngươi tổ mị a, xuyên như thế chính thức. Đồng Nghị một thân màu trắng Âu phục, tiểu tóc trải qua tỉ mỉ quản lý, tuấn lãng khuôn mặt, thêm vào hắn cao ngất kia vóc người, cả người nhìn qua phong lưu phong phóng, làm người khác chú ý. Làm sao không đẹp trai sao? Soái là soái, có điều ngươi mặc đồ này, có phải là quá rêu giao. Đồng Nghị đi đến Trần Gia Câu bên cạnh, lập tức nói đến: chính là người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu nếu phải bảo vệ thật người trong cuộc nhất định phải trước tiên tạo mối quan hệ trần gia câu một mặt thoáng váng nhìn đồng nghị tiểu tử này đến cùng dở cho quỷ gì mê trừng hai mắt trần chờ đến ngươi nên sẽ không tính toán sát dụ đi phi ta đồng nghị là loại người như vậy sao cái gì sát dụ ta đây là vì công tác chính là hòa hoãn cảnh sát cùng nhân chứng quan hệ làm cho nàng cố gắng phối hợp cảnh sát có hiểu hay không ngay lập tức đồng nghị tay vớt ve chính mình thái dương khắt cầm lên bày ra hắn cái kia góc cạnh rõ ràng anh tuấn phi phàm khuôn mặt nhìn về phía bên cạnh trần gia câu hờ hững đến Ta từ trước đến giờ đều là dựa vào chân thành tâm cùng người rút ngắn quan hệ, bán đi nam sắc, ta xem thường mà làm. Trần Gia Câu nghe vậy, vĩ môi, trong lòng kinh bỉ, lăn rời ạ. Sợ Đồng Nghị mù đến, muốn dặn bài câu, đã thấy đến một bên có trương luật sư, liền lôi kéo Đồng Nghị đi đến hành lang một góc. ở Đồng Nghị bên thay nhỏ giọng thầm thì đến, ngươi đừng nha mù đến, ta mới vừa ở tự trưởng trong phòng làm việc xem như là thấy rõ, xã lý nã cái kia nữ căn bản sẽ không phối hợp công tố viên, ta nghĩ một cái biện pháp. Không chờ Trần Gia Câu nói xong, Đồng Nghị bận biểu sen mù đến, khiến người ta giả trang sát thủ, ám sát có phải là? Trần Gia Câu nuốt một ngụm nước bọt, lập tức gật đầu, hạ thấp giọng nói đến, "Đúng đúng đúng. Ngươi cảm thấy cái biện pháp này thế nào?" "Không ra sao, ngươi cũng đừng vẽ rắn thêm chân, tối hôm qua ở nhà, thị trưởng đã tỉ mỉ đem nhiệm vụ lần này tự thuật một lần, nhớ kỹ nhiệm vụ lần này chỉ có bốn chữ." "Chữ gì?" Trần Gia Câu nghi hoặc nhìn về phía Đồng Nghị, mà Đồng Nghị nhưng là tay bưng Trần Gia Câu bên hai, lặng lẽ nói tiếng, dẫn xạ xuất động, yên lặng nhìn biến. Trần Gia Câu bài bài đầu ngón tay, lập tức phản bác đến, "Ngươi đây là tám chữ a." "Ai nha, cái kia không trọng yếu. Ngươi đừng quên ta nhưng là thượng cấp, ngươi muốn nghe ta." Tây khu trạm cảnh sát Tổng sĩ quan cảnh sát, ngay mặt nói với ta, Trần sơ, hy vọng ngươi cẩn thận phối hợp với cấp giao cho nhiệm vụ. Trần Gia Câu bị nẹn, một mặt không cam lòng đến, như ngươi vậy dựa vào Lão Tử tên tuổi ép người, rất nhận người phiền, có biết hay không? Chúng ta nhưng là thế giao. Đồng nghị nhún vai một cái, một tiếng thở dài, ngươi nói như vậy liền quá, ngươi mới vừa không cũng là định dùng cấp bậc ép ta. Yên tâm đi, nghe ta tuyệt đúng vậy không sai, nhiệm vụ lần này thành bại, đêm nay chính là then chốt, Chu Thao nhất định sẽ ngồi không yên, tin ta. Ngươi nói không minh bạch, bảo ta làm sao tin ngươi? Đánh cược. Đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Ngươi chờ chút đã a." Nói Đồng Nghị lấy ra hai tấm hóa đơn tạm, đây là hắn nợ Trần Trát chỉ tiền giấy nợ. Liên nói đến, "Ta thua, theo ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu như thua, thay ta đem này hai tấm hóa đơn tạm cho trả lại." Trần Gia câu nghi hoặc tiếp nhận đồng Nghị hóa đơn tạm, tính toán một chút số tiền cũng là hơn 2000 khối, thực không nhiều, dựa theo 1987 năm, Hồng Công Nam tính tiền lương 6000 đến 8000, Đồng Nghị trả tiền lại là thừa sức, nhưng không chịu nổi đồng Nghị tay trở lớn, vốn là môi tháng quang. "Hành, có thể ngươi nếu như thua, liền muốn cho ta 2000 một." Trần Gia câu bận bịu nói đến. Đồng Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đây là ngươi tự tìm, mới vừa anh em tốt ta gần nhất trong tay hẹp, thực sự thật không tiện. Trần đốc sát muốn ngươi thay ta tiêu pha rồi. Trước tiên mặc kệ đồng nghị bên này như thế nào, cách đó không xa trương luật sư nhìn trong hành lang kề vai sắt cánh lén lén lút lút hai người, tức giận nhíu môi. Giờ khắc này nội tâm hắn lo lắng, chỉ sợ xã ly nã nói rồi không nên nói. Văn phòng bên trong, luật sư truy tố thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát, không núp đích. Đồng điêu nhưng là đi đến giá sách bên, xem ra tạp chí, một mặt mê mụi. Lâm quốc hùng nhưng là thao túng trong phòng bún hoa, không được gật đầu. Chỉ có xã ly nã, kỳ nhìn về phía mấy người, phát hiện ba người đều là quay lưng nàng căn bạn không muốn để ý tới nàng, nghi hoặc nhìn trong phòng kỳ quái ba người, Sả Ly Nạ hướng về phía ba người hỏi, các người đúng là nói à, không phải có chuyện nói với ta sao? Đồng Diu lén lút nhìn một chút tay mình cổ tay nơi đồng hồ đeo tay, nhíu mày, sau đó nói đến, Sả Ly Nạ tiểu thư, chúng ta không nói nói cho ngươi, ngươi có thể đi rồi. lập tức ngoài phòng mọi người liền nghe một tiếng cửa phòng mở, Sả Ly Nạ cao mày, cẩn thận mỗi bước đi ra văn phòng, Đồng Diu nói tiếng, tòa án thấy, sau đó đóng cửa phòng. Sả chính đang nghi ngờ lúc, đột nhiên một nắm hoa tươi xuất hiện ở trước mặt của nàng, liền thấy một người cười híp mắt nói đến. Xã Lý Nạ tiểu thư ngươi được, hoa này đưa cho ngươi. Xã Lý Nạ theo bản năng tiếp nhận hoa tươi, đánh giá tặng hoa người, mắt hạnh sáng ngời, khoẹt miệng cười yếu ớt đến, đa tặng, xin hỏi ngươi là. Hắn A, cùng ta cũng như thế, là quan chức nhỏ, phụ trách bảo vệ ngươi an toàn cảnh sát. Một bên Trần gia câu trừng mắt một đôi mắt cá chết, một mặt bi khí nhìn Xã Lý Nạ nói đến. Ngươi là cảnh sát. Xã Lý Nạ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị, lại nhìn một chút trong tay hoa tươi, trong mắt một trận kiên kỵ, mang tương hoa đưa cho trở lại, cười yếu ớt nói một tiếng, hoa này ta không thể nhận, đa tặng. Đồng Nghị tiếp nhận hoa tươi đáp lại đến, không có chuyện gì một bên trương luật sư vội vàng đi đến xã lina bên cạnh muốn còn muốn hỏi bên trong phát sinh cái gì mở miệng đột nhiên ngừng lại nhìn một chút một bên đồng nghị trần gia câu hai người bận bịu nói đến đi theo ta đồng nghị trần gia câu thấy thế vội vàng đuổi tới đồng nghị lập tức ở trong túi tiền lấy ra một cái mini máy ghi âm hướng về phía trần gia câu nói đến cầm, nhớ tới tùy thời ghi âm thu thập chứng cứ trần gia câu tiếp nhận để vào quần áo trong túi tiền hỏi từ lâu tới tự trưởng cho một người một cái mà một bên khác trương luật sư mang theo xã lina hướng về trạm cảnh sát nhà lớn môn đi ra ngoài vừa đi vừa hỏi bọn họ nói cái gì bọn họ cái gì cũng không nói với ta, ta là luật sư của ngươi ngươi nên tin tưởng ta. nghe vậy xã lý nã một mặt bất đắc dĩ, bọn họ thật sự chẳng có cái gì cả nói với ta mà. nói xong, dẫn đùng đùng hướng về trạm cảnh sát ngoài cửa lớn đi đến. trạm cảnh sát ngoài cửa, đường cái bên. tại sao chỉ có một mình nàng mới có thể nội bảo lãnh? một mặt lão lỉnh cao Johann hỏi xe mình bên trong đồng bạn, đồng bạn nhưng lập tức chỉ vào trạm cảnh sát cửa lớn nhắc nhở đến, đi ra. ngay lập tức, cao Johann xuống xe, cũng trong lúc đó mấy chiếc xe bên trong thủ hạ cũng bận rộn đi theo ra ngoài. chương chín ăn trộm Afri. thế nào? như thế nào rồi? thân là chu thao sư gia cao giohan bận điệu đi đến trường luật sư bên cạnh hỏi ông chủ cùng người khác không cho giao bảo vệ Trường luật sư bất đắc dĩ đến a một mặt láo lỉnh cao giohan lập tức kinh hải đến nhìn một chút trường luật sư bên cạnh xạ ly nạ hiếu kỳ đến cái kia xạ ly nạ làm sao đi ra xạ ly nạ ngồi công tố viên nhân chứng cái gì cao giohan kinh hãi, chỉ vào xạ ly nạ chất vấn đến ngươi làm công tố viên nhân chứng xạ ly nạ nhũ mày biện giải đến không phải ta muốn làm là công tố viên để ta làm hắn gọi ngươi làm ngươi liền làm Cao Johann một mặt không quen nhìn về phía Sa Lina, đột nhiên một người che ở Cao Johann trước mặt, mắt lạnh nhìn mặt trước Cao Johann, không thể nghi ngờ đến, hiện tại ta có lý do hoài nghi ngươi đang quấy rầy công tố viên nhân chứng, ta thân vị bảo vệ Sa Lina cảnh sát, hiện tại mệnh lệnh ngươi cách ta nhân chứng xa một chút. Cao Johann, Cao mày nhìn về phía đồng nghị, chỉ vào đồng nghị không cam lòng đến, ngươi là ai? Ta nói chuyện với nàng, quan ngươi mị sự, ta là cảnh sát, phụ trách bảo vệ nhân chứng an toàn. Ngươi, Cao Johann đang muốn mắng to, đột nhiên thủ hạ bên trong một người tới đến Cao Johann bên người, nhỏ giọng giật đến, chính là người này đánh chết rất nhiều chúng ta đồng nghiệp, ngươi không nên treo chọc hắn. Nói xong, này tên thủ hạ còn không quên nhìn về phía đồng nghiệp, một mặt kiên kỵ, hắn là từ lần trước giao dịch bên trong may mắn trốn ra được mấy người, đồng nghiệp nổ súng bắn giết tội phạm cảnh tượng, rõ ràng trước mắt thương vừa vang, át sẽ có người ngã xuống. Mỗi một lần tiếng súng chính là một lần sinh mệnh thất truyền, một người đuổi theo buôn ma túy, chú thao một đám người, suýt chút nữa đem bọn họ bước đến cùng đường mặt lộ hoàn cảnh. Được nghe thủ hạ mã tử nhắc nhở, cao rô cẩn thận đánh giá trước mặt đồng nghị, từ trốn về người trong miệng hắn bao nhiêu giải tình huống lúc đó, lập tức thu hồi chỉ về đồng nghị ngó tay, không nói nữa một bên Trần Gia Câu thấy thế, bận diệu cảnh cáo đến. Hiện tại bắt đầu, các ngươi chỉ có thể đối với công tố viên nhân chứng nói bi bi. Gặp lại, bằng không ta đem lấy có ý định đe dọa giành nghĩa bắt các ngươi đám người này. Đồng nghị phụ hòa gật đầu, mở rộng âu phủ, lộ ra bản thân móc treo trên súng lục. Sau đó lạnh lùng nói đến, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn thử đồ tới gần ta bảo vệ nhân chứng. Bất luận các ngươi tới bao nhiêu người, ta đều sẽ làm hắn nếm thử viên đạn mùi vị. Ta nghĩ các ngươi bên trong hay là có người biết, ta không phải đang nói đùa. Cao Do bất đắc dĩ, trầm mặc nhìn về phía trương luật sư. Trương luật sư gật đầu. Cao Do tức giận bất bình, nhưng cũng không cam lòng. Đối với Sạ Lina nhỏ giọng đến, ta đưa ngươi trở lại. Miễn, việc này do hai ta tới làm. Đồng Nghị bận bịu ngăn cản đến, Sạ Lina nhưng là nhẹ giọng đối với Cao Johan nói tiếng, ta cái gì đều sẽ không nói. Sau đó mang theo kính râm rời đi. Đồng Nghị, Trần Gia Câu lập tức đi theo Sạ Lina phía sau rời đi. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Cao Johan bận bịu đi đến trương luật sư bên người hỏi, trương luật sư làm sao bây giờ? Buổi chiều ta đi xem ông chủ của các ngươi, nghe một chút hắn ý kiến. Cao Johan bất đắc dĩ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, mọi người lập tức ngồi xe rời đi mà xã ly nã bên này nàng cũng không có dự định về nhà mà là lựa chọn đi dạo phố nàng rời đi trạm cảnh sát sau liền không ngừng không nghỉ lưu luyến với hồng công các đại thương trường mua đông mua tây muốn nói nữ nhân đi dạo phố năng lực đúng là làm người nhức đầu đồng nghị trần gia câu đi theo xã ly nã phía sau càng ngày càng bất đắc dĩ lên có thể hai người cũng không thể nói thêm cái gì dù sao hai người bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ cũng không có hạn chế nhân sinh tự do quyền lợi chỉ có thể là có nỗi khổ không nói được Mãi đến tận con đường một gian quán cà phê xã ly nã cuối cùng cũng coi như là đi mệnh nghĩ tại đây quán cà phê uống ly cà phê nghỉ chân một chút Trần Gia Câu một mặt thiếu kiên nhẫn, bận điệu thấp giọng hướng bên người nói tiếng: người trước tiên đứng vững, ta buồn thèm đi chuyến về nốt cờ. Đồng nghị gật đầu, Trần Gia Câu bước mở rộng hai chân bá đạo bước tiến, nhanh chân hướng về quán cà phê phòng vệ sinh bước đi. Thấy Trần Gia Câu đi thuận tiện, Đồng nghị nhìn về phía Giá Ly phát hiện nàng chính nhàn hạ thoải mái ngồi ở bên cạnh bàn, hai chân chéo ngay thường thức đồ uống. Bao nhiêu biết điều tình phương hướng phát triển Đồng nghị, cảm thấy như vậy không phải biện pháp, đến muốn cho nội tâm của nàng dao động, không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay Chu Thao bên kia liền sẽ phái người động thủ, hiện tại cho nàng làm làm tư tưởng công tác. Buổi tối một đám giặc cướp đến rồi. Hai ông dưới, chính mình chỉ cần bảo đảm Trần gia câu không làm vậy, như vậy Sạ Lina nhất định sẽ ra tòa làm chứng, liền để Chu Thao này thuốc cao bôi trên da cho ở trong ngục tồn cả đời, đỡ phải. Ngày sau phiên phức, Từ đến đây nơi, Đồng Nghị cũng không dây dưa dài dòng, đi đến Sạ Lina bên cạnh, khẽ miệng cười yếu ớt hỏi, "Ta có thể ngồi bên cạnh sao?" Sạ Lina nhìn về phía Đồng Nghị, trong mắt một trận do dự, sau đó nói đến, "Không tốt sao, chúng ta lại không quen biết, lại nói lập trường không giống, lại không phải bằng hữu." "Đệt, để... buộc ta phóng đại chiêu, là ngươi buộc ta." "Nhớ kỹ là ngươi buộc ta, ta mới làm như vậy." ta là không muốn làm như vậy, không có dấu hiệu nào. đồng nghị đột nhiên nắm chặt sả li nạ tay, sả li nạ cả kinh, muốn rút về, đồng nghị nhưng chết lôi không tha. sả li nạ tức giận lớn tiếng đến, ngươi làm gì, tại sao mỏ tay của người ta? buông tay, không phải vậy ta cáo ngươi bất lịch sự. đồng nghị lại nói đến, nhìn đồng hồ của ta. sả li nạ nhìn về phía đồng nghị nắm tay trái mình cái tay kia cổ tay nơi, nếu mày kỳ quái đến, tại sao phải nhìn đồng hồ của ngươi? Ngươi xem kim dây, tí tách, tí tách, tí tách. sả li một mặt kỳ quái, nhìn chằm chằm kim dây liên tục chuyển động kim dây không hề có sự khác biệt ngửa đầu nhìn về phía đồng nghị tâm nói này nam rốt cuộc muốn làm cái gì Bận điệu một mặt không thít đến hiện tại ngươi tốt nhất buông tay không phải vậy ta gọi bất lịch sự đồng nghị nhưng là không chút hoang mang đến chờ một phút đi cho ta một phút một phút sau đó ta sẽ thả ra xả lý nạ theo bản năng nhìn về phía kim chỉ nam tí tách tí tách tí tách thời gian một chút biến mất xả lý nạ nhìn đồng nghị nắm chặt chính mình cái tay kia cổ tay trên đồng hồ đeo tay không biết là không phải kim chỉ nam nguyên nhân trái tim của nàng bắt đầu theo đồng hồ đeo tay kim dây rung động đồng thời đung đưa cảm nhận được đồng nghị ấm áp bàn tay truyền đến nhiệt độ Sã Lý Nạ cảm giác mình cái kia trái tim càng ngày càng xào động lên. Trong đầu một thanh âm đột nhiên vang lên, nguy rồi, lẽ nào ta động lòng. Theo thời gian cực nhanh, Sã Lý Nạ cảm giác này một phút quá dài đằng đẵng, làm kim chỉ nam đi rồi một vòng, đứng ở 12 giờ phương hướng lúc. Đồng nghị đột nhiên buông tay, Sã Lý Nạ giả vờ chấn định đến, đã đến đến giờ, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì. Đồng nghị nhưng hờ hững hỏi, ngày hôm nay số mấy? Số 22A. Sã Lý Nạ càng ngày càng kỳ quái nhìn mặt trước anh Tuấn Nam Tử Số 22. ngày 22 tháng 7. Năm 1987 ngày 22 tháng 7 buổi chiều 3 lúc trước một phút, ngươi đi cùng với ta. Bởi vì ngươi và ta gặp nhớ tới này một phút, do hiện tại bắt đầu chúng ta chính là một phút bằng hữu, đây là một sự thật, ngươi không cho phủ nhận, bởi vì đã qua, ngươi không có cách nào thay đổi. Như vậy nếu trở thành một phút bằng hữu, ta có thể cùng ngươi cộng ngồi một bàn sao? Sả Ly ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía Đồng Nghị, đột nhiên chẳng biết vì sao ánh mắt thiểm chỗ đi, vội vàng cúi đầu, im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Đồng Nghị thấy thế, trong lòng lâm thầm vui mừng, may là hữu hiệu, không nghĩ tới lãng tử A Phi tán gái sáo lộn như thế điều. Chương 96, mươi Tâm muốn nữ Đồng nghị ngồi ở xã Ly Nạ đối diện, sau đó gọi tới người phục vụ muốn một ly cà phê. Tiếp theo nhìn về phía đối diện nữ nhân này, chậm rãi mở miệng nói đến, thực ta xem ra đến, ngươi là một cái nội tâm thiện lương nữ hải, tại sao muốn trợ chủ vi người đây? Xã Ly Nạ trầm mặc vài giây, tiếp theo từ từ đạo đến, khi còn bé hắn giúp nhà chúng ta thật nhiều, ta không biết hắn ở trong mắt ngươi là ra sao, thế nhưng đối với ta mà nói hắn là người tốt. Đồng nghị thở dài một tiếng, sau đó nói đến, buôn ma túy chính là buôn ma túy, trên đời này có ba loại người không thể tin tưởng. Xã Ly Nạ nghi hoặc nhìn về phía Đồng Nhị, những mây hỏi cái nào ba loại, một cái là dân cơ bạc, một cái kẻ nghiện, còn có chính là buôn ma túy. những người này là không hề có nguyên tắc, bọn họ vì đạt được mục đích, liền ngay cả vợ con đều sẽ không chút do dự bỏ qua. sả lý nã nhưng không ủng hộ, ngươi nếu như nói trước hai người ta tin tưởng, thế nhưng chu thao hắn không phải, tuy rằng hắn, nhưng hắn không có đến ngươi nói cái mức kia. đồng nghị bất đắc dĩ tiếp theo nói đến, thực ta làm cảnh sát cũng là mấy tháng, có thể cha của ta, thúc thúc ba bá, bá đều là cảnh sát xuất thân, cái tiêm mũi to cảnh sát, ngươi nhìn thấy không? sả lý gật gật đầu, nhăn nhuy ghét bỏ đến, để hắn làm gì, thấy liền tiền. Hắn tuy rằng có lúc làm việc kích động, yêu thích ở nữ hài trước mặt biểu hiện mình, nhưng là lấy cảnh sát mà nói, hắn không thể nghi ngờ là ưu tú, là cái mười phần người tốt. Ta gia gia tuổi già đến tử, mới có cha ta, trấn gia câu phụ thân lúc còn trẻ hay cùng ở ta gia gia dưới tay làm việc, đến muộn năm mới có hắn, hắn bây giờ theo cha ta, lại cùng ta là đồng sự. Chúng ta thực là thế giao, cũng chính vì như thế, từ nhỏ đến lớn ta đã thấy, nghe qua, quá nhiều. Quá nhiều. Gia vẻ đạo mạo người kể cho ngươi một cái chuyện thật, không cầu ngươi thay đổi ý nghĩ, chỉ muốn để ngươi tốt nhất ở trong lòng ít nhiều có chút cảnh giác, không muốn dễ dàng tin tưởng chu thao loại người này. Salya gật gật đầu, đồng nghị lập tức chậm rãi nói đến, cha ta ngươi gặp bà. Salya một mặt hồ đồ, lắc lắc đầu, cha ngươi, ta không gặp qua a. Cha ta chính là tây khu tổng sĩ quan cảnh sát đồng yêu. Salya nghe vậy giật mình nhìn đồng nghị, theo bản năng nói đến, nguyên lai like ngươi là. Đồng nghị gật gật đầu, hắn ở ta lúc đọc sách liền đã nói với ta, ở hắn khi còn trẻ một lần bọn họ đột nhiên nhận được thông báo đi tham gia quét độc hành động, cho nên bọn họ một đám cảnh sát đuổi tới. Đợi được thời đó buôn ma túy giao dịch phong trà, liền phát hiện mấy chục người cầm súng cùng cảnh sát tác chiến, trên đất đã nằm thật nhiều bộ thi thể, lời nói máu chảy thành sông đều không quá đáng. Buôn ma túy môn bị cảnh sát vây quanh, trong lúc nhất thời hai bên rơi vào giằng co. Theo hiện trường cảnh lực tăng cường, buôn ma túy môn dần dần không chống đỡ nổi. sẽ ở đó lúc, một tên buôn ma túy cưỡng ép một con tin, con tin là cô gái hơn nữa còn là phụ nữ có thai. Người này muốn lấy này áp chế cảnh sát, tùy thời chạy trốn. Lúc đó phụ trách chỉ huy cảnh sát, biết cha ta là cảnh đội tay súng thần, liền chọn vị trí có lợi, dự định ra không nợ, thừa dịp buôn ma túy chưa sẵn sàng bắn giết liên như vậy, buôn ma túy cương ép con tin từng bước từng bước ra phòng trà, chỉ lát nữa là phải chạy trốn. đã sớm mai phục tốt cha ta, nhắm vào người kia, ngay ở hắn thời điểm nổ súng, bị hắn cương ép phụ nữ có thai, nhưng lớn tiếng nhắc nhở tên kia buôn ma túy, buôn ma túy mắt thấy chính mình liền muốn bị một súng bạo đầu, dĩ nhiên để trong tay mình phụ nữ có thai làm bia đỡ đạn, phụ nữ có thai trong đầu thường, óc để lại một chỗ, trận mắt lên ngã xuống đất không nổi. buôn ma túy nhân cơ hội chạy trốn, lúc đó cha ta sững sờ ở tại chỗ, hắn làm sao đều không nghĩ ra phụ nữ có thai rõ ràng có thể không cần làm như thế, tại sao phải giúp cái kia cương ép hắn người? Kết quả đợi được điều tra thời điểm, từ hiện trường bắt lấy tội phạm trong miệng, thẩm vấn biết được, tên kia đào tẩu Bôn Ma cuối cùng người phụ nữ kia dĩ nhiên là phu thê quan hệ. Nguyên lai giao dịch thời điểm, hắn mang theo chính mình có thai lão bà, dự định dẫn nàng ăn một chút gì sau khi thuận tiện hoàn thành giao dịch. Đáng tiếc à, cái kia thê tử quay đầu lại cũng không nghĩ tới, lúc ngấu chốt vứt bỏ nàng người, dĩ nhiên là chính mình một lòng muốn bảo vệ trợ phu. Một thi hai mệnh, thời gian rất lâu, cha ta đều không ngủ ngon, hắn nói với ta, người phụ nữ kia chúng đặn ngã xuống đất thời điểm, cặp mắt kia trợn tròn lên, đến chết đều là một mặt không thể chỉ tin, hắn trước sau không quên được cặp mắt kiệt thần. Nhiều năm sau đó, cha ta đi công tác đi tới Malaysia, lại gặp phải người kia. Khi đó bên cạnh hắn thê thiếp thành đàn, ăn mặc tình sam, mở ra nhập khẩu xe tốt, ở địa phương có vài nhà nhàu đêm, thủ hạ vô số, có mấy cái nữ nhân cho hắn sinh đứa nhỏ, hắn mỗi ngày hàng đêm sinh ca, tận tình thành sắc. Lúc đó cha ta nói, hắn lòng đang nhỏ máu, đáng tiếc nơi đó là Malaysia, hắn không có quyền chấp pháp, hắn thật muốn một súng kết quả người kia. Sa lý nạ giật mình, sướng sờ xuất thần, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, vội hỏi đến, người kia hiện tại thế nào rồi, có phải là được hắn nên có chừng phạt. Đồng nghị thuần tức lắc lắc đầu. Không có, người kia còn sống rất tốt, cái gì nhân quả báo ứng, đều là điện ảnh trong tiểu thuyết dùng để dọa người. Này quá không công bằng đi, dựa vào cái gì? Lão bà hắn cam tâm tình nguyện vì hắn làm con tin, hắn nhưng không chút do dự để lão bà mình thế hắn chết. Đồng Nghị lắc đầu nhíu mày, nhiều là không cam lòng cùng Cô Đơn, chính trọng nhìn mặt trước xạ Ly Na nói đến, ngươi cảm thấy thế giới không nên là bộ dạng này. Người không nên là như vậy. Ừm. Xạ Ly Na gật gật đầu. Đồng Nghị nhưng là thổ thức, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, nguyên người hai con mắt nhiều là Cô Đơn, nhìn về phía trước mặt xạ Ly Na nói một tiếng. Giết người phóng hỏa làm đầu. Thành chân ý thiết không thi hải. Hiện thực chính là như vậy, ta cũng không muốn như vậy, có thể ta biết đây chính là chân tướng, có lúc thế giới chân thực chính là như thế tàn khốc, tàn khốc đến không thể nói lý. Sạ Lina nghe vậy, ánh mắt do dự, đồng nghị nói rõ ràng, nghĩ đến hẳn là sẽ không lừa nàng, có thể trong lòng nàng vẫn đối với Chu Thao mang theo vài phần may mắn tâm lý, lắc lắc đầu nói đến, ngươi nói chỉ là một ít điển hình án lệ, không thể giải thích vấn đề gì, Chu Thúc Thúc sẽ không như thế đối với ta. Lời này Sạ Lina nói khá là hư, đồng nghị phát hiện hiệu quả như mình muốn đã đạt đến, mặc kệ thế nào, hắn đã ở Sạ Lina trong lòng mai phục hoài nghi hẳn, giống Sẽ chờ đêm nay Chu Thao phái người ép Bụt Xa Lina, bảo quản Xa Lina ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, ra tòa làm chứng. Ngay ở Xa Lina hoài nghi Chu Thao có thể hay không gây bất lợi cho nàng thời điểm, cách đó không xa Trần gia câu đi đến hai người bên cạnh, thực hắn trời vừa sáng liền đến, xem đồng nghị tán gâu đến chính này, liền liền không có cái giày, thấy Xa Lina còn ôm ấp may mắn, lập tức mở miệng nói, cái gì điển hình án lệ, ta tiếp xúc qua vụ án bên trong, Buôn Ma Túy Môn bỏ vợ bỏ con, chuyện giết người phóng hỏa nhiều hơn đều, đám người này đã sớm không còn nhân tính, ngươi a vẫn là không biết Chu. Theo người này, hắn người này chúng ta điều tra lâu như vậy rồi tuyệt đối là cái hảo không có điểm mấu cho người ai muốn nghe ngươi nói chuyện ta cà phê búng song sạc lý nạ trắng trần gia câu một chút lập tức đứng dậy hướng về quán cà phê đi ra ngoài đồng nghị thấy thế gấp vội vàng đứng dậy muốn đuổi tới lại bị một bên trần gia câu kéo trần gia câu một mặt hiếu kỳ hỏi mới vừa xem ngươi nắm tay của nữ nhân này ngươi dùng cái gì chiêu, làm cho nàng đồng ý nghe ngươi nói chuyện đồng nghị nghe vậy nếu mày nói một tiếng làm sao muốn học cái ngươi chương chín cầu treo hiệu ứng nghe vậy trần gia câu vội vội vã vã gật đầu hắn là thật sự hiếu kỳ mới vừa buồn thèm đi một chuyến phòng rửa tay Trở đi ra vừa nhìn, mẹ nó tình huống thế nào? Đồng Nghị dĩ nhiên nắm xạ Ly Na tay. Trần Gia Câu khởi đầu thấy xạ Ly Na một mặt không thích, thấy thế hắn sợ Đồng Nghị làm bựa, làm hỏng nhiệm vụ lần này, đã nghị tiến lên ngăn cản. Nhưng là đi chưa được mấy bước, không khỏi dừng bước lại, phát hiện cách đó không xa xạ Ly Na đột nhiên nhìn chằm chằm Đồng Nghị cổ tay nhìn kỹ, thật giống liền quá một phút đi, xạ Ly Na trước sau cùng đổi thành một người khác, nhìn về phía Đồng Nghị ánh mắt đều thay đổi. Từ đây mặt thiếu kiên nhẫn, trở nên hai loan tự túc không phải túc lung yên lung mày, một đôi tự thích không thích tận tình ngủ. Trần Gia Câu một mặt choáng váng nhìn tất cả những thứ này, trơ mắt nhìn Đồng Nghị ngồi ở xá Ly Na đối diện, hai người thật giống như nói gì đó, đợi được phụ cận, liền nghe thấy Đồng Nghị nói có không, tuy rằng Đồng Nghị nói nhìn qua thật sự không thể lại thật. Nhưng hắn lập tức nghe ra Đồng Nghị thực là ở nói mò vô nghĩa, chính mình hơn 10 tuổi bắt đầu đi theo Đồng Du dưới tay huấn, Đồng Du thương pháp kia trong lòng hắn còn không điểm bứt mấy. Tay xuống thần. Ha ha, thần thương là không thể thần thương. Cả đời cũng không thể là thần thương. Có điều hắn cũng biết Đồng Nghị là ở cho xá Ly Na quán thuốc mê, cũng vui vẻ thấy thành, đi tính nhìn Đồng Nghị ở cái kia ngọ mẫm nhạt. Ở đấy lòng kinh ngạc với Đồng Nghị cái kia vông nghĩa công phu lô hỏa thuần thanh thời gian, nhưng cũng đối với Đồng Nghị dùng chiêu số gì, để Sa Ly nạ ngoan ngoãn đi và khuôn phép hiếu kỳ lên. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là hiện nay cần nhất, Nghị có thể hay không học cái một chiêu nửa thức, tới đối phó thỉnh thoảng cùng mình cáo kình A Mỹ. Liên vội hỏi đến, nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến? Đồng Nghị suy nghĩ một chút, rốt cuộc có muốn hay không đem mình mới vừa nói nói cho Trần Gia Câu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Trần Gia Câu này mũi to một mặt vẻ hiếu kỳ, nghĩ đến nếu như hắn nhớ tới không sai, Trần Gia Câu là có bạn gái, mà bạn gái của hắn chính là. Ấn hừ hừ, thôi, thôi, liền nói cho hắn, dạy ngươi cũng được, có điều ngươi trước tiên cần phải thay, thay ta đem hai tấm hóa đơn tạm cho trả lại, ngươi có nguyện ý hay không? mẹ nó, đồng nghị, ngươi cái con bà nó, không phải nói muốn bắt hai tấm hóa đơn tạm cùng ta đánh cược sao? ta suy nghĩ một chút, đánh cược chính là bắt nạt ngươi, có chút thắng mà không vẻ vang gì, ngươi cũng đừng khóc phục, ngươi ai nhất định thua, thua đến trong đất loại kia, ngươi xem hoặc là theo ta học hứng nữ hải biện pháp, hoặc là cá cược tiếp tục, chính ngươi tuyển. nói xong đồng nghị móc ra hai tấm hóa đơn tạm, trấn ra câu thiếu kiên nhẫn tiếp nhận nhét vào trong túi chính mình một cái tiến tập đấu đốc, tân hoa trong nước đi hai ngàn cũng không có gì đáng ngại, liền hỏi, được rồi, cá cược thủ tiêu, ngươi nói một chút đến cùng là phương pháp gì, để xa ly nạc cái kia nữ ngoan ngoãn nghe ngươi nói, ta cũng dùng tốt ở bạn gái của ta trên người, thực đi, ta là làm như vậy, đầu tiên ngươi muốn cùng khát phái có thân thể tiếp xúc, chờ đồng nghị nói, trần ra câu một mặt không tin, mắng to đến, mẹ nó, ngươi dọa ta, có ngươi nói đơn giản như vậy sao? đồng nghị cười ha ha, tiếp theo nói đến, ngươi đây liền không hiểu đi, có biết hay không, cầu treo hiệu ứng, cầu treo hiệu ứng, món đồ gì? Trần Gia Câu một mặt mộng nhìn Đồng Nghị. Cầu treo hiệu ứng chính là là một cái nữ hài lo lắng để phòng địa quá cầu treo thời điểm, gặp không tự chủ được mà tim đập tăng nhanh. Nếu như vào lúc này, trùng hợp gặp phải một cái khác phái, nắm tay của nàng qua cầu. Như vậy nàng sẽ vô tình đem loại này tình cảnh gây nên nhịp tim tăng nhanh, lầm tưởng là chính mình động lòng, sau đó đối với đối phương sản sinh tình cảm. Thật hay giả? Trần Gia Câu một mặt hoài nghi, nơi này là phòng cà phê, cũng không nhìn thấy Đồng Nghị lôi kéo xạ Lệ Nạ qua cầu a. Đồng Nghị lập tức nói đến, chiêu này khởi đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng, có điều bây giờ suy nghĩ một chút hai chuyện thực tính chất gần như ngươi muốn à một cái nữ hải đột nhiên cùng khác phái phát sinh tứ chi tiếp xúc còn chết lôi kéo không hà nàng tâm tình nhất định sẽ căng thẳng tim đập tự nhiên gia tốc sau đó làm cho nàng đem sự chú ý đặt ở trên đồng hồ đeo tay kim dây lại phù hợp tim đập tần suất vô hình tự nhiên sẽ phóng to loại này tim đập hiệu ứng chờ đã đến giờ nhà trai đem nên nói nói cho nhà gái nghe ngươi nói có tác dụng hay không cái này mà ngươi nói biện pháp này thật sự có hiệu quả này đồng nghĩ lắc lắc đầu đối phó hắn nữ hải hay là năm năm ở bạn gái ngươi mà đúng rồi nàng trường ra sao nàng gọi a mỹ mặt tròn tròn. Đồng nghĩ nghe vậy, biết được là kiếp trước vị nào nữ diễn viên diễn nhân vật, liền lại không nỗi lo về sau. Một cái đánh về Trần Gia Câu vai, dùng sức dùng tay nặng nặng nói đến, người khác như thế nào ta khó nói, có điều chiêu này bạn gái ngươi, từ lúc sinh ra đã mang theo liền ăn bộ này, hơn nữa ăn gắt dao, xuyên đều xuyên không ra loại kia. Có thể được à? Ngươi lại không thấy quá bạn gái của ta. Rộng lượng. Bạn gái ngươi trời sinh mọc ra ăn bộ này mặt, cùng bạn gái của ta trưởng ra sao có quan hệ gì, cái tên này lẽ nào gặp xem tướng? Trần Gia Câu trong lòng bực. Nhưng vào lúc này, tịch tịch tịch. Giày cao gót thanh âm vang lên lại nhìn xạ ly nã đi mà quay lại tức giận nhìn về phía hai người này các ngươi tán gẫu đủ chưa không phải nói phải bảo vệ ta cái này nhân chứng sao ta đều ở quán cà phê cửa đứng giữa trời các ngươi tại sao vẫn chưa ra hai người nghe vậy bật điệu phục hồi tinh thần lại vội vàng đi theo xạ ly nã phía sau lập tức ra cửa tiệm trần ra câu thấy thế trong lòng kinh nghi xạ ly nã đi mà quay lại tìm hắn cùng đồng nghị hai người theo lý thuyết nàng ước gì cách mình cùng đồng nghị hai người rất xa căn bản không thể trở về tìm bọn họ có thể nàng giờ khắc này một mực trở về gọi hắn hai tuổi tới nói cách khác Sắc lý hạ trong lòng cũng có chút lo lắng Chu Thao có thể hay không gây bất lợi cho nàng, như thế xem ra, Đồng Nghị mới vừa những người chuyện ma quỷ vẫn đúng là lên hiệu quả rồi. Như vậy, Đồng Nghị mới vừa nói tới chiêu số, làm không cẩn thận thật là có làm đầu. Mà một bên khác, tạm giam bên trong, xuyên thấu qua song sắt, một tấm bàn dài bên, hai vị nam nhân nhìn nhau mà ngồi. Một người nghề nghiệp văn diện, thân xuyên Âu phục màu đen, lộ ra một luống khéo, người này chính là Trương luật sư, mà hắn đối diện ngồi chính là Chu Thao. Này gặp Chu Thao vẻ mặt buồn thiu, vẫn bình tĩnh, nhưng là hắn cái kia sáng quắc ánh mắt lộ ra lo lắng bán đi hắn cái kia viên thấp phẩm trái tim. Trương luật sư cầm trong tay văn kiện, đặt lên bàn. Nếu mày đến, ta nghiên cứu qua sở hữu tư liệu liên quan với vụ án này, ta cảm thấy phi thường phiền phức. Trương luật sư, lần này ta có thể dựa cả vào ngươi. Trương luật sư nghe vậy gật đầu, có điều nhưng thở dài một tiếng. Ai? Thân là luật sư của ngươi, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Có điều ta hay là muốn nói cho ngươi, lần này vụ án, thắng kiện cơ hội không lớn. Nghe vậy Chu Thao lập tức ngón tay Trương luật sư, làm như uy hiếp, lại là khẩn. Nếu như ngươi cho ta rửa sạch tội danh, ta gặp khỏe mạnh báo đáp ngươi. Lời này nói ý tứ sâu xa. Trương luật sư một mặt làm có dễ, mím mím môi, gật gật đầu, tiếp theo một mặt lo lắng đến, bây giờ còn có một chuyện phiền toái. Sau đó Trương luật sư nhìn xung quanh, nơi này là bịt kín không gian, xác định không người nghe trộm, liền nói đến, chính là xạ Lina ngồi công tố viên nhân chứng. Cái gì? Chu Thao kinh hãi, không thể trí tin đến, nàng làm công tố viên nhân chứng. Chương 98, giáo đường. Chu Thao nghe vậy, một mặt sợ hãi, không thể chờ đợi được nữa hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương luật sư thở dài một tiếng, ngày hôm nay buổi trưa nàng bị giao bảo vệ đi ra ngoài, hiện tại cảnh sát sắp xếp hai vị đặc công bảo vệ nàng chính là bắt ngươi hai người. Nghe vậy Chu Thao ngẩn ra, không khỏi túi đầu suy tư, con mắt qua lại lấp lóe, ngày ấy bị người đuổi kích từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Giờ khắc này trong lòng hắn tất cả đều là hai người khuôn mặt, một cái mũi to, liều mạng lái xe, đuổi không muốn. Một cái ánh mắt đông lạnh, ra tay bất phàm, lại như là tử thần, không ngừng dùng viên đạn thu gạt tính mạng, truy mệnh bạc phách. Bây giờ trở về nhớ tới các loại, càng là cái kia tay cầm song thương người, từng bước ép sát, thủ hạ mình liền mang theo cùng hắn giao dịch buôn ma túy mang đến nhân thủ, đều thành đợi làm thịt cừ con. Hẹp dài khúc chết đường tắt, liều mạng chạy trốn hắn, mỗi một lần nghe được phía sau truyền đến tiếng súng, sẽ nương theo bên người đồng nghiệp Tiêu Dên. Hắn cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn thủ hạ mình ngã xuống đất bóng người, chỉ muốn hăng hái thoát đi. Chơ mắt nhìn bên cạnh thủ hạ càng ngày càng ít, một khắc đó nội tâm của hắn như rơi vào hầm băng giống như lạnh lẽo âm trầm, suýt nữa để tinh thần hắn tan vỡ. Nếu nói là đối với dính chặt lấy mũi to, Chu Thao nhiều là hận, như vậy đối với cầm súng truy kích người kia, hắn ngoại trừ hận còn có sợ. Đó là bị một cái dáng độc nhìn chằm chằm hoảng sợ, tựa hồ mình tùy thời đều sẽ bị san giết. Chu Thao hồi tưởng ở trong thôn trại phát sinh tất cả có đến vài lần hắn đều coi chính mình liền muốn bỏ mình tại chỗ loại kia sinh mệnh chịu đến uy hiếp, thời khắc đối mặt tử vong cảm giác mặc dù là đến nay biết đều sẽ không khỏi để tìm mặt run. càng là chính mình cưỡi xe buýt bị va lăn đi thời điểm hắn mới từ xe buýt bên trong bỏ ra trước mặt đối đầu người kia nhìn thấy người kia cực kỳ lánh khóc ánh mắt một luồng mùi chết chóc trong nháy mắt giáng lâm trong trước mắt ấy hắn đều quên nuông nữ đầu bóc trống rỗng cả người đứng chết chân tại chỗ trong mắt chỉ nhìn thấy trong tay người kia nâng tay lên thương trong tầm mắt tất cả đều là giường như vực sâu giống như nòng súng cựa động trong khoảnh khắc trong đầu tất cả đều là viên đạn xuyên thấu hắn mi tâm hình ảnh. Hắn ý thức được chính mình liền muốn bị người này bắn giết, hắn khẳng định người này chỉ có thể giết hắn, chắc chắn sẽ không bắt hắn. Nếu không là đột nhiên từ sườn dốc trượt mà đến mũi to, để không chút biến sắc thu tay về thường, e sợ hắn bây giờ chỉ là một bộ nằm ở nhà xác thi thể. Chu Thao trầm mặc một lúc lâu, tiếp theo trầm rãi nói đến, may mà Sả Ly nạ theo ta không bao lâu, việc của ta nàng biết đến không nhiều. Một bên chương luật sư bận biểu kiến nghĩ đến, ta ngược lại không là lo lắng điểm này, ta là lo lắng nàng ở tòa án nói một ít chúng ta dự không ngờ được lời nói. Chu Thao song chịu chống đỡ ở trên bàn, hai tay khép lại. Mười ngón không ngừng xoắn nắm, cao mày suy tư chốc lát, trong miệng nhị non, không biết hẳn là sẽ không. Như vậy ngươi gọi điện thoại cho ta cho Johan, để hắn phái người đi tìm. Nói đến đây, Chu Thao nhớ tới lúc này Sạ Lina bên cạnh bảo vệ nàng người, núi to hắn hay là không thèm để ý, có thể cái kia một lòng muốn người muốn giết hắn, nhớ lại hắn cái kia một tay tinh diệu tuyệt luân thương pháp, hơi nheo mắt lại, lắc lắc đầu, không được, người của chúng ta đi nhiều hơn nữa cũng vô ích, gọi điện thoại cho ta cho Johan, để hắn lập tức dùng giá cao đi tìm cao thủ chân chính, giúp ta chăm nom Sạ Lina. Nghe vậy, Chu luật sư gật đầu thở dài đến, ai xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Vừa chiều qua đi, lúc chật vạng, một chiếc xe hơi chậm rãi chạy ở một tòa giáo đường ở ngoài dừng lại. Đây là một tòa đứng sững ở vùng ngoại ô ít có người tới địa vực, lộ ra một luồng di thế độc lập cô đơn cô tịch cảm giác. Trên xe xuống một người, người này ánh mắt kiên định, chậm rãi đi đến giáo đường chỗ cửa lớn, tiện tay nhẹ nhàng đẩy một cái, quặt kẹt một tiếng, trong giáo đường bù câu trắng cất cánh. Lại nhìn bốn phía đầy đất ngọn đến, ánh nến không ngừng chậm chần. Một người ngồi ở giáo đường trên ghế dài, hai tay mười ngón nhặt trụ, đang không ngừng chăm chú cầu thẩn. Ánh đến sáng rực trong giáo đường, bù câu trắng bay lên, cầu khẩn người bóng người mang theo mấy phần bi tình nhưng cũng thông dong người này giữ lại đầu kiểu ưn đỡ cút trên người mặc câu phục vóc người kiên cường nghe được âm thanh mở hai mắt ra vầng chán lộ ra một luồng sát khí nhưng cũng có mấy phần nhu tình cùng lúc đó mở cửa lớn ra người khoe miệng ngậm lấy cười chậm rãi bước thận trọng bước tiến đi vào người này gặp tình thoáng xoa bóp tay phải của chính mình đây là hắn theo bản năng mở ám tay phải nhìn qua có chút trì đọt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân cầu khẩn nam tử chậm rãi buông hai tay ra quay đầu xem hướng người tới hai người nhìn nhau nở nụ cười Người đến lập tức ngồi ở bên người nam tử, lấy ra một phong hồ sơ túi, nói một tiếng, mới vừa tiếp nhiệm vụ, ngươi có làm hay không? Nam nhân mở ra hồ sơ túi, lấy ra văn kiện bên trong tư liệu, còn có một tấm hình. Trong hình là cô gái, dáng dấp mỹ lệ, là chân thật mỹ nhân, nam tử không khỏi ánh mắt sáng lên, ngay lập tức cầm lấy tư liệu xem lên. Một lát sau, hắn lắc đầu thở dài, đem văn kiện trang phản hồi hắn túi, trả lại bên cạnh nam nhân, bình tĩnh nói đến, Tứ ca, ngươi biết đến, ta sẽ không nhận giết nữ nhân chuyện làm ăn, này đơn nhiệm vụ ta không làm. Tên là Tứ ca ngươi, cười ha ha, giải thích đến, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì cũng biết cách làm người của ngươi xử thế. Nhiệm vụ lần này không phải đâm giết, mà là đem nữ nhân này từ cảnh sát trong tay mang ra đến, giao cho cố chủ. Nam tử nghe vậy, nữ mày, ta là sát thủ, lại không phải vệ sĩ, lại nói vạn nhất thuê ta người đối với nữ nhân này bất lợi làm sao bây giờ? Ta không giết bá nhân, bá nhân nhưng nhân ta mà chết, tương tự sẽ làm ta không dễ chịu. Yên tâm đi, chuyện này ta đã hiểu rõ quá, bọn họ sẽ không đối với nữ nhân này như thế nào. căn cứ ta hiểu rõ tình huống, cố chủ cùng nàng là một nhóm, chỉ là muốn đem nàng ở đi. Có điều nàng hiện ở bên người theo hai cảnh sát, bọn họ bên kia khó đối phó hai người này mới dùng giá cao xính người làm việc này. Nam tử nghe vậy trầm mặc vài giây, chăm chú suy tư một phen, hắn rõ ràng trước mắt gọi Tư ca sẽ không lừa hắn, liền gật đầu đến, "Được rồi, nhiệm vụ này ta nhận, lúc nào động thủ?" "Ngươi chỉ có đêm nay đến sáng mai thời gian, chuẩn bị sẵn sàng." "Đúng rồi, ta hiểu rõ đến, canh giữ ở nữ nhân này bên người hai cái đặc công, đều không bình thường, một cái thân thủ nhanh nhẹn, một cái thương pháp như thần. Ngươi phải cẩn thận." Nam tử cười ha ha, mang theo tự phụ, khóe miệng cười mỉm đến, "Yên tâm đi, ta làm nghề này cũng không phải một ngày hai ngày, lại không phải không từng gặp phải cao thủ." gọi tứ ca nam nhân ngay vậy, vỗ vỗ người này bay, liền đứng dậy rời đi, vừa đi vừa nói đến, ta này liền trở về cho người ta trả lời chắc chắn. một bên khác, chu thao công ty, cao do han văn phòng bên trong, một đám thủ hạ chính đang cất góc im lặng không lên tiếng chờ đợi. cao do han ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, nhìn kỹ điện thoại trên bàn, yên tĩnh xuất thần, đột nhiên chuông điện thoại reo, cao do han bận bịu tiếp hỏi về đến, này, thế nào rồi? đáp ứng rồi, cái kia quá tốt rồi, nhớ tới nói cho người kia không muốn thương tổn được sạ ly nạ, lần này coi như là chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó cần muốn cái gì hỗ trợ cứ việc nói cảm tạ, gặp lại. Cao Do Han lập tức cúp điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bên cạnh thủ hạ một người vội hỏi đến, Do Han, thế nào rồi? Được rồi, cũng còn tốt. Chúng ta cùng Đông Nguyên Tập Đoàn Vương Hải có chuyện làm ăn, người kia cho chúng ta giới thiệu một cao thủ, đáp ứng ra tay rồi. Chương 99, Ánh Bình Minh trước. Buổi tối, một chiếc taxi, đứng ở xa hoa tòa nhà trung cư dưới, trên xe xuống một người, người này chính là đồng nghị. Chỉ thấy hắn trước tiên từ ghế lái phụ vị bên trên xuống tới, sau đó mở ra cửa sau xe, đưa tay đi phủ. Sạc lý nã đem tay ngọc nhỏ dài khoát lên đồng nghị trên bàn tay từ cửa sau xe chui ra, khẽ miệng cười yếu ớt, nói tiếng cảm tạ. Sau đó ghép bỏ nhìn về phía ô tô phía sau, vĩ môi. Tiếp theo quay đầu đối với đồng nghị nói đến, chúng ta đi lên trước đi. Đồng nghị gật đầu đáp ứng, ngay lập tức hai người chậm rãi đi vào tòa nhà chung cư bên trong. Mà đường cái bên, một chiếc xe gắn máy nhanh chóng lai tới. Nhìn kỹ lại, người đến chính là Trần Gia Câu. Hắn giờ khắc này đang ngồi đang đi tuần cảnh sát mô tô sau chỗ ngồi, vừa tới chỗ cần đến, lập tức ngã xuống, vô vô mở mô tô đồng hành, nói một tiếng, ta đến, cảm tạ ngươi à, huynh đệ không có chuyện gì, đại gia người mình. tên này tuần tra cảnh sát đáp một tiếng, mở ra mô tô phi nhanh rời đi. ngay lập tức trần gia câu nhìn về phía nhà chợ trong đại sảnh đồng nghị. sasha, thấy hai người tương kính như tân răng dấp, trợn mắt khinh thường, lập tức đi theo. một lát sau, sasha đi đến nàng ở lại tầng trên, mở ra nhà chợ cửa phòng, đối với đồng nghị nói tiếng, mời đến. đa tạ. nói xong ở sasha mời mọc, đồng nghị tiến vào nhà chợ bên trong, thấy đồng nghị đã vào nhà, sasha lập tức thuận lợi đóng cửa. đột nhiên, trần gia câu một cước đạp ở khe cửa bên trong, hướng về phía bên trong sasha nói đến, ai? Ngươi có phải là đã quên một người? Sắc Ly Na nghiêng đầu, mặt mày như họa, mang theo một chút đẹp đẽ, biết rõ còn hỏi đến, "Ừ, đã quên ai?" "Ta a, ngươi." Sắc Ly Na dương mắt đánh giá Trần Gia Câu một chút, tiếp theo ý tứ sâu xa cười ha ha, sau đó đột nhiên trợn tròn hai mắt, nhấc chân dùng giày cao gót, một cước giẫm đến Trần Gia Câu trên chân, trong miệng khẽ kêu đến, "Ngươi liền cho ta chờ ở bên ngoài đi." "Ai u." Trần Gia Câu khom lưng ông trần, gào lên đau đớn lên, không chờ hắn phản ứng lại, "Phịch" một tiếng, cửa phòng mở, Sắc Ly Na đóng cửa phòng. Lập tức Sắc Ly Na đi đến trong phòng khách, cười bắt chuyện đến, "Ngươi tùy tiện ngồi." ra đi thay y phục đổi thân quần áo. Được rồi. Nói xong Đồng Nghị tự mình tự ngồi ở trên ghế sofa, quan sát bốn phía, gia cư trang hoàng đều vô cùng tốt. Đột nhiên một tiếng trung vang, trong phòng khách điện thoại vang lên. Sasha Lina mới vừa cởi một đôi giày cao gót, lập tức để trần chân răng chạy ra thay y phục, đi đến phòng khách nhận điện thoại, đang muốn mở miệng, nhưng do dự nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị hiểu ý, cũng không phí lời, nói tiếng, "Ta đi chuyến phòng rửa tay." Nói xong liền rời khỏi phòng khách. Thấy Đồng Nghị đi tới phòng rửa tay, Sasha Lina bận bịu nói đến, "Này, là tiểu cao sao, ta về đến nhà." Có người nghe trộm, gặp mặt lại nói Sarina gật gật đầu, ừ, tốt. Gặp mặt lại nói. Sau đó cắt đứt. Tiếp theo nâng lên điện thoại đi âm, đánh giá một phen, nhìn qua cũng không cái gì không thích hợp. Sau đó hoài nghi nhìn trung quanh, ngéo xẹt đầu. Cao mày ngồi ở trên ghế sofa một mình phiền muộn. Lúc này đồng nghị từ phòng rửa tay đi ra, nhìn ngồi ở trên ghế sofa rầu rĩ không vui. Sạ Sarina hỏi, ngươi làm sao? Không có chuyện gì. Yên tâm đi, ngày mai ra tòa sau, hết thảy tất cả đều sẽ qua. Sarina nhíu nhíu mày, chần chừ mở miệng đến, thực, ta đối với Chu thúc thúc sự biết đến không nhiều, thật không làm rõ được, tại sao công tố viên muốn cho ta làm chứng người? nên đi pháp luật chính tự, hay là muốn đi, ngươi cũng không cần thiết sốt sáng như vậy, biết cái gì nói cái gì là được. Ta sẽ không nói cái gì, trừ phi. Nói đến đây ly Lina không nói nữa. Đồng Nghị nghe vậy hiểu ý nở nụ cười, yên tâm, không ai gặp buộc ngươi làm thế nào, ta cũng chỉ là phụ mệnh bảo vệ ngươi an toàn, mệt mỏi một ngày ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Vậy còn ngươi? Ta ở sofa đối phó. Không chờ Đồng Nghị nói xong, bùm bùm, ngoài cửa sổ truyền đến một trận văn động, Đồng Nghị lập tức độ cao bắt đầu đề phòng, lại nhìn từ trong sân thượng trèo vào một người, người này chính là Trần Gia Câu. Ngươi làm sao đi vào rồi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Saxi nã lớn tiếng trách cứ đến. Vị tiểu thư này, ta phụng mệnh bảo vệ ngươi an toàn, ngươi để ta một thân một mình ở ngoài cửa, làm sao bảo vệ ngươi? Ta đây là hết chức trách, hy vọng ngươi cẩn thận phối hợp. Nói xong Trần Gia Câu đẩy ra sân thượng cửa kính, vào nhà tự mình tự đánh giá một phen, trong miệng than thở đến. Hoác. Phòng này thu thập không tệ lắm, trang trí rất cao đường. Sau đó bất chấp tất cả, ngồi ở trên ghế sofa, hai chân chéo ngay, không ngừng duỗi chân. Saxi chỉ vào Trần Gia Câu, khẽ tiêu đến. Ngươi. đã thấy Trần Gia Câu một mặt bị thương, thưa ơ không động lòng, không khỏi trợn mắt kinh thường bất đắc dĩ đến. Được nếu ngươi muốn trở liền cho ta ở lại này đi, đúng rồi, ta này sẽ phải tắm rửa đi ngủ, đừng ra phòng khách, bằng không ta cáo ngươi bất lịch sự. Trần Gia Câu cười híp mắt giơ tay đến, xin cứ tự nhiên. Sả Ly nạ hừ một tiếng, xoay người ra phòng khách đi hướng về phòng tắm, nguyên bản cười híp mắt Trần Gia Câu đột nhiên đổi mặt, vĩ môi trong miệng thầm mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên ngồi trên trên ghế sofa đồng nghị nhỏ giọng hỏi, ai? ngươi nói đêm nay Chu Thao sẽ phái người đến, đến cùng dựa vào vô căn cứ. Nếu nàng mẹ viết tiến vào kịch bản đánh giá đến nội dung ở kịch, có cái gì tốt lo lắng? Đồng nghị định liệu trước đến, ngươi thả một trăm tâm, Chu Thao tuyệt đối sẽ phái người đến, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ôm cây lợi thỏ là được. Vậy ta nhưng là nghe lời ngươi rồi, có điều ngươi cũng nhìn thấy, cái kia nữ chính là sẽ không dễ dàng phối hợp, nếu không ta khiến người ta lại đây, để ngợi vào nhất. Dẹp đi đi, đừng mù đến, ngươi liền thả một trăm tâm, Chu Thao thủ hạ áp tới. Đồng nghị bận bịu ngăn cản đến, chỉ sợ Trần Gia Câu xem kiếp trước trong điện ảnh như thế, vẽ rắn thêm chân. Nghe vậy Trần Gia Câu chỉ có thể coi như thôi. Tiếp theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sắc Ly Na cũng đã tắm xong, đổi áo ngủ, đi đến phòng ngủ mình. Nằm ở mềm nhũn ngủ trên giường cảm thấy, còn có ngủ hay không chỉ có nàng tự mình biết. Giờ khắc này, Đồng Nghị nhìn một chút quài ở phòng khách trên đồng hồ, tính toán một chút thời gian, này sẽ là hừng đông 12 giờ. Một bên Trần Gia câu cao mày, này đều 12 giờ, ngươi nói người đâu, quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Đừng vội mà, khả năng tối nay liền đến, nếu không thì chính là. Đồng Nghị nhíu mày suy tư. Nếu không thì là nhân tại sao? Nếu không thì chính là đang âm thầm quan sát, chờ chúng ta ngủ lại đầu thủ, như vậy chúng ta trước tiên đóng trong phòng khách đèn, mở tràn đèn bản, đem ánh đèn điều ấm, để bọn họ cho là chúng ta ngủ, dẫn bọn họ đi ra nghe vậy Trần gia câu gật đầu, hai người lập tức đứng dậy tắt đèn, chỉ mở ra một chiếc đèn bàn, đem ánh đèn điều ám. Một cái bộ phục ở phòng khách sofa sau, một cái trốn ở xạ ly nạ cửa phòng ngủ ở ngoài, liền như vậy ôm cây đợi thỏ lên. Tí tách, tí tách, tí tách, đồng hồ kim chỉ nam không ngừng thuận kim đồng hồ di động, thời gian liền như vậy một chút trôi qua. Xạ ly nạ nhắm hai mắt, tối nay nàng bản vô tâm giấc ngủ, nằm ở trên giường chớm mắt, kết quả đang lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn đúng là ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, sạ ly đột nhiên cảnh giác, lập tức từ trên giường giữa nằm lên, nhìn thấy màn đêm thâm trầm, ám não chính mình ngủ thiết đi. Những phát giác có chút miệng khô lời khô, liền liền đánh tính ra hướng chén nước. Lập tức nàng xuống giường, rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ, một cái mở cửa phòng. Đột nhiên một người nằm ngã xuống đất, sau gáy địa, thẳng tắp có quắp trên mặt đất. Thấy thế, thế Saxlina kinh hô một tiếng. Trần Gia Câu, lập tức giữa nằm đứng dậy, xoa nắn sau gáy, nhè răng trợn mắt từ trên mặt đất lên, nhìn về phía Saxlina, trong miệng thì thì thầm thầm đến, tê. Ai nha nha, ngươi làm gì thế, mở cửa sẽ không lên tiếng chào hỏi hả?" Trước 100, dạ dạ dạ. Phòng ngủ phương hướng truyền đến động tĩnh, Đồng Nghị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra lúc này hắn đang nằm ở sofa mặt sau trên sàn nhà, vốn định phục kích hắn, không nghĩ đến di nhiên bỏ bỏ liền ngủ. mẹ nó, làm sao liền ngủ? thầm thì trong miệng một câu, đồng nghị lập tức đứng dậy, bận điệu đi hướng về phòng ngủ phương hướng kiểm tra tình huống. đợi được sạ ly nạ cửa phòng ngủ ở ngoài, liền thấy trần gia câu, sạ ly nạ hai người chính đại mắt trừng mắt nhỏ, tất cả đều tức giận rằng dớp, mà mặc kệ hai người như thế nào, đồng nghị lúc này trong lòng bối bực, bực, xảy ra chuyện gì, chu thao người làm sao còn chưa tới? trần gia câu cũng ý thức được không đúng, không khỏi nhìn về phía chạy tới cửa phòng ngủ ở ngoài đồng nghị, hướng về phía đồng nghị im lặng không lên tiếng nhũ mảy. Ý tứ lại rõ ràng có điều, ngươi luôn miệng nói đêm nay Chu Thao sẽ phái người đến, người đâu?" Đồng Nghị nhún vai một cái, hai tay mở ra, "Ta con mẹ nó nào có biết." Trần Gia Câu ngửa đầu thở dài, cao mày bưng gãy của chính mình, sớm biết cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình phái miệng rộng lại đây giả trạng giả cướp. Đồng Nghị rọ ra một tiếng dài lâu hơi thở, nội tâm không khỏi thở mắng, "Chu Thao ai Chu Thao, con mẹ nó ngươi ngủ, làm sao không theo, đệ nội dung vợ kịp đi." "Này, hai người các ngươi nháy mắt làm gì, ta muốn uống nước xin mời nhường một chút." Sa Lina nhíu mày nói. Trần Gia Câu một mặt ngượng ngùng, lui ra phòng ngủ, đi đến phòng khách. Đồng Nghị cũng đi đến bên cạnh, hai người lẫn nhau một coi, Trần Gia Câu không nhịn được hạ thấp giọng, "Này, ngươi nói, không phải có người muốn tới sao?" "Ta làm sao biết, theo lý thuyết Chu Thao đã sớm phái người đến rồi, không nên a." "Vậy làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, ta xem một chút thời gian." Đồng Nghị giơ tay nhìn về phía đồng hồ, phát hiện đã là ba giờ sáng, theo lý thuyết Chu Thao người này gặp nên đến, không thể bày đặt sạ Ly Na mặc kệ. Có thể kế hoạch làm sao liền không đổi kịp biến hóa cơ chứ? Trong lúc nhất thời Đồng Nghị mọi cách bất đắc dĩ, hạ thấp giọng hướng Trần Gia Câu hỏi, "Hiện tại gọi người giả trang sát thủ còn có kịp hay không?" Trần Gia Câu điểm môi, nhỏ giọng oán giận đến, khiến người ta này gặp chạy tới ít nhất 2, 3 tiếng, ngươi nói có thể hay không có thể, sớm biết ta liền theo biện pháp của chính mình đến, đến rồi. Xem ra có hy vọng chỉ có thể chờ đợi Sạ Ly nạ hường đông ra tòa giao cho luật sư truy tố, chỉ mong hắn có chuyên môn đối sách. Nói đến đây đồng nghị nhìn về phía Trần Gia Câu, cảm thấy đối với ngày mai ra tòa công việc, tất yếu đối với người này dặn vài câu, bận bịu đối với Trần Gia Câu nói đến, ngày mai ra tòa làm chứng thời điểm, biện hộ lúc cẩn thận một chút được kêu là chương luật sư người, người kia miệng lưỡi rất lưu, khó đối phó. Nói thế nào? Ngày mai ra tòa hai ta át phải sẽ bị gọi ra tòa án làm chứng, đến thời điểm nhất định phải cẩn thận ứng phó đối phương luật sư làm có dễ, ngươi cần nghĩ cho rõ trả lời nữa. người ta là dựa vào miệng ăn cơm, liều nắm đấm ta không sợ hắn, có thể đấu võ muộn. ta có thể không cái gì chiêu. nghe vậy đồng nghị như mày, toàn rối loạn, làm sao đều không theo động tác võ thuật ra bài, nhất thời buồn bực mất tập trung, thiếu kiên nhẫn phất phất tay nói đến, quên đi, đến thời điểm mình tươi tướng đỡ nước đến đỡ ngăn. hắn cũng không còn biện pháp nào. kiếp trước xem phim xác thực nhớ tới trần gia câu ra tòa làm chứng nội dung vợ kịch, nhưng là bên trong đối thoại, cùng hàng loạt pháo tự, đã sớm quên đến bà ngoại nhà. Hiện tại duy nhất điểm đột phá chính là Sạ Lina, cũng không biết Sạ Lina có thể hay không ở tòa án trên tiết lộ miệng, e sợ cái này cũng là Chu Thao hiện nay sợ nhất. Hối hức tinh tiết, sẽ phát hiện luật sư truy tố sở dĩ như vậy bị động, e sợ cũng cùng Sạ Lina chơi vừa ra ve sầu thoát xác có quan hệ, cho tới luật sư truy tố nhắm vào Sạ Lina một loạt thao tác cũng không có cách nào thực hành, vì lẽ đó để Chu Thao không bị ở tòa án tuyên án. Lúc này một bên khác, Sạ Lina đi tới nhà bếp mở ra tủ lạnh, uống một ly nước chanh sau, liền lại trở về phòng ngủ mình, đóng cửa phòng bắt đầu đi ngủ. Đồng nghị, Trần Gia Câu hai người thì lại ngồi ở phòng khách trên ghế sofa dự định tùy tiện đối phó một đêm, ngồi đợi hưởng đông. Một lát sau, đồng nghị bực mình đi đến sân thượng nơi nghỉ hóng mát một chút. Từ xã Ly nạ nhà chợ sân thượng, từ xa nhìn lại, buổi tối đèn nghe ông đỏ loé sáng toàn bộ Hồng Kông, đèn luốc mê ly tràn ngập thành phố này phồn hoa. Từ trời cao nhìn xuống mà đi, di động quang lưu đám người lui tới. Mặc dù là đêm hôn khuya khát, ở phim Hồng Kông thế giới bên trong, Hồng Kông vẫn là tràn ngập sức sống nữ lang. Lúc này giờ khắc này, đây là một tòa thành phố không ngủ, đặt mình trong bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được thành phố này thở ra xa hoa đuổi truy. Cũng không biết sao, đồng nghị cảm thấy càng là phồn hoa càng là có chút lạnh, lại có chút xa lạ. mê người cảnh đêm, ở thành phố này, bao nhiêu người đều ở trong lúc vô tình đảm nhiệm từng hình ảnh xa lạ bối cảnh. câu vớt trên, hát dòng năm nhạc êm dịu người, sướng cuộc đời hắn đau khổ tư tưởng, nước mắt cùng lòng chua xót sau lưng, tràn ngập mê man cùng bất lực. từng cái từng cái ăn chơi chắc táng đầu đường, từng cái từng cái chạm ở nữ nhân dưới lầu, cầm trong tay điên, nhìn về phía lui tới nam nhân, lộ ra các nàng mỹ thái, nghĩ nhiều bắt chuyện điểm khách mời. tầm mắt xuyên qua vô số giao lộ, vọng mắt buôn phía, ngoại trừ cao lầu san sát, nồng lớp lóe, tựa hồ không tìm được cái thành phố này lối ra, mở miệng, trốn không thoát, không tránh thoát. Đây là một tòa dùng bê tông cốt thép chế tạo dựng rậm, sinh sống ở những người ở bên trong môn, kiên định thừa hành dựng rậm phát tác, nhột nhục cường thực. Đứng ở đèn đường hạ xuống hướng về nâng đao giang hồ, nhìn như rộn ràng, người người nôn náo, rồi lại đều là một đám lạc đường đứa nhỏ, không tìm được về nhà phương hướng. Mỗi cái đưa thân vào này xa lạ cô độc trong hoàn cảnh người, bất luận nghèo túng phú quý, luôn có bọn họ chuyện xưa của chính mình, hoặc bi hoặc thích. Bọn họ đối với bên người hết thảy đều tràn ngập kính nể cảm, khát vọng bị lý giải, bị làm bạn, hoặc ở lại quán ba cùng người quen thuộc nhất tá gấu, đàm luận, nói hết sở hữu bi thường cùng vui sướng cũng có cái kia hành vi phóng đãng nam nữ, ở hộp đêm bên trong, thành đôi thành cặp, tùy ý phát tiết chính mình sao động, một đôi đối với tuổi trẻ người yêu, ở ăn chơi trác táng bên trong ký thác từng người tình cảm, có thể lại có mấy người có thể tìm tới cái kia độc thuộc về mình người kia. Thành thị xa lạ, thân ảnh cô độc, đèn đuốc chập chờn, ô tô lưu quang bên trong, lung tung không có mục đích tìm một người, hôn một người, thành bọn họ che giấu cô độc phát tiết dục vọng phương thức. Xuyên toa ở phố lớn ngo nhỏ dưới, bước chậm với Victoria cảng, chờ đợi một đoạn cố sự, nghỉ chân với trong giang hồ. Nghe không trung trượt mà qua ca đêm máy bay thành, nhìn hồng công trong trốn giang hồ chúng sinh nhìn đèn lường lánh cao lầu nay tình cảnh này lúc này giờ khắc này lại có bao nhiêu thiếu phóng đẳng bất khâm thiếu niên lang đứng ở sân thượng hút thuốc lá uống bia ảo tưởng tương lai tất cả hoặc nhớ nhung một người hồi ức một chuyện cũng hoặc là một đoạn qua lại khói bụi bên trong chính mình tao ngộ tất cả dùng mỗi người bọn họ phương pháp phái này phồn hoa nhưng cũng kẻ nhạt buổi tối đồng nghị cảm thán này hay là chính là trong điện ảnh khiến người ta xa lạ cũng quen thuộc thường công có phồn hoa cảnh đêm nhưng cũng sóng ngầm máy liệt hơn nữa từng cái từng cái thân ảnh cô độc trong lúc vô tình tạo thành một đạo thời đại thê mỹ cùng cái kia khói lửa nhân gian bên trong tan thương ở đây Mọi người hỉ nộ vô thường, mê man, bất lực, tùy ý tìm một người khác giải quyết chính mình cô độc, bị thương lúc, có điều nhiều là giả vờ giả vị sát lau nước mắt, nói một tiếng sau khi từ biệt, lại một lần nữa giấn thân vào hòng trận, chém giết, dây dưa cùng nhau, lưu câu tiếp theo ai không mấy cái trong cuộc sống khách qua đường, diễn một đoạn nhân thế chìm nổi. Tựa hồ như vậy viết máy sống sót là bình thường, quản chi hoạt tùy ý, sống không biết mùi vị, rất nhiều người vẫn cảm thấy đắng giá. Chương 101, ra tòa làm chứng. Ngay ở Đồng Nghị, Trần Gia Câu dự định ngoao xong quá nửa đêm thời điểm. Trong màn đêm, một chiếc taxi chậm rãi đi tới đứng ở xã Ly Nạ tòa nhà chung cư dưới bên đường đèn xe tắt không còn động tĩnh từ ra phía ngoài bên trong nhìn lại bên trong xe đen kịt một mảnh không biết có người hay không liền như thế yên tĩnh bỏ neo với Văn Đường như là chờ đợi có làm như lưu tĩnh thời gian từng chút trôi qua có lẽ là trải qua một đêm sao động mọi người tinh lực đều dùng hết thành phố không ngủ thường thường ở ánh bình minh trước đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường yên tĩnh yên tĩnh hôm sau trời vừa sáng rướn dép tông tay cầm báo chí bố chồng bà trời vừa sáng liền lười biếng ra khỏi nhà đi hướng về bọn họ yêu nhất đi phòng trà từng người túm năm tụng ba bên thường điểm tâm sáng Một bên trò chuyện việc nhà, lời đàm thiếu, liễu ra liễu diếu, làm hồng công trong thành phố. Xuất hiện những ngày bố chồng bà thời điểm, cũng là mang ý nghĩa hồng công thành phố này bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Chỉ thấy trên đường người càng ngày càng nhiều, dòng xe cộ cũng càng ngày càng chen chúc, tiếng kèn dòng xe cộ thanh, tiếng người chó cảnh phệ thanh càng ngày càng lo nghĩ. Trong đám người có đẩy cũ nát bạ tỉn than xe bán hàng rong, ở trên đường tiến lên, không biết chạy tới nơi nào bày sạp bán sớm một chút. Có hoang mang hoảng loạn mang theo túi công văn, hóa tinh xào trăng, giùm, ngáp một cái, một đường tiểu chạy đến, cản đệ nhất ban xe buýt hiện đại nữ lang. Cũng có xe thước từ đầu hẻm loạn trò, loạn trò đi ra. Đêm khuya mua say người đàn ông trung niên, một bên nôn mửa, một bên ở bên đường chật vật vẫy tay, dự định ngồi xe về nhà. Một ngày mới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại là giống nhau mọi khi một lần luân hồi, hứa cũng là một lần khởi đầu mới. Sáu Ly Na nhà chợ trong phòng vệ sinh, rầm một tiếng, một khuôn mặt, tầm thao ở bên trong nước, miệng mũi nơi thỉnh thoảng bạo ra bong bóng, rao một tiếng, người này thẳng tắp xuống lưng, từ rửa mặt buồn bên trong ngẩng đầu lên đến, cối sợi tóc từ lâu ướt nhẹp. Người này nhìn mình trước mặt tấm gương, tùy tiện dùng tay lau chùi trên mặt với nước, dùng tay sửa lại một chút tóc của chính mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm lập tức vô vố hai gò má của chính mình người này chính là đồng nghị hắn nỗ lực dùng phương thức này để cho mình tỉnh táo một điểm đêm qua hắn cùng trần gia câu ở xã Lina nhà chợ tùy tiện đối phó rồi một đêm đầu hôm chắc chắc chu thao Ad sẽ có động tác hai người đều tự tìm chỗ trốn lên dự định đến cai ôm cây đợi tỏ làm một hồi phúc kích kết quả hai người đều mơ mơ màng màng ngủ sau nửa đêm hai người không có ngủ tiếp đàng hoàng ngồi ở trên ghế sofa tâm tâm niệm niệm chờ chu thao thủ hạ lại đây đáng tiếc chính là không thấy bóng người mắt thấy hướng đông liền muốn đi tới tòa án hai người mượn dùng xã ly phòng rửa tay đơn giản rửa mặt một phen liền dự định mang theo xạ lĩ nã đi hướng về tòa án dự hợp làm chứng, chờ ba người đều chuẩn bị thỏa đáng sau, mấy người liền đồng thời xuống lầu, mới ra tòa nhà chung cư đi đến bên đường, một chiếc xe buýt trùng hợp đứng ở mấy người trước mặt, một vị mang mũ lưỡi chai, kính dâm, có lưu lại tròm dâu tài xế, đe thấp mày nón, đầu lộ ra cửa xe hỏi, xe ta đây còn chưa khai trường, ba vị cần ngồi xe sao? Các ngươi là sáng nay nhóm đầu tiên khách mời, ta có thể rẻ hơn chút, coi như lấy cái điểm tốt. ba người gật gật đầu, trần gia câu trước tiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, xạ lĩ nã đoán dẫn đến, cái gì à? Ta muốn ngồi. ai nha, đại tiểu thư. Ta đây là vì bảo vệ người, vạn nhất nếu như phát sinh tai nạn xe cộ, có ta đẩy. đây. Xã Lina không cam lòng những môi, ngồi vào trên ghế sau, đồng nghị lập tức từ một bên khác lên xe, ngồi ở xã Lina bên cạnh. Tài xế thấy mọi người ngồi tốt, sau đó hỏi, mấy vị khách hàng, các người muốn đi nơi nào? Hồng Kông quỳnh xuôi số 38. Ba người chăm miệng một lời đến. Tài xế gật gật đầu, hóa ra là đi Hồng Kông cao đẳng tòa án A. Lập tức khởi động ô tô, ở công trên đường lái lên. Một lát sau nhạc disco tốc chạy ở trên đường cái, trần ra câu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Sa Lina, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ tiếp tục khuyên một khuyên, liền quay đầu nhìn về phía phía sau, Sa Lina tiểu thư, ta hy vọng ngươi lần này ra tòa làm chứng, vẫn có thể đứng ở cảnh sát chúng ta lập trường, đem Chu Thao như vậy hại người buôn ma túy, đem tội ác của hắn truyền tin, coi như là vì chính mình làm việc tiện, tích chút âm đức. Chu thúc thúc là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, hắn giúp nhà chúng ta không ít, không quan tâm các ngươi thấy thế nào hắn, ta cái gì đều sẽ không nói, đồng nghị như mày muốn cho xạ ly nạ từ bỏ đối với chu thao làm người may mắn tâm lý, biện pháp tốt nhất chính là làm cho nàng tự mình trải qua đến từ chu thao cơn bức. dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, tâm lý mức độ nên làm nền đều làm nền, sẽ chờ tối hôm qua chu thao phái người ép buộc. còn kém này tới cửa một ước nhưng ai biết, một đêm trôi qua dĩ nhiên đánh giám không có. chu thao ai chu thao, không nghĩ tới người này hài to mặt lớn đồ vật, cũng biết thả người bộ câu. mà một bên khác mang mũ lưỡi chai, đe thấp vành nón lái xe taxi, một tay cầm tay lái, một tay hướng trong lồng ngực của mình sơ sọn, từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, để vào trong miệng. tiếp theo ngậm thuốc lá hướng trên người mình sờ sờ, mang một tiếng, nằm lên, cái bật lửa không tại người tiến lên, ngay lập tức hướng ngồi ở bên cạnh mình Trần Gia Câu nói đến, tiên sinh, thật không tiện, ngươi giúp ta nhìn một chút ta cái bật lửa có ở hay không, ngươi bên kia găng tay trong dương. ừ, tốt. theo sát sau, Trần Gia Câu tiện tay mở ra vị trí của mình trước găng tay vali, vừa mới kéo dài, nổ vang một tiếng. trong lúc nhất thời, bên trong xe một đạo chói mắt bạch quang tràn ngập, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy ủ thai dị thường không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nương theo chói hai tiếng nổ vang rền, ánh sáng mạnh xuyên thẳng mọi người con ngươi, trong lúc nhất thời đồng nghị cũng được. Sarina cũng được, Trần Gia Câu cũng được, ba người trong nháy mắt ngủ, trong mắt đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Một luồng gay mũi mùi vị đột nhiên chui vào mấy người miệng mũi bên trong, kích thích tính mùi vị, trong nháy mắt để ba người lớn tiếng ho khát lên. Đồng nghị nỗ lực mở mắt ra, lại phát hiện con mắt đâm nhói khó nhịn, na bên trong lập tức nghĩ tới đây là loại gì vũ khí, liều hơi cay. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ cảm thấy ủ thai khó nhịn, thì giác thất lạc, lại tăng thêm liều hơi cay, nước mắt giàn rủa. Mà Sarina, một bên thống khổ kêu dên, một bên đại hô cứu mạng, chỉ là không cứ gọi vài tiếng, cảm giác tựa hồ có bàn tay lớn che miệng mình một cái cánh tay kẹp lấy chính mình eo, trong nháy mắt đưa nàng từ bên trong xe con đi. Nàng sợ sệt cực kỳ, giờ khắc này nàng không nghe thấy, không nhìn thấy, liền chỉ cảm thấy thân thể mình chuyển đến sosok này, nương theo bước chân của người khác di chuyển nhanh chóng. Mà taxi bên trong, Đồng Nghị bản năng hướng bên cạnh mình cửa xe sờ soạn, phát hiện dĩ nhiên không mở ra, trong miệng lớn tiếng thét lên, Trần Gia Câu, ngươi ở đâu? Có ở hay không? Ở. Chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài, khặc khặc cụp. Nương theo ủ thai, Đồng Nghị mơ hồ nghe được Trần Gia Câu đáp lại. Đồng Nghị vội vàng móc ra phối thương Chuẩn bên cạnh cửa xe sờ soạn, lại như là thầy bói xem voi giống như, sờ về phía cửa sổ xe, mặc kệ hắn liên tục sà kích, chỉ nghe pha lê tiếng vỡ nát lọt vào tai. Thầy áo khoác nhanh chóng cái bọc ở trên tay mình, hướng cửa sổ xe ném tới, vội vàng từ cửa sổ xe chui ra ngoài. Hắn lại như cái mở mắt mù như thế, không biết phương hướng, nhanh chóng rời xa taxi, trong mắt đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đột nhiên từng trận tiếng thắng xe ở bên người vang lên, mà nương theo từng tiếng mắng to. Con bạn đó, không muốn súng nữa, ta đỉnh ngươi cái phổi a. Công dữ lậu ngươi chạy lung tung cái gì? Điêu. Ngã sấp mặt muốn tự sát tìm người khác đi cho ta xa một chút. nương theo từng tiếng chửi rủa, đồng nghị tầm mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục, dùng sức xoa xoa mắt, phát hiện mình dĩ nhiên đứng ở công giữa lộ. trước 102 đợi ta sẽ ra xương ngủ. a nghị a nghị người ở đâu? trần gia câu tay ô hai mắt dùng sức xoa nắn, nỗ lực để cho mình xem càng rõ ràng một điểm. đồng nghị tầm mắt mơ mơ hồ hồ, không thời gian để ý tới bên cạnh những người hùng hùng hồ hồ tài xế, vội vàng chạy đến trần gia câu bên cạnh, một phát bắt được bờ vai của hắn, nói đến ta tại đây. một lát sau. Trần gia câu tầm mắt chậm rãi bắt đầu rõ ràng lên, thấy rõ bên cạnh Đồng Nghị, lập tức hỏi, "Saklina thế nào rồi?" Nhìn taxi trên ghế sau không không bóng người dáng vẻ, Đồng Nghị thở dài một tiếng, người đã không gặp. Lúc này taxi bên trong, ngoại trừ gas khói thuốc, Saklina từ lâu mất tung ảnh. Thấy cảnh tượng này, Đồng Nghị tức giận chính mình bất cẩn, quen thuộc với dựa theo nội dung vợ kịch phát triển đến suy đoán sẽ phát sinh tất cả, bây giờ nghĩ lại, nhưng quên nơi này tuy là thế giới đại ảnh, có thể sống ở những người ở bên trong đều là từng cái từng cái tươi sống sinh mệnh, làm sao sẽ xem một đài máy giống như, làm từng bước theo ý nguyện của hắn làm việc thời thêm cân nhắc bắt cóc người khẳng định là tỉ mỉ chuẩn bị mà đến lựa chọn mọi người mới vừa tỉnh ngủ giai đoạn thời cơ bấm phi thường xào rượu ở người đại nao mới vừa thức tỉnh thời gian thực là người tối thả lỏng một quãng thời gian cộng thêm đồng nghị trần ra câu một đêm chưa ngủ cũng là bọn họ trạng thái tinh thần nhất là mệt mỏi thư giãn thời điểm Giác cướp cải trang thành tài xế ở mấy người sự chú ý không tập trung thời gian phát động đã sớm bố trí kỹ càng bùm tờ lát cùng liễu hơi cay trong nháy mắt cướp đoạt mọi người thị rất cùng thính giác miễn tưởng từ hai người dưới mí mắt cướp đi xạ lina trần câu một mặt không cam lòng trong miệng bảo thô ta ném lôi lão nô a đồng nghị bất đắc dĩ lắc đầu, người kia một loạt nhíu tính quá mức xào rượu, hai người liền xạ Ly Na bị người ép buộc phương hướng ly khai đều không rõ ràng, coi như là truy, cũng không biết hướng về phương hướng nào chạy đi. Hai người chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, chỉ có thể không ngừng nhìn xung quanh. Trần gia câu hai tay che đầu, dùng sức xoa xoa tóc của chính mình, thả tay xuống đến, khắp nơi lo lắng, tại chỗ xoay quanh, không ngừng trùng quanh dò hỏi. Tích tích cách. Hai người phía sau, trên đường cái bỏ neo một chuỗi dài ô tô, từng cái từng cái tài xế từ cửa sổ xe thò đầu ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Làm cái gì, ô tô đứng ở trên đường cái Nhanh lên một chút, ta vội vàng đi làm. Này, nhanh lên một chút, đem xe rời đi. Phía trước cái kia hai tiểu tử, mau nhanh ba xe na đi. Không phải vậy, ta xuống xe đánh người rồi. Lao Hinh, nắm chặt chút thời gian có được hay không? Ta còn vội vàng đưa Hải Tử đi trường học. Cảnh sát phá án. Trần Gia câu móc ra giấy chứng nhận, hướng về phía phía sau trên đường cái một đám tài xế thét lên. Hắn giờ phút này buồn bực mất tập trung, một mặt lo lắng nhìn về phía bên cạnh đồng nghị. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước tiên đi tòa án. Hai ta lời chứng rất trọng yếu. Hai nha, đúng là muốn chết. Trời mới biết thượng trưởng nếu như biết hai ta đem nhân chứng làm mất rồi, gặp làm sao chỉnh chúng ta. Lời còn chưa dứt, Trần Gia Câu nhìn Đồng Nghị, miệng môi một mặt bất đắc dĩ đến, xem ra xui xẻo cũng chỉ có một mình ta. Đồng Nghị cũng lời cùng Trần Gia Câu tại đây tắt áo, tình huống như thế, thật sự khó làm, đối phương hiển nhiên là mưu kế tỉ mỉ quá, căn bản không tìm ra manh mối có thể nói, quản chi bật học cũng là không có biện pháp. Vân vân. Ai nói bật học không được. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị vặn biểu đi đến taxi bên, sau đó từ cửa sổ xe chui vào, ngồi vào chỗ ngồi lái trên, lấy tay sở lên tay lái.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 Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tăng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát, nhân vật hình tượng quan sát, nhân vật nội tâm đưa vào. Tài nghệ kỹ năng: H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh, kỹ 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 15 điểm. Đồng Nghị không nói hai lời, trực tiếp cờ lực nhân vật nội tâm đưa vào. Vụ 3. Trong nháy mắt đại não một trận thanh không mới vừa trải qua hết thể đều tựa hồ bắt đầu tái diễn lên. Đồng Nghị đầu tiên là nắm chặt tay lái, nhìn mình bên người Trần Gia Cầu, sau đó móc ra trong lòng thuốc lá, lấy ra một cái ngậm lên miệng sau đó hướng về phía bên cạnh Trần Gia Câu nói đến Tiên sinh, thật không tiện, ngươi giúp ta nhìn một chút ta cái bật lửa có ở hay không, ngươi bên kia găng tay trong giường. Trần Gia Câu gật đầu cười cận, sau đó tiện tay mở ra găng tay vali, trong nháy mắt bố trí bùn sờ lát cùng lựu hơi cay phát động. Thời khắc này đồng nghị một cước phanh lại, tức khắc nổ chìa khóa, từ chỗ ngồi lái bên trên xuống tới, đóng cửa xe. tiếp theo đi đến cửa sau xe cấp tốc mở ra, một tay che xạ lì nằm miệng, một tay ôm nàng eo đem ra, sau đó một cước đã hướng về cửa xe. hồi tưởng bên dưới, phát hiện cửa xe hiển nhiên là động chân động tay. Không cách nào từ bên trong mở ra, nhốt ở bên trong người, chỉ có thể đánh pha lên từ cửa sổ xe chui ra, này vì hắn đón lấy chạy trốn tranh thủ đến thời gian. Bị ép buộc xả Lina bản năng dãy rủa, nhưng Đồng Nghị không hề bị lay động, hiển nhiên đối phương sức mạnh rất lớn, nhiều là năng tính, hơn nữa thân cao ít nhất cũng ở trường 1 mét 8. Đồng Nghị tiếp theo đi đến ven đường một chiếc bên cạnh xe, mở cửa xe, đem xả Lina nhét tiến vào, xem tới nơi này hẳn là hắn trước đó bố trí rời đi địa điểm, đã sớm vì chính mình thoát đi mưu tính một bộ đầy đủ kế hoạch. Tiếp theo lập tức chui vào bên trong xe, khởi động ô tô, giẫm chân ga, tốc tốc hướng khác một cái đường cái chạy mà đi ngay ở đồng nghị thông qua hệ thống đem chính mình đưa vào đến tâm tình của người khác thời gian. một bên trần gia câu trợn mắt lên nhìn kỹ đồng nghị, liền thấy đồng nghị chẳng biết vì sao, ở chỗ ngồi lái trên, tay cầm tay lái sau đó con mắt hí lại, dường như say rượu giống như, cả người trở nên mê mê hoặc chừng. tiếp theo lại nhìn thấy đồng nghị tự mình tự đối với không có ai ghế lái phụ vị trên nói chuyện. nay tình cảnh này, trần gia câu một mặt tròn váng, nuốt một ngụm nước bọn, bị a, nổi điên a. mà đồng nghị nhưng không hề bị lay động, vẫn ta tú ta hành, nguyên bản đánh không mở cửa xe, hắn nhưng ở chỗ ngồi lái trên rất dễ dàng tìm tới một cái nút bấm, nhẹ nhàng đụt vào. Cái kia đánh không mở cửa xe dĩ nhiên mở ra. Sau đó cấp tốc từ chỗ ngồi lái bên trên xuống tới, đóng cửa xe, lập tức mở ra cửa sau xe, như là lôi kéo cái gì bình thường động đậy thân thể, ngay lập tức một cước đá một hồi cửa sau xe, khiến cách kín. Nay tình cảnh này, Trần Gia Câu vừa sợ lại kỳ, theo bản năng muốn đi mở cửa xe đến bên trong nhìn một cái, lại phát hiện cửa xe đã không mở ra. Hướng về chỗ ngồi lái nhìn lại, phát hiện động nghị mới vừa ấn xuống nút bấm đã trở về hình dáng ban đầu, nguyên lai like cái kia nút bấm bị theo, đệ thời gian, có mấy giây thời gian, dưới đáy lỏ so trang bị sẽ đem nút bấm đạt về. Làm nút bấm đạt về lúc Sở hữu cửa xe khóa kín, Giác Cấp nhất định phải ở vài giây bên trong, hoàn thành một loạt thao tác. Hiển nhiên vị đồ này là cái can đảm cẩn trọng người. Trần Gia Câu vừa nhìn về phía Đồng Nghị mới vừa nhẹ nhàng một đá cửa sau xe, phát hiện cửa xe rượi vào dưới có như vậy một chỗ sụp đổ, vội vã ngồi xổm ở cửa xe bên, cẩn thận tỉ mỉ, kiếp mắt gật gật đầu, ừm, chỗ này hẳn là cái kia Giác Cấp một cước lưu lại. Vừa muốn quay đầu nhìn về phía một bên Đồng Nghị, phát hiện người lại không bóng người. Chương 103, mị mị mị. Trần Gia Câu thấy thế, liền vội vàng đứng lên, mới vừa còn ở bên cạnh mình Đồng Nghị. Làm sao ở chính mình quan sát cửa xe dấu vết lưu lại lúc, liền không ai cơ chứ? Bận điều hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện Đồng Nghị đã đến bên đường, lập tức đi theo. Liền thấy bên đường Đồng Nghị một người, quay về không khí, như là tiến vào không thực vật biểu diễn, mở ra một quạt không khí môn, đem một thứ nhét tiến vào, sau đó đóng lại. Đi lại vài bước, lại là mở cửa, không lưng chui vào bên trong, đóng lại không khí cửa xe. Nửa ngồi nửa quỳ, hai tay nắm chặt làm như ẩn hình tay lái, quay về không khí chính là một trận khoa tay. Không chờ đã lâu, Đồng Nghị phục hồi tinh thần lại, cả người sững sờ xuất thần. Một lát sau, nhìn về phía bên cạnh chính trận mắt lên ngơ ngác nhìn mình Trần Gia Câu hỏi, ngươi làm sao? A Nghĩ, nếu không lần này trách nhiệm một mình ta gánh chịu, ngươi vẫn là mau chóng tìm một cái thầy thuốc tâm lý đi. Trần Gia Câu một mặt sợ hãi, lại nhìn Chu Vi, Vi đầy chỉ chỉ trò trò ngươi đi đường, đồng nghị không thèm để ý những người này, bận biệu nói đến, ta biết Đại Khái giặc cướp mang theo xạ li nà hướng về phương hướng nào đi tới, ngươi trước tiên đi tòa án, hai người chúng ta lời chứng rất trọng yếu, ta đến muốn đuổi bắt giặc cướp, tòa án bên kia giao cho ngươi. Nói đồng nghị đánh giá bên phía, liền thấy đám người vây xem bên trong một cái cười ma vê đúc vê đúc vê đúc sở bị sỉ thắt trang phục lưu lý lưu, lưu khí người trẻ tuổi người này chính một mặt buồn cười nhìn đồng nghị đồng nghị đi tới nơi này người trước mặt hỏi này xe gắn máy là ngươi mỹ a người này ngửa đầu nâng lên cằm, nhai kẹo cao su nhìn về phía đồng nghị cảnh sát đồng nghị móc ra giấy chứng nhận nói đến mỹ a cảnh sát lê văn a đồng nghị chẳng muốn phí lời đem người này quăng đi sau đó vươn mình cưỡi lên mô tô thanh niên này bận bịu mở hai tay ra ngăn cản đường đi trong miệng hùng hùng hổ hổ đến mỹ a cảnh sát lê văn người tổ mỹ a đem ta xe đưa ta Mị mị mị, mị mẹ ngươi cái trứng, con bà nó, ngươi cho rằng ngươi thích dương dương? Cút sang một bên, đi tây khu trạm cảnh sát đến lĩnh xe. Nói xong Đồng Nghị tay lên chân ga, dự định trực tiếp mở ra mô tô rời đi. Lưu Lý Lưu Khí người trẻ tuổi, thấy đối phương thật sự dám đụng tới, vội vàng trốn qua một bên, nhìn Đồng Nghị chạy như bay bóng lưng, há mồm mắng to đến, ngã sắc mặt, "Mị a, cảnh sát là có thể tùy ý cướp xe. Mị a, mị a, mị." Trần Gia Câu nhìn Đồng Nghị đi xa bóng lưng, vốn định cùng nhau đi, nhưng cũng rõ ràng, thân là bắt lấy Chu Thảo hai tên cảnh sát, Đồng Nghị đã đuổi theo Salina mà hắn nhất định phải đi đến tòa án ra tòa làm chứng. Liên liên ở đường cái bên tìm tới buồng điện thoại, gọi điện thoại gọi tới đồng sự khắc phục hậu quả. Chính mình trước tiên thường ngồi taxi đi đến tòa án. Một bên khác trên đường cái, một chiếc màu trắng xe con, chính cao tốc chạy. Sả Ly ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên, cuộn mình lại thân thể, hai mắt đấm lệ, một mặt sợ hãi nhìn về phía lái xe người. Đầu người này mang mũ lưỡi chai, mang kính dâm, vẫn dài ra râu mép. Sả Ly cẩn thận từng ly từng tí một nước nọ đến, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lái xe người dương mắt nhìn một chút kính chiếu hậu, thấy Sả một mặt sợ hãi. Khởi đầu Sạ Lina mới vừa lên xe nào sẽ lung tung giấy rủa, liền hắn liền móc súng lục ra uy hiếp, cứ như vậy, nguyên bản làm ầm ĩ Sạ Lina lập tức yên tĩnh lại, xem ra xác thực là để người ta cho dọa sợ. Nghe được câu hỏi, người này vừa lái xe một bên hoàn thành đến, "Ngươi yên tâm, ta chỉ là nắm tiền tài của người, trừ hai họa cho người, ngươi không muốn quá sợ sệt. Ngươi đều bắt người tiền đến muốn gì khẩu, ta làm sao có khả năng không sợ." Sạ Lina lập tức nước nở nghẹn ngào lên. "Yên tâm đi, thuê ta người, rạng quá ta không nên thương tổn đến ngươi, ta nghĩ ngươi nên là an toàn. Ngươi lở người, ngươi mới vừa đều để người ta con mắt làm mù." Ngươi cái này gọi là không làm thương hại. Ta làm như vậy, chỉ là vì đem ngươi từ hai người cảnh sát kia trong tay mang ra đến, đều là chút không quá quan trọng đánh đổi, những này tội ngươi hay là muốn được. Nghe được người này đáp lời, Saklina không nói lời nào, trong con ngươi tràn ngập hoài nghi. Ước chừng sau 2 giờ, ô tô, tô không ngừng chạy, đi đến một chỗ vùng ngoại ô. Lúc này đã là lúc xế trưa, Cao Johan chính mang thủ hạ ở một cái vứt bỏ đường cái bên chờ đợi, những người này bên người còn bỏ neo mấy chiếc xe hơi, chờ Saklina vừa đến liền lái xe đón người. Ngay gặp Cao Johan nhìn qua vô cùng nôn nóng không ngừng đi qua đi lại, nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Những mày đến, đều tốt mấy tiếng, khoảng cách trước định thời gian, đều sắp đến đến rồi, người kia làm sao còn chưa tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một chiếc màu trắng xe con, nhanh chóng chạy mà đến, mọi người thấy thế lập tức tiến lên lên tiếp. Liên thấy màu trắng xe con, ở khoảng cách Cao dô Johan mấy người mấy mét nơi dừng lại. Bên trong xe, lái xe người hướng về phía chỗ ngồi phía sau Sagna nói đến, xuống xe, tiếp ngươi người đã đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Sagna xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng về nhìn ra ngoài, cái kia không phải là Chu Thao sứ gia, Cao Johan sao? Có điều lúc này nàng nhưng do dự, đồng ý hôn qua nói với nàng những câu nói kia lạ như là một cây gai như thế chặt ở trong lòng, này gặp nàng cũng chần chờ, Chu Thao thật sự có thể tín nhiệm sao, nên sẽ không giết người diện khẩu chứ. Nhìn Sắc Lina chậm chạp không chịu xuống xe, Cao Dô Han vội vàng đi đến xe con bên, nhìn thấy ngồi ở ghế sau Sắc Lina, vỗ vỗ cửa sổ xe vội hỏi đến, "Sắc Lina, ngươi làm sao còn chưa xuống xe, nhanh lên một chút, dành thời gian đi theo ta." Sắc Lina cẩn thận từng ly từng tí một quay cửa kính xe xuống, mang theo ánh mắt cầu khẩn, nuốt một ngụm nước bọt, "Tiểu Cao, ta không có ý định bán đi Chu thúc thúc, ngươi đừng có giết ta diệt khẩu." Cao Johan nghe vậy, một mặt cười khổ, vận điệu nói đến Sasklina, ngươi không phải nghĩ nhiều, ông chủ là gọi ta chăm sóc ngươi, nhưng ngươi trốn một quãng thời gian, chờ chuyện này tiếng gió quá sau đó, lại đưa ngươi đi ngoại cảnh. Thật sự, Cao Johan gật đầu đáp lại, Sasklina bên trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng là tên đã lập vào cùng, không thể không phát, liền cẩn thận mở cửa xe, chậm rãi chui ra xe con. Đột nhiên một trận động cơ tiếng nổ vang rền vang lên. Một chiếc mô tô cực tốc lái tới, chờ nhanh đến mọi người phụ cận lúc, một người từ bay nhanh mô tô trên lăn lông xuống đến. Người đến lập tức móc ra song thương, hô to một tiếng, "Sasklina, không muốn với bọn hắn đi." bọn họ sẽ đem ngươi mang tới không ai địa phương giết ngươi này hô to một tiếng vốn định theo Cao Do Han rời đi xạ li nạ đột nhiên giẫm chân xuống không biết nên không nên theo đám người này rời đi thấy thế Cao Do Han bận bịu dặn dò thủ hạ nhanh lên một chút mang xạ li nạ rời đi một đám người trong nháy mắt hướng xạ li nạ xuống lại lại đây mặc kệ xạ li nạ có nguyện ý hay không dự định mạnh mẽ mang rời khỏi đi đồng nghị tay cầm song thương dưới chân bước nhanh cực tốc tới gần lại đây đám người này thấy thế bận bịu móc súng lục ra hướng đồng nghị xạ kích đồng nghị lập tức khởi động gun cạ dự định cùng những người này đến một hồi đánh giáp lá cạ. Trong phút chốc, tất cả tựa hồ trở nên chậm chậm, một mũi một viên đạn ở đồng nghị bên người qua lại. Đồng nghị dưới chân bước tiến liên tục, điều chỉnh thân thể tư thế, thông qua những người kia xạ kích lúc nhắm vào nòng súng, dự đoán ra viên đạn phi hành con đường, lận tránh lên bắn nhanh mà đến viên đạn. Tiếp theo giơ lên trong tay song thương, nhanh chóng kéo cò súng, một mũi một viên đạn bắn ra, từng viên nhắm vào hướng hắn xạ kích mọi người mi tâm. Ánh chớp, hai bên không thể buông tha, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên, dường như liên tiếp sầm vang, trong khoảnh khắc giáng lâm này phương thế giới. Ầm ầm ầm. Gấp gáp kịch liệt tiếng súng vang lên, nương theo tiếng súng Viên đạn xuyên thấu máu thịt, phát sinh pháp thử, pháp thử khiến người ta run sợ nên gọi. Từng viên một cao tốc xoay tròn đầu đạn, từ đồng nghị nóng súng bên trong bay ra, mang theo quyết tuyệt, xuyên thẳng mục tiêu mi tâm, tiếp theo xuyên mở ra thịt, xoay tròn, linh trùng nóng, bao bọc từ sau lao bay ra, mang theo cốt cán bã, vung lên màu đỏ sợi tơ, vẩy mực cùng trong không khí. Không lâu sau, bốn phía khói thuốc súng tràn ngập, máu tanh thông núi, tình cảnh tốc sát, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Cao Johan sợ hãi không tên, chỉ vừa đối mặt, phía bên mình thủ hạ tử thương quá nữa, hắn cũng bất chấp tất cả, vội vã chui vào bên trong xe sai người cuối cùng mắt thấy đồng nghị liền muốn hướng hắn bên này xạ kích, sợ hai đan sen lên dưới, hướng về phía màu trắng xe con hô to đến. Việc này ngươi phụ trách, ra chỗ sơ suất, ngươi đến muốn ngăn lại hắn. Chân 104, chớ lưng hướng đối phương. Bá, một bóng người đột nhiên từ màu trắng xe con bên cạnh phiên mà ra, tay cầm song thương, cò súng nơi đầu ngón tay nhanh chóng cò rún, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Một mũi một viên đạn hướng về đồng nghị nhanh chóng phong tới, lăng không hiểu mình, song thương bắn nhanh, tốc độ cũng nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Đồng nghị vội vàng ngay tại chỗ la lụt, lại như là con quay như thế. Tuấn về bên cạnh Cao Johan mọi người để lại ô tô tới gần, tìm kiếm công sự. Một mối một viên đạn ma sát ra đố lửa, ở Đồng Nghị lăn lộn đồng thời, ở thân thể hắn bốn phía, khuấy động lên một bó cột pháo hoa. Trong nháy mắt giao thủ, hai người đã rõ ràng thực lực đối phương làm sao, Đồng Nghị cũng được, sát thủ cũng được, đều từ lẫn nhau động tác bên trong đọc ra hai chữ: Cao thủ. tự học gặp Gun cả tạ tới nay, Đồng Nghị thường thường đều là thuận buồn xuôi gió, nhưng lúc này đây, từ đối phương, cái kia mới vừa kinh điện lật nghiêng liệu mình xạ kích bên trong, Đồng Nghị lần thứ nhất cảm nhận được đến từ viên đạn uy hiếp. Lăn lộn đến ô bên, Đồng Nghị nửa ngồi nửa quỳ ở sau xe, dựa lưng thân xe, hai tay cầm súng, đối phương xạ kích tốc độ cực nhanh, viên đạn phóng tới góc độ tinh chuẩn vô cùng. nếu không là gun, cả tạ gia chỉ, đại não phán đoán câu liên gia thích hợp hắn nhất tránh né con đường. e sợ mới vừa cái kia đột nhiên bước lên bóng người cũng đã bắn cho hắn đầy người lỗ thủng. bên hai, ô tô tiếng nổ vang dền vang lên, nương theo lốp xe ma sát mặt đất. đồng nghị rõ ràng đây là cao Johann phải lái xe mang đi xạ li nạ. nhưng hắn giờ khắc này không thể dễ dàng lộ đầu, cái kia mới vừa lăng không liệu mình người, đồng nghị đã nhận ra đối phương, chính là dụ dỗ hắn cùng trần gia câu lên xe, bị xếp đặt một đạo lái xe taxi. đầu người này mang mũ lưỡi chai. Kính dâm, đầy mặt tròng dâu, hiện nhiên là trải qua một phen cải trang trang phục, hắn chân thực hình dạng đồng nghị cũng không rõ ràng, nhưng là mới vừa đạn kia ở bên người qua lại cảm giác nguy hiểm, đồng nghị có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải kẻ đấu đường xóa trợ, mà một bên khác, mượi mọc mà đến sát thủ, cũng là kinh ngạc với đồng nghị mới vừa phản ứng, hắn lật nghiêng liều mình, lăng không tốc độ bắn cực kỳ nhanh, này một chiêu mỗi khi sử dụng, nếu là mọi khi mặc dù đối phương có bao nhiêu người, cũng có thể bị hắn giết không còn một núng, nhưng là trên một khắc ở chỉ có một người tình huống, cảnh sát kia dĩ nhiên lăn lộn né tránh. Sát thủ nhìn một chút bốn phía cao Johan mang đến thủ hạ, Cái kia từng bộ từng bộ ngã xuống thi thể, càng là chỗ mi tâm cái kia không ngừng tràn ra huyết dịch lỗ đạn, khi mắt lại, trong lòng Kiên kỵ nhưng cũng nghi hoặc, loại này thương pháp càng tương tự với cùng hắn bình thường sát thủ nhàn nghề. Bởi vì cảnh đội huấn luyện thương pháp, thường thường đều là công kích thân thể, chỉ có sát thủ mới gặp nhắm vào người mi tâm, chỉ vì hai bên mục đích không giống, cảnh sát vì là bắt người, sát thủ nhưng không kiêng dè chút nào, chỉ vì giết người. Giờ khắc này hắn cũng trốn ở cao zo han thủ hạ để lại ở hiện trường ô tô bên, hai người cách xa nhau khoảng 5m, ai cũng không chịu dễ dàng lộ đầu. Hai người đều trốn ở công sự bên trong, tầm mắt thiếu hồ dưới căn bản là không có cách phán đoán vị trí của đối phương. đồng nghị lặng lẽ chỗ mai phục, từ xe sàn xe hướng đối diện nhìn lại, phát hiện cách mình 5 mét nơi bánh xe phụ cận, căn bản không nhìn thấy đối phương chân, vội vang nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, dựa vào bánh xe trốn. sát thủ kia suy nghĩ chốc lát, bài xuống xe hơi kính chiếu hậu, hướng về đất chống ra đem tới, định dùng tấm gương thấy rõ đối phương tình hình. ngay ở tấm gương rơi xuống đất một khắc đó, phi một tiếng, một viên đạn đánh trúng kính chiếu hậu, tấm gương tứ tán phân liệt ra. tên này sát thủ kế hoạch thất bại, nhưng là cái kia tiếng súng truyền ra sau. Sát thủ trong nháy mắt phán đoán ra vị trí của đối phương, lập tức tay cầm súng thương, đứng thẳng người, trong nháy mắt đứng dậy bắn nhanh. Đồng Nghị thấy thề ánh mắt ngưng lại, tức khắc nằm xuống, tránh thoát viên đạn, tiếp theo lập tức thay đổi một vị trí hướng về đối phương sả kích. Ầm ầm ầm, tiếng súng vang lên, người kia lập tức trốn về thân xe. Đồng Nghị thấy mình sả kích thất bại, bật đi ngồi xổm xuống, xuống, né trở lại. Đột nhiên bốn phía yên tĩnh dị thường, bốn phía chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua náo động, phản phất mới vừa phát sinh hết thảy đều chỉ là á ngột. Hô, một tiếng lâu dài thổ tức, cũng trong lúc đó từ miệng của hai người bên trong phun ra, sau một khắc, hai người di chuyển. Hai người đều vào đúng lúc này dò ra thân thể, hướng về đối phương vị trí sạc kích. Ầm. Trong phút chốc, tiếng súng hầu như trùng điệp, nghe vào lại như là chỉ nã một phát súng, có điều ở đối phương sạc kích đồng thời, hai người đều trong nháy mắt trốn cách mình mới vừa trốn ô tô bên. Bởi vì ngay ở vừa mới, bọn họ gần như cùng lúc đó đều hướng về đối phương ô tô sạc kích, mục tiêu nhắm thẳng vào bình xăng. Hai viên đạn từ lẫn nhau nòng súng bên trong bắn ra, cao tốc xoay tròn đầu đạn, vặn vẹo nó bốn phía không khí, bao bọc kịch liệt ma sát, hiện ra thiêu hồng trạng thái. Hai hàng thẳng tắp đường đạn quỹ tích, hướng về đối phương ô nhanh chóng tới gần. Đầu đạn xé rách xuyên mở ra sát lá, đem chính mình nóng bỏng thân thể, tầm âm mình ở ô vàng chất lỏng bên trong. Tung ngu cùng mục, chất lỏng bắt đầu sôi trào, sung đầy sang bình sằng, bắt đầu chậm rãi vèo mẹo, như là bị thổi bay khí cầu giống như trong nháy mắt sừng, viên đạn lại như là thu hoạch lớn cực nóng ác chi hoa, điên cuồng sinh trưởng lên, một đóa hỏa hồng hoa sen, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn nở rộ. Cánh hoa lại như là có châu hoang lực lượng giống như, chống đuôi bốn phía tất cả, trong khoảnh khắc, màu đỏ hoa sen, cánh lá xung xuê, dã man trưởng thành, bao bọc lên thân xe, điên cuồng tồn phệ bốn phía tất cả, đem thân xe triệt để vây quanh, cao cao ném không trung một tiếng vang ầm ầm, ánh lửa ngút trời mà lên, cực tốc chạy trốn đồng nghị, liền cảm giác mình bên cạnh một luồng sóng nhiệt kéo tới, dưới chân không khỏi bắt đầu bay lên không, như là bị động bị người nâng lên, mạnh mẽ kéo ra ngoài, phu phu một thân, đồng nghị lăn lộn ngã xuống đất, da thịt cảm giác được phụ cận trong không khí từng trận nóng bỏng, may mà mới vừa phát hiện đúng lúc, ngay lập tức thoát đi ô tô, bằng không hậu quả khó mà lường được. một bên khác tình huống cũng gần như, không lo nổi phát sinh nổ tung, hai người gấp vội vàng đứng dậy, hướng về đối phương nổ súng, phụ cận chỉ có ba chiếc xe, hai chiếc bị hủy một chiếc chính là sát thủ da màu trắng xe con cũng chịu đến nổ tung sóng trùng kích lan đến lật nghiêng ngã xuống đất trình độ nào đó trên như là ông trời cho hai người một lần khác loại thanh trạng muốn nhìn một chút hai người này đến cùng ai càng thêm kỹ cao một bậc hai người trực diện đối lập chính là không thể vương tha dũng sĩ thắng lúc này ai đem phía sau lưng lộ cho đối phương ai cũng chỉ có ăn xuống phần hai người đồng thời nổ súng đồng nghị cố nén đại náo mê muội một bên xạ kích một bên chập chấn thân thể dưới chân bước tiến mang theo rung động thân thể nhiều lần vặn mèo một bên khác sát thủ không ngừng xe dịch lăn lộn tránh né lần lượt đầu đạn Chờ đúng thời cơ hướng về đối diện người xạ kích. Liên như vậy hai người một bên hướng đối phương xạ kích, một bên nỗ lực tới gần đối phương, ai cũng không muốn xoay người đệm phía sau lưng lộ ra. Đồng Nghị tay trái nắm thương, viên đạn đã dùng hết, giờ khắc này hắn chỉ có thể dựa vào tay phải thương cùng so đấu. Hai người cực tốc tới gần, có lẽ là bởi vì sát thủ lần tránh viên đạn phương thức, không có đồng nghị đến như vậy tinh diệu, hắn chỉ có thể không ngừng chằn trọc thế dịch, lãng phí quá nhiều thời gian. Thoáng qua thời gian, khi hắn mới vừa lăn lộn, ủy một chân trên đất, dự định từ trên mặt đất đứng dậy. Nửa ngồi nửa quỳ trong đất sát thủ, đột nhiên cảm giác được chán mình nơi truyền đến một trận thiếu đốt, này cô cảm giác nóng rực gắt gao chống đỡ ở gáy của hắn trên. Lại nhìn cấp tốc rút ngắn khoảng cách hai người, bây giờ đã là gang tấc trong lúc đó, đồng Nghị tay cầm song thương, một tay duỗi thẳng, dùng súng chống đỡ ở sát thủ chỗ Mi Tâm. Giờ khắc này đồng Nghị, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu không ngừng lan xuống, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nỗ lực hô hấp, đồng Nghị nói một tiếng, "Ta thắng." Nói xong, hắn cái kia cầm xuống tay, ngón trỏ đầu ngón tay cực tốc chủ xuống. Chương 105, đầu đen xảo dao uống. Giang Gia Ba. Trống rống nổ xuống tiếng vang lên vốn cho là nắm chắc phần thắng đồng nghị nhất thời trọn tròn hai mắt không ao ước nắm chắc phần thắng hắn dĩ nhiên liền nhân làm viên đạn dùng hết ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích cái kia bị thương chỉ vào chán sát thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm ngươi thắng thương pháp nhưng thua ở vật khí thật không tiện xuống trong tay của ta còn có viên đạn đồng nghị cười ha ha thẹo chết vào tay ai còn chưa biết được khoảng cách này đầy đủ hắn dùng gun cạ tạ dẫn dắt đối phương hao hết đối phương viên đạn thậm chí là đoạt thương giết ngược lại mà đó lấy sát thủ nhưng là nhợt nhạt nở nụ cười cũng không quay đầu lại xoay người rời đi trong lúc nhất thời đồng nghị sững sờ ở tại chỗ không khỏi hỏi tại sao không nổ súng? người này nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đồng nghị. nhiệm vụ của ta là hộ tống mục tiêu giao cho cố chủ. trung gian xảy ra sai sót, đương nhiên phải phụ trách cuối cùng. hiện tại nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần thiết ở đây dây dưa. ta chỉ làm ta nên làm, không muốn liên lụy người khác, đây là ta nguyên tắc. đồng nghị trong lòng ít nhiều có chút tức, có điều nhìn đối phương đi không chút nào dây dưa dài dòng, lắc lắc đầu bật cười, quên đi. nếu ngươi hảo phóng như vậy, ta cũng không phải lập dị người. nói cho ta tên của ngươi. coi như lần này ta nợ ngươi, nếu như có cơ hội, ta sẽ đem lần này thua thiệt trả lại ngươi. nghe vậy, cái kia cải trang trang của người. Do dự một chút, xoay người cũng không quay đầu lại bước ra hai chân, vừa đi vừa nói tiếng, "Ta tên, Tiểu Trang." Sau đó từng bước từng bước rời đi, dần dần không còn bóng người. Đồng Nghị con mắt híp lại, nhìn cái kia đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm, "Nguyên lai like ngươi chính là Tiểu Trang." Ngay lập tức đồng nghị nghỉ ngơi một trận, hắn lúc này mê muội khó chịu, mãi đến tận tại chỗ nghỉ ngơi qua đi, cảm giác khó chịu không có nghiêm trọng như vậy, mới đứng dậy ở phụ cận cư dân cái kia tìm một bộ điện thoại, thông báo trạm cảnh sát, tiến hành hiện trường phong tỏa và khắc phục hậu quả xử lý. Liên quan với chuyện này, hắn còn phải đi về đành báo cáo, đem cả sự kiện tiến hành tỉ mỉ tự thuật. Chờ hiện trường cảnh sát đến sau, bắt đầu xử lý nơi này tàn tạ, thu thập vật chứng khắc phục hậu quả thời gian, Đồng Nghị thác đồng sự lái xe dẫn hắn đi đến tòa án. Hắn muốn nhìn một chút Trần Gia Câu bên kia như thế nào, có điều Đồng Nghị trong lòng đã có đáp án, không ngoài dự đoán, lần này Chu Thao cũng không có bị ở tòa án tuyên án, hắn có điều là muốn tận mắt xem. Đợi được pháp cửa viện, phát hiện chỉ có một người ngơ ngác đứng thẳng, một mặt bất đắc. Người này chính là Trần Gia Câu, Đồng Nghị vội vàng xuống xe, đi đến Trần Gia Câu bên cạnh hỏi, sự tình thế nào rồi? Trần Gia Câu nhìn thấy người đến, ảo não xoa xoa tóc, một mặt không cam lòng đến, Chu Thao không có bị tầm phán. Văn Cảnh Quan không biết làm sao khiến cho, nói hắn không thấy rõ chạy trốn chính là Chu Thao, còn dùng xem sao, không phải Chu Thao là ai, người này làm gì như thế thành thật cần mướng. Hơn nữa ly nạ vắng chỗ, tòa án tạm dừng không cáo, người bên kia thế nào rồi? Đồng Nghị lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ly nạ ta đổi tới, đáng tiếc nàng vẫn bị Chu Thao người mang đi. Không thể nào, thương pháp của ngươi khá tốt ta, theo lý thuyết Chu Thao đám kia thủ hạ không ai có thể đem người thế nào. Ngươi cũng nói rồi theo lý thuyết, đáng tiếc à, lần này Chu Thao bên kia nhưng không hợp với lễ thượng, mời đến một vị cao thủ, chính là cái kia gạt chúng ta lên xe taxi tài xế, ta với hắn đấu nửa ngày. Viên đạn đều đánh hết. Người kia là cái sát thủ nhà nghề, thương pháp khá tốt, ta cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn xạ Li Nạ bị Chu Thao Thủ Hạ mang đi. Trần Gia Câu một mặt chán nản, ngươi là không nhìn thấy, mới vừa tán tịch thời điểm, cha ngươi. Không phải, là thứ trưởng, gương mặt đó đều sắp kéo đến trên đất, xem ánh mắt của ta đều giống như là muốn đem ta cho xé ra. Đồng nghị vô vô vai bất đắc dĩ đến, vậy làm sao bây giờ? Thứ trưởng gọi hai người chúng ta, viết một phần văn bản báo cáo, ngày mai giao cho hắn, chờ ngày mai nhìn hắn thế nào đánh quen đi thôi. Một lát sau, bất đắc dĩ đồng nghị cùng Trần Gia Câu cáo biệt nhau, cũng không muốn đi chạm cảnh sát. Trước tiên về thăm nhà một chút, đồng nghị về đến nhà, liền trốn ở đồng biêu trong thư phòng viết báo cáo. Một bên khác, Trần Gia Câu vừa tới chỗ ở không lâu, nhà hắn dưới lầu, một cái nữ hải chu mỏ một mặt bất mãn đi xuống lầu, dự định cười nữ sĩ mô tô rời đi. Trần Gia Câu một mặt bất đắc dĩ che ở cô bé này trước mặt, nếu mày giải thích đến, "A Mỹ, ngươi nghe ta nói." "A Mỹ? Ta không nghe. Ta không nghe. Ta không nghe." Gọi A Mỹ nữ hải, một mặt bất mãn, nổi giận đùng đùng. "A Mỹ, ngươi đến cùng muốn thế nào ạ?" Nữ hải nghe vậy, trợn mắt lên, không thể tin đến, "Ngươi còn hỏi ta muốn thế nào?" Tối hôm qua ngươi sinh nhật, người ta thật xa gọi tới thân bằng bạn tốt, muốn cho ngươi một cái sinh nhật kinh hỉ, kết quả ngươi bắt chuyện đều không đánh, để người ta không công đợi một đêm. Ngươi biết, vì cho ngươi sinh nhật, ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư, tối ngày hôm qua nhiều như vậy thân bằng bạn tốt, đều là ta một người thay ngươi ứng phó, là cho ngươi sinh nhật, lại không phải cho ta. Nói xong A Mỹ liền muốn rời khỏi, Trần Gia câu một cái lôi A Mỹ cánh tay, một mặt đầy này đến, "A Mỹ, ta cũng không nghĩ tới, nhưng là ngày hôm qua ta muốn 24h bảo vệ một vị trọng yếu nhân chứng, không có cách nào rời đi a." "Vậy ngươi liền đi bảo vệ ngươi nhân chứng đi." A Mỹ chu mọ nhắn mũi tránh ra Trần Gia Câu chảo tay của nàng, liền muốn nhanh chân hướng về mô tô đi đến. Trần Gia Câu không thể làm gì nhìn A Mỹ bóng lưng, chẳng biết vì sao, một người lời nói ở bên thai vang vọng lên, liền ánh mắt sáng ngời, bận điệu chạy tới, từ phía sau ôm chặt lấy A Mỹ. A Mỹ nhíu mày, lớn tiếng đến, buông tay. Không phải vậy ta gọi ngươi bất lịch sự rồi. A Mỹ ngươi cho ta một phút thời gian, liền một phút. A Mỹ nhíu nhíu mày, chu mỏ một cái, được, ta cho ngươi một phút, liền một phút thời gian, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi xem đồng hồ của ta. A Mỹ nghe vậy theo bản năng hướng Trần Gia Câu đồng hồ nơi nhìn lại, cao mày đến. Ngươi nội điên à, ngươi không mang biểu, để ta nhìn cái gì? Ồ, ta làm sao đã quên, ta xưa nay không đeo đồng hồ, thường thường bắt trộm, theo người động thủ dễ dàng làm hỏng. Trần gia câu trận tròn hai mắt, một mặt tròn váng, nhưng vào lúc này nhìn thấy con đường người đi đường, Bận Bịu vung tay nói đến, "A Mỹ, ngươi chờ ta, chờ ta à?" Nói xong lập tức chạy đến người qua đường bên người, lấy ra thẻ cảnh sát lớn tiếng đến, "Cảnh sát." Người qua đường thấy thế tỉnh tỉnh mê mê hỏi, "A sơ, chuyện gì à? "Ngươi đồng hồ đeo tay từ đâu tới?" "A sơ, đồng hồ đeo tay này là ta hoa 200 mới mua." Người qua đường che đồng hồ đeo tay nói đến: "Ý tớ nói nhảm, cho ngươi 300, ngươi có bán hay không?" Người qua đường nghe vậy, một mặt không thể chí tin nhìn mình trước mặt này mũi to, nghi hoặc đến: "À sơ, đồng hồ này ta dẫn theo một năm, ngươi nhất định phải mua nó." Trần Gia Câu trợn mắt khinh thường, thiếu kiên nhận đến, nhanh lên một chút, ngươi đến cùng có bán hay không? "Bán bán bán." Người qua đường vội vội vã vã gật đầu, hồi đồng hồ đeo tay giao cho Trần Gia Câu, sau đó tiếp nhận Trần Gia Câu chuyển đạt 300 đồng tiền, hùng hục chạy đi, trong miệng nói nhỏ đến: "Mẹ kiếp, bước đi đều có thể gặp phải đứa tiền kẻ ngu si, ta muốn không đi mua trường vé số số." một bên khác, Trần Gia Câu sốt ruột bận điệu hoảng mang theo đồng hồ đeo tay, lại một lần nữa chạy đến A Mỹ bên người, lại một lần từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy A Mỹ, Dung cực kỳ thật lòng ngữ khí đối với A Mỹ nói đến, A Mỹ, cho ta một phút, ngươi xem đồng hồ của ta. A Mỹ một mặt tròn vắng, trong miệng lầm bầm đến, ngươi dở trò quỷ gì, này đồng hồ có gì đáng xem? Trương 106, chờ một phút, ngươi xem a, xem đồng hồ của ta. Liên một phút, A Mỹ mắt lộ ra nghi hoặc, đầu đầy dấu chấm hỏi, cúi đầu nhìn về phía Trần Gia Câu chỗ cổ tay, tâm nói Trần Gia Câu có phải là uống nhầm thuốc? Nhìn kỹ trên đồng hồ đeo tay kim dây từng điểm từng điểm di động, kim chỉ nam thuận kim đồng hồ qua lại, không lâu lắm, 60 giây thời gian thoáng qua liền qua, A Mỹ quay đầu nhìn từ phía sau ông chính mình Trần Gia Câu, khẽ nhếch miệng, ánh mắt không thể giải thích được, núm mày đến, một phút đã đến đến giờ, ngươi muốn làm gì? Trần Gia Câu thâm tình chân thành, hạ thấp giọng, dùng dao có từ tính tiếng nói chậm rãi nói đến, ngày hôm nay số mấy? Số 23 a. A -mi Mỹ thuận miệng đáp trả, càng ngày càng không hiểu nổi chính mình bạn trai ngày hôm nay làm sao, kỳ kỳ quái quái, điên điên cùng cùng, không giống mọi khi lẫm lẫm liệt liệt, làm theo rối luôn tình phim thần tượng như thế số 23, ngày 23 tháng 7 năm 1987 ngày 23 tháng 7 buổi chiều vừa mới qua đi một phút ngươi đi cùng với ta bởi vì ngươi và ta gặp nhớ tới này một phút do hiện tại bắt đầu ngươi đã tha thứ ta một phút đây là một sự thật ngươi không cho phủ nhận bởi vì đã qua ngươi không có cách nào thay đổi như vậy nếu ngươi đã tha thứ một phút a mỹ ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ta ngày hôm qua thả ngươi bổ cầu sự tình sao a mỹ một cái tránh ra trần gia câu xoay người nhìn mình trước mặt bạn trai nghiêng đầu nhìn kỹ cái này mũi to nam nhân nếu mày không nứt nói thầm một tiếng ta sợ không phải tìm cái kẻ ngu si chứ A Mỹ chính mình càng không thể trí tin đến, ngươi mới vừa nói rồi Mỹ A, ta không nghe rõ." Trần Gia Câu điểm môi, tăng thêm âm thanh, từng chữ từng chữ đến, "Ta nói ngươi đã tha thứ một phút, đây là một sự thật, ngươi không cho phủ nhận, bởi vì đã qua, ngươi không có cách nào thay đổi. Nếu ngươi đã tha thứ một phút, ngươi cũng là đừng tính toán tối ngày hôm qua ta thả ngươi bổ cầu sự tình rồi." Liên này, A Mỹ mở to hai mắt, sững sờ nói đến. Trần Gia Câu cười híp mắt gật đầu, "Đúng đúng đúng, như thế nào, có hay không động lòng cảm giác? Ta động lòng mãi mãi của ngươi cái miệng." Nghe vậy Trần Gia Câu nở ra, sững sờ ở tại chỗ. Làm sao cùng chính mình dự đoán không giống nhau làm à? A Mi nhíu mày nhăn mũi, một mặt ghét bỏ, chỉ vào Trần Gia Câu, một bên lắc đầu vừa nói đến, ẩu hống, ẩu hống. Thật ngươi cái Trần Gia Câu, nguyên lai like ta vẫn cho là ngươi cái này mũi to là cái người đàng hoàng, làm nửa ngày, ngươi cùng cái nhóm này bám váy đàn bà mặt trắng một cái đứa hạnh, đã nghĩ một ít cổ quái kỳ lạ hoa chiêu lửa gạt nữ nhân, ngươi nói, ngươi có phải là nắm chiêu này đi quyến rũ nữ nhân khác rồi? Ta không có, không phải, ngươi không động lòng à? Tim đập không có ra tốt sao? Ngươi nên có lòng động cảm ra ca. Ta tại sao muốn tim đập nhanh hơn? Xem cái đồng hồ đeo tay liền tim đập nhanh hơn, vậy ta đi chơi gác chung có phải là trọng phạm bệnh tim a? Nội điên a, Si Tuyến. Không đúng vậy. Ta ôm ngươi, cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc, ngươi làm sao liền không cảm giác đây? Ngươi kéo đi ta đến mấy năm rồi. Muốn nói với ngươi như thế, chúng ta cái kia. Thời điểm, ta có phải là muốn đi thiên đường thấy Phật. Sung sục, Trần Gia Câu nuốt một ngụm nước bọt, không nói nữa, phản ứng lại chính mình mới vừa làm tất cả đến cùng có bao nhiêu hoang đường, đột nhiên thể diện đỏ lên ngượng ngùng nở nụ cười. Nhìn Trần Gia Câu hiện tại thần dạng, A Mỹ lại bị Trần Gia Câu một trận thao tác cho trọng phát cười. Trong lòng rõ ràng chính mình nam nhân trước mắt thực là trong lòng có nàng, nam nhân trí tử là thiếu niên, chỉ có ở mình thích nữ hài trước mặt, mới gặp như thằng bé con như thế làm chuyện ngu ngốc. Nguyên bản tức giận tâm tình, dần dần mất tung ảnh, liền giả bộ giận dữ đến, quên đi, ngươi ra sao ta còn không biết, ta đến muốn đi làm, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy tùy tiện tiện thả người bổ câu. Ngươi biết ta tối ngày hôm qua có quá lúng túng sao? Ha ha, biết rồi, lần sau sẽ không. Trần Gia Câu gãi sau gáy, lúng túng cười. Biết là tốt rồi, ta đi trước. Nghe vậy Trần Gia Câu gật đầu, chờ đưa đi A Mỹ, một mình lên lầu, dự định về đến nhà. Vui sướng ngủ ngủ mở giấc, buổi tối lại dành thời gian viết một phần văn bản báo cáo. Buổi chiều sáu lúc, rang rắc một tiếng, Nương theo Tiểu Linh rất vui mừng rang, rắp, Đồng Vũ đưa đón A Trần, Tiểu Linh về đến nhà. Tiểu Linh vừa vào cửa, liền đổi dép, vội vàng mở tivi, ngồi ở trên ghế sofa, say sưa ngon lành xem tivi trên phim hoạt hình. A Trần nhưng là chính mình chui vào trong phòng ngủ, nằm ở trên giường, bắt đầu lật xem nàng luôn tình tiểu thuyết. Một bên khác phỉ mụ chuẩn bị bữa tối, Đồng Vũ nhưng là đi đến thư phòng, nhìn thấy trên bàn sách Đồng Nghị từ lâu viết tốt văn bản báo cáo, tỉ mỉ một trận nội dung bên trong, đi tới Đồng Nghị tựa phòng ngủ ở ngoài gõ gõ cửa ken ken ken nghe được cửa phòng mở đồng nghị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra tối hôm qua thức đêm từ sáng sớm dằn vặt khi đến buổi trưa hắn mới vừa nhắm mắt ba tiếng giờ khác này tinh thần phi thường mỏi bại. lười biếng đưa tay ra duỗi người lập tức đứng dậy mở ra cửa phòng ngủ một mặt tiểu tùy đến ba người đến, đến rồi ừm đồng nghị gật gật đầu vỗ vỗ chính mình nhi tử vai dạt đến a nghị ngày mai ta khả năng muốn phái ngươi đi ở nông thôn phiên trực, ngươi cũng phải thông cảm quyết định của ta a rõ ràng ngươi cái này gọi là công và tư rõ ràng xử lý sự việc công bằng cũng không thể để Trần gia câu một người chịu van nước đi rõ ràng là tốt rồi đúng rồi việc này đừng nói cho mẹ ngươi nếu không thì nàng lại muốn ở ta bên Thái Liễu gia Liễu Dịu không để yên biết rồi không lâu sau cơm tối làm tốt một nhà năm miệng ăn ngồi vây quanh ở trên bàn ăn đồng nghị kỳ quái nhìn về phía bàn ăn đối diện Á chân hỏi đúng rồi tiểu Ánh đây nàng làm sao không cùng ngươi cùng nhau về nhà Á chân hì hì nở nụ cười nghĩ tiểu Ánh cái kia miệng về rất cao một mặt không tình nguyện răng rấp cười híp mắt đến nàng à nàng ba mẹ chuyện làm ăn đàm luận xong xuôi đã về nhà hôm nay tới trường học tiếp nàng trở lại ừ đồng nghị gật gật đầu, một bên phi mụ bận biệu nói đến, đúng rồi a nghị, ngươi cùng triệu mẫn lao sư hiện tại thế nào rồi? Liên như vậy đi, khoảng thời gian này có việc, có đoạn tháng ngày chưa từng thấy nàng, Ngươi xem một chút ngươi, không có chút nào bận tâm, ngươi lúc nào có thời gian ước nàng đi ra. đồng ưu vừa ăn cơm, một bên bận biệu nói đến, a nghị ngày mai bắt đầu sẽ rất thanh nhàn, ký phải chủ động cùng triệu mẫn lao sư gọi điện thoại. đồng nghị gật gật đầu, ngày mai sát thực thanh nhàn, đều chạy đi ở nông thôn phiên trực, đều đến cái kia mạnh phân khu đồn cảnh sát, từ cục trưởng đến phổ thông cảnh sát đều là lưu manh, liền gãi nghe điện thoại người đều không có. Lập tức người một nhà cơm nước xong, đều đi bận các loại việc, hôm sau trời vừa sáng, lại là một ngày tân luân hồi. Tây khu trạm cảnh sát đồng biu văn phòng bên trong. bỗng một tiếng vang lên giòn giã, đồng biu một tay mạnh mẽ vô vào bàn làm việc của mình trên, đợi đến lấy tay thu hồi, thả ở sau lưng, lặng lẽ xoa năn lên, xem ra là sức mạnh không có nắm giữ tốt. Đồng biu cao mày, một mặt tái nhợt nhìn mình trước mặt hai người, hai người nghiêm bất động, từng cái từng cái mắt nhìn mũi, không dám phát sinh một kia âm thanh. Ngươi xem một chút hai người các ngươi, hai cái đại nam nhân dĩ nhiên bảo vệ không được một cái cô gái yếu đuối, làm chúng ta bên truy tố bị động như vậy, chu thao rõ ràng có thể bị ở tòa án tuyên án, kết quả sở hữu sự đều bị hai ngươi cho làm hỏng rồi. Chương 107, lưu manh trên đường. Đúng là rắc rối. Thùng cơm. Gọi người dưới mí mắt đem người trò cấp đi. Đồng lưu mắng to. Một bên Lâm Quốc hùng đội hỏi đến, đồng nghị, ngươi đổi bắt giặc cướp, có hay không manh mối? Báo cáo của ngươi thảo luận, chu thao tựa hổ mượn mọc sát thủ nhà nghề, ngươi giao thủ với hắn lúc có hay không thấy rõ hắn trưởng giả sao? Không có, người kia rất cẩn thận, hiện nhiên là trải qua tỉ mỉ trang phục, chỉ dựa vào dáng dấp là không có cách nào tìm tới người kia. Đồng nghị mặt không đỏ không thở gấp nói đến, được kêu là tiểu trang, không phải có thể dễ dàng trêu chọc, lại có thêm thực đồng nghị đối với tiểu trang người này đối nhân xử thế vẫn là thật hăng mộ, ngược lại hắn tiếp đơn giết người đều là một ít đầy tay máu tươi hấp đạo nhân vật, những người này sau lưng cũng làm không ít chuyện xấu, chết một cái thiếu một cái. Lâm quốc hùng nhíu nhíu mày, đồng nghị thực lực, hắn đang đuổi bắt chu thao lúc từng thấy, khi đó phụ trách hiện trường chỉ huy hắn, tận mắt nhìn quá đồng nghị năng lực, có thể cùng đồng nghị giao thủ toàn thân trở ra không cần nghĩ cũng biết lợi hại bao nhiêu, hắn có thể làm được vị trí này, cũng tiếp xúc qua không ít hồ sơ, bên trong ghi chép một ít ẩn nấp ở Hồng công mảnh đất này dưới bên trong sát thủ tư liệu, dùng hắn lời nói tới nói, cái kia từng, cái từng, cái hai tay chiếm đầy máu tươi cực các đồ bên trong, rất nhiều người đều đã là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Từ đến đây nơi, Lâm Quốc Hùng khuyên đến, thử trưởng ngươi trước tiên không nên nổi giận, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ càng. Cái gì bàn bạc kỹ càng? Hai người các ngươi, hiện tại cho ta đi ở nông thôn, sau đó ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Đã không sao rồi, hiện tại đi ra ngoài cho ta. Đồng ý. Trần Gia Câu lập tức đứng nghiêm chào đến, dễ sợ. Tiếp theo một mặt chán trường ra văn phòng cửa phòng. Sau mấy tiếng, Đồng Nghị lên tàu Trần Gia Câu màu trắng bị ở lẻ xe con đi đến Tây khu trạm cảnh sát Phạm Vi quận Hà Nội địa nơi hẻo lánh phân khu trạm cảnh sát. Đồn cảnh sát ngoài cửa lớn. Nhìn nơi này người ở thưa thớt tình trạng, hai người không khỏi đứ môi, Trần Gia Câu bất đắc dĩ đến, ta nghe nói, nguyên lai like nơi này đã từng là azide người chờ quá địa phương, hiện tại cải biến thành đồn cảnh sát. Quản nhiệm như vậy làm gì, đi vào trước nhìn một cái. Đồng Nghị một mặt không đáng kể. Hai người đẩy ra đồn cảnh sát cửa sắt, xem hướng bên trong. Quả nhiên có một phong cách riêng, Liền nông hậu nhu đều ở trạm cảnh sát trên đất chống nhàn nhã dữ dãng, một trô phân châu. Đồng Nghị túi đầu cẩn thận từng ly từng tí một cất bước, hắn cũng không muốn dẫm đến những này bại tiết vật. Một bên Trần Gia Câu tính cách vốn là lấm lẫm liệt liệt, kết quả, một cước duyên phần, vũ một đoạn mùn mặt. Hai người lập tức tiến vào đồn cảnh sát, đi đến cảnh sát khu văn phòng, phát hiện này cảnh sát túm năm tụm ba ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, mỗi cái mặt lộ vẻ lửa nhác, có còn buồn bực ngắn ngẩm náp một cái. Nhưng vào lúc này, Đồng Nghị lại phát hiện một cái mặt quen, một mặt kinh ngạc đến, Hứa Văn Tài. Một tấm sủi xẻo mặt Hứa Văn Tài, đột nhiên nghe có người kêu tên của hắn. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn làm việc một mình xuất thần thở ra hắn lập tức hoàn hồn tìm theo tiếng nhìn tới một chút nhận ra đồng nghị Hứa Văn Tài vội vàng đứng dậy đi đến đồng nghị bên cạnh cao hứng đến hóa ra là ngươi ngươi không phải ở tây khu trạm cảnh sát sao làm sao đến chúng ta con chim này không đi địa phương rồi đồng nghị cười lắc lắc đầu còn có thể nhân tại sao làm cảnh sát không đều như vậy xảy ra chuyện trước sau phải có người gánh oan đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là kiến tập đôn đốc Trần Gia Câu cùng ta cũng như thế xuôi sẹo gánh oan tới đây cảnh sát Hứa Văn Tài bất biểu cười hì hì đưa tay ra nói đến a sơ ngươi được. Ta tên Hứa Văn Tài, gọi ta A Văn là tốt rồi." Trần Gia Câu cũng là cười hì hì đến, "Xin chào, ta tên Trần Gia Câu, đúng rồi cục trưởng văn phòng ở đâu?" Cùng lúc đó, đột nhiên một người mở ra ấn có cục trưởng chữ cửa phòng đi ra, chậm rãi hướng cảnh sát văn phòng đi tới, ở cửa bắt chuyện đến, "A Văn." Hứa Văn Tài nghe vậy tìm theo tiếng nhìn tới, liền vội vàng nói đến, "Ta ở người cục trưởng này, đi với ta tuần tra, đúng rồi kim mạch cơ đây." "Ừ, hắn đã tuần tra đến cục trưởng trong nhà của ngươi." Cục trưởng nghe vậy biết miệng lên, khen ngợi gật đầu, nghĩ đến lại tìm đến một người, mặt trước bàn xem như là tập hợp. Người cục trưởng này tướng mạo hơi gầy, mọc ra một khuôn mặt ngựa, mang một bộ kiếm cận, một mặt nếp nhăn, lộ ra một luồng phố phường khéo đưa đẩy, còn có mấy phần thích cảm. đồng nghị trần gia câu nhìn thấy người này, tới ngay đến người nãy trước mặt, cúi chào đến, tiến tập đôn đốc trần gia câu đưa tin, cán bộ đồng nghị đưa tin, người này nghe vậy mê hoặc hai mắt, trước tiên nhìn về phía đồng nghị, sau đó chỉ vào đồng nghị hỏi, ngươi chính là đồng nghị? dễ sơ, ta chính là đồng nghị. đồng nghị lớn tiếng đến, ừ, cái kia ta biết rồi, trạm cảnh sát bên kia theo ta gọi điện thoại tới, như vậy mấy ngày nay ngươi liền phụ trách tuần tra, không cần mỗi ngày báo danh chúng ta này bình thường không chuyện gì dễ sợ đồng nghị vội vã đáp lại tiếp theo trần chờ đến vậy ta bây giờ đi đâu bên trong tuần tra tùy tiện ngươi rồi đi nhà ngươi phụ cận tuần tra cái gì nói cách khác phục mệnh chéo nước rồi đồng nghị trong lòng hiểu ý lại nhìn vị cục trưởng này vừa nhìn về phía trần gia câu nói đến trần gia câu đến ngươi liền phụ trách nghe điện thoại cái gì có việc gọi điện thoại cho ta trần gia câu một mặt động mơ mơ màng màng đến điện thoại ta muốn đánh tới chỗ nào mới có thể thông báo ngươi cục trưởng thiếu kiên nhận đến đương nhiên là đánh cho ta nhà rồi nhà Cục trưởng ngươi không phải nói đi tuần tra sao? Ta tuần tra đến nhà ta, đánh hai vòng mặt trưởng không được à? Nói xong tự mình tự mang theo hứa văn tài rời đi, lại nhìn cục trưởng chân trước mới vừa đi, nguyên bản túm năm tụm ba cảnh sát cũng từng cái từng cái rời đi, to lớn trong phòng làm việc, ngoại trừ bàn làm việc, điện thoại, cũng chỉ còn lại Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người. Trần Gia Câu mê hoặc hai mắt, thầm thì trong miệng đến, ngã sắc mặt. Gặp ăn no chờ chết, chưa từng thấy quá từ trên xuống dưới như thế ăn no chờ chết. Đồng Nghị vỗ vỗ Trần Gia Câu vai, "À đuổi đến, yên chí, nơi này là ở nông thôn, cũng không có việc lớn gì." Ngươi coi như cho mình thả cái ngày nghỉ nghỉ ngơi một quãng thời gian, ta trước tiên đi tuần tra." Lập tức đồng nghị xoay người ra văn phòng, Trần gia câu bĩu môi, không có việc gì tùy tiện tìm một cái bàn làm việc ngồi xuống, ngửa ra sau ngồi ở trên ghế, chân đáp ở trên bàn, đầu gối lên hai tay, bắt đầu buồn bực ngắn ngẩm thổi bay huýt sáo. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập văng lên, đồng nghị đi mà quay lại. Trần gia câu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi tại sao lại trở về?" Đồng nghị trong lòng thầm mắng mình đầu gốc đừng ngắn, suýt chút nữa đã quên chính sự, vặn điu đi đến Trần gia câu bên người nói đến, "Đúng rồi, có chuyện ngươi nhất định phải nghe ta." "Chuyện gì?" đồng nghị một mặt trịnh trọng, ta biết, ngươi khẳng định còn không bỏ xuống được xạ ly nại chuyện này, nhưng có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chính là bất luận làm sao, mặc kệ ngươi được cái gì liên quan với xạ ly nại tin tức, nhất định phải nhớ tới ngay lập tức liên hệ ta, đây là ta máy nhắn tin dây số. Nói xong lấy ra một tờ giấy, giao cho Trần Gia Câu. Mặc dù như vậy đồng nghị vẫn là không yên lòng, tiếp tục lại nhảy, một mình hành động gặp rất nguy hiểm. Chu Thao hiện tại chắc chắn sẽ không giảng hòa, không làm được cũng định đối với hai người chúng ta bất lợi. Ngươi làm cái gì đều muốn nói với ta một tiếng, cũng thật lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Biết rồi rồi. Ta muốn là từ gián điệp cái kia thu được tin tức gì, gặp ngay lập tức thông báo ngươi. Đồng nghị gật đầu, vậy thì tốt, ta đi trước. Lập tức không ngừng không nghĩ đi ra đồn cảnh sát, ngồi taxi về nhà phiên trực.